Chương 499 chém giết mây phong, thiên ngoại lâu manh mối, chương 499 chém giết mây phong, thiên ngoại lâu manh mối. 3 ngày sau, Vân Hồng Đạo quân đứng tại đỉnh núi, nhìn qua xa xa Vân Hải. Nhìn giống như đạm nhiên, nhưng eo tại sau lưng hai tay, lại là đang không ngừng cập thần, nội tâm chi xoắn xuýt có thể thấy được luồn lổn. Hắn điếu đất thở dài, thầm nghĩ, lớn trưởng lão làm việc, vẫn là quá mức a. Đi qua trong mấy ngày, hắn dùng thần thức giám thị bí mật Vân Thư chân quân, phát hiện người sau thiên ngoại lâu U Quang chân quân, đồng thời trở lại Vân Tiêu phía sau, liền lập tức đi gặp mặt lớn trưởng lão Vân Phong đạo quân mà cho chuyện thời điểm, Vân Phong đạo quân còn cố ý thao túng tiên khí Vân tiêu kiếm, dùng cái này che đậy người khác dò xét. Động tác này đại biểu cho cái gì, đơn giản không cần nói cũng biết. Tại cương phong thổi phía dưới, xa xa vân hải chập trùng lên xuống, hóa thành đủ loại hình dạng, lại thoảng qua lại tan theo gió. Vân Hồng đạo hữu lẩm bẩm nói, gió lưu vân tán, thế gian vạn vật, lại nào có lâu dài lý lẽ. Hắn đánh vắc ở phía sau hai tay bỗng nhiên nắm chặt, hiển nhiên là hạ quyết tâm. Hắn gọi Bạch Gia Chân Quân, phân phó nói, 30 năm sau, liền đến Thiên Tông ta tổ chức thanh dương đại điển. Bạch Gia, lần này đại điển, liền từ ngươi lo liệu a. Ban sơ Thanh Dương đại điện, chỉ là vì thông suốt hai tộc nhân yêu Thanh Dương ước hẹn, về sau cũng liền tiếp tục kéo dài, trở thành nội bộ nhân tộc thường chốt nhất thị hội, mỗi trăm năm cử hành một lần. Từ Thanh Dương giới thập đại trong tông môn chín cái thay phiên tổ chức, không bao gồm Thiên Ngoại lâu, cũng chính là mỗi 900 năm thay phiên một lần. Những cái kiêu hóa thần chính đạo, thậm chí là tà đạo thế lực, cũng đều sẽ tham gia. Nó chủ yếu mục đích, chính là hiệp thương giải quyết giữa các thế lực lớn lợi ích phân tranh, duy trì các đại tông môn ở giữa cân bằng. Loại phương thức này, dù sao cùng so ra tay đánh nhau phải tốt hơn nhiều. Trừ cái đó ra, Còn sẽ có kim đàn chân nhân đấu pháp, luyện đàn tranh tài các loại hoạt động, bất quá không có hình thái, đều xem tổ chức thế lực yêu thích. Thiệp mời ta đã viết xong, ngươi phái người mang đến các đại thế lực. Đến tại thần âm cốc bên kia, ta tự mình đi mời, để cho Huyền Nguyệt đạo quân nhất thiết phải tham gia. Cớ nào chuẩn bị, không cần ném đi ta Vân Tiêu phái mặt mũi. Xin nghe trưởng môn pháp lệnh. Bạch gia chân quân ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ hưng phấn. Có thể được đến môn này việc phải làm, có thể thấy được trưởng môn Vân Hồng đạo quân đối với hắn coi trọng. 3 năm sau, Bạch gia chân quân liền ổn quyền, nói: "Tham kiến lớn trưởng lão." Lớn trưởng lão Trưởng môn xin ngài đi đại điện nghị sự. Lão trưởng lão Vân Phong đạo quân trên mặt vô hỉ vô bi, thuận miệng hỏi, là chuyện gì? Bạch gia chân quân hồi đáp, vãn bối không biết. Bất quá thần âm cốc trưởng môn nghe thưởng tiền bối bây giờ cũng tại trong đại điện, nghĩ đến là có chuyện quan trọng. Vân Phong đạo quân khẽ gật đầu, lập tức liền thân hóa lưu quang, bay đến tông môn bên ngoài đại điện. Nhìn xem cái kia rộng lớn rộng lớn, thẳng vào Vân Tiêu đại điện, Vân Phong đạo quân khẽ miệng hơi hơi câu lên. Hắn sờ lên cánh tay phải của mình, Vân Tiêu phái trấn phái tiên khí Vân Tiêu kiếm, liền ở trong đó. Có cái này tiên khí nơi tay, thanh dương giới bất luận cái gì một chỗ đều đều có thể đi. Đại điện đứng thanh mở ra, hiện lộ ra Vân Hồng đạo quân, Nghê Thường đạo quân hai thân ảnh. Vân Phong đạo quân cao giọng nợn đủ cười, chậm rãi đi vào trong đại điện. Nguyên Lai like là Nghê Thường đạo hữu bất chút thì giờ đến đây, tại hạ không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Nghê Thường đạo quân xoay người lại, cười nhạt một tiếng, nói: "Vân Phong đạo hữu, ngươi ngược lại là càng thêm hăng hái." Đại môn chậm rì rì đóng lại. Tiếp theo hơi thở, bên ngoài đại điện đồng thời sáng lên rậm rạp chẳng chỉ trận pháp đường vân. Oen. Không gian xung quanh một hồi rung dậy, đại điện vị trí, triệt để cùng ngăn cách ngoại giới. Vân Phong đạo quân quanh thân kiếm quang đại phóng, một mực trống đỡ trùng quanh tinh quang. Giờ khắc này, hắn phảng phất không tại trong ngũ hành, thân ở cựu tiêu bên ngoài. Hắn quát to, "Vân Hồng ngươi điên rồi phải không, lại dám cấu kết ngoại nhân, mai phục tại ta. Chẳng lẽ sư phó dạy bảo, ngươi cũng học được trong bụng chó đi sao? Nghe thường còn có ngươi, ngươi thân là thần âm cốc trưởng môn, thế mà cũng dám nhúng tay ta Vân Tiêu phái sự tình." Vân Hồng ậm ỉ cười to nói, "Vân Phong, đối với tại ngươi cùng ta đạo tông môn một chút bận thủy, ta còn có thể làm như không thấy. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, lại dám cấu kết thiên ngoại lâu, thậm chí còn mưu đồ Vân Tiêu kiếm." Nại điện trận pháp lập tức bạch quang đại phóng, vô số đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đánh về phía Vân Hồng đạo quân. Lão trưởng lão Vân Phong đạo quân cắn răng, biết tình thế đối với chính mình cũng không tốt. Mặc dù hắn có Vân Tiêu kiếm nơi tay, nhưng lê thương đạo quân trên thân cũng có tinh hà lưu quang độ. Lại thêm Vân Hồng đạo quân từ bên cạnh phụ trợ, hắn thực sự khó mà ngăn cản. Việc cấp bách là mau chóng thoát đi nơi đây. Vân Tiêu, nhanh giúp ta một chút sức lực. Trong miệng hắn Vân Tiêu, chính là cái này Vân Tiêu kiếm khí linh. Chỉ cần khí linh nguyện ý, hoàn toàn có thể dẫn hắn tránh thoát trận pháp, đến lúc đó thanh dương giới cái này thiên địa rộng lớn, hắn đều có thể đi. Nhưng vô luận hắn như thế nào kêu gọi, khí linh lại vẫn luôn không phản ứng chút nào. Song Vương cũng là Vân Tiêu phái cao tầng, một vị trưởng môn, một vị lớn trưởng lão, khí linh cũng thực sự không biết nên giúp ai, chỉ có thể mắt điếc tai ngờ. Vân Tiêu, Vân Tiêu 3. Vân Phong đạo quân gấp. Trước đây ta nói qua, muốn giúp ngươi luyện chế thân thể, thoát đi tiên khí gò bó, ngươi chẳng lẽ quên không thành. Vân Hồng đạo quân cười lạnh, nói, Vân Tiêu hắn cũng không nguyện ý gặp đến tông môn ta nội đấu. Đến tại ngươi hứa hẹn, bất quá kính hoa thủy ngựa tôi. Thân là khí linh, mặc dù không lắm tự do, nhưng họ nguyên lại cơ hội vô hạn. Nếu là trở thành tu sĩ, coi như tu luyện tối hóa thần đạo quân, cũng mất quá 5000 năm tọa nguyên. Vân Tiêu còn không mau mau trở về. Hai tay của hắn bấm một cái phất tạm pháp quyết, hướng về phía trước xa xa một ngón tay. Một đạo bạch quang từ đầu ngón tay hắn phát ra, liên tiếp đến trên Vân Phong đạo quân bên cạnh Vân Tiêu Kỷ ỉa bên trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Vân Phong đạo quân liền cảm thấy chính mình đối với Vân Tiêu kiếm lực không chế giảm nhiều. Ngên lường, còn không mau động thủ. Vân Hồng đạo quân thúc giục nói. Tinh Hà lưu quang đồ một quyển, liền đem không cách nào trưởng không tiên khí Vân Phong đạo quân cuốn vào trong đó. Vị này hóa thần sơ kỳ Vân Tiêu phải lớn trưởng lão liên triệt để tiến vào tinh hà lưu quang đồ hóa thành lồng giam bên trong. Vân Phong đạo quân cũng không phải vị kia thiên bảng đệ cựu thiên ngoại lâu trưởng môn dạ ảnh đạo quân, không có bản sự kia từ trong chánh thoát. Cho dù là dạ ảnh đạo quân, lúc đó cũng là dựa vào tinh hà lưu quang đồ bỏ sót, mới có thể miễn cưỡng đạo thoát. Đại điện bên trong lập tức khôi phục yên tĩnh. Ai? Một đạo khoan thai thở dài, tại trong đại điện vang vọng thật lâu. Tinh hà lưu quang đồ chậm chậm bại ra, hóa thành một đạo tràn đầy tinh thần độ sách, lơ lửng ở Vân Hồng đạo quân trước mặt. Thần thần có một đạo hư ảnh hình người, khảm nạm trong đó. Ngê Thường đạo quân giải trừ cấm chế, một vị hình người này hư ảnh lập tức xuống lại, với bên ngoài Vân Hồng Đạo quân cầu xin tha thứ, sư huynh. Thiên ngoại lâu sự tình, hoàn toàn là hiểu lầm. Hy vọng sư huynh xem ở trên chúng ta 3000 năm tình đồng môn, có thể mở một lần lưỡi. Vân Hồng Đạo quân sâu kín nhìn xem Tinh Hà Lưu Quang Đồ, ánh mắt lại quyết tuyệt cùng do dự ở giữa không ngừng chuyển đổi, rõ ràng nội tâm xoắn xuýt vô cùng. Hai người là thân sư huynh đệ, lẫn nhau đồng cam cộng khổ hơn 1000 năm. Chỉ là về sau bởi vì trưởng môn chi tranh, Vân Phong dần dần tính tình đại biến. Cuối cùng, Vân Hồng trở thành trưởng môn, Vân Phong thì trở thành lớn trưởng lão. Thế nhưng hơn 1000 năm lẫn nhau nâng đỡ ký ức vẫn là một mực in vào trong đầu của hắn. Vân Hồng đạo quân năm nay đã hơn 4000 tuổi, tất cả thân nhân cũng sớm đã qua đời. Bây giờ bên trong Vân Tiêu phái người cùng thế hệ, cũng liền chỉ còn dư vị sư đệ này. Vân Phong đạo quân âm thanh tiếp tục truyền đến, sư phó trên trời có linh thiêng, chắc chắn cũng không hi vọng sư huynh đệ chúng ta tự giết lẫn nhau a, sư huynh. Nghe nói như thế, Vân Hồng đạo quân cái kia do dự ánh mắt, lập tức trở nên quyết tuyệt. Sư phó hắn chết, vẫn là một bí ẩn. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, thiên ngoại lâu thoát không khỏi liên quan, mà hắn vị sư đệ này, thế mà còn dám trách sư phó. Ngên lượng, đem sư đệ thả ra đi. Tiếp theo hơi thở, một đạo bạch quang từ trong tinh hà lưu quang độ bên trong bay ra, chính là Vân Phong đạo quân. Đạt Tạ. Vân Phong đạo quân trong lời nói là không giấu được vui sướng. Nhưng lời còn chưa dứt, liền có một đạo kiếm quang từ hắn mi tâm xuyên qua. "Ngươi." Vân Phong đạo quân mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn mình vị sư huynh này, không nghĩ tới hắn thế mà thật có thể hạ được sát thủ. Vân Hồng đạo quân lạnh lùng nói, "Nghe thưởng, Đạt Tạ ngươi. Thiên Ngoại lâu sự tình, ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ." Lời hắn bình thản vô cùng, nhưng gánh vác ở phía sau hai tay lại là nhẹ nhàng run rẩy, rõ ràng không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Thiên Ngoại lâu sơn môn Bảnh. Vô ngân phía dưới mặt đất, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tùy theo mà đến, còn có trưởng môn Dạ Ảnh Đạo quân cái kia thanh âm thở hỗn hển. "Ngu như lợn, ngu như lợn, ta thực sự là mắt bị mù, làm sao tìm được Vân Phong như thế cái phế vật hợp tác." Vân Phong đạo quân sau khi chết, từ trên người tìm ra đại lượng cùng Thiên Ngoại lâu có liên quan tài nguyên. Vân Tiêu phái nhờ vào đó, cũng bắt đầu một hồi đại thanh tẩy. Tất cả cùng Thiên Ngoại lâu có cấu kết tu sĩ, đều bị âm thầm điều tra. Xuống trước phạt bổng giả cũng có, bị đánh vào nhà ngục giả cũng không tại số ít. Trong lúc nhất thời, lớn trưởng lão Vân Phong đạo quân một mạch người người cảm thấy bất an còn có không ít tu sĩ nhờ vào đó thoát đi Vân Tiêu phái. Một năm sau, Tỳ Bà Đạo, lâu cấp tầng 3. Bạch Vân Chân Nhân ngồi ở bàn đá phía trước, bỗng nhiên ực một hớp biển trời quần tương. Ai? Hắn thoải mái thở dài một tiếng. Diệp huynh, đi qua chuyện này, ta Vân Tiêu phái thực lực, sợ là muốn hạ xuống một đến hai thành. Hắn thân là trưởng môn tam đệ tử, vô luận Vân Tiêu phái nội bộ như thế nào điều tra, cũng không khả năng tra được trên đầu của hắn. Cho nên hắn mới có cái này nhàn tâm, cùng Diệp Cảnh Vân nói chuyện trời đất. Thực sự là Thương Thiên không có mắt à, ai có thể nghĩ tới, lớn trưởng lão thế mà lại cùng Vân Tiêu phái cấu kết? Ta thực sự không biết, lão trưởng lão hắn đến tận cùng toàn tính vì cái gì. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói, Hóa Thần Đạo Quân truy cầu, tự nhiên không phải chúng ta nho nhỏ kìm đan có thể phỏng đoán. Hắn thầm nghĩ, cái này Vân Tiêu phái nội bộ, thật đúng là có chút hỗn loạn. Đương nhiên trong đó tất có ẩn tình, bằng không thì chỉ là cùng Tiên Ngoại lâu có hợp tác, Vân Hồng Đạo Quân cũng không khả năng bước lên để cho Vân Tiêu phái sụp đổ nguy hiểm, chém giết đồng môn Hóa Thần Đạo Quân. Bây giờ Vân Tiêu phái, thế nhưng là chỉ có trưởng môn Vân Hồng Đạo Quân cái này một vị Hóa Thần. Bất quá đối mặt Bạch Vân chân nhân phần hẳn, hắn thân là ngoại nhân Tự nhiên không tốt bình luận vấn vần tiêu phái nội bộ sự vụ, cũng chỉ có thể đâm đối phương rượu. Bạch Vân huynh, uống rượu. Đây chính là cất vào hầm trăm năm biển trời quân tử, hương vị thuần mỹ vô cùng. Bạch Vân chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, Diệp huynh nói có lý. Ta lần này tới Tây Quốc, cũng có chuyện muốn cầu Diệp đạo hữu. Lão trưởng lão? Không đúng, hẳn chính là nhậm chức lớn trưởng lão dòng chính, có một bộ phận chánh thoát điều tra, thoát đi tông môn. Trong đó có vị trung phẩm kim đan hậu kỳ thần bái chân nhân, chính là chạy trốn tới Tây Quốc, khương quốc chúng quanh. Về sau điều tra phát hiện, người này thường xuyên hướng Tà tu truyền lại tin tức, mấy lần để cho ta Vân Tiêu phái đệ tử không công mà lui, ngoài ra càng là cùng Thiên ngoại lâu có mấy phần liên quan. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Bạch Vân huynh tự mình đến đây, chính là vì cái này thần bái chân nhân." Bạch Vân chân nhân cười ha ha một tiếng, nói: "Chính là bất quá cái này thần bái chân nhân tính tình xảo trá vô cùng, nhiều lần cố tình bày nghi trận. Lại thêm nơi đây cũng không phải ta Vân Tiêu phái địa vực, tình báo thu hoạch khó khăn, dẫn đến ta đến bây giờ cũng không phát hiện ngoài chân chính dấu vết. Bây giờ chuyện ta vụ bận rộn, còn muốn trở về tông môn tổ chức thanh dương đại điển." Nếu Diệp huynh ngươi nhìn thấy cái này thần bái chân nhân, không ngại thuận tay đem hắn bắt. Trên người người này tài nguyên cũng không phải số ít, hơn nữa còn có 100 thượng phẩm linh thạch treo thưởng. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói: "Liên Bạch Vân huynh ngươi cũng tìm không thấy, chớ nói chi là ta cái này tán tu." Hắn không muốn tiếp cái này treo thưởng, cái này thần bái chân nhân mặc dù trốn tránh Vân Tiêu phái, nhưng ở Vân Tiêu phái nội bộ kinh doanh nhiều năm, môn sinh bạn cũ vô số. Nếu là hắn chém người này, hắn môn sinh bạn cũ nói không chừng liền sẽ tới cửa tìm vi phóe. Hơn nữa, cái này Vân Tiêu phái cho treo thưởng, có phần cũng quá thiếu chút. Xem ra ngoại giới truyền lại lời Vân Hồng đạo quân vì luyện chế thông thiên tạo hóa đan mà móc rống tàng bảo các sự tình, thật đúng là không giả. Bạch Vân chân nhân vội vàng nói, "Ai, Diệp huynh ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình. Ngươi cái này Hoa Mai Tiên Thánh, thế nhưng là Tề Quốc chính cống địa đầu xà." Chậc chậc chậc, hai vị thượng phẩm kim đan hậu kỳ, đừng nói cái này Tề Quốc, tại toàn bộ Thanh Dương giới kim đan trong thế lực cũng là số 1. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Vậy ta thử xem a, Bạch Vân huynh không nên ôm quá lớn mong đợi chứ là." Hắn lời tuy nói như vậy, nhưng lại không có ý định động thủ. Bạch Vân chân nhân tự nhiên cũng nhìn ra Diệp Cảnh Vân không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, liền cũng cười lắc đầu. Đa Tạ Diệp Vinh chiêu đãi, thời gian cấp bách, ta liền đi trước. Thanh Dương đại điện, Diệp Vinh nhất thiết phải nhớ kỹ đi xem một chút náo nhiệt. Diệp Cảnh Vân miệng đầy đáp ứng, đưa đi Bạch Vân chân nhân. Diệp Cảnh Vân nhìn xem chân trời giáng chiều, như có điều suy nghĩ. Bản thể tất nhiên là không thể động, miễn cho trêu chọc đến trong Vân Tiêu phái bên trong cường giả. Ngược lại là có thể âm thầm phái phân thân từ xem, cheo thượng vẫn là thứ yếu, chủ yếu là nhờ vào đó tìm được thiên ngoại lâu dấu vết. Nếu có thể lại phát hiện một cái phân bộ, liền có thể lại từ thần âm cốc kiếm lợi một muốt công hiến. Ta bây giờ cách cựu chuyển dẫn lôi thạch, còn kém 5000 công hiến, cũng chính là 5000 thượng phẩm linh thạch. Nhiều như vậy công hiến, cũng không phải cái con số nhỏ a. Ít nhất phải tại thần âm cốc chân chính động thủ phía trước, góp đủ một nửa. Còn lại một nửa, có thể tại quét sạch phân bộ lúc, chậm rãi góp nhặt. Bởi vì cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn rãy rựa, thiên thoại lâu đứng hàng thanh dương giới 10 đại tông môn, tu sĩ đông đảo. Vẹn vẹn nguyên anh chân quân liền có hơn 40 vị, kim đan chân nhân sợ là có vài ngàn vài vạn, tử phủ tu sĩ si vô số kể. Trừ cái đó ra, hắn xúc tu càng là trải rộng toàn bộ thanh dương giới, là cái 10 phần quái vật khổng lồ. Thần âm cốc tối đa chỉ có thể thanh trừ hắn cao tầng, nhưng dưới quyền phân bộ cùng đủ loại thế lực chi nhánh liên ngoài tầm tay với, vẫn là phải dựa vào thanh dương giới cấp nơi thế lực. Đến lúc đó, thần âm cốc tất nhiên sẽ rộng phát chéo thượng, mà bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đầy, chờ thiên ngoại lâu cao tầng che diện, thế lực khác tất nhiên sẽ một mạch phun lên đi, đi theo che diện hắn tầng dưới chót tu sĩ. Chỉ có nắm giữ nhiều nhất tin báo mới có thể lấy được tiên cơ, đồng thời nhờ vào đó góp đủ hối đoán cựu truyền dẫn lôi thạch cần 6000 cống hiến. Lập tức Diệp Cảnh Vân liền lấy ra ngọc giản, cho Vương Thanh Tùng viết phong thư, để cho đối phương dò xét thần bái chân nhân dấu vết. Chương 500 Long Huyết Bích vân đan, trên đầu mỗi môn, chương 500 Long Huyết Bích vân đan, trên đầu mỗi môn Nửa năm sau, Diệp Cảnh Vân tỷ bà đạo thu đến một phong thư. "Diệp huynh, gần đây vừa vặn rất tốt. Vừa lấy được tin tức, ta Vân Tiêu phái phản đồ thần bái chân nhân tại Khương Quốc hiện thân, đồng thời bị ta Vân Tiêu phái chấp pháp trưởng lão Đạt Đường thương thế nghiêm trọng, nhưng đạo tẩu sau đó cũng không biết tung tích. Dựa theo tại hạ đoán trước, tên phản đồ này thần bái trọng thương tại người, chắc chắn sẽ ngay tại chỗ tử dưỡng. Khương Quốc không phải ta Vân Tiêu phái lãnh địa, chúng ta ngoài tầm tay với, Diệp huynh nếu là có dư lực, giúp đỡ vội vàng thu thập tin tức, báo cho ta biết Vân Tiêu phái chấp pháp trưởng lão. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tặng." Vân Tiêu phái Bạch Vân tham thượng. Diệp Cảnh Vân nhìn xem ngọc giản này, cười lắc đầu. Không hổ là đứng hàng 10 đại tông môn Vân Tiêu phái, động tác thật đúng là nhanh. Lúc này mới nửa năm, bắt được cái kia thần bái dấu vết. Bất quá Khương Quốc đủ có phương viên trăm vạn dặm, dấu một vị kim đan chân nhân đơn giản dễ như trở bàn tay, có thể chỉ có Hoa Vũ Lâu, Thiên Kiếm phái cái này hai đại bá chủ mới có thể có biện pháp. Bất quá căn cứ hắn hiểu biết, Hoa Vũ Lâu cũng không muốn lẫn vào cái này Vân Tiêu phái nội bộ sự vụ, có lẽ là sợ thần bái chân nhân thân bằng hảo hữu tương lai trả thù. Hắn đem ngọc giản để qua một bên, mở ra điện thoại, chuẩn bị luyện chế đan dược. Không phải là hắn không muốn giúp Bạch Vân chân nhân, thật sự là bất lực. Nửa năm sau, Khương Quốc, Bảo Nguyên Sơn phụ cận. T. Thần bái chân nhân diện mục và mẹo, tựa hồ vô cùng thống khổ. Bụng của hắn bị băng xương bao trùm, mặt trên còn có lấy rậm rạp chằng chịt băng xương đườn vân, cơ hồ đem hắn khí hải đóng băng. Chấp pháp đường băng thu tiểu tử kia, thế mà không có chút nào nhớ tình đường môn, gặp mặt liền xuống tử thủ. Tiểu tử này chẳng lẽ quên, trước kia hắn có thể đi vào chấp pháp đường, vẫn là lão tử cho hắn làm bảo đảm. Bằng không thì băng thu gia hỏa này tán tu xuất thân, sao có thể nhận được chấp pháp đường trưởng lão tín nhiệm? Thần Tình không biết, bang thu chân nhân lựa chọn truy tung thần bái chân nhân, cũng không phải là tông môn phân công nhiệm vụ, mà là chủ động xin đi. Kỳ dụng ý chính là vì rũ sạch giữa hai người hiềm nghi, miễn cho chậm trễ sau này tại trong Vân Tiêu phái phát triển. Ngoài ra, Vân Phong đạo quân sau khi chết, tại trong Vân Tiêu phái nội bộ thành tật, chống ra không thiếu trách nhiệm thiếu. Bây giờ trong Vân Tiêu phái trừ vị đệ tử vì những thứ này trách nhiệm thiếu, cơ hội đánh bại đầu. T. Đáng chết, thiên ngoại lâu tiên kia làm sao còn chưa tới? Thần bái chân nhân trọng thương tại người, tâm tình tự nhiên là hỏng bét vô cùng. Thương thế của hắn vốn là nghiêm trọng, khó mà dựa vào tự thân trị liệu lại thêm lẽ nửa năm, thương thế này đã trở thành bệnh dữ, càng là khó giải quyết. Lại tiếp tục xuống, liền sẽ ảnh hưởng con đường, mới không thể không nhận thân. Bây giờ hắn cách thượng phẩm kim đan không xa, cũng không muốn bởi vì thương thế này chậm trễ con đường. Lúc này, một đạo u ảo nổi lên, xuất hiện ở thần bái chân nhân trước mặt. Thân hình trung đẳng, bộ dáng bình thường, để cho người ta khó mà nhớ kỹ là tụ. Ha ha, thần bái đạo hữu đường đợi. Thông môn sự vụ bận rộn, lúc này mới tới chậm chút. Cùng thiên ngoại lâu giao tiếp, thật đúng là khó khăn. Thần bái chân nhân trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt lại cố nặn ra vẻ tươi cười. Ám hồn đạo hữu Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tại Hạ Tùy Tiện Tỉnh Ám Hồn Đạo hữu đến đây, là muốn tìm một cái chữa thương đan dược, mong rằng xem ở ta cùng quý tông nhiều lần hợp tác phấn thượng, giúp ta một tay. Nói xong, hắn liền vén lên chính mình trường bào, lộ ra nơi bụng bằng xương đường vân. Hắn cùng tiên thoại này, Lầu Ám Hồn chân nhân gặp qua nhiều lần, đối với người này chiến lực hiểu rất rõ, tự tin cho dù bản thân bị trọng thương, cũng có thể nhẹ nhõm từ khi người này thoát. Chính là bởi vậy, hắn mới dám trực tiếp bày ra vết thương. Ám Hồn chân nhân chỉ là tứ giai trung phẩm luyện đan sư. Mặc dù thực lực không bằng thần bái chân nhân, nhưng bây giờ thần bái chân nhân đã sớm cùng đường mặt lộ, cầu thiên ngoại lâu còn đến không kịp, làm sao có thể động thủ với hắn? Hắn lắc đầu, nói: "Thương thế này kéo dài lâu ngày, đã thành bệnh trầm kha, sợ là không dễ làm a." Thần bái chân nhân nhếch mép một cái, mắng thầm: "Chỉ nói những thứ vô dụng này, nếu là dễ làm ta tìm ngươi làm gì? Bất quá có chuyện nhờ tại ngươi." Hắn tự nhiên là không dám nói như vậy, ngược lại chất lên lướt qua một cái nụ cười. Hắn nói: "Ám hồn đạo hữu, ta biết ngươi là thiên ngoại lâu luyện đan sư, kiến thức rộng dãi, tất nhiên có biện pháp." Ám hồn chân nhân cười ha ha, nói: ngược lại là thật là có. Loại này bệnh trầm kha bệnh cũ, không phải manh dược không thể cứu. Như ta thấy, tại tất cả tứ giai trong đan dược, chỉ có tứ giai thượng phẩm Long huyết Bích vân đan. Mượn nhờ Long huyết Bích vân đan cái kia mênh mông huyết khí xung kích thương thế, mới có thể mở băng băng tan, diệu thủ hồi xuân. Đương nhiên, dược thần bái đạo hữu ngươi có thể cầm tới ngũ giai chữa thương đan dược, chuyện kia thì đơn giản nhiều. Thần bái trấn nhân âm thầm liếc mắt, chẳng lẽ hắn không biết ngũ giai đan dược càng tốt sao? Nếu hắn vẫn là Vân Tiêu phái trưởng lão, vậy dĩ nhiên hết thảy dễ nói. Nhưng bây giờ trở thành Vân Tiêu phái phản đồ, lúc đầu nhân mạch đều hóa thành hư ảo cầm tới một khoảng ngũ giai chữa thương đang được, có thể nói khó như lên trời. Hắn hỏi, Long huyết Bích Vân Đan, đây chính là muốn tứ giai thượng phẩm Long tộc tinh huyết, ngươi có phương pháp? Ám hồn chân nhân nói, tự nhiên là có. Bất quá chờ ngươi cầm tới tài liệu cần thiết, còn phải tự động tìm luyện đan sư. Long huyết Bích Vân Đan luyện chế khó khăn, ta có thể luyện không ra. 3 ngày sau, Bảng Nguyên Sơn Sơn bán thành. Long lớn yêu vương cười ha ha, nói, tại hạ Long ẩn, gặp qua thần bái đạo hữu. Thần bái chân nhân cười cười, nói, gặp qua Long ẩn đạo hữu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Bắc Âu Châu yêu tộc man tử. Bất quá ám hồn gia hỏa này ngược lại là đáng tin tội, dù sao theo ta được biết, Long tộc cơ bản chỉ ở Bắc Âu Châu sinh hoạt. Long lớn yêu vương thân hình cao lớn, giữ lại Zhou Pain Đoán, nhìn có chút hào sảng. Đỉnh đầu bên trên còn có hai cái sừng, đây là hóa hình không hoàn toàn biểu hiện. Nói như vậy, chỉ có Bắc Âu Châu yêu vương mới có thể cố ý dạng này hóa hình. Bắc Âu Châu bên trên cơ hồ tất cả đều là yêu tộc, vì cho thấy chủng tộc mới có thể lưu một chút đặc biệt rõ ràng. Khắc lục địa yêu tộc vì dung nhập nhân tộc, phần lớn là lựa chọn hóa hình vì triệt triệt để để nhân tộc bộ dáng. Long lớn yêu vương nói, ta nghe người ta giới thiệu, đạo hữu cần ta tộc yêu vương tin huyết. Thần bái chân nhân ánh mắt hơi sáng, nói, "Chính là, còn xin đạo hữu ra giá đi." Nói đến vấn đề hắn quan tâm nhất, hắn khó được không có ở đấy lòng mắng lên. Long Lấn Yêu Vương nói, "Dễ nói, ta muốn hỏi đạo hữu một chút tình báo. Đạo hữu nếu có thể giải thích cho ta, ta nguyện dâng lên ba giọt tinh huyết." Nghe nói đạo hữu xuất thân Vân Tiêu phái, cái kia có biết trưởng môn, lớn trưởng lão một mạch vì cái gì ra tay đánh nhau. Thần bái chân nhân nhếch mép một cái, thản nhiên nói, "Cũng không phải là ra tay đánh nhau, chỉ có một cách đổ sát thôi." Chuyện nguyên nhân gây ra, nghe nói là lớn trưởng lão Vân Phong đạo quân cùng thiên ngoại lâu cấu kết. Long Lấn Yêu Vương tính tình hào sảng, nghe đến, không khỏi trong lòng kinh bỉ, thầm nghĩ, ăn cây táo rào cây sung, đơn giản đang đợi. Hắn không ngừng hỏi thăm đủ loại tình báo, cuối cùng giao cho thần bái chân nhân ba giọt tinh huyết. Ban đêm hôm ấy, Long ẩn yêu vương lấy ra một cái ngọc giản, ghi chép. Vân Tiêu phái nội bộ hỗn loạn nguyên nhân gây ra, Long ẩn đã điều tra tính tưởng. Bây giờ Vân Tiêu phái nội bộ hỗn loạn không chịu đổi, đang tại suy yếu nhất thời điểm. Đợi cho hết thẻ viết xong, nó liền phong ngọc tốt giản, phái người đem cái này phong tình báo, đưa cho Bắc Âu Châu Long tộc thánh tòa. Thánh tòa, Long tộc chư vị yêu thánh chỗ ở vệ tứ Long Vân yêu thánh chấp trưởng yêu tộc sự vụ đến nay, Long tộc liền hướng về thanh dương giới các nơi phái không thiếu yêu vương, vì chính là thu thập nội bộ nhân tộc tất cả đại tông môn tin tức. Tỳ bà đạo, Phương tiểu Cầm cỡi một đạo kiếm quang rơi vào lầu các bên cạnh, tiếp lấy liền đang đang đang chạy lên lầu 3. Không bao lâu, nàng gái kia đỉnh đỉnh ngọc lập thân ảnh, liền xuất hiện ở đầu bậc thang. Truyền thế sau nàng, năm nay đã 20 tuổi, tướng mạo cùng truyền thế phía trước Phương Cầm có chút tương tự, chỉ là không có cái kia cố kim đan chân nhân thần vận. Phương tiểu Cầm dựa vào địa linh căn, tu vi một đường lên nhanh, bây giờ đã đến luyện khí 6 tầng, khoảng cách luyện khí 7 tầng cũng đã không xa chỉ cho tới lúc chốc cơ sau đó thoáng tạo hình, thậm chí có thể cùng kiếp trước không khác nhau chút nào. Diệp Cảnh Vân đối với cái này ngược lại là không có cưỡng cầu, đều xem lựa chọn của Phương Cẩm. "Sư phó, có ngài tin, là Từ Khương quốc tới." "A." Nam trên ghế Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, với tay một cái liền đem ngọc giản cầm tới. Quả nhiên, La Phương Thanh Tùng tin tức truyền đến. Diệp tiến tới, Thanh Tùng gần đây nhận được tin tức, thần bái chân nhân tại Bảo Nguyên Sơn Quỷ Thành thị hiện thân, mua vài gốc tứ giai long huyết thảo. "Thứ giai long huyết thảo?" Diệp Cảnh Vân thả xuống ngọc giản, như có điều suy nghĩ. Đây là luyện thể tài liệu. Cái kia thần bái chân nhân mua cái này làm gì? Cái này long huyết thảo dược tính quá quá mạnh liệt, nếu là dùng để chữa thương, rất dễ dàng sẽ sinh ra tác dụng phụ, trừ phi luyện chế thành năng lượng. Chẳng lẽ người này còn kiêm tu luyện thể không thành, nhưng Bạch Vân chân nhân cho trong tình báo, cũng không có nâng lên chuyện này. Bất quá Bạch Vân chân nhân tình báo, ngược lại là cũng chưa chắc chính xác, dù sao phía trước Vân Tiêu phái cũng không phát hiện người này quanh năm hướng tả tu đư tin. Hắn lắc đầu, nhắm hai mắt lại, dự định điều động bây giờ tại Khương Quốc phân thân, đi bảo Nguyên Sơn trợ Quỷ Tử thời vận. Nếu là có thể tìm được thần bái chân nhân, đồng thời dùng cái này tìm hiểu nguồn gốc tìm được tiên ngoại lâu tu sĩ. Vậy liền lại là rất nhiều thần âm cốc cống hiến vào tay. Lúc này, phương cầm lệnh bài trong tay sáng lên, một thanh âm từ trong truyền ra. Lão phu khương quốc tần quản trị, chuyên tới để bái phòng Diệp Đan sư, mong rằng đạo hữu thông truyền. Phương cầm nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, mặt lộ vẻ tìm kiếm chi sắc. Diệp Cảnh Vân hơi có chút nghi hoặc, nói: "Tần quản trị cái này lại buôn, tới ta cái này làm gì? Để cho hắn vào đi." Cái gọi là lái buôn, chính là phụ trách xử lý đủ loại sự vật người trung gian. Loại này lái buôn bất luận thực lực cao thấp, tại hai đạo chính tà đều có rất sâu nhân mạch. Mà cái này tần quảng chí thực lực mạnh mẽ, nghe nói khoảng cách thượng phẩm kim đan không xa, cùng Diệp Cảnh Vân cũng có mấy phần giao tình. Nếu như Ngụy Hựu thác thân phận mẫn cảm không tiện đứng ra, hay là không muốn gánh chịu nguy hiểm, liền sẽ ủy thác lái buôn ra tay. Phương Cẩm Trán hơi điểm, thao túng lệnh bài, mở ra tỉ bà đảo hộ sơn đại trận. "Sư phó, ta trước hết đi xuống." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, thôi, "Đi thôi đi rồi, thật tốt tu luyện, biệt tổng vãng ta trước mà gót. Làm chế ngoại tiến độ tu luyện, ta cũng không tha cho ngươi." Hắc hắc. Phương Cẩm thẻ lưỡi, quay người chạy xuống lầu các, bước chân dị thường nhẹ nhàng. Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói, Tần huynh, đã lâu không gặp." Tần Quảng Trí vướt vướt dâu riẹ, khởi mở nở nụ cười, nói, "Ha ha, lão phu lại tới nhờ cậy Diệp huynh, Diệp huynh ngươi cần phải nhiều đảm đương." "Lão phu lần này đến đây, là thay ta một vị cháu họ hàng xa cầu lấy danh dự." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Tần huynh mượi nói chính là." Trên thực tế, hắn lại là âm thầm đoán tầm nói, còn chân nhi, "Sợ là vị nào tà tu a?" Loại này lái buôn trong miệng mà nói, Diệp Cảnh Vân ngoại trừ hủy thác, là một chữ cũng không tin. Nếu là thông qua lái buôn tới cửa, cái kia hủy thác người thân phận tất nhiên có vấn đề. Bất quá nước quá trong ngắt không có cá. Diệp Cảnh Vân thân là luyện đan sư, đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy. Chỉ cần là luyện đan đơn đặt hàng, người tới cũng không phải cái gì tội phạm truy nã mà nói, hắn bình thường đều biết đó lấy. Tân quản trị tự nhiên cũng biết Diệp Cảnh Vân không tin chuyện hoang đường của hắn, cười ha ha, nói, chuyện là như thế này. Ta cái này chất nhi là luyện thể tu sĩ, muốn mượn tứ giai thượng phẩm Long Huyết Bích vân đan luyện thể, đi qua Thiên Tân vạn khổ gộp đủ tài liệu, lại phát hiện Khương Quốc thiếu khuyết tứ giai thượng phẩm luyện đan sư. Hơn nữa ta đứa cháu kia thọ nguyên còn thừa không nhiều, chịu không được khắc luyện đan sư xếp hạng. Ta suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể đến tìm Diệp huynh. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, lý do này ngược lại là nói còn nghe được. Thương Quốc mặc dù Trừng Phương Viên trăm vạn dặm, Kim Đan chân nhân Trừng hơn ngàn, nhưng trong đó tứ giai thượng phẩm luyện đan sư cũng bất quá ba, năm vị. Trong cái này ba, năm vị luyện đan sư này còn sợ hơn bài trừ chưa từng tiếp ngoại giới đơn đặt hàng tông môn luyện đan sư, cùng với không cách nào luyện chế Long Huyết Bích Vân đan người, lại loại bỏ trong tay đơn đặt hàng quá nhiều, không cách nào kịp thời luyện chế, cũng liền còn lại Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người thích hợp nhất. Mà Diệp Cảnh Vân trước đây ít năm còn giúp người khác luyện chế qua Long Huyết Bích Vân đan, kinh nghiệm phong phú hơn. Diệp Cảnh Vân vừa định đáp ứng, lại đột nhiên linh quang lóe lên chưa đã, Long huyết Bích Vân đàn phủ tại bên trong có 3 cây Long huyết thảo. Chẳng lẽ người bị thác là cái kia bị trọng thương thần bái chân nhân không thành? Không đúng, cái này thần bái chân nhân tại sao lại tới nhờ cậy ta, chẳng lẽ người này không biết ta cùng Bạch Vân chân nhân quan hệ? Có khả năng này, Bạch Vân chân nhân là Vân Tiêu phái trưởng môn tam đệ tử, thần bái chân nhân chỉ là một vị phổ thông tán tu, hai người địa vị chênh lệch rất nhiều, không có giao tập cũng bình thường. Tỷ như hắn mặc dù là Hoa Vũ lâu khách hành, nhưng nếu là hỏi hắn Hoa Vũ lâu nào đó vị hạch tâm đệ tử giao thiệp, hắn khả năng cao là hoàn toàn không biết. Trờ luyện chế xong đan dược, liền theo dõi cái này Tần Quảng Trí một phen, tìm được kỳ chủ chú ý. Dù sao cái này Tần Quảng Trí chỉ là trung phẩm kim đan hậu kỳ, bằng vào ta nguyên anh sơ kỳ cấp độ thần thức, truy tung đối phương dễ như trở bàn tay. Nhưng chuyện này cũng có thể là có bẫy, hay là muốn cẩn thận một chút. Vừa mới diệp cảnh Vân tự hỏi, bất quá là trong chớp mắt. Hắn nhìn về phía Tần Quảng Trí, cười ha ha, nói, "Tần huynh ngươi tới đúng lúc, ta bây giờ thời gian rảnh có." Lập tức liền lấy tay luyện chế. Cái này đan dược là tứ giai thượng phẩm, một lò tốn thời gian 1 năm. 1 năm sau, ngươi lại đến lấy đan dược chính là Tân quản trị mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục căn dặn Diệp Cảnh Vân phải nhanh một chút luân chế, liền rời đi tỷ bà đạo. Một năm sau, "Thân huynh, đây chính là ngươi nếu là Long huyết bích vân đan." Diệp Cảnh Vân nói, "Tân quản trị cẩn thận tiếp nhận đã dược, kiểm tra một phen." "Ha ha, lão phu quả nhiên không nhìn là người, cái này đan dược phẩm chất khá cao." Lập tức hắn liền thống khoái đưa cho Diệp Cảnh Vân 20 khối thượng phẩm linh thạch thù lao, rồi đi tỷ bà đạo. Tân quản trị không có chú ý tới chính là một thân ảnh đang xa xa xuất ở phía sau hắn. Chương 501 lại lấy được tình báo, vây công thiên ngoại lâu, chương 501 lại lấy được tình báo vậy công thiên ngoại lâu, phân thân ẩn mình sau tầng mây, dùng thân thức theo dõi tầng quản trì ở đan sa. Tên tầng quản trì này quả nhiên cần trọng. Tân quản trì đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy trời quang mây tạnh, vạn dặm không một gợn mây. Duy có một tòa thành trì sừng sững, lặng lẽ đứng vững nơi xa. Phụ, cuối cùng cũng đến Hoa Vũ thành rồi. Theo kinh nghiệm của lão phu, lần này hẳn là không có ai theo dõi. Thân là kẻ môi giới, tuy rằng hắn có mối quan hệ rộng rãi, nhưng theo tuổi thọ tăng lên, hắn cũng dắc tội không ít người. Bởi vậy mỗi lần ra ngoài, hắn đều vô cùng cẩn trọng. Lần này liên quan đến long huyết bích vân đang tứ giai thượng phẩm, lại càng phải cẩn thận hơn 3 phần so với bình thường. Tân Quảng Trí sau khi vào Hoa Vũ thành, liền thẳng tiến đến phủ thành chủ, sau đó nhờ mối quan hệ, thuận lợi tiến vào trong phủ thành chủ. So với những nơi khác, phủ thành chủ có điểm đặc biệt là có trận pháp hộ thành ngũ giai độc lập, lại thường xuyên có nguyên anh Trần Quân trấn thủ. Như vậy, Kim Đăng chân nhân bình thường, thậm chí là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, cũng tuyệt nhiên không dám tiếp tục theo dõi. Phân thân theo dõi từ xa thấy vậy, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên, nói, tên Tân Quảng Trí này, quả nhiên kinh nghiệm phong phú. Sau này nếu có việc gì không tiện ra mặt, cũng có thể tìm người này để làm. Tình huống này Hắn đã sớm đoán trước được. Trong phủ thành chủ, Tần Quảng Trí nhanh chóng bước tới, ôm trầm lấy người đến. "Ha ha, Trần Đường chủ, thật là đã lâu không gặp. Người đến chính là Trần Tiên Hưng, Đường chủ chấp sự Đường của Hoa Vũ Lâu, cũng là một trong những hảo hữu của Tần Quảng Trí. Chỉ cần là hàng hóa do Tần Quảng Trí ủy thác, hắn sẽ đến phủ thành chủ, thông qua tu sĩ Hoa Vũ Lâu chuyển một tay, rồi giao đến tay thủ hạ của Tần Quảng Trí. Trần Tiên Hưng này chính là một trong những người trung chuyển do Tần Quảng Trí ủy thác. Như vậy, cho dù có người theo dõi hắn, cũng không thể truy ra nguồn gốc hàng hóa." Trừ phi người đó là nguyên anh chân quân, có thể lén vào phủ thành chủ mà không bị phát hiện. Nhưng cường giả đẳng cấp này, hà tất phải theo dõi hắn, trực tiếp ra tay là được." Tân quản trì chắp tay nói, "Lần này tất cả hàng hóa đều nhờ Trần Đường chủ lo liệu." Trần Thiên Hưng ha ha cười lớn, vỗ ngực văn trời, nói, "Tần huynh cứ yên tâm." Hai người hàn huyên một lát, Tần quản trì liền đi dạo một vòng các cảnh quan trong phủ thành chủ, mới trở về nơi ở của mình trong thành. Phân Thân lúc này, lại theo sau Trần Thiên Hưng kim đan hậu kỳ, thẳng tiến về phía đông thành. Phân Thân thầm nghĩ, tên Tần quản trì này lại quên mất, tuy rằng giao dịch tài nguyên trong phủ thành chủ an toàn, nhưng lâu ngày Sớm đã gây chú ý cho Hoa Vũ Lâu. Hắn thân là khách khanh, từ 1 năm trước khi người này ủy thác Luyện Đan, đã mua một số tin tức tương ứng từ Lô Thấm, đại trưởng lão Hoa Vũ Lâu. Ngoài ra còn ủy thác Phương Thanh Tùng, chú ý đến quy luật hành động của Tần Quảng Trí. Tổng hợp tin tức từ hai phía, Diệp Cảnh Vân đã nắm bắt được một phần quy luật hành sự của Tần Quảng Trí, cũng biết được vài thủ hạ của người này. Trần Thiên Hưng này đi về phía Đông Thành, chắc hẳn là để tìm thủ hạ tử phụ của Tần Quảng Trí. Dù sao Trần Thiên Hưng thân là đường chủ chấp sự, Tần Quảng Trí cũng không thể thật sự để hắn giúp đưa hàng, nhiều nhất cũng chỉ là chuyển một tay, giao đến tay người này. Ra rồi, Phân thân nhìn chằm chằm vào các lầu các nơi đây, cuối cùng cũng thấy một tu sĩ tóc bạc bớ già, không khỏi tinh thần chấn động. Tu sĩ tóc bạc này chính là một trong những thủ hạ của Tần Quản Trí, chắc hẳn là để đưa Long Vân Bích Vân Đan cho chủ hàng thật sự. Người này chẳng qua là một tử phủ, tự nhiên không thể phát hiện ra phân thân. Tu sĩ tóc bạc vòng vo một hồi, cuối cùng cũng đưa Long Huyết Bích Vân Đan đến tay một tu sĩ tử phủ. Người này mặt mày u uất, cau mày chặt, dường như có nỗi ưu sầu khó giải. Phân thân từ xa dùng thần thức quan sát toàn bộ quá trình giao dịch, không khỏi khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, tu sĩ tử phủ chắc chắn không phải người bị tháp. Tiếp tục theo dõi. Quả nhiên, Tu sĩ Hủ Vũ sau khi nhận được Long huyết Bích vân đan, liền vội vã ra khỏi thành. Ba ngày sau, Điệp Tiên thành. Điệp Tiên thành là một kim đan đại thành, nằm cách Hoa Vũ thành 3 vạn dặm về phía đông. Nó khá nổi tiếng, trong thành còn có trận pháp hộ thành tứ giai tự phẩm, cùng với kim đan hậu kỳ chân nhân trấn thủ, vô cùng an toàn. Cũng chính vì vậy, khách thương qua lại Hoa Vũ thành, đa số đều chọn nơi đây để nghỉ chân. Trong một động phủ tứ giai, thân bái chân nhân nâng ly rượu trong tay, ngửa đầu uống cạn chén rượu trong vắt vào miệng. Hắn nhắm mắt lại, hồi vị thật lâu, vẻ mặt lộ rõ sự thưởng thức. Khinh hà, thật là sảng khoái. Hải Thiên Quỳnh Tương của Mai Hoa Tiên Thành này, quả nhiên rất hợp khẩu vị của ta, giá cả cũng không đắt, không biết công thức này từ đâu mà có. Thân bái chân nhân phải mãi vươn vai, bụng dưới liền truyền đến từng trận đau nhức, đau đến mức hắn mặt mũi méo mó, nhè răng trợn mắt. Hứng thú uống rượu ban đầu, lập tức bị hắn quẳng lên chín tầng mây. Đáng chết. Đợi lão tử dưỡng thương xong, nhất định phải say 3 ngày 3 đêm mới được. Diệp Cảnh Vân rốt cuộc có được không? Đã hơn 1 năm rồi, sao đan dược vẫn chưa đưa tới? Tên tần quản trì kia, sẽ không nuốt riêng tài liệu của ta chứ? Đùng đùng. Bên ngoài động phủ, truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Thần bái chân nhân thần thức khẽ quét, lại phát hiện bên ngoài cửa là tu sĩ Hữu Dũ kia, lập tức ánh mắt sáng lên. Đến rồi. Văng một tiếng, cửa lớn ứng tiếng mở ra, một luồng tình phong vô cơ sinh ra, cuốn tu sĩ Hữu Dũ vào trong nhà. Tu sĩ Hữu Dũ dâng lên một bình ngọc, cẩn thận nói, "Tiền bối, đây là thứ ngài muốn." Thần bái chân nhân sớm đã không chờ nổi, chưa đợi tu sĩ Hữu Dũ nói xong, liền một tay đoạt lấy bình ngọc. Một viên đan dược màu đỏ tươi, đang lặng lẽ nằm trong bình ngọc. "Chính là Long huyết bích vân đan, ngươi làm rất tốt." Tu sĩ Hữu Dũ nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Tiền bối, ngài bảo vãn bối làm việc gì?" Vạn bối đều đã lặng rồi. Tiên bối ngài có thể nào nương tay một chút, tha cho đạo lữ của hạ nhân một con đường sống. Thần bái chân nhân hehe he cười một tiếng, nói, chuyện này ta ngược lại quên mất. Ngay sau đó hắn lộ ra một tia dữ tợn, một tay túm lấy tu sĩ Vũ Vũ, thần thức thâm dò vào trong não hải của y, tìm kiếm ký ức trong khoảng thời gian này. Tiên bối, tiên bối tha mạng. Sự dãy rủa của tu sĩ Vũ Vũ dần dần vô lực, cuối cùng trở nên ngây dại, ngất xỉu trên mặt đất. Cỡng chế siêu hồn sẽ gây ra tổn hại cực lớn cho thần thức của tu sĩ, có một số thậm chí sẽ tử vong ngay tại chỗ. Thần bái chân nhân lộ vẻ tức uất, nói: "Cũng không tệ, không dám tiết lộ hành tung của ta, vậy ta giết ngươi ngược lại có chút không hợp lý. Đáng tiếc ta hiện giờ đang bị truy nã, vẫn không thể tha cho ngươi. Nếu đã như vậy, thì cho ngươi một cái chết sảng khoái đi." Ai, tạo nhiều sát nghiệp như vậy, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Thần bái chân nhân khẽ lắc đầu tiên uất, trong tay lại không chút lưu tình. Rắc một tiếng, cổ của Tu sĩ Hữu Vũ ứng tiếng gãy liệt, ngay cả thần hồn cũng cùng nhau tiêu diệt. Ngay sau đó lòng bàn tay hắn hiện lên ngọn lửa màu xanh, trong nháy mắt đã thiêu đốt thân thể của Tu sĩ Hữu Vũ sạch sẽ. Sau khi xử lý đạo lữ của tu sĩ hữu dục kia, thần bái chân nhân liền bay đi rời khỏi động phủ. Hiện tại động phủ này đã không còn an toàn nữa. Phân thân từ xa thông qua thần thức, chứng kiến toàn bộ quá trình. Phân thân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, thần bái chân nhân này, ra tay quả nhiên tàn nhẫn. Không ngờ Vân Tiêu phái, chính đạo đại tông đứng trong thập đại tông môn của thanh sơn giới, lại còn có thể bồi dưỡng ra đệ tử như thế này. Hắn khẽ lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự thở dài. Động tác của thần bái chân nhân khá nhanh, hơn nữa trong động phủ của hắn còn bố trí trận pháp hộ viện tứ giai trung phẩm. Cộng thêm trận pháp hộ thành tứ giai thượng phẩm trong thành này, nếu phân thân ra tay, pháp lực yếu sẽ bị trận pháp hộ viện ngăn cản, nếu pháp lực mạnh thì sẽ bị trận pháp hộ thành phát hiện, ngăn chặn hắn lại. Cho nên cho dù phân thân muốn cứu viện, trong thời gian ngắn cũng không thể cứu được Tử phủ Lũ Dũ kia ra, ngược lại sẽ đánh rắn độ cỏ. Phân thân âm thầm hạ sát tâm, tiếp tục theo dõi thần bái chân nhân. Người này bị trọng thương, nhất định là phải tìm động phủ để chữa thương. Hơn nữa thương thế của người này nghiêm trọng, muốn chữa thương cũng phải mất 1 năm rưỡi, không đội giá tay. Ồ, hắn vì sao lại để lại một ký hiệu trong khách sạn? Chẳng lẽ là muốn gặp Tà Tu? Kiên nhẫn chờ đợi. Thần bái chân nhân sợ dĩ bị Vân Tiêu phái truy nã. Chính là vì thông báo tin tức cho Tà Tu, khiến Vân Tiêu phái nhiều lần truy sát, Tà Tu đều vô công mà về. Ngoài địa điểm thành, Thần bái chân nhân nhìn Ám hồn chân nhân bay tới, trên mặt nặn ra một nụ cười. Đa tạ Ám hồn đạo hữu giới thiệu nhân thủ, Trần Quảng Trí và Diệp Cảnh Vân luyện đan sư đều khá đáng tin cậy, đan dược ta cũng đã thuận lợi lấy được. Giúp người giúp đến cùng, đạo hữu hà tất không giúp ta tìm một động phủ linh mạch tứ giai mới? Ám hồn chân nhân nghe vậy, không khỏi âm thầm nhếch môi. Dưới sự truy sát của Vân Tiêu phái, Thần bái chân nhân quả thực đã trở thành chim sợ cảnh cong. Chuyện nhỏ như hạt vừng này, lại còn phải làm phiền hắn chạy hàng vạn dặm đến đây. Nhưng bởi vì thần bái chân nhân này còn có giá trị lợi dụng không nhỏ, ám hồn chân nhân liền cũng không phát tác. Dễ nói dễ nói, thần bái đạo hữu cứ theo ta là được. Phân thân thông qua thần thức cường hãn của Nguyên Anh sơ kỳ, chú ý đến hai người ở đằng xa, khẽ nhíu mày. Lại là ám hồn chân nhân của Tiên ngoại lâu. Thần bái chân nhân này, thật là đã cho ta một bất ngờ. Hắn không chút do dự, lập tức điều bản thể ở tỷ bà đảo xa xôi đến. Thông qua trận pháp truyền tống từ Hồng Liên Tiên Thành đến Hoa Vũ Thành, bản thể nhanh nhất 2 ngày có thể đến nơi. Bởi vì phải giao ám hồn chân nhân này cho thần Âm Cốc, cho nên chỉ có thể do bản thể ra tay. 3 ngày sau, Thần bái chân nhân bố trí xong trận pháp phòng ngự đỡ phụ, khóe miệng nhếch lên, thở phào nhẹ nhõm. "Phụ, bị thương nhiều năm, cuối cùng cũng có thể bắt đầu chữa thương rồi. Để ta xem vị tán tu luyện đan sư này, trình độ luyện đan thế nào." Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền lấy ra viên Long huyết bích vân đan do Diệp Cảnh vân luyện chế, chuẩn bị bỏ vào miệng. Đột nhiên, một luồng kình phong mạnh mẽ ập tới. "Ai?" Thần bái chân nhân đại kinh, lập tức muốn ra tay. Nhưng sự bất cẩn cùng với thương thế trên người, vẫn khiến hắn phản ứng chậm một nhịp. Khoảnh khắc tiếp theo, viên Long huyết bích vân đan mà hắn đã tốn bao tâm huyết mới có được, liền bị một người lạ mặt bật đi. "Phân thân hừ lạnh một tiếng." Nói: "Đưa đây, đan dược tốt như vậy, cho ngươi dùng thật đáng tiếc." Hắn một kiếm chém ra, liền trọng thương thần bái chân nhân, ngay sau đó liền thu đối phương vào trong Hóa Thanh Bình. Hóa Thanh Bình trong cơ thể phân thân này chỉ là tam giai tu vi, khống chế thần bái chân nhân khá miễn cưỡng. Phân thân chỉ có thể để thần thức tiến vào trong Hóa Thanh Bình, giám sát đối phương từng giây từng phút. Cùng lúc đó, trong một sa mạc mênh mông, Thanh Hoa đã ma kiếm. Ai? Ám hồn chân nhân lập tức kinh hãi, lập tức phản kích. Nhưng kiếm quang đến còn nhanh hơn phản ứng của hắn nhiều. Giữa thiên địa, lập tức bị kiếm quang màu xanh mênh mông bao phủ. Ngay sau đó kiếm quang hội tụ hình thành một xoáy kiếm khí khủng bố, cuốn ám hồn chân nhân vào trong đó. Hắn là Kim Đan trung kỳ trung phẩm, đối mặt với chiêu này, lại không có chút sức phản kháng nào. Chiêu thức thật mạnh. Ám hồn chân nhân lộ vẻ tuyệt vọng. Thần Âm Cốc, đại diện tông môn. Diệp Cảnh Vân khẽ không cười, nói với Nghê Thưởng đạo quân, tham kiến Nghê Thưởng trưởng môn. Trưởng môn đạo quân, Văn Bối lại bắt được một Kim Đan chân nhân của Thiên Ngoại lâu, người này còn là một luyện đan sư, địa vị khá cao trong Thiên Ngoại lâu. Văn Bối đã thẩm vấn xong rồi, ở địa phận Thiên Kiếm phái phía Nam quốc, còn có một phân bộ Kim Đan của Thiên Ngoại lâu. Nghê Thưởng đạo quân khẽ gật đầu, lộ ra một tia cười, nói: "Tốt Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Vì chuyện này, thần âm cốc ta đã phái ra rất nhiều tháng tử, nhưng thu hoạch cuối cùng lại không cao bằng ngươi." Diệp Cảnh Vân vội vàng nói, "Đạo quân quá khen rồi." Một lát sau, Diệp Cảnh Vân liền bước ra khỏi đại điện tông môn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Lại 1000 công hiến vào sổ. Hiện giờ cách cựu truyện dẫn lôi thạch chỉ còn thiếu 4000 công hiến. Hy vọng thần âm cốc chậm chút ra tay, để ta điều tra thêm vài phân bộ nữa. Tuy nhiên, trời không chiều lòng người. Một bóng người vội vã bay ngang qua Diệp Cảnh Vân, chính là Giác Thương Chân Quân, trưởng lão của Thiên Ngoại lâu. Đại điện sơn môn Dã Thương chân quân lộ vẻ vui mừng, nói: "Vạn bố không phụ sự ủy thác của trưởng môn, theo dõi U Quang chân quân mấy chục năm, cuối cùng cũng thuận lợi tìm được sơn môn của Thiên Ngoại lâu." "Ở đâu?" Giọng điệu của Nghê Thưởng đạo quân hiếm khi xuất hiện một tia dao động. "Địa phận Vân Tiêu phái, dưới tiếp Thiên Phong." Nghê Thưởng đạo quân ánh mắt sáng lên, nói: "Tốt. Dã Thương, ngươi đi tìm tất cả nguyên anh hậu kỳ của tông môn, cùng ta đi." "Tất cả sao? Tất cả?" Nghê Thưởng đạo quân dứt khoát nói. "Lần tấn công này, nàng chuẩn bị động dụng phần lớn lực lượng của thần âm cốc." Nghe Thưởng Đạo Quân biết, trong Thần Âm Cốc có không ít thám tử của các thế lực lớn, trong đó thậm chí có không ít nguyên anh chân quân. Những nguyên anh chân quân này tuy trung thành với Thần Âm Cốc, nhưng chỉ cần nhận linh thạch của thế lực khác, cũng không ngại tiết lộ tin tức ra ngoài. Bởi vậy trước đây khi điều tra tình báo, Nghe Thưởng Đạo Quân chỉ động dụng một số ít nguyên anh chân quân, Kim Đan chân nhân tuyệt đối tin cậy. Còn về Kim Đan khách hành, căn chỉ có một mình Diệp Cảnh Vân. Nửa tháng sau, địa phận Vân Tiêu phái, Tiệp Thiên Phong, một ngọn núi cao sừng sững xuyên thẳng lên trời, cho dù cố gắng nhìn lên, cũng không thể nhìn thấy điểm cuối, tựa như nối liền với trời vậy. Không gian đột nhiên chấn động, dấy lên từng tầng gợn sóng. Sau đó hội tụ thành một cánh cửa không gian, sáu bóng người từ đó bước ra, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Tiếp Tiên Phong ở đằng xa. Sáu người này đều là cường giả lừng danh một phương, lần lượt là Nghê Thưởng đạo quân, Huyền Nguyệt đạo quân, Vạn Ngọc đạo quân của Thần Âm Cốc, Ngọc Lan tiên tử trưởng môn Bạch Hoa cốc, Thành Vi đạo quân thái thượng trưởng lão Quảng Hà tông, cùng với Vân Hồng đạo quân của Vân Tiêu phái. Chương 502 Thanh Dương Thế Cục, các phương vận động, chương 502 Thanh Dương Thế Cục, các phương vận động. Vị đạo quân Nghê Thưởng của Thần Âm Cốc nhìn về phía Tiếp Tiên Phong xa xăm, ánh mắt lạnh lẽo, đã hạ quyết tâm. "Chư vị, hãy đợi ta phong tỏa nơi đây, rồi hãy tấn công." Tinh Hãn Lưu Quang đại trận, một cuộn tranh cuộn mình bay lên, càng lúc càng cao, cho đến khi hòa vào muôn vàn tinh tú trên trời, tô điểm thêm một nét màu cho màn đêm. Vô tận tinh quang rủ xuống, không gian dường như ngưng động, phong tỏa hoàn toàn vạn giảm quanh tiếp thiên phong. Dưới sự trấn áp của Tinh Hãn Lưu Quang độ, ngay cả Hóa Thần Đạo quân cũng không thể xé rách không gian mà thoát đi. Ong. Không. không gian cách mọi người không xa dao động như mặt nước, phát ra từng đợt sóng mạnh mẽ, nhưng Vô tận tinh quang rủ xuống, trấn áp hoàn toàn những dao động không gian ấy. Rõ ràng, vừa rồi có một vị Hóa Thần Đạo quân muốn xé rách không gian, nhưng đã bị Tinh Hãn Lưu Quang độ ngăn cản. Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng vang lên quanh tiếp thiên phòng, không rõ từ đâu tới. "Chư vị đạo hữu lại giá quang lâm thiên ngoại lâu của ta, không biết có việc gì?" "Giả ảnh, quả nhiên là ngươi." Thái thượng trưởng lão Thanh Vi đạo quân của Quảng Hàn tông quát lên. Nàng mặc như băng sương, quanh thân không ngừng xuất hiện tuyết hoa, không gian xung quanh cũng theo đó mà ngưng kết. Cường giả xếp thứ 3 trên thiên bảng này, từ lâu đã hận thiên ngoại lâu Tô Sương. Bất lời vô ích, động thủ đi. Nàng cầm tiên khí thái âm thần lôi hương, xa xa chỉ về phía trước. Một tia sét tím tử mũi thương bắn ra, xuyên thủng không gian, đánh kích vào chân núi tiếp thiên phòng. Dưới chân núi này, chính là sơn môn của Thiên Ngoại lâu. Ầm. Ánh sáng u tối mờ mịt màu đen từ chân núi xuất hiện, miên cương chặn được tia sáng tím kia. Thành Vi đạo quân hừ lạnh, có tiên trận thì sao? Ta muốn xem, không có tiên nhân chủ trì, tiên trận của ngươi có thể chống đỡ đến bao giờ? Mấy vị hóa thần đạo quân khác cũng nhao nhao động thủ. Cùng lúc đó, tại Bỉ Bà Đạo, Diệp Cảnh Vân cười ha hả, nói, "Ngọc Dao, lại đây nếm thử Bích Hải quỷ tường trăm năm ủ của ta." Đối với động thái của thần âm cốc, hắn tự nhiên không hề hay biết. Dù sao thì ngay cả trong thần âm cốc, chuyện này cũng chỉ có các trưởng lão nguyên anh hậu kỳ mới biết. Chu Mộng Dao lịch nhợm cười một tiếng, nói: "Nếu sư phụ đã có lệnh, vậy đệ tử xin không khách khí." Nàng nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt hơi sáng. Ngay cả ở tiếp trước của nàng, loại rượu ngon như vậy cũng không dễ uống được. Diệp Cảnh Vân cười ha hả, hỏi: "Mộng Dao, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi giải đáp. Ta tình cờ nhận được tin tức, Long ấn yêu vương của Long tộc đang thu thập tình báo nội bộ của Vân Tiêu phái, chính là tình báo về việc Trưởng môn Vân Hồng đạo quân đã chém giết đại trưởng lão Vân Phong. Nhưng Long tộc ở tận Bắc Âu châu, tại sao lại quan tâm đến nội bộ Vân Tiêu phái như vậy?" Chuyện này, vẫn là hắn nhìn thấy trong ngọc giản của chân nhân thần bái. Còn về viên Long Huyết Bích vân đàn trên người chân nhân thần bái, lúc này đang yên vị trong hóa thanh bình của hắn, chờ đợi dùng để chữa thương. Chu Ngộng Giao nghe vậy khẽ cười, chỉ vào chén rượu ba chân trong tay, cười nói: "Sư phụ, cục diện tổng thể của thanh dương giới cũng giống như chén rượu này vậy." Ngộng Giao ngươi muốn nói là thế chân vạc." Diệp Cảnh Vân nói. Chu Ngộng Giao gật đầu, nói: "Sư phụ nói rất đúng, ba chân của thanh dương giới này, lần lượt là thế lực chính đạo của nhân tộc, ta, thủ lĩnh tà đạo và yêu tộc. Trong đó cường giả nhất chính là chính đạo nhân tộc. Thủ lĩnh tà đạo và yêu tộc ngầm ngầm liên minh, mới có thể miễn cưỡng chống lại chính đạo nhân tộc." Từ khi Thanh Dương Chí Ước được ký kết, cục diện này đã kéo dài hơn 10 năm, tuy thỉnh thoảng có biến động, nhưng rất nhanh sẽ bình ổn. Tuy nhiên những năm gần đây thế lực yêu tộc dần tăng, Long Vân yêu thánh càng uy áp Thanh Dương giới, cứ thế này, cục diện e rằng có nguy cơ sụp đổ. Nghe đến đây, Diệp Cảnh Vân chợt hiểu ra. Hắn thầm nghĩ, xem ra thần âm cốc muốn đối phó thiên ngoại lâu, ngoài việc báo thủ, phần lớn cũng có sự cân nhắc về việc cân bằng các thế lực trong Thanh Dương giới. Có Thanh Dương Chí Ước, nhất yêu hai tộc tự nhiên sẽ không dễ dàng khai chiến, nhưng thế lực tà phái của nhân tộc thì dễ xử lý hơn nhiều. Chu Ngọc Dao tiếp tục nói, tuy là thế chân vạc Nhưng tình hình nội bộ của mỗi bên cũng khác nhau rất nhiều. Giữa các thế lực lớn của chính đạo nhân tộc, tuy có chút mâu thuẫn, nhưng nhìn chung quan hệ vẫn tốt, nhờ có Thanh Dương đại điển cứ trăm năm một lần, đủ để điều hòa mâu thuẫn. Những thế lực tà đạo kia thì tự trị, tuy có mạnh yếu, nhưng không có thế lực nào có thể hiệu lệnh tất cả. Còn về yêu tộc, tuy thống nhất đối ngoại, nhưng nội bộ chủ yếu chia thành hai phái. Diệp Cảnh vẫn hỏi, hai phái ngươi nói, chẳng lẽ là Phượng hoàng tộc và Long tộc? Chu Ngụ giao gật đầu nói, chính xác, hai tộc đều hy vọng có thể tái hiện uy hoàng của yêu tộc, nhưng cách làm thì khác nhau nhiều. Trong đó các chủng tộc lấy vương hoàng tộc làm đầu, như Chu tức tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc, vờ vờ cho rằng cục diện hiện tại là do thiên địa không thích hợp cho yêu tộc sinh tồn, chủ trương chờ đợi thiên địa biến hóa, từ từ thay đổi cục diện. Còn các chủng tộc lấy long tộc làm đầu, như Bạch Hồ tộc, Huyết Văn, vờ vờ chủ trương thông qua chiến tranh, tranh giành không gian sinh tồn cho yêu tộc. Thực ra còn có một số tộc quần vừa chiến vừa hòa đều được, nhưng thế lực suy yếu, chỉ có khủng tức yêu thánh của khủng tộc là có chút khí thế. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, trầm tư. Những thông tin mà Chu Ngọc Dao vừa nói, tuy hắn cũng biết một chút, nhưng rốt cuộc không thể thấu đáo bằng Chu Ngọc Dao. Vị Nguyên Anh chân quân kiếp trước này Vậy những thế lực tà đạo nào đã đạt được thỏa thuận ngầm với yêu tộc? Chu Ngọc Dao cười một tiếng, nói: Xét về thực lực, cường giả mạnh nhất của Tà đạo tự nhiên là Thiên Ngoại Lâu, một trong thập đại tông môn, tuy nhiên Thiên Ngoại Lâu chỉ vì kiếm linh hạch, chưa bao giờ tự xưng là thủ lĩnh tà đạo. Ngoài Thiên Ngoại Lâu, cường giả mạnh nhất là Quỷ Vương Tông ở Trung Châu, nghe nói trong tông môn có tiên khí, chiến lực gần như không kém gì thập đại tông môn hạng chót như Huyền Tiên Tông. Ngoài ra, chỉ có một số thế lực hóa thần, như Bất La Tông, Vô Thượng Tông ở Tây Châu của ta, trước đây còn có hoan hỉ giáo, nhưng đã bị Vân Tiêu phái diệt sạch trong một đêm. Trung Châu ngoài Quỷ Vương Tông, còn có U Minh Điện Đại khái ở khu vực Huyết Ma tông hiện nay. Nghe nói U Minh điện vốn là một nhà với Quỷ Vương tông, sau này không biết vì sao lại tách ra khỏi Quỷ Vương tông. Và Âm Khôi tông, Hám Thiên tông ở Đông Châu. Trong đó Âm Khôi tông giỏi thao túng thi thể, có chút liên quan đến Vô Thường tông. Hám Thiên tông thì là một tông môn luyện đệ, cần rất nhiều linh dược để rèn luyện thân thể, là tử địch của Dự Vương tông. Chu Ngộng Dao cười cười, nâng chén rượu lên, uống cạn. Ngón tay Diệp Cảnh Vân khẽ động, liền có một luồng rượu trong vắt từ bình rượu bay ra, rơi vào chén rượu của vị đỗ nhi này. Đa tạ sư phụ. Chu Ngộng Dao nở một nụ cười ngọt ngào. Diệp Cảnh Vân xua tay, "Hỏi, vậy cực Bắc Tuyết Nguyên thì sao?" Chu Ngộng Dao nói, "Cực Bắc Tuyết Nguyên là một vùng băng tuyết mênh mông, dân cư thưa thớt. Thêm vào đó, Quảng Hàn Tông cực kỳ cứng hãn, dưới sự trấn áp của họ, không có thế lực tà đạo cấp hóa thần nào." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, thầm cảm thán, xem ra việc ta chọn giữ Chu Ngộng Dao lại quả là vô cùng đúng đắn. Một cường giả chuyển thế, đối với ta mà nói giúp đỡ cực lớn. Hắn đổi giọng, hỏi, "Nếu thiên ngoại lâu xảy ra chuyện, những thế lực tà đạo mà ngươi vừa nói, liệu có đến hỗ trợ không?" Chu Ngộng Dao cười một tiếng, nói, "Phần lớn là không. Ngay cả khi có chuyện xảy ra, cũng không phải là những thế lực nhỏ không có tiên khí có thể nhúng tay vào, yếu tộc thì có chút khả năng. Nhưng Thiên Ngoại lâu là một trong thập đại tông môn, trưởng môn lại là dạ ảnh đạo quân xếp thứ 9 trên tiến bảng, thêm vào đó còn có tiểu thế giới bên mình, thực lực cường hãn vô cùng, làm sao có thể xảy ra chuyện. Xem ra, sư phụ đã nhận được tin tức gì đó không tầm thường. Nàng nhìn Diệp Cảnh Vân, trong ánh mắt có một tia dò hỏi. Diệp Cảnh Vân cười ha hả, nói, chỉ là tiện miệng hỏi tôi, ta một tán tu nhỏ nhỏi thì biết được gì. Uống rượu, uống rượu. Ai, sư phụ người thật là. Chu ngụ gạo bất lực thở dài một tiếng cũng chỉ có thể cố gắng nhịn xuống sự tò mò trong lòng, cùng dịp cảnh Vân Mâm chén. Vị sư phụ này của nàng biết quá nhiều thứ, nhưng lại chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên chuyện như vậy, nàng cũng chỉ là tiện miệng hỏi, không có hứng thú. Về tin tức của Thiên Ngoại lâu, nàng một chút cũng không muốn dính dáng. Nàng tu hành không dễ dàng, không muốn đi vào vết xe đổ của kiếp trước. Ngay khi các vị Nguyên Anh chân quân của Thần Âm Cốc xuất phát, các thám tử của các thế lực khác được cài cắm trong Thần Âm Cốc, rất nhanh đã truyền tin tức ra ngoài. Nghe Thường đạo quân cũng không có ý định che giấu. Dù sao chỉ cần họ động thủ, cứ điểm bên ngoài tiếp thiên phong của Thiên Ngoại Lâu rất nhanh sẽ nhận được tin tức, truyền tin báo ra ngoài. Bắc Yêu Châu, Long tộc Thánh đỉnh. Long Vân Yêu Thánh đột nhiên đứng dậy, vị cường giả xếp thứ nhất trên thiên bảng này, vậy mà nhất thời mất đi sự bình tĩnh. Cái gì? Thần Âm Cốc muốn diệt Thiên Ngoại Lâu? Ta sẽ lập tức đến hỗ trợ, Ứng Thủy Lạc Đệ, ngươi mau chóng đi mời Vượng Hề và Thành Quy tiền bố. Ứng Thủy là một vị yêu thánh khác của Long tộc. Ứng Thủy đáp lời, lập tức thông qua trận pháp truyền tống của Long tộc Thánh đỉnh, bay đến nơi Vượng Hề yêu thánh đang ở. Hiện nay chính đạo nhân tộc ở Thanh Dương giới chiếm ưu thế. Hoàn toàn nhờ vào sự liên minh ngầm của yêu tộc và tà phái nhân tộc mới có thể duy trì sự cân bằng. Nếu Dạ Ảnh Đạo quân chết đi, sự cân bằng vốn đã lung lay có thể sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Long Vân Yêu Thánh thông qua trận pháp truyền tống, truyền tống đến khu vực Bảo Nguyên Sơn ở Tây Châu, sau đó chuyển rời nhiều lần, không ngừng xé rách không gian, cuối cùng cũng đến được bên ngoài tiếp tiên phong. Vô Lượng Tiên Tôn. Tiếng đạo hiệu này vang vọng trời cao. Long Vân Yêu Thánh nheo mắt lại, nói: "Là ngươi, Vân Chúng Tử." Người đối diện hắn chính là trưởng môn Vân Trung Tử của Bổng Lai Tông, xếp thứ 2 trên tiến bảng, cường giả đỉnh cao nhất của nhân tộc. Vân Trung Tử tay phải hóa trưởng buông xuống trước ngực, hơi cúi người, hành lễ với Long Vân Diêu Thánh. "Long Vân đạo hữu, đây là việc nội bộ của nhân tộc ta, xin hãy trở về đi." Long Vân Diêu Thánh chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, "Việc nội bộ, đây là việc của thanh dương dưới ta, ta sao có thể không quản?" "Vân Trung Tử, ngươi không phải đối thủ của ta, lui xuống đi." Vân Trung Tử cười cười, vẻ mặt khá hiền lành, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sắc sệt. Không thử một lần, sao có thể biết được? Cựu Tiên thần lôi dáng hiện ra trước người hắn, chiếu rọi hình dáng của Long Vân Diêu Thánh. Khoảnh khắc tiếp theo, liền có vô vàn tia sét bùng nổ. Như một cơn báo sấm sét, bao trùm hoàn toàn thân ảnh của Long Vân Yêu Thánh. Sấm sét biến mất, thân ảnh của Long Vân Yêu Thánh cũng theo đó mà biến mất. Một móng vuốt khổng lồ xuất hiện trên không, vượt qua không gian tóm lấy Vân Trụ Tử. Tiên khí ứng Long Trảo. Vân Trụ Tử mặt đầy ngưng trọng. Cùng lúc đó, tại Huyết Ma Tông ở Trung Châu, Trưởng môn Huyết Đao lão tổ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, thần âm cấp độ thái lớn như vậy, vậy mà không thông báo cho ta. Xem ra, bọn họ e rằng đã nghi ngờ ta rồi. Nhưng trong chớp mắt, hắn lại cười ha hả. Bất luận thế nào, thần âm cấp cuối cùng cũng động thủ rồi. Ta nhất định phải mượn cơ hội này, đoạt lấy Cửu Tiêu Hoàn Cẩm của thần âm cốc. Bây giờ không có Chu Minh Nguyệt thay ngươi ảnh hưởng Cửu Tiêu Hoàn Cẩm, ta xem ngươi làm gì được ta. Hắn cả đời gây ra quá nhiều sóng nghiệp, tâm ma hừng hực, từng suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Khi độ kiếp, nếu không có tiên khí như Cửu Tiêu Hoàn Cẩm trấn áp tâm ma, muốn vượt qua tâm ma kiếp chỉ là si tâm vọng tưởng. Chân pháp truyền tống phát ra ánh sáng trắng, cắt ngang tiếng cười của Hết Đao lão tổ. Mười ngày sau, cách tiếp thiên phong và dặm. Hô. Ưng Long chảo xé rách không gian, phóng lấy trước người Vân Trúng tử. Long Vân đạo hữu thủ hạ Lưu Tỉnh. Vân Trung Tử sắc mặt hơi biến, vội vàng thi pháp né tránh, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Sau 10 ngày 10 đêm đấu pháp, Vân Trung Tử đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Vân Trung Tử trong lòng thầm kêu khổ, tự nhủ, gã Long Vân này, còn mạnh hơn 400 năm trước. Cứ thế này, hắn e rằng sắp độ kiếp thành tiên rồi. Hắn lấy ra ngọc bội truyền tin, thúc dục, "Thanh vị các ngươi nhanh lên, ta sắp không chống đỡ nổi rồi." Lại một móng vuốt khổng lồ xé rách không gian, tóm lấy mặt Vân Trung Tử. Ngoài Long Vân đạo quân, Phượng Hề yêu thánh của yêu tộc cũng đã đến đây, cùng với trưởng môn xung dương đạo quân của Huyền Thiên Tông đấu nhau. Ngoài ra còn có ba vị yêu thánh cầm tiên phi đến, nhưng đều bị các vị hóa thần đạo quân đã được sắp xếp từ trước ngăn chặn từng người một. Kể cả huyết đạo lão tổ đang âm thầm quan sát, trong chốc lát, gần như tất cả các cường giả đỉnh cao của thanh dương giới đều đã đến đây. Gần tiếp thiên phong, tinh quang không ngừng rủ xuống, chiếu sáng mặt đất lấp lánh. Nhưng dưới ánh sáng tinh tú này, lại là vô số chiêu thức đạo pháp, mỗi chiêu đều có thể xé rách không gian, nhấc lên những con sóng dữ dội. Và tiên trận trong sơn môn tiên ngoại lâu cũng đang lung lay sắp đổ. Gia ảnh đạo quân thấy vậy, sắc mặt lập biến. Tiên trận không có tiên nhân chủ trì, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Tình hình như vậy, chỉ có thể mạo hiểm, mạnh mẽ đột phá vòng này. Hiện nay vạn giảm xung quanh đều bị tinh hán lưu quang độ phong tỏa, bất kỳ tin tức nào cũng không thể lọt vào, vì vậy hắn cũng không biết liệu có ai đến hỗ trợ hay không. Trên thực tế, lúc này bên ngoài đã trở thành một nồi cháo. Đại trưởng lão U Minh đạo quân đạo mắt nhìn xung quanh, thấy khuôn mặt của mọi người hoặc lo lắng, hoặc tuyệt vọng, nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng bình thản. Thọ nguyên của hắn sắp cạn, cách đại hạn nhiều nhất là hơn trăm năm, không quan tâm hôm nay có thể thoát khỏi kiếp nạn này hay không. Hắn nhàn nhạt nói, "Chư vị đồng môn, thiên ngoại lâu của ta trong lịch sử đã nhiều lần gặp nạn, lần này cũng không kém." Ngay cả khi tông môn ta hoàn toàn bị hủy diệt, cũng sẽ có môn nhân ở lại tiểu thế giới làm mồi lửa. Sớm muộn gì cũng có một ngày có thể phục hưng thiên ngoại lâu của ta. Nhưng hôm nay, tông môn ta vẫn chưa đến lúc bị hủy diệt. Hắn khẽ túi người về phía Dạ Ảnh Đạo Quân, nói: "Dạ Ảnh trưởng môn, tất cả mọi thứ của tông môn ta đều xin giao phó cho người. Lão phu nguyện làm tiên phong, phá giải tinh hán lưu quang đại trận bên ngoài. Đây là tấm tiên phủ cuối cùng của tông môn ta, xin giao phó cho đại trưởng lão." Dạ Ảnh Đạo Quân trầm giọng nói, đưa cho U Minh Đạo Quân một tấm tiên phủ. Cái gọi là tiên phủ, chính là bùa chú do tiên nhân vẽ ra. Tuy ở Thanh Dương giới, tiên phù này bị thế giới áp chế, không thể thực sự phát huy sức mạnh của tiên nhân, nhưng cũng mạnh hơn hóa thần đạo quân. Chương 503 Dạ ảnh đạo quân vẫn lạc, web sạch phân bộ, chương 503 Dạ ảnh đạo quân vẫn lạc, web sạch phân bộ. Trưởng môn thần ấp cốc, Ni Thường đạo quân, nhìn xuống đại trận đu tối đầy vết nứt, vẻ mặt ẩn hiện sự hưng phấn. Nhiều nhất nửa ngày nữa, trận pháp sẽ tan vỡ. Thái thượng trưởng lão Quảng Hàn Tông, Thanh Vi đạo quân, vẻ mặt đăm nhiên, quanh thân phủ đầy bằng xương, nhàn nhạt nói, "Tà tu thiên ngoại lâu tất sẽ làm một trận đấu thú bị vây khốn, chư vị nhất định phải cẩn thận." Đúng lúc này, một đạo u quang tử trong đại trận bay ra, thẳng tắp lao về phía mọi người. Chư vị cẩn thận, kẻ đến là đại trưởng lão Thiên Ngoại lâu, U Minh đạo quân. Xem tu vi của hắn, cách hóa thần hậu kỳ đã không còn xa. Thái thượng trưởng lão Thần Âm Cốc, Huyền Nguyệt đạo quân, thấy vậy, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt U Minh đạo quân. "U Minh, đã lâu không gặp." Nàng nói từng chữ chậm rãi, nhưng dường như ẩn chứa một giai điệu kỳ diệu, khiến người ta gần như mất hồn. Một cây cổ cầm tử hư hóa thực, hiện ra trước người nàng, chính là một trong hai tiên khí duy nhất của Thần Âm Cốc Cửu Tiêu Hàn Cẩm. Đông Một tiếng vang thanh đũ hồi lâu trong không trung, nổ tung trước người U Minh đạo quân. U Minh đạo quân như bị trọng kích, hai mắt trào ra máu tươi, tâm thần gần như tan rã. U Minh đạo quân không có tiên khí, trước mặt Huyền Nguyệt đạo quân, vị cường giả thiên bảng thứ tư chấp trưởng tiên khí, lại ngay cả một chiêu cũng khó lòng chống đỡ. Đông, lại một tiếng vang giòn dã, vang lên trong thần hồn hắn. U Minh đạo quân thần sắc hoảng hốt, thế giới trong mắt hắn dường như biến thành màu đỏ máu. Hắn biết mình không còn sống được bao lâu, lập tức lấy ra tiên phù duy nhất của Thiên Ngoại lâu. Hôm nay dù lão phu có chết, cũng phải vì tông môn ta mở ra một con đường sống. Một đạo u quang nở rộ trong màn đêm sẽ toạc bầu trời, trực tiếp xuyên thủng phong tỏa của tinh hán Lưu Quan Đồ, ánh nắng chói chang lại một lần nữa chiếu rọi xuống dưới Tiết Thiên Phong. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngũ Minh Đạo quân liền nhìn thấy một bóng ngũ ảnh tử trong tiên trận phía dưới bay ra, thoát khỏi phong tỏa của tinh hán Lưu Quan Đồ. Dạ ảnh thoát hiểm thành công, Thiên Ngoại lâu ta cuối cùng cũng thoát được một kiếp. Các tu sĩ khác trong sơn môn Tiên Ngoại lâu đều được Dạ ảnh đạo quân dùng không gian pháp khí mang theo người. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười, sau đó bên tai lại truyền đến một tiếng văng nhẹ, thần hồn chợt đau nhói, dường như là hồi quang phản chiếu, hắn tạm thời khôi phục lại sự tỉnh táo. Tấm mắt quét qua, lại phát hiện xung quanh Tiên Phong vẫn bị tình quang bao phủ. Cái gì? Hắn tối đầu nhìn xuống, lại phát hiện tấm tiên phù vừa rồi vẫn bị hắn nắm chặt trong tay. Thì ra, ta đã trúng ảo cảnh của Cựu Tiêu Hoàng cầm này. Một làn gió nhẹ thổi tới, bao phủ thân hình hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức của U Minh đạo quân hoàn toàn chìm vào bóng tối. Dưới Tiên Phong, trưởng môn Tiên ngoại lâu, gia ảnh đạo quân lặng lẽ nhìn cảnh này, thần sắc đăm nhiên. Sự hy sinh của U Minh đạo quân không thể thay đổi được chút nào cuộc diện. Tuy nhiên, đối với điều này hắn đã sớm dự liệu. Khoảng cách thực lực giữa hai bên thực sự quá lớn đến lượt ta ra tay rồi. Ngoài tiếp Thiên Phong, Huyền Nguyệt đạo quân vẫy tay một cái, liền thu lấy tiên phù trong tay gũ Minh đạo quân, ánh mắt hơi sáng lên. Tiên phù. Tiếp theo, hẳn là Dạ Ảnh đạo quân và Tiên khí vô tướng kiếm trận xuất hiện rồi. Lời Nguyên Nguyệt đạo quân còn chưa dứt, liền mơ hồ phát hiện không gian xung quanh chợt rung động. Là vô hình vô tướng công, Dạ Ảnh đạo quân kia muốn đi. Thanh Vy, phải nhờ ngươi rồi. Được. Thanh Vy đạo quân nhàn nhạt đáp một tiếng. Thiên Lý băng phong. Nàng chắp tay sau lưng, phía sau hiện ra một hư ảnh băng nguyên. Khoảnh khắc tiếp theo, một vòng băng trắng bạch chết chóc từ quanh người nàng cấp tốc lan ra ngoài. Nơi nào băng hoàn đi qua, vạn vật đều bị một lớp băng cứng bao phủ, tiếp thiên phong vốn hùng vị sững sững, trong nháy mắt hóa thành một bức tượng băng khổng lồ. Ngay cả bản thân không gian cũng bị đóng băng nhanh chóng. Ni Thường đạo quân ánh mắt hơi ngưng tụ, thầm nghĩ, pháp tướng thật mạnh, tu vi của Thanh Vi tỷ tỷ e rằng còn mạnh hơn lần gặp trước. Cái gọi là pháp tướng chính là dị tượng mà Hóa Thần đạo quân dựa theo công pháp tu luyện mà hóa thành. Sử dụng pháp tướng, Hóa Thần đạo quân chỉ cần giơ tay nhấc chân, liền có thể thao túng thiên địa dị tượng. Mà công pháp càng mạnh, pháp tướng tu thành càng cường hãn. Ví dụ như pháp tướng Thiên Lý Băng Phong của Thành Vi Đạo Quân, ví dụ như pháp tướng Cửu Truyền Huyền Nguyệt của Huyền Nguyệt Đạo Quân, v.v. Dưới pháp tướng của Thành Vi Đạo Quân, trong vòng ngàn dặm đều bị đóng băng, Dạ Ảnh Đạo Quân liền không thể ẩn nấp thân hình nữa. Trong chốc lát, vô số công kích liền như tuyết hoa bay về phía hắn. Không có Dạ Ảnh Đạo Quân, Thiên Ngoại lâu liền không đáng sợ nữa. Dạ Ảnh Đạo Quân ánh mắt sắc bén, tự biết không còn hy vọng thoát thân. Hắn hừ lạnh một tiếng, nếu đã như vậy, vậy thì xin mời chư vị cùng ta xuống hoàn tuyền. Vung ngã pháp tướng. Phía sau hắn hiện ra một hư ảnh hình người, dung mạo mơ hồ, không ngừng biến đổi, nhưng lại phát ra sát khí vô tận. Di Thường đạo quân cười nhạt, nói: "Dạ ảnh, còn không mau bó tay chịu trói. Đến nước này, dù ngươi có mình đầy sắt, lại có thể nghiền nát được mấy cây đinh." Ha ha ha. Dạ ảnh đạo quân giang rộng hai tay, cười lớn, khí tức trên người tăng vọt. Thanh Vi đạo quân sắc mặt hơi biến, khinh hai nói: "Không hay rồi, Dạ ảnh đây là muốn dẫn tới thành tiên tiên tiếp. Tiên tiếp vừa dáng, chúng ta cảm ứng được, rất có thể sẽ bị buộc cùng độ tiên tiếp." Thanh Vi đạo quân, Huyền Nguyệt đạo quân, cùng với trưởng môn Bạch Hoắc Lộc, Ngọc Lan tiên tử và ba người, đã dừng lại ở Hoa Thần hậu kỳ nhiều năm, bất cứ lúc nào cũng có thể chọn độ kiếp. Nhưng ba người vẫn luôn không có nắm chắc vượt qua thiên kiếp, cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Không sai. Thần sắc Dạ Ảnh Đạo Quân ẩn chứa sự điên cuồng. Thanh Dương Giới cảm ứng được, trên không tiếp tiến phòng, lập tức bị một tầng mây đen bao phủ. Trong mây đen, vô số tia sét to to, tựa như mãng xà rung loạn, không ngừng tích tụ giữa không trung, một phần tia sét thậm chí còn mang theo màu tím vàng. Tinh Hán Lưu Quang Độ phong tỏa xung quanh, cũng mơ hồ cảm nhận được một tia sợ hãi, phong tỏa không gian xuất hiện một chút sơ hở. Thành Vi Đạo Quân quá khẽ, chư vị lập tức rút lui. Chúng ta có thể từ xa ngăn cản Dạ Ảnh độ tiếp. Mọi người nhìn nhau, cùng gật đầu cùng nhau rời xa đỉnh tiếp tiên phong này. Thu, Ni Thường đạo quân đưa tay ra, tính hắn lưu quang độ liền lập tức thu nhỏ lại, trở về lòng bàn tay nàng. Gia Ảnh đạo quân nhìn các vị hóa thần đạo quân đang tránh hắn như tránh tà, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cười lớn phóng túng. Ha ha ha, một lũ nhát gan, ta đi đây. Không còn phong tỏa không gian, hắn tự nhiên có thể đi khắp thiên hà. Tuy nhiên, hắn đã dẫn động thiên kiếp, dù trốn đến đâu cũng không tránh được thiên kiếp. Hắn hóa thành lu ảnh, xé rách không gian, chạy về phía đông. Vân Hồng đạo quân sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, không hay rồi, mau ngăn hắn lại, hắn muốn đến sơn môn Vân Tiêu phái ta. Vân Tiêu phái tuy cũng có tiến trận, nhưng đối mặt với thành tiên lôi kiếp như thế này, trong lúc vội vàng chưa chắc đã chống đỡ được, môn nhân có thể sẽ chết thương quá nữa. Thành Vi đạo quân nhàn nhạt nói, "Không sao, thiên kiếp lập tức sẽ giáng xuống." Mà nơi đây cách Vân Tiêu phái đủ 6 vạn dặm, ra ảnh hắn không kịp. Hành động này của hắn, e rằng muốn nhân cơ hội này thả ra các đệ tử khác của Thiên Ngoại lâu. Quả nhiên, ra ảnh đạo quân cách một đoạn khoảng cách, liền thả ra một phần đệ tử. Hắn nhàn nhạt nói, "Đại nạn lâm đầu, ai nấy tự bay. Chư vị đệ tử, các ngươi cứ dựa vào thủ đoạn của mình mà chạy thoát thân đi." Các vị hóa thần đạo quân khác thì bám sát phía sau dạ ảnh đạo quân, thanh trừ các đệ tử của Thiên Ngoại Lâu. Huyết Đao lão tổ nhìn tia sét ở đằng xa, lộ vẻ sợ hãi, không chút do dự, quay người định chạy. Đi trước là thượng sách, nếu dẫn động thiên kiếp của ta, vậy thì sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Còn về Cửu Tiêu Hoàn Cầm kia, sau này còn có cơ hội. Hắn thân là Thiên Bảng thứ 7, cũng đã sớm đặt đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong, cách thành tiên, chỉ còn thiếu một đạo lôi kiếp mà thôi. Nhưng hắn tự biết mình, đối với việc vượt qua lôi kiếp, hắn không có một phần nắm chắc nào. Hừ. Hắn thân thức qua, lại phát hiện một nguyên anh chân quân của Thiên Ngoại Lâu. Hoàn loạn không chọn đường mà chạy về phía này. Hắn như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, tuy tầng cao nhất của Thiên Ngoại Lâu đã diện, nhưng các phân bộ ở khắp Thanh Dương giới vẫn còn. Bộ vô hình vô tướng công trong Thiên Ngoại Lâu này, là công pháp dò xét, ám sát hàng đầu trong Thanh Dương giới. Thay vì trơ mắt nhìn Thiên Ngoại Lâu bị tiêu diệt hoàn toàn, chi bằng thu nạp một đội người, giúp lão tổ này dò xét tin tức. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự, đưa tay ra liền bắt lấy Nguyên Anh Trần Quân đang chạy chỗ kia. Cùng lúc đó, cách tiếp Thiên Phong mấy vạn dặm. Xẹt. Long Vân yêu thánh một trảo vung xuống, liền xé nát y phục của Vân chủ tử. Người sau trợn mắt không thôi, vội vàng chạy trốn. Long Vân, mau dừng tay." Vân Trung Tử chặt vật cầu xin. Lúc này râu của hắn đã bị giật đứt quán nửa, phong độ trưởng môn phái bị vứt bỏ sạch sẽ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cố sức chặn Long Vân yêu thánh, không cho đối phương phân tâm tấn công tinh hán lưu quan độ. Mười đại tông môn của nhân tộc tuy có nhiều mâu thuẫn, nhưng trừ một số yêu ma quỷ quái ra, trong việc đối phó thiên ngoại lâu, đều có thể đồng tâm hiệp lực. Tuy nhiên Vân Trung Tử tuy chặt vật, Long Vân yêu thánh đối diện cũng chẳng khá hơn là bao, cánh tay phải bị một đạo thanh quang bao phủ, máu tươi rỉ ra. Long Vân yêu thánh đối với điều này hoàn toàn không để ý, hừ lạnh nói, "Vân Trung Tử, thực thời thì ngươi tránh ra cho ta." Nó lại định tiếp tục tấn công, đột nhiên thần sắc chợt cứng lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn lên bầu trời. Xa xa một tầng mây đen thấp thoáng, gần như bao phủ vạn dặm và đang không ngừng di chuyển về phía đông. Trong mây đen đầy những con rắn điện to bằng thùng nước, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Lăng Vân Diêu thánh lẩm bẩm nói, "Thành tiên thiên kiếp, phần lớn là của dạ anh." Hắn hoàn toàn dừng tay, nói với Vân Chúng Tử, "Vân Chúng Tử, dừng tay đi. Đến bây giờ, cuộc đấu pháp giữa hắn và Vân Chúng Tử đã không còn ý nghĩa gì. Thế mới đúng chứ." Vân Chúng Tử cười hì hì, muốn dùng tay vút râu, nhưng lại phát hiện râu đã mất quá nửa. Tuy nhiên điều này không làm khó được hắn, hắn tay phải hư không nắm chặt, mơ hồ có đạo phù hiện lên giữa không trung, dấu của hắn lập tức khôi phục như cũ. Sau đó hắn ném qua một lọ đan dược và nói: "Lăng Vân, đan dược chữa thương, không cần." Lăng Vân yêu thánh nhàn nhợt nói, tay phải nó tùy ý vung một cái, thanh quang bao phủ trên đó liền biến mất ngay lập tức, vết thương trên đó cũng khôi phục như cũ. Thần sắc Vân Trúng Tử lại trở nên ngưng trọng hơn một chút. Hai cường giả hàng đầu của Thanh Dương giới này, cùng nhau nhìn về phía mây đen thiên kiếp xa xa, mỗi người một tâm tư. Ngày thứ 2, Tiếp Thiên Phong. Tiếp Thiên Phong vốn dĩ vẫn như cũ, chỉ là bên cạnh có thêm một vực sâu không đáy, trong đó ẩn hiện tia sét không ngừng lóe lên. Con ve dạ ảnh đạo quân cũng theo đám mây sét tiêu tan, hóa thành cho bụi. Các vị hóa thần đạo quân có mặt, thì trong việc phân chia chiến lợi phẩm, mơ hồ nảy sinh tranh chấp, đặc biệt là tiên khí duy nhất của Thiên Ngoại lâu vô tướng kiếm trận. Trưởng môn thần ấp gốc, Ni Thường đạo quân, vung tay một cái, ngăn lại tranh chấp của các vị đạo quân, nói: "Ta thấy thế này có được không? Vô tướng kiếm trận này có tổng cộng 4 thanh tiên kiếm, mỗi bên giữ một thanh. Như vậy, cũng không cần lo lắng Thiên Ngoại lâu trỗi dậy trở lại. Không có tiên khí, Thiên Ngoại lâu dù có trỗi dậy trở lại" cũng chỉ là một thế lực hóa thần, đến lúc đó bất kỳ một trong 10 đại tông môn nào cũng đều có khả năng tiêu diệt nó. Thành Vi đạo quân nhàn nhạt nói, "Ni thường nói có lý, nhưng chuyện hôm nay, người tham gia không chỉ có bốn bên, vậy nên phân chia thế nào?" Các thế lực tham gia vây công Thiên Ngoại lâu hôm nay bao gồm Thần Âm Cốc, Vân Tiêu phái, Bạch Hoa cốc, Quảng Hàn tông. Ngoài ra, còn có trưởng môn Đồng Lai tông Vân Trúng tử, trưởng môn Huyền Tiền tông Sung Dương đạo quân và cường giả cổ thần tông, phụ trách ngăn chặn sự chi viện của yêu tộc. Vân Trúng tử vung tay nào lớn, đề nghị nói, "Chư vị, lần này tiêu diệt Thiên Ngoại lâu, Thần Âm Cốc là bên xuất lực lớn nhất." Theo ta thấy, chi bằng để thần âm cốc một mình chấp trưởng một thanh tiên kiếm. Ba thanh còn lại thì do 6 tông của chúng ta mỗi tông chấp trưởng 100 năm. Vân Trung tử thân là cường giả mạnh nhất của nhân tộc, uy vọng cũng cao nhất, phương án hắn đề ra rất nhanh được mọi người chấp nhận. Hắn cười ha ha, nói, "Chư vị, Thiên Ngoại lâu bây giờ chỉ có tầng cao nhất bị tiêu diệt. Các phân bộ cấp cơ sở của nó còn phải nhờ chư vị ra sức tiêu diệt." Mọi người sau khi thương nghị đơn giản, liền ai nấy rời đi. Tin tức Thiên Ngoại lâu tầng cao nhất bị tiêu diệt, cũng theo đó truyền khắp toàn bộ thanh dương giới. Tỳ Bà Đạo. Diệp Cảnh Vân nhìn ngọc giản trong tay, thần sắc hơi chấn động. Không ngờ Thiên Ngoại Lâu, một trong 10 đại tông môn, tầng cao nhất lại bị tiêu diệt như vậy. Xem ra dù là cường giả đỉnh cấp của Thanh Dương giới, dưới sự hợp lực của mọi người, cũng khó tránh khỏi vận lạn. Tuy nhiên Thần Âm Cốc vì việc này, đã liên hợp hơn 10 vị Hóa Thần Đạo quân, cường giả đỉnh cấp của nhân tộc gần như dốc toàn bộ lực lượng. Sau trận chiến này, Thần Âm Cốc e rằng sẽ trở thành thủ lĩnh của nhân tộc Thanh Dương giới. Tuy nhiên điều thú vị là, trong 10 đại tông môn, ngoài Thiên Ngoại Lâu bị tiêu diệt ra, Huyết Ma Tông, Dược Vương Tông đều không được mời, không biết trong đó có ẩn tình gì. Hắn lắc đầu, gạt chuyện này ra khỏi đầu. Việc cấp bách, vẫn là phải tranh thủ tin tức này chưa truyền ra, nhanh chóng tiêu diệt các phân bộ của Thiên Ngoại lâu, giành lấy công hiến. Nếu không tin tức truyền ra, Thiên Ngoại lâu cây đổi bảy phỉ tán, muốn bắt những thích khách này sẽ rất phi phức. Hắn không còn do dự, nói với linh thú bên cạnh, Thanh Vũ, Thanh Linh, các ngươi chia nhau hành động, đi điều động các cường giả khác của Mai Hoa Tiên Thành. Thanh Vũ, Thanh Linh hai linh thú đáp một tiếng, lần lượt đuổi kịp đến Mai Hoa Tiên Thành, Chu Gia Minh đại sơn, v v. Ba ngày sau, biến dưới Tây Quốc, Xương Quốc, trong cổ đảng sơn mạch. Diệp Cảnh Vân, Chu Mộc Dao, Chu Thu Phong cùng những người khác lơ lửng giữa không trung. Nhìn xuống dãy núi phía dưới, dưới sự bao phủ của thần thức hắn, phát hiện có một trận pháp truyền tống đang ẩn giấu trong dãy núi. Đột nhiên, một đạo u quang từ trong trận pháp truyền tống bay ra, lại phát hiện các vị kim đan chân nhân ở đằng xa, thần sắc đại kinh, lập tức muốn quay trở lại. Diệp Cảnh Vân không chút do dự, kiếm quang trước người liên tục lóe lên. Thanh hoa đảng ma kiếm, kiếm quang quét qua, hóa thành phong bạo kiếm khí sắc bén, vây cuốn kẻ tấn công. Tiên thích khách này lại nổi, nói với vẻ ngoài mạnh trong yếu, các ngươi là ai, dám phạm tiên ngoại lâu ta. Chương 504 tiên kiếm phái, yêu tộc xuất động, chương 504 tiên kiếm phái, yêu tộc xuất động. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân thân ảnh khép động, liền xuất hiện trong cứ điểm Thiên Ngoại Lâu. Dưới sự giúp đỡ của chư vị tu sĩ Mai Hoa Thiên Thành, cứ điểm Thiên Ngoại Lâu ở phía Bắc cương quốc này đã bị hắn diệt trừ một cách có kinh khủng hiểm, chỉ có Lâm Nguyên Dương chịu chút thương tích. Diệp Cảnh Vân nhìn Lâm Nguyên Dương, ân cần hỏi, "Nguyên Dương, thương thế của ngươi thế nào rồi?" Lâm Nguyên Dương hoạt động vai một chút, trên mặt nở nụ cười, nói, "Đa tạ đan dược của Diệp tiên đối, Nguyên Dương đã không sao rồi." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Như vậy là tốt rồi, ta còn phải đến những nơi khác để đối phó Thiên Ngoại Lâu, ngươi và Thi vận cùng nhau." Sắp xếp lại tất cả tài nguyên, tình báo trong này đi. Phân bộ Thiên ngoại lâu này tuy không có nhiều cường giả, chỉ có 4-5 vị kim đan chân nhân, nhưng trong đó lại ẩn chứa lượng lớn tình báo, không chỉ có của Đế quốc, Khương quốc, mà thậm chí còn bao gồm cả Chu quốc ở phía Tây Khương quốc. Những tình báo này, đối với chư vị tu sĩ Mai Hoa Tiên thành mà nói, cũng có giá trị không nhỏ. Nói xong, Diệp Cảnh Vân liền xoay người rời khỏi nơi này, thầm nghĩ, có thế lực Mai Hoa Tiên thành này, hành sự quả thật thuận tiện hơn nhiều. Hiện tại hắn thân cư địa vị cao, chút chuyện nhỏ chỉ cần ra lệnh là được, ngay cả việc thành tạo phân bộ lớn như vậy cũng có thể liên thủ với các kim đan chân nhân khác của Mai Hoa Tiên Thành. Hiện nay, Mai Hoa Phường có hắn, Chu Ngộng Dao hai vị thượng phẩm kim đan hậu kỳ, còn có Chu Thu Phong vị trung phẩm kim đan hậu kỳ này, cùng với vài vị kim đan khác. Thực lực này, trong tất cả các tông môn kim đan đều là hàng đầu. Diệp Cảnh Vân ánh mắt quét qua xung quanh, nói: "Ngộng Dao, Thu Phong, còn có Thanh Vũ và Thanh Linh, các ngươi lại theo ta đi một chuyến." Chu Ngộng Dao hỏi: "Sư phụ, đây là đi đâu vậy?" Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Ta biết tiên ngoại lâu ở Quỷ Đầu Sơn phía Nam Trung Quốc, còn có một cứ điểm kim đan, đó là địa vực của Thiên Tiên phái." Chúng ta đến đó xem sao. Mộc Dao, người lái phi thuyền, ta còn phải thẩm vấn mấy tên thích khách vừa bắt được. Nói xong lời này, thần thức của hắn liền chìm vào Hóa Thanh Bình. Thần thức của hắn quét qua, có đến 6 vị Kim Đan chân nhân. Nhưng lúc này, phẩm giai của Hóa Thanh Bình đã đạt đến tứ giai thượng phẩm, rộng đến 2 dặm. Chỉ cần không gian được phân chia một chút, rồi cách ly thần thức của những Kim Đan chân nhân này với nhau, liền có thể giam giữ riêng từng người. Ca Chúa phải chọn quả mềm mà bóp, trước tiên thẩm vấn từ kẻ yếu nhất. Thần thức của hắn khẽ động, liền xuất hiện bên cạnh nữ tu tóc tím, nhàn nhạt hỏi: "Đạo hữu gần đây có khỏe không?" Khóe miệng nữ tu tóc tím giật giật, thần sắc suy sụp, như thể đã mất hết hy vọng. Lúc nãy khi chư vị tu sĩ bao vây cứ điểm, đã nói cho đối phương biết tin tức về việc tầng trên của Thiên Ngoại Lâu đã bị diệt. Thiên Ngoại Lâu hiện tại, tầng cao nhất e rằng chỉ còn Nguyên Anh chân quân, hơn nữa cũng đang bị các thế lực lớn truy bắt, cuối cùng có bao nhiêu kẻ sống sót, vẫn còn là một ẩn số. Nàng xoa tay, biết rằng hiện giờ cao tầng tông môn đã bị diệt, sẽ không có ai đến cứu nàng, chỉ có thể tìm cách tự cứu. Nàng hơi suy sụp nói: "Ai, tông môn đã diệt, còn có gì mà tốt hay không tốt nữa." Đạo Hưu muốn biết gì, cứ hỏi đi, thiếp thân biết gì nói nấy, không giấu giếm chút nào. Diệp Cảnh Vân khẽ miệng khẽ cong lên, nói: "Đạo hữu có biết, Thiên thoại lâu ở gần đây, còn có những phân bộ nào khác không?" Nữ tu tử phụ trả lời: "Thiếp thân chỉ biết ở phía Nam Khương quốc có một cái, ở địa vực Thiên Kiếm phái, và ở địa vực Tam Đại Phong của Chu quốc còn có một cái. Còn về địa điểm cụ thể, thiếp thân lại không biết. Để tránh việc toàn bộ tông môn bị truy lùng tận gốc, những thông tin cấp cao này luôn được giữ bí mật, chỉ có nguyên anh chân quân quản lý cứ điểm mới biết." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, cái ở phía Nam Khương quốc thì hắn không cần nói, hắn đã sớm nắm rõ vị trí của nó. Còn về Tam Đại Phong ở Chu quốc, đó lại là một phát hiện mới. Đại Phong là khu vực cốt lõi của Trung Quốc, rộng khoảng 10 vạn dặm, được đặt tên vì có ba linh mạch ngũ giai. Ba linh mạch ngũ giai này, lần lượt được ba thế lực nguyên anh khống chế, đó là Phi Long Cốc chuyên về ngự thú, Bạch Luyện các chuyên về luyện khí luyện đan, và một chi nhánh của Cô Tô Mộ gia, Thiên Dương Sơn Mộ gia. Ba linh mạch ngũ giai này quá gần nhau, nên giữa chúng khá cảnh giác, tu sĩ chấn giữ rất nhiều. Hơn nữa ba thế lực nguyên anh này cũng đều không dễ trọng, vẫn là không nên qua đó. Hắn lại hỏi thêm vài câu hỏi, rồi định rời đi. Đạo Hữu xin dừng bước. Nữ tu tử phủ trên mặt nở một nụ cười. Diệp Cảnh Vân thân hình cực lại, hỏi, "Chuyện gì?" Nữ tu tóc tím hơi lo lắng hỏi, không biết đạo hữu định xử lý chúng tiếp như thế nào. Thiếp thân tuy là đệ tử Thiên Ngoại Lâu, nhưng cũng từng là một cô nhi, dưới sự uy hiếp dụ dỗ của Thiên Ngoại Lâu mới đi đến bước đường này, mong đạo hữu nâng tay, tha cho thiếp thân một mạng. Diệp Cảnh Vân khẽ miệng khẽ cong lên, đối phương nếu chỉ là tu sĩ lực khí, lời này còn có vài phần đáng tin. Hiện tại đều đã thành kim đan chân nhân, tự nhiên là quỷ cũng không tin. Chẳng lẽ kim đan của ngươi, cũng là Thiên Ngoại Lâu ép ngươi ngưng kết sao? Nữ tu tóc tím liếc nhìn hắn một cái, biết hắn không tin lời nói dối của mình, liền thay đổi chiến thuật, bày ra một tư thế quyến rũ. Vô Ngượng ngum nói, nếu đạo hữu không ngại, thiếp thân cũng có thể tự tiến cử gối chăn. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều toát ra ngàn vạn phong tình, vạn phần quyến rũ. Là thích khách của Tiên ngoại lâu, phong trung thuật cũng là môn học bắt buộc. Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt cười, đối với nữ tu này không có bất kỳ ý nghĩ nào. Nữ tu tóc tím này không phải là rau cải trắng, nàng là thích khách kim đang được Tiên ngoại lâu bổ dưỡng, dưới tay không biết có bao nhiêu sinh mạng. Giữ một thích khách bên cạnh, nói không chừng lúc nào đó sẽ một kiếm đâm chết hắn. Hơn nữa, nữ sát mà tôi, hắn chỉ cần muốn, thì có rất nhiều. Nghĩ đến đây, vài bóng dáng quen thuộc chợt lóe qua trong đầu hắn. Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt nói, "Ngươi cũng không cần phí công vôi nữa. Xem ra ngươi thành thật trả lời, nói cho ngươi cũng không sao. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đưa ngươi đến Thần Âm Cốc chờ đợi xử lý. Trước đó, ngươi cứ yên tâm chờ đợi trong không gian pháp bảo này đi." Nghe lời này, nữ tu tóc tím rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. "Thần Âm Cốc, như vậy cũng tốt. Thần Âm Cốc hành sự khá có chừng mực, sẽ không đánh chết nàng, nhiều nhất là bố trí cấm chế trên người nàng, để lại dùng vào việc khác." Nàng là thích khách của Thiên Ngoại Lâu, trong việc ám sát, dò xét tin tức đều là một tay giỏi. Nàng tin rằng, Thần Âm Cốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ một nhân thủ tốt như vậy. Diệp Cảnh Vân thân hình khẽ động, xuất hiện trước mặt một kim đan thích khách khác, bắt đầu thẩm vấn. Hắn bắt những thích khách này, chủ yếu là để đổi lấy cống hiến ở thần âm cốc, để đổi lấy cựu truyền dẫn lôi thạch. Nếu không với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng dính vào vũng nước độc thiên ngoại lâu này. Tuy nhiên cũng không cần lo lắng, Nguyên Anh chân quân của thiên ngoại lâu lúc này đang bị thập đại tông môn truy đuổi khắp nơi, không có thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt này. Việc trước mắt quan trọng, vẫn là phải suy nghĩ sau khi đổi xong cống hiến, nên bồi thưởng cho chư vị kim đan của Mai Hoa Phượng như thế nào. Dù sao Chu Mộc Dao Chu Thu Phong và những người khác không hề liên quan đến thần âm cốc, hành động lần này, Chu Thu Phong và những người khác chỉ tương đương với việc giúp hắn. Còn về Thanh Vũ và Thanh Linh, ngày nào cũng ăn của ta, uống của ta, thì không cần bồi thường gì. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lắc đầu cười. Phía Nam Trung Quốc, địa vực tiên hiệp phái, Quỷ Đầu Sơn. Trư vị Kim Đan trưởng lão của tiên hiệp phái đã bao vây Quỷ Đầu Sơn này kín mít. Ngũ trưởng lão nhận được chuyện tin, lông mày khẽ nhíu, hỏi nhị trưởng lão Tô Vô Ảnh bên cạnh, nói, lại có một chiếc phi thuyền đến, chắc là Mai Hoa Tiên Thành của đế quốc. Tô Vô Ảnh lông mày khẽ nhướng, nói, là Mai Hoa Tiên Thành của Diệp Cảnh Vân. Tru ngụ giao hai người đó sao? Chỉ có thượng phẩm kim đan mới đáng để Thiên kiếm phái chú ý." Ngũ trưởng lão tối người nói, "Chính xác, hơn nữa Diệp Cảnh Vân đó còn là khách khanh của Hoa Vũ lâu." Tô Vô Ảnh khẽ nhíu mày, hừ lạnh nói, "Hóa ra là người của Hoa Vũ lâu, quả nhiên đến rất nhanh. Nhưng đây là địa vực của Thiên kiếm phái ta, dù là trưởng môn Hoa Vũ lâu đến, cũng không thể tùy tiện ra tay. Ngăn bọn chúng lại cho ta." Ngũ trưởng lão do dự nói, "Vậy nếu bọn chúng không chịu dừng lại thì sao?" Tô Vô Ảnh khẽ ngẩng đầu, toát lên vẻ kiêu ngạo. "Vậy thì ra tay số đuổi, một thế lực kim đan nhỏ bé, không thể làm nên trò trống gì." Người đi hỏi lại xem, viện trợ của tông môn khi nào thì đến. Thiên Kiếm phái tuy đã phát hiện ra cứ điểm của Thiên Ngoại lâu, nhưng vì thiếu nhân lực, chỉ phong tỏa nơi này, không dám mạo hiểm tấn công. Kẻ nào dừng bước? Một tiếng quát nhẹ vang vọng khắp bốn phía. Một tu sĩ áo trắng lơ lửng trên không, xuất hiện trước phi của Diệp Cảnh Vân và những người khác. Ngũ trưởng lão của Thiên Kiếm phái. Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi trùng xuống, xem ra Thiên Kiếm phái này phần lớn đã phát hiện ra phân bộ của Thiên Ngoại lâu. Tuy người của Thiên Kiếm phái chưa chắc đã biết hắn, nhưng hắn là một tán tu, tự nhiên là biết rõ về các cường giả của Thiên Kiếm phái. Đi khắp nơi sofa, thông tin về cường giả là bài học bắt buộc, để tránh không cẩn thận mà đá phải tấm sắt. Diệp Cảnh Vân lập tức dừng phi thuyền, hỏi, tại hạ là Diệp Cảnh Vân của Mai Hoa Tiên Thành Tây Quốc, ngũ trưởng lão đây là có ý gì? Ngũ trưởng lão nhàn nhạt nói, phía trước ngàn dặm đã bị Thiên Kiếm phái ta phong tỏa, chư vị đạo hữu của Mai Hoa Tiên Thành, xin hãy đi đường vòng. Diệp Cảnh Vân chắp tay hỏi, tại hạ mạo muội hỏi, không biết quý tông vì sao lại phong tỏa nơi này? Ngũ trưởng lão nhàn nhạt nói, không có lý do, đạo hữu xin hãy quay về đi. Diệp Cảnh Vân thầm lắc đầu, nói, xem ra Thiên kiếm phái quả nhiên đã phát hiện ra phân bộ của Thiên Ngoại lâu, thôi vậy, chúng ta đi thôi." Hắn chấp tay, nói với Ngũ trưởng lão, "Ngũ trưởng lão, chúng ta đã làm phiền nhiều, xin cáo từ." Ngay sau đó hắn lập tức điều khiển phi thuyền, quay đầu trở lại. Chu Ngộng Dao khẽ lắc đầu, cảm thán, "Thiên kiếm phái nhiều năm như vậy, vậy mà vẫn bá đạo như vậy." Diệp Cảnh Vân thẩm tính toán, "Phân bộ của Thiên Ngoại lâu ở phía Bắc Thương Quốc chỉ là một phân bộ nhỏ, cường giả không nhiều, 6 vị Kim Đan chân nhân trong hóa thanh bình của ta, nhiều nhất giá trị 2000 công hiến. Ngay cả khi thêm tất cả tự phụ vào, cũng chỉ 2500 công hiến. Cộng thêm 2000 công hiến ban đầu của ta, cũng chỉ có 4500 cống hiến, cách 6000 cống hiến cần thiết cho cựu chuyển dẫn lưu tịch, còn thiếu 1500. Đây không phải là một số tiền nhỏ, đến nước này, chỉ có thể đến Tam đại phong của Chu Quốc xem sao. Lúc này, bầu trời trong xanh xa xa, đột nhiên tối sầm lại, sau đó có khí tức pháp lực hùng hậu truyền đến. Chu Tu Phong ánh mắt khẽ sáng, lập tức nói, Diệp huynh xin dừng bước. Nhìn tình hình này, phần lớn là người của Thiên Ngoại lâu đang đột phá vòng này. Diệp Cảnh Vân lông mày khẽ nhướng, nhưng vẫn tiếp tục điều khiển phi thuyền, bay về phía Chu Quốc. Hắn giải thích với Chu Tu Phong, Thiên Kiếm phái này hành sự bá đạo, nếu không cẩn thận chọc giận đối phương, phần lớn sẽ giữ hỏa vào thân. Chu Ngọc giao gật đầu, rõ ràng rất đồng tình. Tiếp trước nàng là trưởng môn Hoa Vũ lâu, đã giao thiệp không ít với Thiên kiếm phái. Phong cách hành sự của Thiên kiếm phái giống như tên của nó, vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Chu Thu Phong chợt hiểu ra, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, vài chiếc phi thuyền tứ giai khác cũng nên đón, từ cách di chuyển của chúng mà xem, hẳn là sự liên kết của nhiều thế lực nhỏ. Từ chiếc phi thuyền dẫn đầu bước ra một kim đan chân nhân, chắp tay nói, tại hạ là trưởng môn Dạ Đam môn, giá đao chân nhân, ra mắt chư vị Mai Hoa tiên thành. Tình hình nơi đây hiện đang phức tạp, Diệp đạo Hưu Hà cớ gì không nán lại thêm vài ngày? Diệp Cảnh Vân nhàn nhạt cười, nói: "Không cần, chúng ta còn có việc quan trọng phải làm." Dạ Đao môn này hắn cũng từng nghe nói, cũng là một thế lực kim đan, thực lực đại khái tương đương với Mai Hoa Tiên Thành không có hắn và Chu Mộc Dao. Nếu hắn đồng ý, đám người này phần lớn sẽ lấy Mai Hoa Tiên Thành của hắn làm đầu, liên kết lại để xé một miếng thịt từ miệng tiên kia phái. Hắn tuy thiếu linh thạch, nhưng cũng không cần rước cái phiền phức này vào. Thiên kiếm phái cách Tây Quốc chỉ khoảng 6, 70 văn dặm, quá gần. Làm cho quan hệ trở nên căng thẳng, đối với hắn trăm hại mà không một lợi. Nói xong, Diệp Cảnh Vân liền điều khiển phi thuyền, tự mình rời đi. Diệp Đạo Hiểu Dạ Đao chân nhân thở dài một tiếng, quay người trở lại phi thuyền. Một trưởng lão tiến lên an ủi, "Trưởng môn không cần lo lắng, vị Diệp đạo hữu này là thượng phẩm kim đan, không coi trọng chúng ta cũng là chuyện bình thường." Dạ Đao chân nhân xua tay, nói, "Diệp đạo hữu đã cho chúng ta đủ mặt mũi rồi, không cần nói nhiều." Đối với thái độ của Diệp Cảnh Vân, hắn không hề có chút oán trách nào. Đương nhiên, hắn cũng không dám vãn trách. Tuy đối với Thiên Kiếm phái mà nói, Mai Hoa Tiên Thành có lẽ không đáng là gì, nhưng đối với hắn mà nói, Mai Hoa Tiên Thành sở hữu hai thượng phẩm kim đan hậu kỳ, quả thực là một quái vật khổng lồ. Cùng lúc đó, Trung Châu, ầm. Một cây búa xương trắng hung hăng đập vào sơn môn. "Đám tạp chủng thiên ngoại lâu, mau cút ra đây." Nhưng đáp lại hắn, chỉ có những tiếng vang vọng từ sơn môn. "Người đã đi hết rồi sao?" Trưởng lão Quỷ Vương Tông, Dịch Quỷ chân quân lông mày khẽ nhướng. Lúc này, một kim đan chân nhân đi đến, nói: "Trưởng lão, đệ tử phát hiện dấu vết của U Minh Điện. Chẳng lẽ nơi này đã bị U Minh Điện cướp mất trước rồi sao?" U Minh Điện, Quỷ Vương Tông, đều là những tông môn hóa thần tà đạo nổi tiếng ở Trung Châu. Trong đó Quỷ Vương Tông mạnh hơn, nghe nói có tiên khí. Dịch Quỷ chân quân cười lạnh một tiếng, nói: "U Minh Điện Tay của U Minh Điện không thể vươn tới đây được, theo bản chân quân thấy, chín phần là do Huyết Ma Tông ra tay. Con về U Minh Điện, chẳng qua chỉ là con rối của Huyết Ma Tông mà thôi. Một nơi nào đó ở Tây Châu, Long Vân Yêu Vương nhìn tu sĩ Thiên Ngoại Lâu trước mặt, nhàn nhạt nói: "Đạo hữu, nếu ngươi thật sự không có nơi nào để đi, sao không đầu quân cho Long tộc ta? Khi quý tông bị diệt, những kẻ ra tay tương trợ, chỉ có chư vị thánh giả yêu tộc ta mà thôi. Sau khi quy thuận, yêu tộc ta nhất định sẽ không bạc đãi chư vị." Tu sĩ Thiên Ngoại Lâu sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc hồi lâu, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đồng ý. Cảnh tượng này không ngừng diễn ra ở khắp nơi trên thanh dương giới. Yêu tộc nhân cơ hội này, thu gom đệ tử Thiên Ngoại lâu khắp nơi trên thanh dương giới. Chương 505 thanh dương ước hẹn, thế giới cửa vào, chương 505 thanh dương ước hẹn, thế giới cửa vào. Trung Quốc. Một chiếc phi thuyền màu xanh lam lướt nhanh trên không trung, thoăn tốc đã vượt qua vô số núi sông. Chu Thu Phong lướt mắt nhìn những ngọn núi đang lùi nhanh phía dưới, nhắc nhở, Diệp Vinh, nhiều nhất là vạn dặm nữa, chúng ta sẽ đến địa phận Tam Đại Phong của Trung Quốc. Nhưng Tam Đại Phong có diện tích tới 10 vạn dặm, chúng ta rốt cuộc nên đi đâu? Nàng nhìn Diệp Cảnh Vân, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi. Diệp Cảnh Vân có chút đau đầu. Đắc, chưa hết hay đến Bạch Luyện Thành xem sao, đó là sơn môn của Nguyên Anh tông môn Bạch Luyện Các, nói không chừng sẽ có manh mối. Trong ba thế lực Nguyên Anh lớn của Chu Quốc, Lô Gia Thiên Dương Sơn là mạnh nhất, gần như có thể nói là thay thế thế lực Hoa Thần Cô Tông Lô Gia, chấp chưởng Chu Quốc. Một tông môn ngự thú khác là Phi Long Các cũng có lịch sử hơn và năm. Chỉ có Bạch Luyện Các là có nền tảng yếu nhất, đột nhiên quật khởi cách đây hơn 300 năm, nghe nói là do đã thu được không ít lợi ích khi tông môn Hoa Thần Ngũ Khôi Tông bị diệt. Cũng chính vì thế, Bạch Luyện Các cho đến ngày nay vẫn đang không ngừng bành trướng ra bên ngoài, ngấm ngầm có xung đột với Hoa Vũ Lâu. Chu Ngọc Dao nhắc nhở Sư phụ là khách khanh của Hoa Vũ lâu, mà quan hệ giữa Bạch Luyện Các và Hoa Vũ lâu cũng không tốt, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Không sao, chúng ta đều đã dịch dung, chỉ cần không giao thủ với đối phương, không ai có thể nhìn ra được. Mà Bạch Luyện Các dù có thù với Hoa Vũ lâu, dù sao cũng là một tông môn chính đạo, không đến mức tùy tiện động thủ." Chu Thu Phong ưu uất nói: "Bạch Luyện Các thì không sao, nhưng ta nghe nói, có một tông môn tà đạo nguyên anh tên là Hắc Hà giáo, sao huyết nằm ngay trong Trung Quốc, đặc biệt là ở địa phận Bạch Luyện Các thì càng ngang ngược. Bạch Luyện Các đã nhiều lần trấn áp, nhưng đều không có hiệu quả." Hắc Hà giáo diệp cảnh vân lẩm bẩm. Hắc Hà giáo cũng tương tự Bạch Luyện Các, cũng là sau khi tông môn hóa thần ngũ khôi tông bị diệt vong thì đột nhiên quật khởi, nghe nói trong tông môn có hai vị nguyên anh chư quân. Một cá voi rơi xuống, vạn vật xin xôi, không gì khác hơn thế. Địa phận Tam Đài Phong, Bảo Hoa Sơn. Liễu Bạch Hà, như trưởng lão của Hắc Hà giáo, khinh chân ngồi trên đỉnh núi, mắt khẽ nhắm, không giận mà uy. Lúc này, một kim đan trưởng lão nhanh chóng tiếp cận. Báo, có ba vị kim đan chân nhân đang bay về phía này, nhiều nhất một khắc đồng hồ nữa sẽ đến. Liễu Bạch Hà khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, một luồng sát khí chợt lóe lên từ người y. Trưởng lão báo tin thấy vậy, vai khẽ rụt lại, dường như có chút sợ hãi. Liễu Bạch Hà nhàn nhạt hỏi, người đến thực lực thế nào? Kim Đan truyền tin đáp, theo lão phu dò xét, dường như là hai vị thượng phẩm Kim Đan hậu kỳ, một vị trung phẩm Kim Đan hậu kỳ. Liễu Bạch Hà lập tức nhíu chần mày, nói, đây lại là rồng qua sông từ đâu đến? Không ngờ thu phục một cứ điểm của Thiên Ngoại lâu lại gặp nhiều phiền phức như vậy. Hắc Hà giáo vừa mới phát hiện ra một cứ điểm của Thiên Ngoại lâu quanh Tam Đài phòng, nhị trưởng lão liền dẫn ba vị Kim Đan chân nhân đến trước. Nhị trưởng lão Tu Vi đã đạt thượng phẩm Kim Đan hậu kỳ, thậm chí không còn sa nguyên anh. Nhưng dù vậy, Y đi cũng không có đủ tự tin để hạ gục cứ điểm này, nên đã cầu viện từ Sơn môn Hắc Hà giáo. Trưởng môn và đại trưởng lão đến đâu rồi? Hắc Hà giáo có tổng cộng 2 vị nguyên anh chân quân, lần lượt là trưởng môn Hắc Sát chân quân và đại trưởng lão Cường Lôi chân quân. Trưởng lão truyền tin đáp, "Nhi trưởng lão, sơn môn của giáo ta cách đây 50 vạn dặm, trưởng môn ít nhất phải nửa ngày nửa mới đến. Còn đại trưởng lão Cường Lôi chân quân đang bế quan ở Vạn Lôi Trạch, e rằng sẽ không vì chuyện này mà đặc biệt quay về." Nhi trưởng lão Liễu Bạch Hà nhíu mày, thở ra một hơi trắng xóa, nói, "Thôi vậy. Nơi đây nằm ở Tam Đài Phong, ba thế lực nguyên anh đều có cường giả đóng quân gần đây." không nên gây ra động tĩnh quá lớn. Lý do thực sự là, với thực lực của vài người Hắc Hà giáo hiện tại, không có chút tự tin nào để giữ chân ba người Diệp Cảnh Vân. Đến lúc chuyện lớn, thu hút các thế lực nguyên anh khác, những sát thủ thiên ngoại lâu này sẽ không còn liên quan gì đến Hắc Hà giáo nữa. Hắc Hà giáo mới quật khởi không lâu, rất cần những sát thủ thiên ngoại lâu này để tăng cường thực lực, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Hãy để Bạch Luyện các phái người ra mặt, đuổi ba người này đi. Sau khi thành công, sẽ nhượng cho Bạch Luyện các một linh mạch. Vâng. Trưởng lão truyền tin khẽ túi người, rời khỏi nơi đây. Hắc Hà giáo và Bạch Luyện các, tuy một chính một tà, Nhưng quan hệ giữa họ lại không tệ, thường xuyên có hợp tác. Một tu sĩ vận trường bào màu trắng ngà, dừng lại trước phi thuyền của ba người Diệp Cảnh Vân. Người đến dừng bước. Diệp Cảnh Vân lập tức dừng phi thuyền, nhìn về phía trước. Chu Ngọc Dao nhắc nhở, nhìn trang phục và khí tức của người này, phần lớn là người của Bạch Lược Các. Quả nhiên, người đến chắp tay, nói, tại Hạ Thẩm Tam Luyện của Bạch Lược Các, khu vực nhìn giằm này đã bị tông môn ta phong tỏa, xin 13 vị đạo hữu đi vòng qua nơi đây. Chu Thu Phong nghe vậy, không khỏi nhếch môi, nói, cái bộ mặt này, ý hệt như Thiên Kiếm phái. Xem ra cứ điểm của Thiên Ngoại lâu kia, chính là trong phạm vi nhìn giằm này. Ở địa bàn của đối phương, ba người Diệp Cảnh Vân cũng không cố chấp, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Thẩm Tam Luyện đứng trên không, xa xa nhìn ba người rời đi, nhàn nhạt cười. Ba người này ngược lại cũng khá tứ thời. Trên phi thuyền, Chu Mộng Dao nói, xem ra chúng ta lại đến một rồi. Chu Thu Phong bổ sung, Mộng Dao nói chí phải, hiện nay Vân Tiêu phái và Thần Âm cốc đều đã ban bố lệnh truy nã đối với dư Nghiệt Thiên ngoại lâu. Phàm là tông môn nào có tin tức linh hồn, ắt sẽ tìm kiếm cứ điểm của Thiên Ngoại lâu. Ngay cả những người không muốn lĩnh thượng, chắc chắn cũng muốn xé một miếng thịt từ Thiên Ngoại lâu. Những con rắn đất đã chiếm cứ nơi đây không biết bao nhiêu năm. Chắc hẳn đã sớm nắm giữ manh mối. Cũng đúng, thiên thoại lâu đến nay đã bị diệt hơn nửa tháng, chỉ cần lần theo dấu vết, rất dễ dàng tìm thấy cứ điểm của thiên thoại lâu. Diệp Cảnh Vân khẽ thở ra một hơi, lời nói không hề thất vọng, nói, "Chuyện này cũng bình thường. Cũng làm phiền các ngươi, đi theo ta một chuyến vui rồi." Chu Thu Phong cười ha hả, nói, "Diệp huynh nói quá lời, chỉ là việc nhỏ nhặt, sao lại phải cảm ơn như vậy? Quan hệ của chúng ta, khi nào lại trở nên xa cách đến mức này? Ha ha ha ha." Ba người nhìn nhỏ cười. Diệp Cảnh Vân cười nói, "Nếu đã vậy, ta cũng không khách khí nữa." Hiện nay các cứ điểm lớn chắc chắn đã không còn, nhưng chắc chắn vẫn còn không ít cá lọt lưới, ví dụ như các phân bộ nhỏ, hoặc các sát thủ đang thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, chúng ta sao không bắt đầu từ những nơi này? Cống hiến của thần âm cốc không dễ kiếm, bỏ lỡ cơ hội thiên ngoại lâu lần này sẽ khó khăn hơn. Hơn nữa, dù y có thể chờ đợi, thì cựu chuyển dẫn lôi thạch trong thần âm cốc chưa chắc đã có thể chờ đợi. Vì vậy, đến bây giờ, chỉ có thể nhờ Chu Ngộng Dao và những người khác ra tay, giúp y bắt sát thủ. May mà ngày thường không ít kinh doanh mai hoa tiên thành, nếu không lúc này sẽ không có người nào có thể dùng được. Nửa ngày sau, Hắc Sát trấn quân, trưởng môn Hắc Hà giáo Cuối cùng cũng đến Bạo Hoa Sơn. Nhị trưởng lão, vứt và rồi. Giọng nói của Hắc Sát chân quân khá trầm thấp. Có được thế lực tham dò này, giáo ta quật khởi chỉ là chuyện sớm muộn. Nhị trưởng lão, công đầu này sẽ thuộc về ngươi. Nghe thấy lời này, Nhị trưởng lão vội vàng nói không dám. Hắc Sát chân quân khẽ gật đầu, nói, nếu đã vậy, xin mời chư vị ra tay đi, lão phu ở phía sau trấn giữ. Lời của Hắc Sát chân quân chưa dứt, các kim đan trưởng lão của Hắc Hà giáo đã lao lên, tấn công tứ điểm. Hắc Sát chân quân nhàn nhã cười, vung tay áo, trước mặt liền xuất hiện một bàn trà. Y y vừa nhâm nhi trà, vừa nhìn chiến cuộc từ xa một lát sau, ánh mắt y đột nhiên lạnh lẽo, "Quắc, ai ở đây?" Thân hình y chợt lóe lên, liền xuất hiện cách đó trong nhạm. Long lớn yêu vương của Long tộc nhìn về phía xa, khẽ nhíu mày. Tình hình phía xa không ổn, dường như đã bị trận pháp khống chế. Khoảng thời gian này, nó đã chiêu mộ không ít tu sĩ tiên ngoại lâu cho lâm động. Đến đây, cũng là để chiêu mộ phân bộ tiên ngoại lâu ở đây. Đột nhiên, thần thức nó đau nhói, cảm thấy một kia bất ổn. "Không ổn, tam trúc mau chạy." Nó không chút do dự, kéo theo yêu vương bên cạnh liền bay về phía xa. Nhưng bây giờ đã quá muộn, một bàn tay lớn mạnh mẽ chụp tới, vố về phía hai yêu vương. Hắc sát chân quân lạnh lùng cười, nói, thì ra là hai tiểu yêu tộc. Đến đúng lúc lắm, ta đang thiếu yêu đàn đây. Còn về quy định trong Thanh Dương chi ước rằng nguyên anh nhân tộc không được tùy tiện ra tay với yêu vương yêu tộc, chỉ cần ý ra tay sạch sẽ, ai có thể biết là ý chứ? Một trường vô xuống, liền bắt lấy Tam trúc yêu vương trong lòng bàn tay. Tam trúc? Long hắn yêu vương mắt nứt toác. Nó không chút do dự, lập tức thôi động một tấm phù lục, thoáng chốc liền biến mất khỏi nơi đây. Hắc sát chân quân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, phù lục truyền tống cấp 5 trung phẩm. Chẳng lẽ là con cháu của vị yêu hoàng, yêu thánh nào đó? Hỏng rồi. Vừa rồi tướng mạo của ta đã bị hắn nhìn thấy, trong lòng Ilya đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Ilya nhìn Tam trúc yêu vương đang hôn mê bên cạnh, trong lòng khẽ thở dài, thu đối phương lại. Nửa tháng sau, thần ấp cốc, Vũ Huyền chân quân, Ngũ trưởng lão, khẽ nhướng mày, nói: "Ý của Tiểu Hữu là, có nguyên anh chân quân của nhân tộc đã ra tay với các ngươi. Vậy xin hỏi, Tiểu Hữu có từng chọc giận đối phương không?" Long ẩn yêu vương chắp tay nói, văn bố chỉ đứng đó, không hề có ý trêu chọc. Hắc sát chân quân kia liền đột nhiên xuất hiện, ra tay với Tại Hạ và đè đè Tam trúc yêu vương của ta. Tam chúc chạy không kịp, rơi vào tay hắc sát chân quân kia, sống chết chưa rõ. Xin tiền bối lệ tình thanh dương chi ước của hai tộc, ra mặt cứu đệ đệ của ta. Cái gọi là thanh dương chi ước chính là ước định mà nhân yêu hai tộc đã ký kết 10 vạn năm trước. Trong khế ước quy định, trừ khi mạo phạm, nếu không nguyên anh chân quân của nhân tộc không được ra tay với yêu vương yêu tộc. Yêu tộc cũng vậy, trừ khi mạo phạm, yêu hoàng không được ra tay với kim đan chân nhân của nhân tộc. Mục đích của thanh dương chi ước là để các cuộc đấu tranh của hai tộc được giới hạn ở cấp độ cao hơn như nguyên anh, hóa thần, không liên lụy đến các tu sĩ cấp thấp. Sau đó Cuộc chiến kéo dài hàng vạn năm rưỡi nhân yêu hai tộc đã thực sự ngừng chiến, Thanh Dương giới từ đó đã đón nhận sự phồn vinh chưa từng có. Số lượng hóa thần đạo quân và yêu thánh của Thanh Dương giới cũng đã phát triển từ 40, 50 vị mười vạn năm trước lên gần trăm vị hiện nay. Và những người đã ký kết Thanh Dương chi ước khi đó, chỉ có thập đại tông môn, thủ lĩnh tà đạo và các yêu thánh cấp cao của yêu tộc. Hiện nay xảy ra chuyện, tự nhiên phải tìm thập đại tông môn gần nhất để giải quyết. Vũ Huyền Chân Quân vô giấu trong lòng tức giận. Đối với Hắc Sát Chư Quân, Vũ Huyền Chân Quân cũng đã từng nghe nói, biết đó là trưởng môn của một tông môn nguyên anh nhỏ ở châu quốc. "Đi vậy đồng ý, thầm nghĩ, hiện tại Thiên Ngoại lâu vừa bị diện, cục diện Thanh Dương giới đang bất ổn, nhân yêu hai tộc đều không dám gây sự vào lúc này. Tên hắc sát này lại dám gây rắc rối cho thần âm cốc ta vào lúc này. Thanh Dương chi ước vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể dễ dàng phá vỡ, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua." Vũ Huyền Chân Quân bước rầu, nói: "Xin Long ngẩn tiểu hữu yên tâm, Chu Quốc hiện do cô tông Ngô gia quản hạt. Chuyện này ta sẽ đích thân ra mặt, để Ngô gia giải quyết, hắc sẽ khiến hắc sát chân quân kia đền đệ đệ của ngươi ra nguyên vẹn và dâng lên một khoản bồi thường. Nếu đệ đệ của ngươi xảy ra sai sót, hừ hừ, đến lúc đó" chỉ có thể lấy hắc sát chân quân kia thế cửa, nếu không, Thanh Dương chi ước đã mở một lỗ hổng, thì việc hai tộc tái chiến chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi đó, sinh linh đồ thán, không biết sẽ có bao nhiêu nhân tộc ná xuống. 3 ngày sau, gần sơn môn Hắc Hà giáo. Hắc sát, ngươi cút ra đây cho ta. Tiếng sấm cuồn cuộn, bao trùm phạm vi vài trăm dặm. Lô Thế chấn đứng trên không, ánh mắt băng giá. Y gì thân là gia chủ Lô gia Thiên Dương Sơn, tu vi đã đạt Nguyên Anh hậu kỳ, vừa xa Hắc Sát chân quân Nguyên Anh sơ kỳ. Còn Long Ngẩn Yêu Vương và tiên sứ của thần âm cốc, Cô Tô nô gia, lúc này đang đợi ở Thiên Dương Sơn. Quả nhiên đã đến. Ánh mắt Hắc Sát Chân Quân lu lên, dường như xuyên qua trận pháp Sơn Môn, nhìn thấy gia chủ Ngô gia Ngô Thế Chấn đang giận dữ từ xa. Y Liệt đã có chuẩn bị từ trước, kéo theo Tam Chúc yêu vương bên cạnh, liền muốn bay về phía Sơn Môn. Ngô Thế Chấn nhìn thấy Hắc Sát Chân Quân, ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Người to gan thật, dám phá hoại Thanh Dương chi ước. Cho ngươi một ngày, đưa Tam Chúc tiểu hữu đến Tiên Dương Sơn, và kèm theo ngàn viên linh thạch thượng phẩm làm lễ bồi thường. Nếu có chút sai sót, ta sẽ san bằng Hắc Hà giáo của ngươi. Hừ. Giọng nói của y bao trùm khắp nơi, không hề nể mặt trưởng môn Hắc Sát Chân Quân. Mắt Hắc Sát Chân Quân xanh vàng xẹt kẽ, nói, "Vãn buổi tội lỗi." Yy rồi không dám phản bác chút nào, dù sao y biết, lời nói của đối phương tuyệt đối không phải chỉ nói suông. Thiên Ngô Thế chấn giận đi, hắc sát chân quân thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nhị trưởng lão Liễu Bạch Hà khẽ tiến lên, nói: "Trưởng môn, nô thế chấn không biết điều, ngài ngàn vạn lần đừng vì vậy mà tức giận làm hại thân thể. Giáo ta tiền đồ rộng lớn, không đáng phải chọc giận nô gia vào lúc này. Tam trúc chân nhân này, cứ để vãn bối đưa đi vậy. Ngay cả khi y không chủ động, công việc này rất có thể sẽ rơi vào tay y. Ấy. Mà chủ động xin làm, còn có thể để lại ấn tượng tốt cho trưởng môn hắc sát chân quân." Hạ sát chân quân đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Nếu đã vậy, chuyện này cứ giao cho ngươi." Nhị trưởng lão: "Có lực lượng Thiên Ngoại lâu này, giáo ta quyết khởi chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, ta sẽ là người đầu tiên giúp ngươi ngưng ngưng kết nguyên anh." Nhị trưởng lão đại hỉ, nói: "Đa tạ trưởng môn." 3 năm sau, Tỳ Bà Đạo. 3 năm này, Diệp Cảnh Vân cùng mọi người đông chạy tây chạy, dốc hết sức lực, cuối cùng lại bắt được 4 vị Kim Đan chân nhân của Thiên Ngoại lâu. Diệp Cảnh Vân nhìn 10 vị Kim Đan chân nhân trong hóa thanh bình, lộ vẻ tươi cười, thầm nghĩ: "Hồ, như vậy, cống hiến hẳn là đủ 4000 rồi. Cộng thêm 2000 ban đầu, là 6000 công hiến, nên đi thần âm cốc đổi cựu truyền dẫn lôi thành rồi. Đến lúc đó, có thể trực tiếp đột phá luyện thể ngũ giai ngay trong thần âm cốc. Chu Mộng Giao đột nhiên nói, "Sư phụ, con có một chuyện muốn bàn với người." "Chuyện gì?" Diệp Cảnh Vân nhìn Chu Mộng Giao. Chu Mộng Giao trịnh trọng nói, "Sư phụ, chắc hẳn người cũng biết, Thiên Ngoại lâu thân là thập đại tông môn, có một tiểu thế giới." Nghe thấy giọng điệu của Chu Mộng Giao, Diệp Cảnh Vân cũng lộ vẻ ngưng trọng, nói, "Ta tự nhiên biết, sao ngươi đột nhiên nhắc đến chuyện này?" Thực tế, y không chỉ biết, thậm chí còn thông qua kiến mục, song xáo qua tiểu thế giới đó. Chu Mộng Giao dừng lại một chút, Nói, con biết lối vào tiểu thế giới của Thiên Ngoại lâu này. Cái gì? Diệp Cảnh Vân thân sắc khẽ kinh ngạc. Chương 506 vô hình vô tướng công, cửu chuyển dẫn lôi thạch, chương 506 vô hình vô tướng công, cửu chuyển dẫn lôi thạch. Cái gì? Diệp Cảnh Vân khẽ nhướng mày, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lối vào tiểu thế giới của Thiên Ngoại lâu cơ mật đến như nào, Mộng Dao nàng làm sao lại biết được? Chẳng lẽ, nàng cũng có vật phẩm tương tự như kiếm mục? Chu Mộng Dao tinh nghịch cười, nói, sư phụ đừng nóng độ, xin hãy nghe đỗ nhi kể rõ ngần nghảnh. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đã hoàn toàn trấn định lại. Nhìn thái độ của Chu Mộng Dao, Hẳn là có lý do có thể nói, không chừng lại liên quan đến bí ẩn về sự vẫn lạc kiếp trước của nàng. Dù sao đi nữa, nghĩ tới Mỹ Luy, Chu Mộng Dao cũng chỉ có chuyện này mới có thể liên lụy đến Thiên Ngoại Lâu. Chu Mộng Dao sắp xếp lại suy nghĩ, nói, "Sư phụ, chắc người cũng biết, tiếp trước Đỗ Nhi ra ngoài du lịch, đột nhiên vẫn lạc." Thật ra, lúc đó Đỗ Nhi đi điều tra chuyện Thiên Tiền Sơn Trang, tình cờ phát hiện lối vào tiểu thế giới của Thiên Ngoại Lâu ở phía dưới Ngũ Lâu Thành. Nhưng ngay sau đó, Đỗ Nhi đã bị cường giả của Thiên Ngoại Lâu ám sát. May mắn lúc đó Đỗ Nhi có chút thủ đoạn, bảo toàn được thần hồn, mới có thể thành công chuyển thế. Nói đến đây, Trong mắt nàng vẫn còn chút sợ hãi, nghĩ đến lúc đó chắc hẳn vô cùng hiểm nguy. Sau khi chuyện thế, Đồ Nhi đã lập lời thề, chỉ cần Thiên Ngoại Lâu còn tồn tại một ngày, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này. Giờ đây cao tầng Thiên Ngoại Lâu đã bị tiêu diệt gần hết, nhiều nhất cũng chỉ còn lại vài vị nguyên anh chân quân, Đồ Nhi mới dám nói cho sư phụ biết. Theo ý kiến của sư phụ, nên xử lý tin tức này như thế nào cho tốt? Diệp Cảnh Vân nhìn sâu vào Chu Ngộng Dao. Chuyện cơ mật như vậy mà Chu Ngộng Dao cũng bằng lòng nói cho hắn, chứng tỏ đối phương đã vô cùng tin tưởng hắn. Hai người tuy danh nghĩa là sư đồ, nhưng thực chất lại là bằng hữu. 600 năm chung sống, tâm tính của đối phương đã sớm nhìn thấu rõ ràng. Hắn nói, nếu Mộng Dao ngươi đã tin tưởng ta như vậy, ta sẽ nói thật. Chu Mộng Dao cười, nói, sư phụ nói vậy thật là xa cách rồi, người và ta là sư đồ, ta không tin sư phụ, chẳng lẽ còn tin người ngoài sao? Nàng tinh linh trước mắt, nốt chu sa đỏ trên khóe mày cũng theo đó lay động, biểu cảm càng thêm linh động. Ha ha ha, Diệp Cảnh Vân cười lớn. Theo ta thấy, tin tức này chỉ có 2 công dụng, một là giữ lại tự mình khai thác và lợi dụng tiểu thế giới này, hai là giao cho thế lực khác. Hiện tại xem ra, thế lực này chỉ có thể là thần âm cốc. Dù sao Ngũ Lâu thành nằm dưới sự kiểm soát của Thần Âm Cốc, đối phương cũng biết bên dưới có lối vào thế giới, chỉ là không biết vị trí cụ thể. Mà Thần Âm Cốc đã tồn tại hàng chục và năm, với tuổi thọ của ngươi, e rằng không thể thấy Thần Âm Cốc từ bỏ Ngũ Lâu thành. Còn về việc cưỡng đoạt, hiện tại vẫn chưa có ai có thực lực đó. Thần Âm Cốc vừa liên thủ với các vương, cùng nhau diệt tiên ngoại lâu, thu hoạch phong phú, giờ đây đang là lúc phong độ vô song, không ai dám chọc vào Thần Âm Cốc lúc này. Ta cho rằng, giao tin tức này cho Thần Âm Cốc, đổi lấy chút tài nguyên, chính là lựa chọn tốt nhất. Còn về việc Chu Ngộng Dao muốn đổi lấy gì, hắn cũng không hỏi nhiều. Đó là chuyện riêng của Chu Mộng Dao. Dù sao tin tức này là do Chu Mộng Dao dùng tính mạng đổi lấy. Tuy nhiên, theo ước tính của Diệp Cảnh Vân, Chu Mộng Dao rất có thể sẽ chọn đổi lấy Cửu chuyển ngưng hồn đan để giúp nàng ngưng kết nguyên anh. Dù sao, chờ Diệp Cảnh Vân và nàng liên thủ luyện chế đã được, không biết còn phải đợi bao lâu. Mà con đường tu tiên, một bước nhanh, từng bước đều nhanh. Diệp Cảnh Vân chuyển đề tài, hỏi, "Khoảng thời gian này chúng ta cũng bắt được không ít thích khách của Tiên ngoại lâu, đã hỏi được truyền thừa của Vô hình vô tướng công chúa." Chu Mộng Dao lộ vẻ phân trần, nói, "Đã có manh mối, đang sắp xếp sẽ sớm gửi cho sư phụ." Nhưng đáng tiếc, chỉ có truyền thừa dưới Kim Đan. Phần trên Kim Đan hẳn là đã bị Diệt Hồn Tiên Cấm của Thiên Ngoại Lâu chói buộc, không thể truyền ra ngoài. Ngay cả khi người khác có thể lén học, nhưng trong trường hợp không thể truyền tâm pháp, cuối cùng cũng chỉ là không thể nhập môn. Đợi đến khi các nguyên anh chân quân của Thiên Ngoại Lâu đều vắng lạc, trừ thần âm cốc nắm giữ tiểu thế giới của Thiên Ngoại Lâu, e rằng sẽ không còn thấy Kim Đan chân nhân nào tu luyện vô hình vô tướng công nữa. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Theo tin tức ta nhận được, có vô hình vô tướng công cấp Kim Đan lưu truyền, ta đã phái người đi tìm, đến lúc đó sẽ tặng cho các vị Kim Đan của Mai Hoa Tiên thành ta." Khi đó Mai Hoa Tiên Thành ta hoàn toàn có thể tự mình bồi dưỡng Kim Đan chân nhân tương ứng. Ngộng Dao ngươi khi tìm thần âm cốc trao đổi tin tức, có thể thử đòi lấy toàn bộ truyền thừa, ngươi tự mình tham ngộ là được. Dù sau đó là truyền thừa trực chỉ thành tiên, dù chỉ dùng làm tham khảo, cũng vô cùng tốt. Còn về việc để Chu Ngộng Dao truyền ra ngoài, thần âm cốc e rằng sẽ không dễ dàng buông tay. Huống chi, Mai Hoa Tiên Thành cũng không có ai có thể tu luyện. Chu Ngộng Dao gật đầu nói, sư phụ nói có lý, thần âm cốc nếu thật sự có thể mở ra tiểu thế giới của Thiên Ngoại Lâu, nhất định sẽ có được toàn bộ truyền thừa của Vô Hình Vô Tướng Công. Đỗ Nhi sẽ cố gắng tranh thủ để tất cả nguyên anh của Mai Hoa Tiên Thành ta đều có thể quan sát công pháp này. Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười, nói: "Ngươi nói xa quá rồi, bây giờ làm gì có nguyên anh chân quân nào?" Chu Mộng Dao cười, ngón tay chỉ qua lại giữa nàng và Diệp Cảnh Vân. Những nguyên anh chân quân tương lai đều đang ngồi ở đây. "Ha ha ha, mượn lời tốt của ngươi." Diệp Cảnh Vân bị đối phương chọc cười. "Một thời gian nữa, đợi phòng ba lắng xuống, ngươi và ta sẽ cùng đến thần âm cốc, trên đường cũng có thể nương tựa lẫn nhau." Chu Mộng Dao khẽ gật đầu, rồi cáo từ. Diệp Cảnh Vân nhìn đối phương rời đi, trầm tư. Từ khi thiên ngoại lâu bị diệt Ta vẫn luôn bận rộn bắt thích khách của Thiên Ngoại Lâu. Giờ đây ngọc giao lại nhắc nhở ta, đã đến lúc đi thăm dò tiểu thế giới của Thiên Ngoại Lâu rồi. Nhất định phải nhân cơ hội này, có được toàn bộ vô hình vô tướng công. Nói xong, thần thức của hắn liền chìm vào trong đầu. Khí tức xanh biết trên kiến mục lưu truyện, thần thức của Diệp Cảnh Vân một lần nữa tiến vào tiểu thế giới của Thiên Ngoại Lâu. Nửa năm sau, tỷ bà đạo. Trong tiểu thế giới của Thiên Ngoại Lâu, Diệp Cảnh Vân dựa vào tu vi cực hạn của từ phụ, cộng thêm sự hiểu biết trước đó về tiểu thế giới này, sau một hồi gian nan, cuối cùng cũng có được toàn bộ vô hình vô tướng công. Diệp Cảnh Vân nhìn ngọc giản trong tay, mày râu phất phới, Bộ vô hình vô tướng công này không hổ là công pháp trực chỉ thành tiên, quả nhiên tinh diệu dị thường. Trong đó có rất nhiều phương pháp thân thân, thần tung, đều có lợi lớn cho ta. Đáng tiếc, những pháp thuật này đều cần tu luyện vô hình vô tướng công mới có thể sử dụng, không thể trực tiếp tu luyện, chỉ có thể dùng làm tham khảo. Tuy nhiên có công pháp này, sau này khi nhận biết những thuật thần đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mặt trời mọc rồi lặn, không biết từ lúc nào đã đến dạng sáng ngày hôm sau. Một tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào mắt Diệp Cảnh Vân. "Ừm." Diệp Cảnh Vân chớp mắt, mới rút tâm thần ra khỏi vô hình vô tướng công. Hắn đứng dậy, Vươn vai, lẩm bẩm, đã đến lúc đi thần âm cốc rồi. Nói xong, hắn liền dặn dò Phương Cầm và ba con linh thú, rồi đi đến Mai Hoa Tiên Thành. Mai Hoa Tiên Thành. Diệp Cảnh Vân dặn dò Chu Thu Phong, nói, "Thu Phong, khoảng thời gian này ta và Ngộng Dao đi thần âm cốc, có thể phải mất hơn 10 năm hoặc thậm chí lâu hơn mới trở về. Mai Hoa Tiên Thành này sẽ hoàn toàn dựa vào ngươi chủ trì. Những ngày này, chúng ta đã hành động lớn, bắt giữ nhiều thích khách của Thiên Ngoại Lâu, khó tránh khỏi sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ có tâm. Vì vậy ngươi tốt nhất nên đích thân ngồi trấn trong thành, tránh xảy ra bất trắc." Có bắt chấp gì, đợi ta hoặc ngụm giao trở về rồi nói. Hắn lần này đi, là dự định sau khi có được cựu truyền dẫn Lôi Thạch, sẽ trực tiếp đột phá tại Thần Âm Cốc, bất kể thành công hay thất bại, cũng ít nhất tốn vài năm, thậm chí hàng chục năm. Chu Ngụm Giao rất có thể cũng sẽ làm như vậy, với điều kiện là Thần Âm Cốc có sẵn cựu truyền ngưng hồn đan. Tuy nhiên Thần Âm Cốc vừa mới diệt tiên ngoại lâu, nhất định phải luận công bản thượng, chưa chắc đã có đan dược đã luyện chế xong. Chu Thu Phong nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Cảnh Vân, trong đầu dâng hiện lên hình ảnh Diệp Cảnh Vân khi mới vào Chu gia làm linh đồng, với đôi mày mắt ánh tuấn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi khẽ cong hàng mi liễu. Diệp Vinh cư yên tâm, có trận pháp tứ giai thượng phẩm này, chỉ cần không phải nguyên anh chân quân đến, ta đều có thể giữ vững. Ngược lại là Diệp Vinh, chuyến đi này núi cao đường xa, nhất định phải cẩn thận hơn nhiều. Nói đến cuối, giọng điệu của nàng không khỏi mang theo một chút trăn trở. Hai người quen biết hơn 900 năm, đối với mục đích chuyến đi này của Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong dù không hoàn toàn hiểu rõ, cũng có thể đoán được đại khái. Diệp Cảnh Vân cười, vẫy tay, nói, "Được rồi, đâu phải không trở về." Hắn cuối cùng nhìn Chu Thu Phong một cái, phát hiện đối phương tuy vẫn còn nét thanh xuân, nhưng thần sắc đã mang theo một chút dàn mùa. Hắn thầm than, Thu Phong chỉ nhỏ hơn ta 1 tuổi, năm nay hẳn là 974 tuổi. Mà Kim Đan chân nhân thọ nguyên gần năm, tuy nàng đã dùng một số đan dược kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng chỉ còn hơn 100 năm tuổi thọ. Khi trở về từ thần âm cốc, hãy mang về cho nàng một viên đan dược kéo dài tuổi thọ đi, coi như là quà tạ ơn vì đã giúp đỡ bắt thích khách. Chu Thu Phong hiện tại chỉ là Kim Đan trung phẩm, muốn trong thời gian còn lại ngưng luyện Kim Đan thành Thượng phẩm và ngưng kết nguyên anh, gần như là không thể. Ngoài Mai Hoa tiên thành, Chu Ngọc Dao cười nói, sư phụ sắp xếp, quả nhiên là lão thành cần trọng. Diệp Cảnh Vân trừng mắt, làm ra vẻ tức giận. Sao Lẽ nào ta rất già sao? Không không không, sư phụ người vẫn còn mái tóc xanh, dù có già đi cũng là người giả tâm không già. Chu Ngộng Dao nói xong lời này, liền che miệng cười trộm. Diệp Cảnh vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng biết Chu Ngộng Dao nói đúng. Năm nay hắn đã 975 tuổi, cái đại hạn của Kim Đan chân nhân chỉ còn 25 năm. Dù có thể dùng đan dược kéo dài tuổi thọ thêm 200 năm, nhiều nhất cũng chỉ là 225 năm tuổi thọ. Đương nhiên chỉ có hắn tự mình biết, hắn có Thanh Hoa Trường Xuân công trong người, thọ nguyên là gấp 3 lần tu sĩ bình thường. Lúc này hắn, chẳng qua mới trải qua 3 phần cuộc đời tương đương với vẫn còn ở tuổi thanh niên. Chu Mộng Giao hơi tò mò nhìn Diệp Cảnh Vân một cái, nói: "Tuy nhiên tâm cảnh của sư phụ quả thật trẻ trung, sau nhiều năm tu sống, Mộng Giao chưa từng phát hiện sư phụ có chút lo lắng nào về tuổi thọ. Không hổ là truyền kỳ từ tán tu tu luyện đến nay, tâm cảnh này thật khiến Đồ Nhi vô cùng bội phục. Thông thường, những kim đan thượng phẩm có chí hướng ngưng kết nguyên anh, chỉ cần đến 900 tuổi mà vẫn không có hy vọng kết anh, sẽ có cảm giác cấp bách rõ rệt." Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười, nói: "Có lẽ là ta vô tâm vô phế đi. Các tu sĩ ở Mai Hoa Phượng có bàn tán gì về tuổi thọ của ta không?" Hắn từ khi mới bước vào giới tu tiên, đã phát triển ở Tây Quốc, kinh nghiệm quật khởi rất rõ ràng, tuổi tác không phải là bí mật. Cộng thêm Mai Hoa Tiên Thành hiện nay phát triển như lửa cháy, vào thời điểm này, e rằng đã có người để mắt đến Mai Hoa Tiên Thành. Nếu không có Chu Ngộng Dao là Kim Đan thượng phẩm ở đây, chỉ cần hắn không thể ngăn kết Nguyên Anh, nhất định sẽ có ác khách đến cửa. Chu Ngộng Dao cười cười, thản nhiên nói, cũng có chút bàn tán, nhưng không sao. Có Đồ Nhi ở đây, Mai Hoa Tiên Thành nhất định sẽ bình an vô sự. Trong lời nói của nàng, là sự tự tin nồng đậm. La Nguyên Anh chân quân chuyển thế, lại là Kim Đan hậu kỳ thượng phẩm, bảo vệ một Kim Đan thành trì, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ngay khi hai người rời đi, một ánh mắt âm u liền hướng về Mai Hoa Tiên Thành. Thần Âm Cốc, đại diện tông môn. Nghe Thường Đạo Quân mặt mày tươi rói nói, "Diệp Tiểu Hữu, những ngày này vất vả rồi. Nhưng ngươi đến lại muộn hơn ta nghĩ một chút nha, thật khiến ta đợi một hồi." Diệp Cảnh Vân khẽ không cười, nói, "Đa tạ tiền bối quan tâm. Vạn Bối chỉ là một tán tu, không nơi nương tựa, khi tranh đoạt cứ điểm của Thiên Ngoại Lâu không chiếm ưu thế. May mắn là buôn ba khắp nơi, cuối cùng cũng bắt được vài thích khách của Thiên Ngoại Lâu. Vạn Bối lần này đến, chính là để đổi lấy cựu truyền dẫn Lôi Thạch." Nghe Thường Đạo Quân khẽ cười, nói, "Chuyện nhỏ." Nói xong nàng khẽ búng ngón giữa, một túi chữ vật liền xuất hiện trong tay Diệp Cảnh Vân, bên trong có ngàn cân cựu truyền dẫn lôi thạch. Diệp Cảnh Vân nhìn túi chữ vật trong tay, tâm trạng lại bất ngờ vô cùng bình tĩnh. Tình cảnh này, hắn đã diễn tập trong đầu nhiều lần. Nghê Thường Đạo Quân nói, "Cầm đi, cố gắng sớm ngày đột phá. Hãy khiêm tốn một chút, vì số lượng lớn cựu truyền dẫn lôi thạch này, ta đã đắc tội không ít vị nguyên anh trưởng lão rồi đó." Nghĩ đến bộ dạng râu ria sồn sọ của mấy vị trưởng lão đó, Nghê Thường Đạo Quân không khỏi thầm cười trong lòng. Đã tạ tiền bối, Diệp Cảnh Vân vội vàng cảm ơn. Lời cảm ơn này, là chân tình thật ý. Hắn biết, cựu truyền dẫn lôi thạch này là vật liệu luyện chế pháp khí hệ lôi, chỉ cần thêm vào một chút là có thể nâng cao phẩm chất pháp khí, nhất định rất được ham mê. Lệnh Nghe Thưởng Đạo Quân nói đã đắc tội vài vị nguyên anh chân quân, hẳn là không giả. Nghe Thưởng Đạo Quân bổ sung, ta đã sai người chuẩn bị động phủ rồi, ngươi có thể tùy thời đột phá trong môn. Vừa hay Chi Lan cũng đang ở trong môn, ta đã dặn dò nàng và thành phong trưởng lão hộ pháp cho ngươi, ta cũng sẽ chú ý. Diệp Cảnh vồn vội vàng cảm ơn lần nữa, thầm nghĩ, không ngờ Nghe Thưởng Đạo Quân lại coi trọng ta đến vậy, lại nghĩ chu đáo đến thế. Neroi Phương không chủ động đề cập, nói không chừng hắn còn phải khắp nơi nhờ người để cầu một động phủ cấp 5. Dù sao xét về độ an toàn, toàn bộ Tây Châu không nơi nào có thể sánh bằng sơn môn của thần Đa Cốc, ngay cả Vân Tiêu phái cũng nằm trong thập đại tông môn cũng không bằng. Nghe Thường Đạo Quân mỉm cười nhạt, nói, đây đều là đãi ngộ xứng đáng của khách khanh Trường lão, Diệp Tiểu Hưu khách khí rồi. Đi đi. Nhìn bóng lưng Diệp Cảnh Vân, Nghe Thường Đạo Quân lộ vẻ hài lòng. Tuy không biết vị tiểu hữu này tu luyện công pháp luyện thể gì, nhưng đã sớm đạt đến viên mãn. Thiên Phú luyện thể của Diệp Tiểu Hưu, e rằng còn hơn cả Lực Khí. Đáng tiếc, Thanh Dương giới ta cuối cùng vẫn lấy luyện khí làm chủ, công pháp luyện thể quá yếu hòi, công pháp có thể trực chỉ thành tiên lại càng ít. Công pháp duy nhất của tông ta lại không phù hợp với Diệp Tiểu Hữu. Ngoài ra, giờ đây Thiên Ngoại Lâu đã bị diệt, họa lớn nhất đã được trừ bỏ, có thể cân nhắc để Minh Nguyệt khôi phục thân phận rồi. Chu Minh Nguyệt trước đây vì tránh né sự ám sát của Thiên Ngoại Lâu, bất đắc dĩ giả chết thoát thân, từ đó ẩn danh mai họ. Chương 507 Luyện Thể Ngũ giai, tương lai kế hoạch, chương 507 Luyện Thể Ngũ giai, tương lai kế hoạch. Mục Lan Phong. An Chi Lan đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ dõi mắt về phương xa, nàng chắp tay bên hông, toát lên vẻ đoan trang, thanh nhã. Cho đến khi nhìn thấy một bóng áo xanh tiến đến, vẻ đạm nhiên trong mắt nàng dũch chốc hóa thành linh động. "Diệp đại ca." Chỉ khi ở trước mặt Diệp Cảnh Vân và số ít những người thân cận, nàng mới vô tư bộc lộ bản tính hoạt bát của mình đến vậy. "Diệp đại ca, trưởng môn đạo quân đã báo trước cho ta rồi." Nhìn vẻ mặt hớn hở của huynh, chắc hẳn mọi chuyện đều thuận lợi phải không? Diệp Cảnh Vân cười khẽ, đáp, "Nhờ lời cắt tường của muội, vạn sự hanh thông, ta đã dễ dàng có được vật liệu cần thiết để đột phá." Hắn không nói rõ chi tiết, dù sao lần này hắn đổi lấy cựu truyền dẫn lôi thạch với số lượng khổng lồ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, khó tránh khỏi hiến một số nguyên anh chân quân không vui. Nghe lời này, An Chi Lan khẽ co mày, ánh mắt tràn đầy ý cười. Diệp Đại Ca chắc đã sớm không chờ nổi rồi, chúng ta mau đến hậu sơn thôi. Khi huynh bệ quan, còn có sư phụ Thanh Phong chân quân ở bên cạnh hộ pháp. Đại nội này, kim đan chân nhân bình thường nào có được chứ? Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, quả thật là nhờ sự chiếu cố của trưởng môn đạo quân. Cùng lúc đó, tại vùng Bảo Nguyên Sơn, Khương Quốc, Ngũ Lâu Thành. Soẹt. Bầu trời vốn trong xanh bỗng xuất hiện một vết nứt không gian, hai bóng người bước ra từ đó, chính là Huyền Nguyệt đạo quân và Chu Mộng Dao. Những người đến để xác định lối vào tiểu thế giới. Lân Đâu trải qua xuyên không gian, Chu Mộng Dao vẫn chưa thích ứng kịp, nàng định thần lại, ánh mắt quét khắp bốn phía. Ký ức tiếp trước như thủy triều ập đến, cảnh tượng Ngũ Lâu Thành trước mắt dần trùng khớp với ký ức tiếp trước. Là một kim đan chân nhân, thần hồn nàng cường hãn vô cùng, đủ sức nhớ lại từng khoảnh khắc đã trải qua trong đời, ngay cả tiếp trước cũng không ngoại lệ. Nếu Chu Mộng Dao chỉ là tử phủ tu sĩ, nàng sẽ không có được vận may này. Đạo Quân, lối vào tiểu thế giới, nằm ngay dưới Ngũ Lâu Thành. Nàng đưa tay chỉ thẳng vào cái động không đáy cách Ngũ Lâu Thành ngàn dặm về phía dưới. Huyền Nguyệt Đạo Quân khẽ gật đầu. Sở dĩ nàng đưa Chu Ngộng Giao lên không trung cũng là vì muốn thử thách nàng. Nói xong, nàng đưa tay phải về phía trước, ngón tay thon dài như nắm lấy mép không gian, rồi nhẹ nhàng kéo xuống phía dưới bên trái, một vết nứt không gian liền xuất hiện trước mặt nàng. Phía đối diện vết nứt không gian chính là cái động không đáy dưới ngũ lâu thành. Hai nơi cách nhau ngàn dặm, lại bị mặt đất ngăn cách, dùng độn thuật gì chuyển khó tránh khỏi bất tiện, trực tiếp xé rách không gian là cách nhanh nhất để đi đường. Trong động ngầm, Chu Ngộng Giao khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại từng chút một của kiếp trước, sau đó chỉ tay về phía trước, một luồng ánh sáng đèn lồng liên xuất hiện giữa không gian. Tiến bước. Lối vào không gian chính là ở đây." Huyền Nguyệt Đạo Quân nhìn về hướng chu mộng giao chỉ, ánh mắt khẽ sáng lên. Một không gian có thể phân ra vô số địa điểm, nếu không có người chỉ dẫn, dù là tiên nhân đích thân ra tay, cũng chưa chắc đã tìm được lối vào tiểu thế giới Thiên Ngoại lâu. Chính vì lẽ đó, Thập Đại tông môn mới dốc toàn lực che giấu vị trí tiểu thế giới, thậm chí coi nó là hy vọng phục hưng sau suy tàn. "Khai." Huyền Nguyệt Đạo Quân chắp tay sau lưng, thần sắc đạm nhiên. Nhưng ngay sau đó, linh khí trong phạm vi ngàn dặm liền bị nàng hấp thụ sạch sẽ. Tinh hán lưu quang đồ tựa như bầu trời sao. Lơ lửng trong không trung một lát, rồi vô số tinh quang hội tụ, từ xa giáng xuống nơi trùng ngụ giao chỉ. Một lỗ đen kỳ xuất hiện giữa không trung, không gian xung quanh cũng theo đó rung chuyển, tạo thành những làn sóng đáng sợ, lan rộng ra xa. Đòn tấn công này của Tinh Hãn Lưu Quang Đồ, vậy mà đã trực tiếp phá vỡ bức tường thế giới của Thanh Dương Giới. Ngay cả Tiên khí cũng phải dưới sự điều khiển của Cường Giả Thiên Bảng, mới có thể phát huy uy lực đến vậy. Không gian của thế giới này thực ra được chia thành hai tầng, tầng thứ nhất là bức tường thế giới, dùng để ngăn cách hư không, bảo vệ Thanh Dương Giới không bị tiên ma vượt ngoại quấy nhiễu. Tầng thứ hai mới là không gian mà phàm tục đang sống. Trong hai tầng không gian này, tuy cũng là hư không, nhưng thỉnh thoảng lại có những chuyện kỳ lạ khó tả. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó mà diễn tả được. Con Hóa Thần Đạo Quân bình thường khi sẽ rách không gian, chỉ là sẽ rách tầng không gian thứ hai, để xuyên qua giữa tầng 1 và tầng 2 không gian. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí tức quen thuộc liền xuất hiện tại cái động dưới ngụ lâu thành. Tìm thấy rồi. Tinh Hán Lưu Quang đồ khẽ rung lên, rồi trở về tay Huyền Nguyệt Đạo Quân. Hiện tại không gian của hai thế giới đều rất vững chắc, muốn khai phá trận chuyển tống hai giới không dễ dàng, nàng cũng không mang đủ vật liệu. Quan trọng nhất là, trong thế giới này, chắc chắn còn rất nhiều đệ tử tiên ngoại lâu. Mà loại tiểu thế giới này, trên kim đan căn bản không thể tiến vào. Huyền Nguyệt đạo quân phải sớm tuyển chọn đệ tử tự phụ của Thiên Ngoại lâu, dần dần chiếm lĩnh tiểu thế giới này. Ánh mắt nàng trở nên ôn hòa hơn, nói với Chu Mộng Dao, "Chu tiểu hữu, việc này ngươi lập công lớn, tông môn ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi ngưng kết nguyên anh, tiểu chuyển nguyên hồn đan sẽ cung cấp đủ. Nếu tông môn ta có thể tìm được căn bản đại pháp vô hình vô tướng công của Thiên Ngoại lâu từ tiểu thế giới này, có thể cho ngươi xem, nhưng ngươi không được truyền ra ngoài. Các nguyên anh khác của Mai Hoa Tiên Thành nếu muốn xem, cũng có thể đến." Đa tạ tiền bối. Chu Mộng Dao tuy trong lòng vui mừng, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Vội vàng cảm tạ. Khóe mắt Huyền Nguyệt đạo quân khẽ cong, ánh mắt vốn tĩnh lặng như giếng cổ quanh năm cũng xuất hiện một tia dao động. Công pháp của tông môn ta lấy âm luật làm chủ, không thích hợp với Chu Tiểu Hữu. Nhưng nếu Chu Tiểu Hữu không chệ, đợi ngưng ngưng kết Nguyên Nguyên kết Muyên Anh, liền có thể trở thành khách khanh trưởng lão của thần âm quốc. Chu Ngọc Dao nghe vậy, vội vàng cảm tạ. Thân phận khách khanh trưởng lão của thần âm quốc, vô cùng quý giá. Nếu nàng có thể trở thành khách khanh trưởng lão, về thân phận, thậm chí đã vượt qua trưởng môn Hoa Vũ lâu kiếp trước. Dù sao trong các thế lực phụ thuộc Nguyên Anh của thần âm quốc, Muyên Anh chân quân có thể trở thành khách khanh trưởng lão, chưa đến 1 phần 10. Còn về Việt Huyền Nguyệt Đạo quân nói công pháp không thích hợp, quả thật không sai. Trong thập đại tông môn hiện tại, tông môn thích hợp nhất với Chu Mộng Dao chính là Bồng Lai tông ở Nam Dương quần đảo, Huyền Tiên tông ở Trung Châu cũng không tệ. Không lâu sau, Thần Âm Cốc đã xây dựng xong trận chuyển tông đến tiểu thế giới Thiên Ngoại Lâu. Sau đó liền điều động một lượng lớn tu sĩ từ phủ đến tiểu thế giới này công thành lực lượng điện. Chỉ cần thêm thời gian, tiểu thế giới này sẽ trở thành một trong những nền tảng quan trọng nhất của Thần Âm Cốc. Đương nhiên, quan trọng hơn là có thể mượn cơ hội này để hủy diệt căn cơ của Thiên Ngoại Lâu. 13 năm sau, Thanh Phong chân quân đứng trên đỉnh núi Nhìn xoáy nước linh khí rộng hàng trăm dặm, ánh mắt tận chứa vài phần tán thưởng. "Chi Lan à, vị bằng hữu này của con, tiên phú luyện thể quả thật không tồi. Đương nhiên, quan trọng hơn là người này tâm tính kiên cường, có thể giữ vững bản tâm." "Chi Lan con có mắt nhìn không tệ." Đa Tạng sư phụ khen ngợi. An Chi Lan trong lòng ngạc nào, nhưng không biết niềm vui này từ đâu mà đến, là vì khen ngợi nàng hay là diệp đại ca. Thanh Phong chân quân cười cười, nói, "Hiện giờ kim đan thượng phẩm của Chi Lan con đã thành, cách nguyên anh không còn xa, hãy tu luyện thật tốt đi." Trong số các đệ tử có thể tu luyện đến kim đan hậu kỳ của nàng, ngoài Chu Minh ngoại ra, thì Anjilan có thiên phú tốt nhất. Đáng tiếc Chu Minh Nguyệt bất ngờ vẫn lạc, nàng đành phải dồn phần lớn sự chú ý vào Anjilan. Trong tĩnh thất, Diệp Cảnh Vân khoanh chân ngồi trên đất, linh khí trời đất nồng đậm xung quanh, đang không ngừng tuần vào cơ thể hắn. Xương cốt và thịt da toàn thân hắn, cũng với tốc độ chưa từng có, trở nên càng thêm rắn chắc. Nhưng đi kèm với đó, là những cơn đau nhức và ngứa ngáy liên tục. Cảm giác như toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài, có vô số con kiến lửa cùng lúc cắn xé, muốn luốt chưởng xương cốt nội tạng của hắn. Nhưng Diệp Cảnh Vân vẫn luôn giữ tâm bình khí hòa, dù đau đớn đến đâu, cũng tuyệt đối không ngừng hấp thụ linh khí trời đất. Thời gian trôi qua, Cơ thể hắn càng trở nên rắn chắc và cuối cùng đạt đến một giới hạn. Ầm. Một tiếng sấm trầm đục vang lên trong cơ thể hắn, tiếp đó là những tiếng rắc rắc liên tục. Khóe miệng Diệp Cảnh Vân cong lên một nụ cười. Luyện thể tầng 5 đã thành. Xoáy linh khí trên không trung đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Tuy nhiên, hắn vẫn không dám buông lòng chút nào, tranh thủ cơ hội cuối cùng, nhanh chóng tôi luyện cơ thể. Nửa ngày sau, Diệp Cảnh Vân mở mắt, liền có ánh sáng rực rỡ lóe lên từ đó, khoảnh khắc tiếp theo mới dần biến mất. Thân hình hắn khẽ động, từng lớp bụi bẩn rơi xuống quần người. Nhưng đây là động phủ của tiên gia, tự nhiên không có bụi bẩn. Cái gọi là bụi bẩn này, hoàn toàn là do xương cốt và huyết nhục đã được thay thế sau khi Diệp Cảnh Vân tôi luyện cơ thể mã thành. Một làn gió nhẹ thổi qua, toàn bộ bụi bẩn quanh người liền bị cuốn lên, bay vào hóa thành bình. Chỗ bụi bẩn này dù sao cũng là do thân thể của tu sĩ luyện thể tầng 4 hóa thành, có lẽ vẫn còn chút tác dụng. Diệp Cảnh Vân nhìn quanh người, mặt lộ vẻ hưng phấn, tự lẩm bẩm, đột phá đến luyện thể tầng 5, khả năng sinh tồn của ta sau này sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ cần đâu gọn, tiêu hao huyết khí liền có thể dễ dàng tái sinh tay chân, tương đương với có thêm mấy mạng. Sự cường hãn của thân thể này, là nguyên anh chân quân hoàn toàn không thể sánh bằng. Hắn dùng tay phải vạch một đường trên da thịt, liền xuất hiện một vết thương sâu một tấc, vô số máu từ đó rỉ ra. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, vết thương đó liền nhanh chóng khép lại, da thịt cũng lập tức khôi phục vẻ trắng non ban đầu. Tuyết Diệp Cảnh Vân bây giờ chỉ muốn cười lớn, nhưng vẫn bị mình cố gắng nhịn xuống. Dù vậy, khóe miệng hắn vẫn không tự chủ mà khẽ cong lên. Ngoài độ phủ, Thanh Phong chân quân khẽ cười, mặt lộ vẻ mãn nguyện. Hầu cuối này, ta quả nhiên không nhìn lầm. Đã đột phá rồi, ta sẽ không quấy rầy nữa. Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng không khỏi khẽ nhếch lên. Chilan, hôm nay về, nhớ ăn mừng thật tốt một phen. Tuổi hôm đó, An Chi Lan nâng chén rượu, mặt mày tươi cười như hoa, thật lòng vui mừng cho Diệp Cảnh Vân. "Diệp đại ca, chi lan kính huynh một chén." Diệp Cảnh Vân ha ha cười lớn, nâng chén rượu chạm vào chén của An Chi Lan, rồi uống cạn một hơi. "Đa tạ chi lan đã hộ pháp mười mấy năm nay, thật sự vô cùng cảm kích." Xuyệt. An Chi Lan khẽ cong mày, đưa tay lên môi làm động tác ra hiệu im lặng. "Diệp đại ca nói gì vậy, cứ uống rượu thôi. Nhưng ta tuy không sao, lễ nghi bên sư phụ thì không thể thiếu. Đợi đến ngày mai, huynh và ta cùng đi bái kiến sư phụ, cảm tạ người là được rồi." Diệp Cảnh Vân cười cười, hắn cũng có ý này. "Còn về chu nội giao, Lúc này vẫn đang bế quan đột phá, thần âm cốc có nguyên anh chân quân khác đang hộ pháp. Đêm hôm đó, An Chi Lan ngồi xổm trên đỉnh phong, hai chân co gối, nhìn cảnh đêm xa xăm hồi lâu không nói. Hắn. Nàng khẽ thở dài, tuy đã thành kim đan thượng phẩm, nhưng khoảng cách giữa ta và Diệp đại ca ngược lại càng ngày càng lớn. Nàng nắm chặt nắm đấm, tự cổ vũ mình, Chi Lan à Chi Lan, con phải cố gắng, sớm ngày ngưng kết nguyên anh. Mặc dù, trong lòng nàng cũng không có quá nhiều tự tin. Mỗi thế hệ của thần âm cốc có khoảng 500 kim đan thượng phẩm. Những số người có thể ngưng kết nguyên anh cũng chỉ khoảng hơn 50 người mà thôi, nghĩa là tỉ lệ thành công chỉ hơn 1 phần 10. Tuy nhiên tông môn vừa tiêu diệt Thiên Ngoại Lâu không lâu, chắc hẳn đã thu được không ít vật liệu, gần đây đang luyện chế cự chuyển ngưng hồn đan số lượng lớn. Thiên Ngoại Lâu là một trong thập đại tông môn của Thanh Dương giới, nội tình vô cùng thâm hậu, nắm giữ vô số mỏ khoáng và vườn thuốc. Và sau khi Thiên Ngoại Lâu bị tiêu diệt, bốn phần trong số đó trực tiếp thuộc về thần âm gốc. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, chưa chắc đã không có hy vọng. Chi Lan à Chi Lan, con phải nỗ lực, đuổi kịp bước chân của Diệp đại ca. Cho dù không theo kịp, cũng không thể bị bỏ lại quá xa. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt hóa thành thư thái. Lúc này, bóng dáng Diệp Cảnh Vân lặng lẽ xuất hiện bên cạnh nàng. "Trilan, sau này có gì cần, cứ nói ra là được." Từ Manci Lan trong lòng ấm áp, khẽ đáp một tiếng. Diệp Cảnh Vân khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, trầm tư suy nghĩ. Hiện giờ luyện thể đã thành, theo cách nhìn của bên ngoài, ta đã có 2000 năm thọ nguyên, thời gian cũng không còn cấp bách nữa. Còn về thọ nguyên thật sự của hắn, vẫn là 3000 tuổi. Đây là 3 lần thọ nguyên mà Thanh Hoa Trường Xuân cung ban cho hắn, nhưng chỉ là 3 lần thọ nguyên ở cảnh giới Kim Đan. Kế hoạch tiếp theo cũng khá đơn giản. Một la tìm kiếm chủ dược Ngũ Hành Nguyên Hồn thảo của Cựu Truyền Nguyên Hồn Đan, nhưng thứ này cũng không cần vội vàng, chỉ có thể từ từ tìm kiếm cơ hội. 8 năm nữa, Thanh Dương Đại Điện sẽ được tổ chức tại Vân Tiêu phái, buổi đấu giá ở đó chắc chắn sẽ có Ngũ Hành Nguyên Hồn thảo, có thể đến góp vui. Ngoài ra, còn là tìm kiếm công pháp luyện thể cấp 5. Tuy nhiên, luyện thể ở Thanh Dương giới dù sao cũng yếu thế, công pháp khan hiếm, công pháp có thể trực chỉ thành tiên lại càng hiếm hoi. Đợi một thời gian nữa, đi hỏi Lê Thường Đả Quân, xem đối phương có đề nghị gì. Thật sự không được, thì đành phải bắt đầu từ linh chi giới. Công pháp luyện thể của linh chi giới tuy dễ kiếm, lại có uy lực không nhỏ nhưng vấn đề cũng không hề nhỏ. Do linh chi giới có nhiều loại dược liệu phong phú, nên công pháp khá thô sơ, tài nguyên tiêu hao để tu luyện quả thực là khổng lồ. Nếu là cấp 4 thì còn đỡ hơn, kim đan chân nhân ở thanh dương giới rất nhiều, Mai Hoa Tiên Thành cũng có vài mạch linh khí cấp 4, chỉ cần siêng năng một chút, luôn có thể gom đủ vật liệu. Còn sau cấp 5, chưa kể Mai Hoa Tiên Thành hiện tại chưa có mạch linh khí cấp 5, không dễ trồng dược thảo cao cấp. Cho dù có thể trồng được, cũng phải đợi vài chục năm thậm chí vài trăm năm, có thể nói là kéo dài lên thế. Còn về việc ra ngoài cất đoạn, nguyên anh cường giả vốn đa hiếm, lại ai nấy đều là người tinh danh. Trên người có cả đống thủ đoạn bả mệnh, thậm chí có cả phù truyền thống như Vạn Lý Vô Tung Phù. Trừ khi bản thân thực lực vượt xa đối phương và đã bố trí thiên la địa võng từ trước, nếu không muốn giữ chân đối phương, quả thực là khó càng tiên khó. Thuật luyện khí cũng không thể bỏ qua, có thể tìm lò luyện khí và địa hỏa cấp 5 rồi. Còn về đũa luyện khí, tu sĩ trên cấp 5 thần niệm đã đủ mạnh, không cần dùng đũa luyện khí nữa. Ngoài ra, ta là luyện thể cấp 5, nhu cầu về linh khí không cao như vậy, mạch linh khí thượng phẩm cấp 4 cũng có thể tạm dùng. Nhưng sau khi đạt nguyên anh, lại phi mạch linh khí cấp 5 không thể. Để lưu tính cho tương lai, cần tìm một trận pháp sư cấp 5 để nâng cấp mạch linh khí của tỷ bà đạo. Chương 508 công pháp manh mối, các phương phản ứng, chương 508 công pháp manh mối, các phương phản ứng. Thần Âm Cốc, đại diện tông môn. Đầu linh hộ vệ đứng hầu bên ngoài đại điện, vừa thấy Diệp Cảnh Vân liền vội vã túi mình hành lễ, trên mặt lộ một tia cười. Đệ tử bái kiến Diệp trưởng lão, trưởng môn đã phân phó, ngài cứ trực tiếp đi vào là được. Giờ phút này, Diệp Cảnh Vân đã trở thành khách khanh trưởng lão của Thần Âm Cốc. Đầu linh hộ vệ liếc mắt ra hiệu cho thị vệ đối diện, hai người cùng tiến lên, đồng loạt đẩy cánh cửa đại điện ra. Đầu linh thị vệ túi mình hành lễ nói, "Diệp trưởng lão mời vào." Hai vị vất vào rồi. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, gật đầu với hai người, rồi sải bước tiến vào đại điện. Trước đây khi y đến, thị vệ canh cửa chưa từng nhiệt tình như vậy. Đại ngộ của Trấn Quân quả nhiên khác biệt. Tu sĩ luyện thể ngũ giai cũng như Ngôn Anh đều được xưng là Trấn Quân. Cánh cửa đại điện khép lại, bóng dáng Diệp Cảnh Vân cũng biến mất trong đại điện. Thị vệ lộ vẻ kính phục, nói: "Không ngờ, Diệp trưởng lão sau khi đột phá, vẫn khiêm tốn như vậy. Nghe nói Diệp trưởng lão chỉ có linh căn trung phẩm, lại xuất thân từ tiểu quốc thiếu thốn tài nguyên tu luyện, càng là tán tu." Thật khiến người ta bội phục. Đầu linh thị vệ cười một tiếng. Vẻ nghiêm túc trên mặt lập tức biến mất, hóa thành vẻ mặt bất oải, nói: "Ai, ngươi có biết không? Nghe nói Diệp trưởng lão khi còn trẻ, còn từng làm linh nông đó." Thì vẻ lộ vẻ chấn động, hồi lâu không nói nên lời. "Linh nông, đó là tầng lớp thấp nhất không thể chênh cái trong giới tu tiên." Cuối cùng, hắn chỉ có thể nạn ra một câu, dù cảnh ngộ khó khăn như vậy, Diệp trưởng lão vẫn có thể từng bước vượt mọi chông gai, khắc phục vận khó, cuối cùng tu luyện đến cảnh giới này. "Tu sĩ chúng ta nên là như vậy." Kinh nghiệm truyền kỳ của Diệp Cảnh Vân gần đây đang điên cuồng lan truyền trong các đệ tử thần âm gốc. Dù sao toàn bộ thần âm quốc cũng phải mất hơn 10 năm mới có thể sinh ra một vị chân quân. Mỗi khi xuất hiện một vị, đều sẽ trở thành đối tượng được mọi người bàn tán sôi nổi trong đại điện. Nghe Thưởng đạo quân nhìn Diệp Cảnh Vân từ từ bước vào điện, khẽ gật đầu. "Diệp tiểu hữu, chúc mừng đột phá thành công. Khoảng thời gian này, ngươi đúng là đã trở thành đề tài nóng hổi trong tông môn ta rồi." Diệp Cảnh Vân hơi ngượng ngùng cười một tiếng, nói, "Chỉ là một trận gió thoảng qua, rất nhanh sẽ tiêu tan thôi. Thiên tư và kinh nghiệm của ít thật sự không thể coi là chuyện kỳ, nhiều nhất cũng chỉ là đề tài bàn tán trong một thời gian." Những lời bàn tán này, y cũng chẳng có cách nào tốt hơn, dù sao miệng mọc trên người khác, những người này lại đều là tiền tri tiêu tử của thần âm cốc, y căn bản không thể quản. Ngê Thưởng đạo quân cười một tiếng, hiển nhiên cũng không để những lời bàn tán này trong lòng. Diệp tiểu hữu lần này đến đây, có chuyện gì quan trọng, hay chỉ đơn thuần tìm ta ôn chuyện cũ? Diệp Cảnh Vân khẽ túi mình, nói: "Trưởng môn, vãn bối có một chuyện muốn hỏi." Hai người những năm này tổng cộng cũng chẳng gặp mấy lần, cũng chẳng có chuyện cũ nào để ôn. Cứ nói thẳng đi. Ngươi bây giờ là khách khanh trưởng lão, địa vị tương đương với trưởng lão trong môn, có thể tùy thời hỏi bốn vị đạo quân trong môn. Đương nhiên, Huyền Nguyệt Thái thượng trưởng lão thưởng xuyên Bế Quang, nếu ngươi muốn gặp nàng, tốt nhất là tìm ta giúp thông chuyện." Đa Tạ trưởng môn. Diệp Cảnh Vân nói, y đối với vị Huyền Nguyệt đạo quân này cũng biết đôi chút. Người này là hạng 6 thiên bảng, là định hải thần châm của thần âm cốc. Những năm này Bế Quang hẳn là đang chuẩn bị thành tiên. Nếu vị Huyền Nguyệt đạo quân này thật sự có thể vượt qua lôi kiếp, trở thành tiên nhân, thì thần âm cốc có thể chân chính trấn áp một đời." Diệp Cảnh Vân hỏi, chắc trưởng môn cũng biết, vạn đối là luyện thể luyện khí song tu, nhưng lại luôn không tìm được công pháp luyện thể tốt, không biết trưởng môn có thể chỉ dạy ta không?" Nghe thưởng đạo quân cười một tiếng, nói: Ta biết ngay ngươi sẽ hỏi chuyện này, đã chuẩn bị chút rồi. Ta thấy công pháp ngươi đang tu luyện cũng khá tốt, không nói đến việc trực chỉ thành tiên, chỉ cần tu luyện đến lục giai, chiến lực cũng sẽ không yếu hơn người khác. Nhưng ngươi đã muốn chuyển tu công pháp, phần lớn là có nỗi khổ tâm. Trưởng môn Minh giám, Diệp Cảnh Vân trả lời. Cửu Tiêu luyện thể quyết mà y đang tu luyện, uy lực vẫn ổn, chỉ là tài nguyên cần thiết quá mức khoa trương, ít nhất là gấp 4-5 lần công pháp luyện thể khác. Nếu không có lượng lớn tài nguyên cùng với đủ linh chi nhũ cung cấp, y e rằng phải mất thêm ngàn năm mới có thể đột phá. Nếu có công pháp tốt hơn, ý tự nhiên muốn chuyển tu. Nhưng nếu thật sự không tìm được cũng không sao." Ngê Thường Đạo Quân cười một tiếng, nói: "Công pháp luyện thể trực chỉ thành Tiên tông môn ta quả thật có một môn, nhưng lại là công pháp thủy thuộc tính, với thể chất lôi thuộc tính của ngươi, chưa chắc đã phù hợp. Hơn nữa, thiên địa ngày nay có biến, vật liệu tu luyện cần thiết, không dễ tìm. Đương nhiên nếu ngươi nguyện ý, cũng không ngại thử chuyển tu." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, y là khi tu luyện Cựu Tiêu luyện thể quyết mới phát hiện mình khá giỏi công pháp lôi thuộc tính. Hơn nữa, y cũng nghe ra ý ngoài lời của Ngê Thường Đạo Quân, muốn có được môn công pháp thủy thuộc tính kia, ít cần phải gia nhập thần âm cốc. Tuy nhiên, thủy thuộc tính và lôi không xung đột, nếu không có lựa chọn tốt hơn, cũng có thể thử. Còn về việc gia nhập thần âm cốc, y tin rằng chỉ cần ý nguyện ý, đối phương tuyệt đối sẽ không từ chối. Một vị chân quân luyện thể ngũ giai, chỉ cần tâm tính ổn ổn, đặt vào bất kỳ thế lực nào, cũng sẽ được coi là khách quý. Nghe Thường đạo quân tiếp tục nói, còn về công pháp luyện thể lôi thuộc tính trực chỉ thành tiên, giới Thanh Dương ta quả thật từng xuất hiện một môn. Diệp Cảnh Vân lập tức chắp tay nói, còn xin trưởng môn chỉ giáo. Nghe Thường đạo quân cười một tiếng, nói, môn công pháp này tên là Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết có chút quan hệ với Bồng Lai tông hiện nay. Nhưng Bồng Lai tông hiện nay, phần lớn chỉ còn lại phần ngũ giai. Còn về lục giai, đã lâu chưa từng xuất hiện ta chỉ biết một vài manh mối. Manh mối này, nằm ở một cấm địa ở Tây Châu Vạn Lôi Trạch. Vạn Lôi Trạch? Nơi đây có liên hệ gì với Bồng Lai Tông? Diệp Cảnh Vân hơi suy tư, y chỉ biết nơi này nằm ở rìa phía nam Tây Châu, quanh năm bị báo sét ba phủ, đến mức hóa thành biển lôi đỉnh. Lôi đỉnh ở đó cực kỳ bạo liệt, thông thường chỉ có kim đan chân nhân mới có thể chịu đựng, nhưng cũng vì thế mà trở thành nơi cực kỳ tốt để tu luyện công pháp luyện thể lôi thổ tính. Tuy nhiên, tu sĩ luyện thể hiện nay hiếm hoi, ngược lại yêu tộc thường xuyên đến đó, đương nhiên cũng có không ít tà tu ở đó. Nghe Thường Đạo Quân giải thích, thời thượng cổ Tu luyện của nhân tộc ta chủ yếu là bắt chước yêu tộc, sau này mới dần dần chuyển tu luân lý. Khi đó có một tông môn luyện thể tên là Vạn Lôi Tông, Cựu Tiêu Thiên Lôi quyết chính là truyền thừa cốt lõi của môn phái này, có thể trực chỉ thành tiên. Sau này Vạn Lôi Tông suy tàn, sơn môn đạo trưởng cũng mấy lần thay đổi, cuối cùng suy yếu đến mức chỉ còn lại vài vị chân quân ngũ giai. Một trong số đó khi đột phá lục giai thất bại, bị thiên lôi giết chết, nhưng không hiểu sao, lại kéo theo toàn bộ sơn môn bị hoàn toàn hủy diệt. Kít. Diệp Cảnh Vân khẽ hít một hơi khí lạnh. Thiên lôi của ngũ giai đột phá lục giai, lại kinh khủng đến vậy. Nghe Thường đạo quân mỉm cười nhạt, nói: Tiểu Hữu không cần lo lắng, phần lớn là do người đó tu luyện xảy ra sai sót. Trong mấy chục vạn năm sau khi Vạn Lôi tông diệt vong, cả Bồng Lai tông lẫn các tán tu khác đều có người tu luyện Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết và thuận lợi đột phá đến lục giai. Cho nên môn công pháp này không có vấn đề gì. Diệp Cảnh vẫn thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đa tại trưởng môn giải đáp thắc mắc." Y đi túi mình thật sâu một lễ, rồi rời khỏi đại điện. Y đã quyết định, đợi sau khi củng cố cảnh giới xong, sẽ đi Vạn Lôi trạch tham dò một phen. Nếu có thể tìm được truyền thừa Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết trực chỉ thành tiên, sẽ bắt tay vào tu luyện. Nếu thật sự không tìm được, vậy vẫn là đi linh trì giới, tìm củ tiêu luyện thể quyết vậy. 2 năm sau, thần âm gốc, Chu Ngọc Dao tinh lịch cười một tiếng, nói: "Sư phụ, không phụ sứ mệnh." Trong lời nói của nàng có vài phần cảm khái. Mặc dù nàng là nguyên anh chân quân chuyển thế, mặc dù trong tu luyện sẽ chiếm chút tiền nghi, nhưng muốn ngưng kết nguyên anh vẫn là khá gian nan. "Chúc mừng, chúc mừng." Diệp Cảnh Vân thành tâm chúc mừng. "Theo ta thấy, ngươi đừng gọi ta là sư phụ nữa." Chu Ngọc Dao đã đột phá nguyên anh, cũng không cần y làm sư phụ để che giấu nữa. Không ngờ, Chu Ngọc Dao chỉ tinh lịch trước mắt, hóa thành vẻ mặt đáng thương. Nang hơi tuổi thân nói, không biết Mộng Giao đã làm sai điều gì, mà sư phụ lại muốn đuổi đệ tử ra khỏi sư môn. Thôi được rồi. Diệp Cảnh Vân lấy tay xoa trán, đối với tính cách hoạt bát của Chu Mộng Giao không có cái nào. Nếu đối phương nguyện ý gọi, ý tự nhiên không sao cả. Kỳ <cười> hỉ. Hai người gọi An Trì Lan, cùng nhau đến Thiên Âm Thành bên cạnh sơn môn thần âm cốc để ăn mừng một phen. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân hỏi, "Mộng Giao, ngươi xem khi nào chúng ta về Mai Hoa Thiên Thành?" Trong 2 năm này, ý đã mua một số vật liệu đan dược kéo dài tuổi thọ ở Thiên Âm Thành, chỉ lợi về tỉ bà đảo luận đan những đan dược này chính là quà cảm tạ dành cho Chu Thu Phong, Hoàng Thi Vân, Lâm Nguyên Sương của Mai Hoa Phượng, để cảm ơn họ đã giúp tìm sát thủ của Tiên Ngoại Lâu. Chu Ngọc Dao trầm ngâm nói, "Bây giờ thì về, nhưng vẫn phải về Thần Âm Cốc để thăm Ngộ Môn Vô Hình Vô Tướng Công của Tiên Ngoại Lâu." Ánh mắt của nàng cực kỳ sáng ngời. Một môn công pháp trực chỉ thành tiên, là sự cám dỗ mà tất cả tu sĩ đều không thể chối từ. "Ta cũng đi." Diệp Cảnh Vân nói, mặc dù y đã xem qua rồi, nhưng lại không thể để người ngoài biết. Trong Mai Hoa Tiên Thành, Thu Phong tiền bối, Thanh Sơn chân nhân của Bất Lão Tông bên ngoài lại đang tiêu chiến. Người xem chuyện này nên làm thế nào?" Lâm Nguyên Dương lo lắng nói. Trong những năm này, bên ngoài Mai Hoa Tiên Thành đến một tà tu kim đan hậu kỳ tự phụ, không ngừng quấy nhiễu Mai Hoa Tiên Thành. Chu Thu Phong nhìn về phía xa, nhàn nhạt nói, "Không sao, trước tiên cho hắn linh thạch, đuổi hắn đi. Mọi chuyện đều đợi Diệp Đại Ca trở về rồi nói. Diệp Cảnh Vân đã báo tin đột phá thành công cho nàng, nên nàng mới bình tĩnh như vậy." Thanh Sơn chân nhân của Bất Lao Tông nhìn chằm chằm vào Mai Hoa Tiên Thành ở đằng xa, hung hắc nói, "Người của Mai Hoa Tiên Thành nghe đây, dâng lên 100 viên linh thạch thượng phẩm, ta sẽ an nhiên rời đi. Nếu không, Ta sẽ khiến Mai Hoa Tiên Thành của ngươi gã chó khư yên. La Kim Đan hậu kỳ thượng phẩm, hắn có thực lực này. Ầm. Hắn một chưởng vỗ tới, liền khiến đại trận hộ thành của Mai Hoa Tiên Thành hơi run dậy. Tu sĩ trong thành cảm nhận được công kích này, đều ôm đầu bỏ chạy. Ai, khách đừng đi. Luyện khí sư Tào Quảng Xương đóng cửa tiệm, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Mai Hoa Tiên Thành này là chuyện gì vậy? Lão tử là vì nhìn chúng sự an định của Mai Hoa Tiên Thành mới đến đây mở tiệm. Đợi ta tu kia đi rồi, lão tử lập tức dọn đến Hồng Liên Tiên Thành. Thanh Sơn chân nhân nhìn những người hoảng loạn trong thành, cùng với Lâm Nguyên Xương đội vàng chạy đến, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm. Hừ, tiểu nha như ngươi, còn không mau lên. Nếu chọc lão tử không vui, lập tức luyện ngươi thành tro lỗi. Ha ha ha ha. Khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười trên mặt hắn liền chợt tắt. Linh khí tiên điệu bên cạnh hắn lập tức rung động, còn có một bàn tay tím đen rộng mấy chục trượng chụp tới hắn. Thanh Sơn chân nhân kinh hãi nói, không hay rồi, là Nguyên Anh Chân Quân. Hắn vừa định dùng phù chú bỏ chạy, nhưng phát hiện bàn tay tím đen kia đã chụp tới trước mặt. Chân quân tha mạng, văn bố chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, thật sự không có ác ý. Không thể điều động linh khí, sức mạnh hắn có thể sử dụng thật sự có hạn. Dưới sự thao túng linh khí của Nguyên Anh Chân Quân, khoảng cách giữa Nguyên Anh và Kim Đan có sự khác biệt một trời một vực. Rắc rắc. Bàn tay hung hăng chụp một cái, liền khiến toàn thân xương cốt của Thanh Sơn Chân Nhân vỡ vụn. Diệp Cảnh Vân, Chu Ngọc Giao hai người, đồng loạt hiện thân từ trên không, lạnh lùng nhìn Tà Tu không biết sống trên này. Cảnh tượng này, tất cả tu sĩ Hồng Liên Tiên Thành đều nhìn thấy rõ mồn một, một. Trong thành, Luyện Khí Sư Tào Quảng Sương há hốc mồm, lắp bắp nói, "Nguyên, Nguyên Anh Chân Quân, hay là vẫn không dọn nữa nhỉ? Sau khi Mai Hoa Tiên Thành sinh ra Nguyên Anh Chân Quân, tất nhiên sẽ lại mở rộng." Trong quá trình này, có vô vàn cơ hội kinh doanh. Không lâu sau, tin tức Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người song song đột phá liền nhanh chóng lan truyền. Diệp Cảnh Vân đối với điều này cũng không để tâm. Chân quân quan trọng đến mức nào? Trong 2 năm ý đột phá, tin tức đã sớm truyền ra ngoài, không cần thiết phải che giấu. Trước đây phong tỏa tin tức chỉ là để tránh xảy ra bất ngờ. Truyền lệnh xuống, 1 năm sau, tổ chức đại điển Nguyễn Anh. Hoa Vũ Lâu. Hàn Lộ Chân Quân nhà nhặt nói, "Tiên hạ, Mai Hoa Tiên Thành liên tiếp xuất hiện hai vị chân quân làm trợ lực, ta còn phải trấn thủ tông môn, ngươi đi tham gia đại điển đi." Hàn Lộ Chân Quân đã 2200 tuổi, thọ nguyên sắp hết. Trong những năm này, để tránh xảy ra bất ngờ, nàng thường xuyên bế quan trong tông môn, rất ít khi ra ngoài. Tiên hạ chân nhân sẵn khoái đồng ý. Ai ngờ, Lộ Thẩm lại đột nhiên đứng ra, nói: "Sư thúc tổ, sư phụ, Lộ Thẩm có một chuyện muốn cầu." Hàn Lộ Chân Quân nói: "Đại trưởng lão, cứ nói thẳng đi." Lộ Thẩm cắn răng, nói: "Đại điện Nguyên Anh của Mai Hoa Tiên Thành, còn xin sư thúc tổ nhất định phải đích thân tham gia." Hàn Lộ Chân Quân và kiếp trước của Chu Mộng Dao là Hàn Mộng Chân Quân, là sư tỷ muội thân thiết, hai người quan hệ rất tốt. Nhưng Hàn Lộ tính cách đạm bạc, không thích quan chuyện, liền để Hàn Mộng Chân Quân làm trưởng môn. Sau khi Hàn Ngộng Chân Quân bất ngờ vẫn lạc, Hàn Lộ Chân Quân bất đắc dĩ đảm nhiệm trưởng môn, cho đến nay đã hơn 600 năm. "Ồ, là vì sao?" Hàn Lộ Chân Quân hơi nghi hoặc. Chuyện nhỏ như vậy, lỗ thấm sao lại kiên trì đến thế? Lỗ Thấm quỳ xuống đất, hành một đại lễ nói, "Còn xin sư thúc tổ nhất định phải đích thân tham gia." Mặc dù nàng không biết, liệu chuyển thế của sư tổ là Chu Ngộng Dao có nhận ra Hàn Lộ Chân Quân hay không. Nhưng Hàn Lộ Chân Quân thọ nguyên sắp hết, lỗ thấm nàng thật sự không đành lòng, sư thúc tổ cứ thế mà âm dương cách biệt với sư tổ. Cũng được. Trong Tiên Kiếm phái, trưởng môn kiếm vũ chân quân thở dài một tiếng, nói: Hoa Vũ lâu đột nhiên có thêm hai vị chân quân làm trợ lực, thật sự là phi phước. Thiên kiếm phái và Hoa Vũ lâu là hai bá chủ lớn của khu vực, quan hệ không mấy tốt đẹp. "Chúc kiếm, ngươi đích thân đi tham gia đại điện, thăm dò thái độ của họ." Chúc kiếm chân quân khẽ gật đầu, đồng ý. Không lâu sau, ngũ trưởng lão tìm đến. Hắn lộ vẻ hoãn loạn, lắp bắp nói: "Trưởng môn, văn đối từng từng đắc tội với Diệp Cảnh Vân và Chu Ngộng Dao hai người đó." Hơn 10 năm trước, Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người cũng muốn bắt sát thủ của Thiên Ngoại lâu, hắn trực tiếp chặn hai người lại bên ngoài, thái độ cũng không mấy tốt. Chương 509 Nguyên anh đại điện, cố nhân gặp vợ. Trong 509 nguyên anh đại điện, cố nhân gặp gỡ. Ngũ trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, năm xưa khi vây quét thiên ngoại lâu, y đâu ngờ hai vị tán tu này lại cùng lúc đột phá. Nếu vì chuyện này mà khiến tiên kiếm phái có thêm hai kẻ thù, vậy thì y chính là tội nhân thiên cổ của thiên kiếm phái rồi. Nghe xong ngũ trưởng lão kể lại đầu đuôi câu chuyện, trưởng môn thiên kiếm phái kiếm vũ chân quân nhàn nhạt nói, "Vô Vương, đây đều là chuyện ngươi phải làm. Hai người Diệp Cảnh Vân và Chu Ngộng Dao cũng là người có tấm lòng rộng lớn, ngươi không cần lo lắng. Tuy nhiên, ngươi hãy cùng chúc kiếm chân quân đến Mai Hoa Tiên Thành đi, lễ vật tặng hầu hĩnh một chút, coi như tạ tội." Ngũ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đạt đạt chuẩn môn." Kiếm Vũ chân quân khẽ gật đầu, quay sang chúc kiếm chân quân nói: "Chúc kiếm, khi ngươi tham gia khánh điện, nhớ tham dò thái độ của hai người này đối với Tiên kiếm phái ta. Hai người này trên danh nghĩa đều là khách khanh của Hoa Vũ lâu, nếu hoàn toàn ngả về Hoa Vũ lâu, vậy thì Tiên kiếm phái sắp tới cũng phải tìm kiếm vài minh hữu mới rồi." Một năm sau, Mai Hoa Tiên thành. Thân ảnh Diệp Cảnh Vân chợt lóe, đã xuất hiện trong phủ thành chủ, ba vị Kim Đan chân nhân Chu Thu Phong, Hoàng Thi vận, Lâm Nguyên Dương đã đợi sẵn ở đó. Chu Thu Phong nói: "Diệp huynh, gần đây huynh khỏe không?" Diệp Cảnh Vân cười đáp: Nhờ phúc ba vị, ta rất khỏe." Hắn lấy ra ba hủ ngọc, tặng cho ba người trước mặt. "Đây là tứ giai thượng phẩm diên thọ đan dược do ta luyện chế, có thể tăng thêm trăm năm thọ nguyên. Các ngươi cứ nhận lấy đi, coi như cảm tạ mấy vị đã giúp đỡ ta trong chuyện thiên ngoại lâu." Ánh mắt Chu Thu Phong khẽ sáng, nói: "Diệp huynh, vậy ta xin không khách khí nữa." Diệp Cảnh Vân cười nói: "Không cần khách sáo, cứ nhận lấy là được." Chu Thu Phong nghe vậy, liền vui vẻ nhận lấy. "Thân là tu sĩ, nào có ai chê mình thọ nhiều." Hú hồn, ba người hiện tại đều là kim đan chân nhân duy nhất của gia tộc mình. Một khi vẫn là Gia tộc liền mất đi trụ cột, dù có người khác chiếu cố cũng sẽ nhanh chóng suy tàn. Mai Hoa Tiên Thành hiện tại, tổng cộng chia thành 5 đại gia tộc: Chu gia, Hoàng gia, Quang gia, cùng với Lâm gia, Phương gia dưới chướng diệp Cảnh Vân, đương nhiên còn có chính diệp Cảnh Vân. Kim Đan chân nhân hiện tại có Chu Mộng Dao của Chu gia, Hoàng Thi vận của Hoàng gia, Lâm Nguyên Sương của Lâm gia và Phương Thanh Tùng của Phương gia. Về phần Chu Mộng Dao, theo Chu Thu Phong thấy, không thể hoàn toàn coi là tu sĩ Chu gia. Chu Thu Phong nói: "Diệp huynh, nghi thức đại điển nguyên anh đã chuẩn bị xong, định vào 7 ngày sau." 7 ngày sau Mai hoa tiên thành khắp nơi răng đèn kết hoa, các thế lực từ mọi phương tề thụ. Thanh Vân tông nước tề đến, Hồng Liên tiên thành nước tề đến. Đầu tiên đến là các thế lực Kim Đan của nước Tề và các nước lân cận, sau khi dâng lên hạ lễ, liền được sắp xếp vào sảnh phụ dự tiệc. Kim Đan chân nhân ngày thường cao cao tại thượng, trong dịp này cũng chỉ có thể vào sảnh phụ. Sau đó, chính là các thế lực Nguyên Anh. Đại trưởng lão Thiên kiếm phái Trúc kiếm chân quân đến. Trúc kiếm chân quân dẫn theo ngũ trưởng lão, cùng nhau bước vào đại điện sâu nhất trong phủ thành chủ. Thân hình hắn đứng thẳng tắp như kiếm, dù cố ý thu liễm phong mang nhưng cũng khó che giấu nét sắc bén trên người. Tại hạ Trúc kiếm Mại kiến Diệp Đạo Hữu, Chu Đạo Hữu. Ngũ trưởng lão Tiên kiếm phái bên cạnh trúc kiếm chân quân trong lòng khẽ thất lại, sợ Diệp Cảnh Vân ngay tại chỗ khiến y khó xử. Diệp Cảnh Vân từ từ đứng dậy, chắp tay nói, "Chúc kiếm Đạo Hữu mời ngồi, Ngũ trưởng lão cũng xin mời." Trúc kiếm chân quân khẽ gật đầu, dẫn Ngũ trưởng lão cùng ngồi xuống bên trái. Sau khi ngồi xuống, Ngũ trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong lòng dâng lên một tia chua xót. Không ngờ, Diệp Cảnh Vân chỉ liếc nhìn y một cái, trong ánh mắt không có chút đặc biệt nào, dường như căn bản không biết ý là ai. Ai? Giờ ta và vị Diệp chân quân này, thân phận đã có sự khác biệt rồi. Ngũ trưởng lão khẽ thở dài, trong lòng vô cùng chua xót. Trường môn Hoa Vũ lâu, Hàn Lộ Chân Quân đến. Tiếng sướng vang vọng trong đại điện hồi lâu. Trúc Kiếm Chân Quân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, Hàn Lộ này thoạt nguyên sắc cạn, đã lâu không xuất hiện, sao lại tham gia một điện lễ vô vị như vậy, lẽ nào có giao dịch gì với Mai Hoa Tiên Thành? Hàn Lộ Chân Quân ánh mắt đạm nhiên, dẫn Lỗ Tẩm cùng bước vào đại điện. Hàn Lộ Chân Quân ánh mắt quét qua, liếc lướt qua mọi người, dừng lại trên người Chu Mộ Dao. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà xa lạ kia, thân sắc Hàn Lộ Chân Quân có một thoáng hoảng hốt. Nàng thầm nghĩ, vị Chu Mộ Dao này, rất giống sư tỷ của ta. Chu Mộng Dao nhìn nét tang thương trong ánh mắt Hàn Lộ Chân Quân, trong lòng khẽ thở dài. Không ngờ sư muội Phong Hoa Tuyệt Đại năm xưa, nay cũng đã giàn rua, thời gian không còn nhiều. Nàng nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, nên đón Hàn Lộ Chân Quân sang ngồi bên. Tiếp theo vẫn là các vị Nguyên Anh Chân Quân, như Phi Long Cốc, Bạch Luyện Các của Chu Quốc, cùng các thế lực từ các quốc gia xa hơn, và Nguyên Anh Chân Quân của thế lực Hóa Thần của Cố Tô nô gia. Cuối cùng đến, chính là đệ tử của Thập Đại tông môn. Đệ tử là đệ tử dưới trướng Bạch Vân Chân Quân của Vân Tiêu phái, đặc biệt phụng sư mệnh đến đây. Sau khi Thiên Hoại lâu bị diệt, Bạch Vân Chân Nhân liền thuận lợi ngưng kết Nguyên Anh. Trúc Kiếm Chân Quân khẽ nhíu mày, Thâm nghĩ, diệp Cảnh Vân này, nhân mạch quả thực rộng rãi, ngay cả tam đệ tử trưởng môn Vân Tiêu phái cũng cần biết. Thần Âm Cốc Thanh Phong chân quân đến. Trúc Kiếm chân quân không hề bất ngờ về điều này, trong tình báo nội bộ Thiên Tiên phái đã đề cập đến việc Thanh Phong chân quân này khá quen thuộc với Diệp Cảnh Vân. Chu Mộng Dao đứng dậy hành lễ, nên đón Thanh Phong chân nhân sang một bên. Tiếng sướng bên ngoài dừng lại, đại điện nhất thời yên tĩnh. Diệp Cảnh Vân đứng dậy, vừa định bắt đầu nghi lễ, nhưng đột nhiên ánh mắt khẽ ngừng, nhìn về phía cửa đại điện. Trong thần thức của hắn, có một bóng người đang cấp tốc tiến đến, tốc độ vượt xa nguyên anh sơ kỳ bình thường. Tốc độ thật nhanh, đây là ai? Các vị Nguyên Anh chân quân có mặt, cũng đều nhận thấy có cường giả đến, nhao nhao nhìn về phía cửa. Mai Hoa Tiên Thành nhỏ bé này, hiện đã tụ tập hơn 10 vị Nguyên Anh chân quân, hơn nữa đều có lai lịch không nhỏ. Lúc này, tuyệt đối sẽ không có kẻ nào không biết điều đến gây rối. Vụt một tiếng, không khí ở cửa đại điện chấn động, liền xuất hiện một nữ tu sĩ áo lam. Người đến khẽ hành lễ, cười tươi nói, "Diệp huynh, đã lâu không gặp." Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, "Nhậm cô nương quả nhiên đã đến, mau mời mau mời." Cự bác Tuyết Nguyên cách đây xa xôi vô cùng, hắn tuy đã gửi thư mời, nhưng cũng không mong nhậm mộng trúc sẽ đến. Chúc Kiếm Chân Quân ánh mắt khẽ mở, thầm nghĩ, Nhậm MộngChúc, nàng ta lại cũng đến tham gia điện lễ của Diệp Cảnh Vân sao? Người này là đệ tử trưởng môn Quảng Hà Tông, còn có tin đồn nói, người này là thiên tài kiếm đạo có thiên phú nhất Quảng Hà Tông. Nhân mạch của Diệp Cảnh Vân này, quả thực cường hãn. Nhậm MộngChúc kể từ khi bái sư Quảng Hàn đạo quân, đã lâu không xuất hiện ở Tây Châu, khiến tình báo của Thiên Kiếm phái bỏ sót người này. Nhậm MộngChúc cười tươi nói, "Sao, không hoan nên sao? Đương nhiên hoan nên, vô cùng hoan nên." Diệp Cảnh Vân cười lớn. Chúc Kiếm Chân Quân thầm nghĩ, mối quan hệ của hai người này, quả thực không tệ. Sau khi trở về ta phải nói với trưởng môn, cố gắng giữ mối quan hệ tốt đẹp với Mai Hoa Thiên Thành, Hoa Vũ Lâu. Cái mổ quặng xung đột với Hoa Vũ Lâu kia, tạm thời đừng tranh chấp nữa. Nhậm Ngộng trúc thân là đệ tử trưởng môn Quảng Hà Tông, lại là đệ tử kiếm đạo có thiên phú nhất Quảng Hà Tông, tài nguyên có thể huy động là không thể tưởng tượng. Nếu diệp cảnh vân phát hỏa, tiên kiếm phái e rằng khó mà chống đỡ. Đại điển nhanh chóng kết thúc, mọi người lần lượt cáo từ. Một số người còn phải gấp rút lên đường, một số người muốn nhân cơ hội hiếm có này, hội nội cố hữu Chúc Kiếm chân quân đi đến trước mặt Hàn Lộ chân quân, cười nói: "Hàn Lộ trưởng môn, đã lâu không gặp, chúng ta ôn chuyện cũ thế nào?" Hàn Lộ chân quân khẽ cười, trong ánh mắt không có chút dao động nào. "Chúc Kiếm đạo hữu, ta còn có việc quan trọng phải làm, xin không tiếp chuyện nữa." "Bất cứ chuyện gì, đều đợi trở về tông môn rồi thương nghị." "Vậy thì định rồi." Chúc Kiếm chân quân cười đáp. Hàn Lộ chân quân khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi. Nàng phải đi gặp một người, vị nguyên anh mới tấn thăng của Mai Hoa Tiên Thành chủ Mộ Dao. Trong phủ thành chủ, Hàn Lộ chân quân nhanh chóng bước vào phòng, liền thấy Chu Mộ Dao xinh đẹp đứng trong phòng. Lúc này Chu Mộng Dao đã thay một bộ váy màu tím nhạt, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn Hàn Lộ Chân Quân. Bóng dáng sư tỷ trong ký ức của Hàn Lộ Chân Quân gần như trùng khớp với Chu Mộng Dao. Nàng lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh lại, cảnh giác nói: "Ngươi là ai, có quan hệ gì với sư tỷ của ta?" Chu Mộng Dao cười tinh nghịch, nói: "Sư muội, lẽ nào ngươi quên ta rồi sao?" Nàng bấm một pháp quyết phụ tạm, liền có một đóa hoa tím nở rộ trong không trung, rồi hóa thành những giọt mưa rơi xuống. Ánh mắt Hàn Lộ Chân Quân run rẩy, đây là thuật pháp độc nhất của sư tỷ nàng, Hàn Mộng Chân Quân. Sư tỷ quẹo mắt Hàn Lộ Chân Quân, thế mà lại chạy ra hai hàng lệ trong. Nửa ngày sau, Hàn Lộ Chân Quân nhéo miếng thịt mềm ở eo Chu Mộng Dao, hoán trách nói: "Sư tỷ ngươi thật nhẫn tâm, sau khi chuyển thế, thế mà 600 năm cũng không chịu tìm ta. Có phải nếu hôm nay ta không đến, thì dù ta chết, cũng không đợi được ngươi?" Đau. Chu Mộng Dao kêu thầm một tiếng. "Sư muội tốt của ta, ngươi tha cho ta đi. Trước khi Thiên Ngoại lâu bị diệt, nếu ta đi gặp ngươi, chỉ sẽ mang đến họa sát thân cho cả ta và ngươi." Hàn Lộ Chân Quân hừ lạnh một tiếng, nói: "Thì sao chứ? Thế này đi, ngươi theo ta về Hoa Vũ lâu ở vài năm." ta sẽ tha cho ngươi. Được được được. Chu Mộng Dao đành phải đồng ý. Hàn Lộ Chân Quân trên mặt lộ ra nụ cười, nói: "Sư tỷ, ngươi đã ngừng kết nguyên anh, sau này có tính toán ứng gì?" Cùng lúc đó, Diệp Cảnh Vân nâng chén rượu lên, cười nói: "Nhậm cô nương, ta xin lỗi ngươi trước. Trong năm trước khi ngươi ngừng ngưng kết nguyên anh, vì cực bắc tuyết nguyên núi cao đằng xa, ta đã không thể đến được. Trong năm trước, Nhậm Mộng Trúc đã ngưng kết nguyên anh, đại điển nguyên anh lúc đó còn mời cả Diệp Cảnh Vân. Đáng tiếc lúc đó Diệp Cảnh Vân bận rộn thu thập tài nguyên, chỉ gửi một phần hạ lễ qua." Nhậm Mộng Trúc cười tươi nói: "Lúc đó ta đã đoàn trước rồi." Cuốn nữa, ngươi đến hay không không quan trọng, hạ lễ đến là được. Ngươi không đến, ta còn có thể tiết kiệm được một bản tử rượu. Ha ha ha. Hai người nhìn nhõng cười, sự xa lạ của mấy trăm năm không gặp, trong khoảnh khắc này tan biến. Diệp Cảnh vẫn hỏi, vậy nhậm cô nương lần này đến, sẽ không chỉ vì tham gia điện lễ của ta chứ? Nhậm Ngộng chút nói, đến một lần riêng cũng không sao, nhưng ta định ở Tây Châu thêm một thời gian, tiện đường nhận một khoản treo thưởng. Treo thưởng gì? Thiên ngoại lâu truy diệt, nhưng vẫn còn vài vị nguyên anh chân quân trốn thoát bên ngoài, không ít thế lực cũng đã ra lệnh treo thưởng. Mục tiêu treo thưởng lần này của ta tên là Úy Ảnh Chân Quân, chính là một trong số đó. Nghe nói người này là từ Huyền Bảng thứ 2 trấn Thanh Nguyên Anh, chiến lực không tệ, lại rất trung thành với Tiên ngoại lâu. Nếu cứ bỏ mặc, rất dễ gây ra đại họa. Vừa hay ta cũng khá hứng thú với loại tiên kiêu này. Trong ánh mắt nàng tràn đầy chiến ý, Diệp Cảnh Vân chợt hiểu, sau đó nhắc nhở, đã từng là Huyền Bảng thứ 2, vậy tất nhiên không phải dễ đối phó, nhập cô nương ngươi phải hết sức cẩn thận. Hắn không nói chuyện giúp đỡ, hắn hiện tại mới đột phá không lâu, chiến lực thực sự không mạnh, không gây thêm phiền phức cho đối phương đã là tốt rồi. Nhậm Ngộng khúc khẽ cười, nói, "Vô vương Càng là loại địch thủ này, ta càng thấy. Sau ba tuần rượu, Nhậm Mộng chúc chuyển chủ đề, nói: "Diệp huynh, ngươi đã là luyện thể ngũ giai, vậy phải hết sức cẩn thận Dược Vương Tông và Hàm Thiên Tông ở Đông Châu. Trong tất cả các thế lực của Thanh Dương giới, hai tông môn này là thích tu sĩ luyện thể nhất. Nếu dính vào bọn họ, sẽ không có chuyện tốt lành gì." Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, hỏi: "Hàm Thiên Tông ta biết chút ít, biết đây là một tông môn tà đạo lấy tu sĩ luyện thể làm chủ, Dược Vương Tông này lại là sao?" Nhậm Mộng chúc cười cười, trả lời: "Thực ra Hàm Thiên Tông cũng không tệ, tuy mang danh tông môn tà đạo, nhưng hành sự khá có quy củ, rất ít khi giết người vô tội." cứ cần thực sự cẩn thận, ngược lại là Dược Vương Tông nằm trong thập đại tông môn kia. Theo ta được biết, điều mà Dược Vương Tông thích làm nhất chính là bắt tu sĩ luyện thể đi làm dược đỉnh. Dược đỉnh? Diệp Cảnh Vân nhíu mày, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy từ này. Nhậm Mộng chúc trả lời, cái gọi là dược đỉnh chính là đỉnh lọ để thử thuốc. Diệp huynh ngươi cũng biết, luận về thuật luyện đan, trong tất cả các thế lực của thanh dương giới, Dược Vương Tông là đứng đầu, ngay cả Bạch Hoa cốc cũng không bằng. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là Dược Vương Tông có rất nhiều dược đỉnh, có thể giúp Dược Vương Tông thử thuốc, không ngừng cải tiến đan vương. Diệp Cảnh Vân chợt hiểu ra, thì ra là người thử thuốc lại còn đặt một cái tên hay như dự định. Mối quan hệ dược hiệu giữa các loại dược thảo phức tạp vô cùng, đối với đan dược mới, chỉ dựa vào nguyên liệu sử dụng mà suy đoán là không đủ, còn cần rất nhiều tu sĩ thử thuốc. Nhưng đan dược lại vô cùng nguy hiểm, tu sĩ bình thường nào dám thử thuốc? Vì vậy hoặc là bắt tà tu thử thuốc, hoặc là mời người thử. Dù là loại nào, chi phí cũng khá cao. Mà nếu có đỉnh lò chuyên thử thuốc, thì quá trình nghiên cứu đan dược mới không chỉ nhanh gấp mấy lần, chi phí cũng có thể giảm đi không ít. Nhậm Ngộng khúc nói, chuyện này là một bí mật, Dược Vương Tông cũng tuyên bố mình chỉ bắt tà tu. Nhưng theo ta thấy Dự Vương tông tuyệt đối không quang minh lỗi lạc như vậy. Diệp Cảnh Vân gật đầu trọng điểm, nói, đa tạ nhậm cô nương nhắc nhở. Vài ngày sau, Hàn Lộ Chân Quân và Chu Mộng Dao cùng nhau đến tìm Diệp Cảnh Vân. Hàn Lộ Chân Quân mặt lạnh nói, Diệp Bạo Hữu, Hưởng Công Hoa Vũ lâu ta giúp đỡ ngươi nhiều như vậy, ngươi lại luôn giấu giếm thân phận sư tỷ. Diệp Cảnh Vân cười khổ nói, còn xin Hàn Lộ đạo hữu tha cho ta đi, thực sự là Mộng Dao nàng không cho ta tiết lộ. Hàn Lộ Chân Quân ha ha cười lớn, ánh mắt cũng trẻ hơn trước rất nhiều. Nàng đến đây đương nhiên không phải để hưng sư vân đội, mà là chuyển chủ đề, hỏi, Diệp huynh Ngươi và sư tỷ ta thân là chân quân, không thể cứ mãi ẩn mình ở Mai Hoa Tiên Thành nhỏ bé này của nước tệ. Húm hổ, xung quanh Mai Hoa Tiên Thành đều là các thế lực phụ thuộc của Thập Đại tông môn, việc mở rộng thực sự không dễ. Không biết đối với tương lai của Mai Hoa Tiên Thành, Diệp đạo hữu có tính toán gì? Chương 510 luyện khí truyền thừa, lần đầu gặp Bạch Luyện Các, chương 510 luyện khí truyền thừa, lần đầu gặp Bạch Luyện Các. Nghe chân quân Hàn Lộ nói, Diệp Cảnh Vân lộ vẻ giự. Đối với vị trí của Mai Hoa Tiên Thành mà nói, việc muốn bành trướng ra bên ngoài quả thực là một vấn đề. Mà nếu cứ mãi bị giam cầm ở nơi nhỏ bé này, Số lượng tu sĩ mà Mai Hoa Tiên Thành có thể sinh ra rốt cuộc cũng hữu hạn, không thể mang lại quá nhiều trợ giúp cho hắn. Nếu việc gì cũng tự mình làm thì thật quá phiền phức, cho nên việc bành trướng ra bên ngoài là điều không thể tránh khỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nửa cười nửa không của Chân Quân Hàn Lộ, nói, xem ra Hàn Lộ đạo hữu đã có tính toán trong lòng, còn xin không tiếp chỉ giáo. Chân Quân Hàn Lộ là một nguyên anh chân quân đã thành danh từ lâu, hiện tại đã hơn 2200 tuổi. Luận về kiến thức và sự hiểu biết về các thế lực xung quanh, tự nhiên là vượt xa Diệp Cảnh Vân. Chân Quân Hàn Lộ khẽ cười, nói, nếu Diệp đạo hữu đã hỏi, ta đây sẽ rửa vào tuổi già mà mà muội giúp Diệp Đạo Hưu đưa ra vài ý kiến. Theo ta thấy, hiện tại có 2 con đường phù hợp với Mai Hoa Tiên Thành, một là hợp nhất với Hoa Vũ Lâu của ta, hai là bành trướng ra xung quanh, tự mình chiếm lấy một vùng lãnh thổ. Diệp Cảnh Vân vội vàng nói, "Hàng Lộ Đạo Hưu nói đùa rồi, Hoa Vũ Lâu rộng lớn như vậy, nếu hợp nhất với Mai Hoa Tiên Thành của ta, chẳng phải là chịu thiệt thòi lớn sao?" Đương nhiên đây chỉ là lời thoái thác của hắn, hắn và Hoa Vũ Lâu đã hợp tác từ lâu, thật sự muốn hợp nhất cũng không phải là không thể. Nguyên nhân thực sự là Lãnh thổ của Hoa Vũ lâu chỉ vỏn vẹn 50 vạn dặm, trong số các thế lực Nguyên Anh thì thuộc loại nhỏ nhất, căn bản không thể nuôi nổi 4 vị Nguyên Anh chân quân. Khi đó, tài nguyên tông môn sẽ khan hiếm, tất nhiên sẽ phát sinh đủ loại mâu thuẫn. Để chuyển hướng mâu thuẫn, cuối cùng vẫn phải đi theo con đường bành trướng. Chu Ngọc Dao cũng nói, Hàn Lộ, ngươi đừng đùa nữa. Chân quân Hàn Lộ ha ha cười lớn, phất tay áo, nhanh chóng bỏ qua chủ đề này. Vậy thì nói về cách bành trướng đi. Tế quốc thì không cần nghĩ tới, các thế lực xung quanh Mai Hoa Tiên Thành đều là phụ thuộc của thập đại tông môn, không dễ ra tay. Cho nên chỉ có thể vượt qua Tế quốc. Phát triển ra tứ phía, mục tiêu có thể lựa chọn không nhiều. Trước hết là Thiên Kiếm phái ở phía Nam Trung Quốc, lãnh thổ Thiên Kiếm phái rộng 60 vạn dặm, đủ để cung cấp tài nguyên tu luyện cho Diệp đạo Hưu và sư tỷ. Tiếp theo là Chu Quốc ở phía Tây Tây Quốc. Chu Quốc hiện tại có 3 thế lực nguyên anh lớn, trong đó Lô gia Thiên Dương Sơn là một chi nhánh của thế lực Hóa Thần Cố Tông Lô gia, tự nhiên không thể độc vào, vậy thì chỉ còn lại Phi Long Cốc và Bạch Liệt Các. Phi Long Cốc lấy ngự thú làm chủ nghiệp, hiện đã kéo dài mấy vạn năm, trong môn ngoài 2 vị nguyên anh chân quân, còn có một yêu thú Phi Long cấp 5 trùng kỳ, chiến lực không tầm thường. Mãn luyện cấp thị mới nổi lên chưa đầy mấy trăm năm, trong môn cũng có hai vị nguyên anh chân quân. Còn lại là lỗ quốc ở phía Đông Tây Quốc và Tân quốc ở phía Bắc, đều do vài thế lực kim đan nhỏ quản lý. Tuy đánh hạ dễ dàng, nhưng nếu đi xa hơn về phía Đông hoặc phía Bắc, đó sẽ là địa phận của Cố Tông nô gia, thật sự không tiện ra tay. Chân quân Hàn Lộ thao thao bất tuyệt về các thế lực xung quanh, ánh mắt sáng rực như có thể soi thấu lòng người. Sở dĩ nàng nhiệt tình như vậy, là muốn nhân lúc bộ xương già nãy còn đó, giúp sư tỷ Chu Ngộng Dao một lần cuối. Ngoài ra, nàng cũng vì nhìn ra diệp cảnh Vân không phải vật trong ao, hiện tại giúp đỡ đối phương nhiều hơn. Sau này đối phương tất nhiên sẽ cảm niệm tình nghĩa của Hoa Vũ lâu. Diệp Cảnh Vân chấp tay, cảm tạ, đa tạ Hàn Lộ đạo hữu chỉ điểm. Vậy hiện tại có thể lựa chọn, cũng chỉ có Thiên kiếm phái của Khương Quốc, Phi Long cốc và Bạch Luyện Các của Chu Quốc. Trong đó Thiên kiếm phái và Phi Long cốc không chỉ thực lực cường hãn, danh tiếng cũng luôn tốt, xuất sư vô danh, e rằng sẽ gây ra sự can thiệp của tầng lớp cao của Thanh Dương giới. Còn lại yếu nhất và phù hợp nhất, chính là Bạch Luyện Các. Trân Quân Hàn Lộ ha ha cười lớn, nói, những chuyện dơ bẩn mà Thiên kiếm phái và Phi Long cốc đã làm mấy năm nay, ta biết rất nhiều, chỉ cần muốn khai chiến, lý do còn không phải tùy tiện tìm sao? Tuy nhiên Diệp đạo Hưu nói cũng không sai, trong ba tông môn nguyên anh này, thực lực trên giấy của Bạch Luyện Các quả thực yếu nhất. Nhưng dưới sự bao vây của Phi Long Cốc và Ngô Gia, Bạch Luyện Các có thể kéo dài đến ngày nay, lại còn có xu thế bành trướng, có thể thấy nó không hề đơn giản. Diệp Cảnh Vân nhướng mày, nói: "Hàn Lộ đạo Hưu nói, chẳng lẽ là chuyện Bạch Luyện Các cấu kết với Hắc Hà giáo? Nếu thêm hai vị nguyên anh chân quân trong Hắc Hà giáo, Bạch Luyện Các ngược lại trở thành thế lực mạnh nhất trong ba bên." Chân quân Hàn Lộ và Chu Ngụ Giáo nhìn nho cười, nói: "Xem ra Diệp đạo Hưu nắm giữ tình báo không ít. Hai vị quá khen rồi." Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu. Tuy nhiên nói những điều này còn quá sớm, ta và Mộng Dao đều vừa mới đột phá, thực lực còn kém. Chuyện bành trướng, ít nhất cũng phải đợi hai ta chuẩn bị sẵn sàng. Chu Mộng Dao cũng phụ họa, sư phụ nói có lý, hai chúng ta vừa mới đột phá, vẫn nên đợi gom đủ pháp bảo, luyện thành pháp thuật rồi hãy nói. Nhưng trong lời nói của nàng, vẫn rõ ràng thể hiện ý muốn bành trướng. Là cựu trưởng môn của Hoa Vũ lâu, nàng hiểu sâu sắc rằng thế lực dưới trướng có lợi lớn cho việc tu luyện. Trần Quân Hàn Lộ cười lắc đầu, nói, khi nào ra tay, hai vị tự mình quyết định là được, nhưng tốt nhất vẫn nên nhanh chóng. Bộ xương già này của ta, không sống được bao lâu nữa đâu. Chu Ngộng Dao trong lòng thở dài, trên mặt lại nở nụ cười, nói: "Không sao, sư muội ngươi cũng chuyển thế, tiếp sau chúng ta vẫn làm tỷ muội." "Ha ha, mượn lời vàng của sư tỷ." Chân Quân Hàn Lộ nói. Tuy nhiên Chân Quân Hàn Lộ nói vậy, nhưng trong lòng thực sự không ôm quá nhiều hy vọng. Những tu sĩ chuyển thế có thể sở hữu linh căn thượng đẳng và thuận lợi tu luyện đến nguyên anh, thực sự là phượng mao lân giác. Ai, suýt nữa quên mất một chuyện. Chân Quân Hàn Lộ vô trán, lấy ra một miếng ngọc giản, đưa cho Diệp Cảnh Vân. "Diệp đạo hữu, đây là một phần truyền thừa luyện khí cấp 5 hạ phẩm, coi như là quà của ta." Diệp Cảnh Vân vẻ mặt hơi kinh ngạc. Phần truyền thừa này, ít nhất trị giá 5600 thượng phẩm linh thạch. Đa tạ Hàn Lộ đạo hữu. Chân quân Hàn Lộ khẽ cười, nói, Diệp đạo hữu khách khí rồi. Trong sơn môn của tông ta còn có địa hỏa cấp 5 và lò luyện khí cấp 5. Dù sao tông ta hiện tại không có luyện khí sư, Diệp đạo hữu nếu muốn sử dụng, tùy thời đến sơn môn của ta là được. Đa tạ. Diệp Cảnh vồn vội vàng cảm ơn. Hoa Vũ lâu không hổ là tông môn nguyên anh truyền thừa mấy và năm, nội tình quả nhiên thấm hộ. 3 ngày sau, phòng khách phụ thành chủ. Ha ha ha. Trong đại sảnh rộng lớn, không ngừng có tiếng cười truyền ra. Thấy mặt trời ngả về tây, đại trưởng lão Phi Long Cốc, chân quân Dương Hổ chắp tay, nói: "Diệp Đạo Hữu, nghe nói ngươi giới trưởng cũng nuôi không ít linh sủng, xem ra có duyên với Phi Long Cốc ta làm nhà. Sao không gia nhập tông ta làm khách hành? Đến lúc đó dưới sự điều giáo của pháp ngữ thú của tông ta, linh sủng giới trưởng Diệp Đạo Hữu, chiến lực tất nhiên sẽ tăng vọt." Diệp Cảnh Vân khéo léo từ chối, đa tạ Dương Hổ trưởng lão hậu ái, nhưng tại hạ vừa mới đột phá không lâu, hiện tại ngoài tu luyện, tạm thời không có ý nghĩ khác. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, người của Phi Long Cốc liền đứng dậy cáo từ. Diệp Cảnh Vân xoa xoa thái dương, nói: "Giao thiệp với các thế lực này Quả thực là phiền phức. Chu Thu Phong bưng trà đến, mỉm cười nói, "Diệp huynh nếu không muốn, vậy để ta ra mặt là được." Diệp Cảnh Vân nhận lấy chén trà uống cạn, nói, "Dù sao cũng là Nguyên Anh chân quân đích thân đến, lại còn dâng tặng quà các, nếu ta không ra mặt tiếp đón, lễ nghi khó mà chấp nhận được." "Còn lại những ai?" Chu Thu Phong trả lời, "Thế lực Nguyên Anh chỉ còn lại Bạch Luyện Các, lần này người dẫn đội là đại trưởng lão Hỏa Đức chân quân." "Hô." Diệp Cảnh Vân thở phào một hơi, cứ định thời gian vào ngày mai đi, sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ bế quan tu luyện. Ngày hôm sau, Hỏa Đức chân quân của Bạch Luyện Các cười lớn 3 tiếng. Nói: "Ha ha, Diệp đạo hữu sao không gia nhập Bách luyện Các của ta, trở thành khách hành, cùng nhau nghiên cứu đạo lực khí, luyện đan, thậm chí có thể cùng chống ngoại địch. Nếu Diệp đạo hữu có ý, chúng ta có thể dâng tặng một phần truyền thừa luyện khí cấp 5 hạ phẩm." Người này râu tóc đỏ dựng, râu dài đến ngực, trong lúc nói cười không ngừng run rẩy. Diệp Cảnh Vân hơi nhướng mày, Bách luyện Các này cũng chịu đầu tư. Đương nhiên so với Hoa Vũ lâu trực tiếp cho một phần truyền thừa, lại không kèm theo bất kỳ điều kiện nào thì kém xa. Nếu đặt vào trước khi hắn đột phá, muốn có được một phần truyền thừa luyện khí như vậy, quả thực khó như lên trời. Sau khi cảnh giới tăng lên, ngược lại lại dễ dàng có được. Người thêm hoa trên gấm tỉ nhiều, người đưa than trong tuyết thì ít. Chuyện tiên hạ, quả nhiên kỳ diệu. Diệp Cảnh vẫn hỏi, ngoại địch mà Hỏa Đức đạo hữu nói, chẳng lẽ là Phi Long cốc? Hỏa Đức chân quân ha ha cười lớn, nói, đúng vậy, nhưng ngoài Phi Long cốc, còn có tông môn Tà Đạo Nguyên Anh Hắc Hà giáo. Nghe đồn Diệp đạo hữu tính cách hảo sảng, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm. Diệp Cảnh vẫn lắc đầu, nói, Hỏa Đức đạo hữu quá khen rồi. Tại hạ vừa mới đột phá không lâu, chiến lực yếu kém, thực sự không muốn xen vào các cuộc xung đột. Thật không dấu gì, chiều hôm qua Ta còn từ chối lời mời của Phi Long Cốc. Ngoài lý do này, còn có việc Bách Luyện Các và Hoa Vũ lâu quan hệ không tốt, danh tiếng Bách Luyện Các không ra gì, vớ vẩn. Nghe lời này, sắc mặt Hoa Đức Chân Quân hơi cứng lại. Nếu đã như vậy, tại hạ sẽ không làm phiền Diệp đạo hữu tu luyện nữa. Nói xong, hắn liền dẫn theo tùy tùng, quay người bỏ đi. Trở về khách sạn sau đó, Hoa Đức Chân Quân mặt trầm như nước, quáp, thử. Diệp Cảnh Vân này thật không biết điều, ta lấy lễ đối đãi, người này lại không chút nể mặt. Nếu gặp ở bên ngoài, nhất định phải cho người này biết sự lợi hại của Bách Luyện Các ta. Đại đệ tử bên cạnh nghe vậy, trong lòng cười khổ. Không phải chỉ là từ chối chiêu mộ thôi sao, hà cớ gì phải tức giận đến vậy? Tính cách của sư phụ, quả thực là nóng nảy. Cứ thế này mà khắp nơi gây thù chuốc oán, bách luyện các ta sớm muộn gì cũng phải đá chúng tâm sắt. Hoa Đức Chân Quân liếc xéo đại đệ tử, hỏi: "Sao, trong lòng ngươi đang oán trách ta?" Đại đệ tử trong lòng siết chặt, trán dịn ra những hạt mồ hôi nhỏ li ti, vẫn đối không dám. "Hừ hừ, biết không dám là tốt." Hoa Đức Chân Quân hừ lạnh một tiếng. "Hôm nay nếu không nói rõ lợi hại cho ngươi, e rằng ngươi sẽ thật sự nghĩ vi sư là một phế vật." Hiện nay Mai Hoa Tiên Thành quản hạt chỉ vỏn vẹn 5 vạn dặm, với sự nghèo nàn tại nguyên xung quanh, một vị nguyên anh chân quân ít nhất cần 30 vạn dặm lãnh thổ để cung cấp tài nguyên. Ta hỏi ngươi, với lãnh thổ nhỏ bé của Mai Hoa Tiên Thành này, làm sao có thể nuôi dưỡng hai vị nguyên anh chân quân? Đại đệ tử vội vàng túi đầu, nói, đệ tử không biết. Hoa Đức chân quân hừ lạnh nói, hừ, như vậy, Mai Hoa Tiên Thành tất nhiên phải bành trướng. Nhìn khắp các thế lực nguyên anh xung quanh, yếu nhất chính là Bạch Luyện Ca Tà. Huống chi, Diệp Cảnh Vân kia là luyện khí sư, Chu Ngộng Dao là luyện đan sư, dù là ai cũng sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng ta. Theo thời gian, Chúng ta tất nhiên sẽ đối đầu với Mai Hoa Tiên Thành, cho nên nhất định phải ra tay trước. Đạo tỉ bà, Diệp Cảnh Vân nằm trên ghế tựa, tính toán kế hoạch tương lai. Chu Ngọc giao tu luyện, không thể thiếu linh mạch cấp 5, đã tạm thời theo chân Quân Hàn Lộ đến Hoa Vũ lâu. Sau này dù là trấn thủ hay đột phá, đều không thể thiếu linh mạch cấp 5. Linh mạch của Mai Hoa Phượng và Đạo tỉ bà nên được đưa vào chương trình nghị sự rồi, những số linh thạch cần thiết không phải nhỏ, vẫn phải từ từ tích lũy. Trấn tụ linh cấp 5 cần một pháp bảo cấp 5 hạ phẩm làm trấn nhãn, còn cần thêm 2000 tượng phẩm linh thạch. Mà pháp bảo cấp 5 hạ phẩm, rẻ nhất cũng cần 1000 tượng phẩm linh thạch. Nói cách khác, một trận tụ linh cần 3000 thượng phẩm linh thạch, hai trận là 6000 thượng phẩm linh thạch, tương đương với một viên cựu truyền ngưng hồn đan. Tuy hắn chỉ phải gánh năm phần, tức là phần của đạo tỷ bà, nhưng 3000 thượng phẩm linh thạch cũng không phải là số nhỏ. Ngoài ra còn cần lo luyện khí cấp 5 hạ phẩm và địa hỏa cấp 5, dù sao cũng không thể lúc nào cũng dùng của Hoa Vũ lâu. Lo luyện khí thì dễ nói, mọi người luyện chế là được, chỉ cần 2000 đến 3000 thượng phẩm linh thạch. Địa hỏa cấp 5 thì phiền phức, hầu như không bao giờ xuất hiện trên thị trường, dù có cũng phải trị giá hơn vạn thượng phẩm linh thạch. Con chủ tài của cựu truyền ngưng hồn đan là Ngũ Hành Ngưng Hồn Thảo chị giá 6000 thượng phẩm linh thạch. Cuối cùng là khôi lỗi phân thân cấp 5 hạ phẩm, các loại tài liệu cấp lại, lại cần 6000 thượng phẩm linh thạch. Ngoài ra, khôi lỗi sư cấp 5 cũng không dễ tìm, e rằng chỉ có thể đến Trung Châu mới lưu Dương Vương thị ra tay. May mắn có nhân mạch của Vương đại sư, điểm này thì dễ xử lý. Linh thạch, ca, linh thạch. Không ngờ sau khi đột phá, không những không giàu có hơn, ngược lại còn cản trở lên nhỏ túng. Diệp Cảnh vẫn lắc đầu, thầm nghĩ, may mắn thân thể của luyện thể tu sĩ chính là pháp bảo lớn nhất, không phụ thuộc vào các pháp bảo khác, nếu không hiện tại ta còn không có chiến lực cơ bản. Đúng rồi, ta còn có một pháp bảo phòng hộ cấp năm hạ phẩm bị hỏng. Vừa hay lần đại điển nguyên anh này nhận được không ít lễ vật, vừa đủ để sửa chữa pháp bảo. Nhân cơ hội này, luyện tập thuật luyện khí cấp năm. Hắn há miệng, muốn ăn một viên linh quả để giải tỏa nỗi buồn. Nhìn quả đỏ tươi trong tay, Diệp Cảnh Vân đột nhiên dừng lại, chớp mắt. Quả hồng lân cấp 4 trung phẩm này có thể bán một viên thượng phẩm linh thạch, đối với việc luyện thể của ta hiện tại cũng không còn tác dụng, vẫn nên giữ lại đổi thành linh thạch đi. Ai ngờ hắn vừa đặt lên bàn đá, Thanh Vũ bên cạnh liền lập tức xán lại, mặt đầy nụ cười nói, "Chủ nhân, ta thấy quả hồng lân này, trông cũng không tệ." Diệp Cảnh Vân khẽ thở dài, bàn tay thảo, tự buông thả nói, "Andy Andy, ăn sạch sành sanh là xong chuyện." Thành Vũ hiện nay cấp 4 trung kỳ, Quả Hồng Lân cấp 4 trung phẩm đối với nó vẫn có chút lợi ích. Thành Vũ thấy Diệp Cảnh Vân có vẻ hơi bồn bã, bàn tay vươn về phía Quả Hồng Lân lại rút về. 10 năm sau, Hoa Vũ Lâu. Diệp Cảnh Vân bước ra khỏi luyện khí cấp của Hoa Vũ Lâu, lòng mãn nguyện. Cảm giác được dùng địa hỏa và lò luyện khí của Hoa Vũ Lâu miễn phí, thật sự rất tốt. Hắn sở chiếc trường bào màu xanh trên người, mềm mại lại vô cùng bền chắc. Chiếc pháp bảo cấp 5 hạ phẩm này, phẩm chất quả thực không tệ. Phong ngự của ta đã lên một tầng cao hơn trước. Toối hợp với khả năng phòng ngự và phục hồi mạnh mẽ của luyện thể tu sĩ, đối mặt với nguyên anh sơ kỳ dù không đánh lại, cũng đủ để chạy thoát. Bây giờ liền khởi hành đến Vạn Lôi Trạch, tìm kiếm công pháp luyện thể. Chương 511 cuồng lôi chân quân, tông môn Di Tích, chương 511 cuồng lôi chân quân, tông môn Di Tích. Phía Nam Tây Châu, bên ngoài Vạn Lôi Trạch. Vạn Lôi Trạch nằm ở rìa phía Nam Tây Châu, giáp với Nam Hải rộng lớn vô bờ. Sóng xạc, gió biển thổi, từng đợt sóng cuốn trào vào bờ, không ngừng vỗ vào ghềnh đá. Mọi dấu vết trên bãi cát đều bị sóng biển xóa nhòa, không còn chút gì. Diệp Cảnh vẫn khẽ hít, liên nhận ra mùi vị mặn chát đặc trưng của gió biển vị vị này, quả là mới lạ. Hắn cứ như một đứa trẻ chưa từng thấy biển, tò mò nhìn ngó khắp nơi. Chỉ thấy mặt trời chiều tà, ba năm trước thuyền đánh cá dần hiện ra từ chân trời, tiến vào bờ. Người dân trên thuyền tuy bị nắng rám đen, nhưng trên mặt đều nở nụ cười. Xem ra chuyến ra khơi này chắc chắn là bội thu. Diệp Cảnh Vân thần thức quét qua, lại khẽ nhíu mày. Dưới mặt biển không mấy yên bình kia, đã có ba con yêu thú hung ác đang rình rập đám thuyền cá này. Vùng biển Nam Dương này, quả nhiên thủy yêu thú đông đúc. Hắn thần thức khẽ động, những con yêu thú không nhập giai kia liền như bị thủy quỷ kéo xuống, nhao nhao chìm vào đáy nước, mất hết hơi thở. Đám lưu dân này hoàn toàn không hay biết mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn, trên mặt vẫn rạng rỡ nụ cười. Diệp Cảnh vẫn khẽ cười, thầm nghĩ, theo lời thần âm cốc, vạn lôi tộc kia cũng lấy yêu tộc làm chủ, đặc biệt là hạ yêu tộc, nhân tộc ngược lại là thiểu số. Trong đó yêu tộc cũng lấy yêu tộc tam tứ giai làm chủ, yêu tộc ngũ giai ngược lại chỉ có hai ba con. Vì Thanh Dương chi ước, ta không thể tùy tiện ra tay với yêu tộc tứ giai, phân thân luyện thể ngũ giai này, ở đó ngược lại bị hạn chế. Hơn nữa luyện thể ngũ giai ở Thanh Dương giới này quả thực không nhiều, rất dễ bị người khác nhìn ra thân phận. Để tiện, vẫn là để phân thân đi, bản thể cứ tạm lẫnh ở xung quanh làng trại đỏ này. Vừa hay cũng mượn gió biển này, Mại Dụ Tâm Cảnh. Hắn tâm thần khẽ động, trên vách núi xa xa liền xuất hiện một căn nhà nhỏ, nhìn xuống bãi biển này. Nhìn những ngư dân cần cù lao động, Diệp Cảnh Vân khẽ cười, tự nhủ, nếu có dư lực, cũng có thể phù hộ một phương bách tính này. Nơi đây là vùng biển ngoại cùng của Vạn Lôi Trạch, vẫn còn phàm nhân sinh sống. Giây tiếp theo, phân thân tử trong cơ thể Diệp Cảnh Vân bay ra, thẳng hướng đông nam mà đi. Vạn Lôi Trạch. Vạn Lôi Trạch tuy có diện tích 10 vạn dặm vuông, nhưng bầu trời toàn bộ bị mây đen dày đặc che phủ, trông vô cùng u ám. Mưa như chút nước không ngừng nghỉ, liên tục xối rửa những tảng đá nơi đây tạo thành vô số hồ nước và đâm lầy. Rắc, tiếng sấm sét không ngừng giáng xuống, lại chiếu sáng một phương trời này. Hắc Hà giáo đại trưởng lão cùng lôi chân quân khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, trước mặt bày một lò luyện khí khổng lồ, vô số khói trắng bốc ra từ đó. Đột nhiên y mãnh liệt mở hai mắt, tia sét lóe lên rồi vụt tắt. Y liếc khe búng ngón tay, một thanh trường đao pháp bảo liền bay ra từ lò luyện khí, lơ lửng giữa không trung. Thanh pháp bảo này dường như có thể thu hút sấm sét, trong chốc lát, vô số tia sét liền giáng xuống trường đao. Vạn lôi trạch này sấm sét không ngừng, hơn nữa uy lực mạnh mẽ, là nơi cực tốt để tôi luyện pháp bảo hệ lôi. Hà Hà giáo thất trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói: "Chúc mừng trưởng lão, pháp bảo lại thành." Cổ Lôi chân quân nhàn nhạt nói: "Là Tức Trần Đả, thanh cuồng lôi đao ngũ giai hạ phẩm này, chính là bản mệnh pháp bảo của ta. Đây chỉ là bước đầu lợi khí, ít nhất cũng phải tôi luyện trong sấm sét thêm 10 năm nữa, mới có thể đạt đến hoàn mỹ." Tức Trần Ngô lần này đến đây, có việc gì? Tức Trần chân nhân tối người nói: "Sáng nay, hồn đăng của đệ tử Hà Hà giáo phái vào khu vực trung tâm lại tắt rồi. Khu vực trung tâm của Vạn Lôi trấn này, vì rất ít người đặt chân đến, nên có không ít thiên tài địa bảo. Mà quan trọng nhất trong đó, vẫn là di tích của thượng cổ Hóa Thần Tông môn Vạn Lôi Tông. Cố Lôi Chân Quân nhíu mày, nói, lại chết nữa rồi. Thôi vậy, ba vạn giảm khu vực trung tâm Vạn Lôi trạch xâm xét không ngừng, gần như hóa thành biển lôi. Đừng nói là kim đan, ngay cả nguyên anh chân quân cũng có thể bỏ mạng trong đó, sau này không cần để các huynh đệ phải đi chịu chết nữa. Không phải có rất nhiều tu sĩ không biết sống chết, muốn khám phá khu vực trung tâm Vạn Lôi trạch sao? Các ngươi cứ ở ngoài đợi sẵn là được. Thất trưởng lão nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nói, đa tạ chân quân, vạn bối liền đi sắp xếp nhân lực. Cổ Lôi Chân Quân khẽ gật đầu, bổ sung, nếu gặp phải nhân tộc tu vi mạnh mẽ, nhất định phải thông qua ngọc giản truyền tin cho ta. Nếu là yêu tộc, cứ để chúng qua đi. 20 năm trước, Hắc Hà giáo trưởng môn Hắc Sát Chân Quân đã phá vỡ thanh dương chi ước, bắt một vị yêu vương tứ giai của lâm tộc. Kết quả lại bị Cô Tô nô gia tìm đến, còn phải bồi thường 1000 linh thạch thượng phẩm. Sau chuyện này, ngay cả Cuồng Lôi Chân Quân cũng không dám tùy tiện ra tay với yêu vương tứ giai của yêu tộc nữa. Cùng lúc đó, phân thân lơ lửng giữa không trung, quét mắt nhìn xung quanh. Không hổ là vạn lôi trại, quả nhiên đầm lầy khắp nơi, điện chớp sấm rền không ngừng. Ở trong môi trường này, cựu tiêu luyện thể quyết của ta, e rằng chiến lực sẽ mạnh hơn nhiều so với bình thường. Hắn thử nghiệm một chút, phát hiện quả nhiên là vậy, không khỏi vui mừng trong lòng. Hắn định thần, thầm nghĩ, theo tình báo của thần âm cốc, vùng ngoại vi vạn lôi trạch này chỉ có lôi đình bình thường, đến khu vực trung tâm, lôi đình thậm chí có thể tương đương với pháp thuật ngũ giai, thậm chí lục giai, vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu di tích vạn lôi tông còn tồn tại, thì nhất định nằm ở trung tâm vạn lôi trạch này. Có tình báo của thần âm cốc, xông vào một phen cũng không sao. Hắn nhận định phương hướng một chút, liền thẳng tiến đến khu vực trung tâm vạn lôi trạch. 3 năm sau, Không gian rung động, một thân ảnh âm trầm xuất hiện giữa không trung. Ta tu công Vũ chân nhân ngẩng đầu nhìn mây đen trên đỉnh đầu, lập tức thà lòng. Đạo gia ta trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu vực trung tâm. Hắn mặt lộ vẻ vui hỷ, cười lớn nói, "Ha ha ha, nay đã biết được lối vào di tích, đạo gia ta sắp phát tài rồi." Di tích kia vừa nhìn đã thấy khá nguy hiểm, hắn cần phải ra ngoài tìm vài người giúp đỡ, cùng nhau khám phá. Một tiếng cười nhẹ từ xa vọng lại, "Đạo hữu đã phát hiện nơi tốt đẹp, sao không chia sẻ với chúng ta một chút?" Tiếp đó liền có hai thân ảnh mạnh mẽ nhanh chóng tiếp cận Khương Vũ chân nhân, phong tỏa mọi đường lui của hắn. Sa Mạc Không Vũ chân nhân khẽ biến, kinh hãi nói, "Ngươi là người của Hắc Hà giáo?" Thất Trưởng lão, đạo gia ta với Hắc Hà giáo của ngươi xưa nay không oán, gần đây không thủ, vì sao phải chặn đường đạo gia ta?" Hắc Hà giáo Thất Trưởng lão tức Trần chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, "Đạo hữu đã nhận ra lão phu, vậy cứ ở lại làm khách, cũng để lão phu tận tình chủ nhà." Tức Trần chân nhân lập tức cùng một vị kim đan chân nhân khác xông lên, vây công Không Vũ chân nhân. Không xa, Phân Phân lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, trầm tư. Phân Phân thầm nghĩ, Không Vũ chân nhân này, dường như đã phát hiện ra thứ gì đó không tầm thường. Nghe nói đại trưởng lão Hắc Hà giáo cuồng lôi chân quân đang ở vạn lôi trấn này, nếu người này rơi vào tay Hắc Hà giáo thì phiền phức lớn rồi. Khi đó dù hắn có đối phó hai người này thế nào, cũng khó tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của cuồng lôi chân quân. Diệp Cảnh Vân vừa mới đột phá luyện thể ngũ giai không lâu, ngay cả công pháp cũng không có, thủ đoạn chiến đấu thiếu thốn, không muốn đối đầu với cuồng lôi chân quân. Cách tốt nhất là để Tà tu Khôn Vũ chân nhân kia chạy thoát, sau đó ta lại bắt người này. Khôn Vũ chân nhân cũng là một tà tu có chút tiếng tăm, đối với việc bắt loại người này, Diệp Cảnh Vân không có bất kỳ gánh nặng nào. Hắn nhìn những tia sét trên trời, linh quang chợt lóe. Ánh mắt trở lại chiến trường. Khuôn Vũ Chân Nhân tuy là Kim Đan hậu kỳ, nhưng đối mặt với sự vây công của hai vị Kim Đan của Hắc Hà giáo, rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong. Hắn vừa tìm kiếm cơ hội thoát thân, vừa lớn tiếng cầu xin. Hai vị đạo hữu xin hãy thủ hạ Lưu Tỉnh, tại hạ nguyện dâng lên tình báo. Hắc Hà giáo thất trưởng lão cười như không cười nói, "Dễ nói dễ nói, đạo hữu cứ theo ta về là được." Khuôn Vũ Chân Nhân đương nhiên không nghe, nếu bị hai người bắt được, chẳng phải sống không bằng chết sao? Là một tà tu, hắn đối với thủ đoạn của Hắc Hà giáo rõ như lòng bàn tay. Ầm ầm, trên bầu trời Một tia sét lớn xuất hiện, dường như bị sự giao chiến của vài người thu hút, hung hăng đánh thẳng vào thất trưởng lão tức Trần Chân Nhân. Tức Trần Chân Nhân giật mình, vội vàng né tránh, suýt soát tránh được tia sét. Ý nghĩ trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ, tia sét vừa rồi, e rằng có trình độ pháp thuật tứ giai thượng phẩm rồi. Khu vực trung tâm vạn lôi trại này, đúng là một nơi quỷ quái. Không thể kéo dài nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Ý Liễu vừa định tăng tốc tấn công, đột nhiên lại có vài tia sét giáng xuống, hung hăng đánh vào ba người. Khuôn Vũ Chân Nhân trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, đúng là trời giúp ta. Hắn cắn răng chiêu thượng một tia sét có uy lực nhỏ nhất, liền trực tiếp chạy trốn về phía khu vực trung tâm. Một vị Kim Đan hắc hạ giáo khác còn muốn đuổi theo, Thất trưởng lão Tức Trần Chân Nhân vội vàng ngăn lại, nói: "Khu vực trung tâm nguy hiểm vô cùng, cứ để hắn đi đi. Bọn họ chẳng qua là làm việc cho Cường Lôi Trấn Quân, nhận chút bộc lộc, không đáng phải liều mạng vì chuyện này." Tức Trần Chân Nhân này chắc chắn sẽ trốn thoát từ khu vực khác. Thông báo cho các huynh đệ khác để họ chú ý chặt bắt và thông báo chuyện này cho đại trưởng lão Cường Lôi Trấn Quân. Không xa, Phân Thân khẽ gật đầu, thầm nghĩ, "Cửu Tiêu luyện thể quyết của ta, ở vạn lôi trạch này chiến đấu quả nhiên rất chiếm ưu thế." Dựa vào sự ảnh hưởng của Kim Đan chân nhân đối với thiên tượng, thậm chí có thể ở một mức độ nhất định dẫn dắt lôi đình, hỗ trợ ta đột phá. Thủ đoạn này, chỉ có song tu luyện thể luyện khí mới có thể làm được, hơn nữa phải là tu luyện pháp thuật luyện thể hệ lôi, đối với môi trường cũng có yêu cầu rất cao. Ngay cả khi ta mới nhập luyện thể ngũ giai, không có truyền thừa và pháp thuật, nhưng nếu ở khu vực trung tâm vạn lôi trấn này, cũng đủ để chống lại Nguyên Anh chân quân bình thường. Nếu có thể mượn nhiều tia sét ngũ giai, thậm chí có hy vọng thắng Nguyên Anh chân quân bình thường. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn, thực tế thế nào, vẫn phải thử mới biết. Từ đó mà xét, sự kết hợp giữa luyện thể và lực ẽ e rằng có thể làm được nhiều điều. Tuy nhiên về phương diện lôi pháp, vẫn là Đồng Lai Tông có sự hiểu biết sâu sắc nhất. Đợi ta tìm được công pháp luyện thể ngũ giai, sẽ tìm một vị nguyên anh chân quân của Đồng Lai Tông để thảo luận một phen. Bây giờ, nên đi tìm Tả Tu Khương Vũ chân nhân kia rồi. Vừa rồi phân thân nhân lúc xâm xét, đã đánh một đạo thanh liên tầm tùng phủ tứ giai thượng phẩm lên người đối phương. Bị phù lục này đánh dấu, chỉ cần trong vòng ngàn dặm, đều không thể thoát khỏi sự dò xét của Diệp Cảnh Vân. Phân thân thần niệm khế động, liền cảm nhận được một tiếng gọi mơ hồ từ phía đông nam. Khương Vũ chân nhân nhìn quanh, Phát hiện hai vị kim đan của Hắc Hà giáo đã biến mất tâm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, đúng là trời giúp ta. Đợi khám phá xong di tích kia, đạo gia ta sẽ phát tài rồi. Một tia sét lóe qua, Không Vũ chân nhân đột nhiên ngậm miệng, căng thẳng nhìn quanh. Vừa rồi khi hắn cười lớn, liền đã thu hút kim đan chân nhân của Hắc Hà giáo. Hú, đạo gia đâu có xui xẻo đến thế, vừa rồi nhất định là trùng hợp. Đạo hữu xin dừng bước. Phân thân xuất hiện phía sau Không Vũ chân nhân, lôi quang thiên đạo. Dưới sự gia trì của lôi đỉnh vạn lôi trận này, đòn tấn công này trở nên vô cùng mạnh mẽ, hóa thành lôi quang ngập trời đánh thẳng vào sau lưng Khuông Vũ chân nhân. Phân Thân Hữu Tâm toán vô tâm, Khuông Vũ chân nhân tự nhiên không kịp né tránh, lập tức bị đánh trúng, trọng thương. "Giáng mai phục đạo gia, ngươi đợi đó cho đạo gia." Khuông Vũ chân nhân hung ác nhìn Phân Thân một cái, dường như muốn khắc ghi khuôn mặt Phân Thân mãi mãi trong lòng. Nói xong lời cay nghiệt, Khuông Vũ chân nhân quay người bỏ chạy. Nói đùa, người đến là Kim Đan thượng phẩm hậu kỳ, thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Không chạy, chẳng lẽ ở lại chờ chết sao? Nhưng muốn chạy, đâu có dễ dàng như vậy? Chỉ qua năm chiều, Khuông Vũ chân nhân liền bị Phân Thân bắt được, thu vào Hóa Thanh Bình. Trong Hóa Thanh Bình, Thấy thần niệm của Phân Thân đến, Khương Vũ Chân Nhân lập tức nén đau, nặn ra một nụ cười. Không biết tại hạ có phương diện nào có thể giúp được vị đạo hữu này. Hiện nay người là giao thất ta là cá thịt, Khương Vũ Chân Nhân rất biết trời thế. Phân Thân cười, nhàn nhạt nói, "Khương Vũ đạo hữu, nghe nói ngươi đã khám phá Vạn Lôi Trạch này nhiều năm, không biết có thu hoạch gì?" Khương Vũ Chân Nhân trong lòng thở dài, thầm nghĩ, quả nhiên là vì chuyện này. Hắn gắng gượng lấy lại tinh thần, nói, "Không giấu gì đạo hữu, lần này tại hạ ở trung tâm Vạn Lôi Trạch đã phát hiện một di tích tự cổ. Trong di tích dường như có lực lượng lôi đình mạnh mẽ, nhưng nơi đó đều bị trận pháp bao phủ." Vạn Bối nhìn không rõ, liền định rủ ba năm bằng hữu cùng nhau khám phá, không ngờ chưa kịp, liền rơi vào tay đạo hữu. Phân thân khẽ nhíu mày, trầm ngĩ, di tích thượng cổ, lực lượng lôi đình, chẳng lẽ là sơn môn của Vạn Lôi tông? Ta tìm ba năm, cũng không có chút phát hiện nào. Khôn Vũ chân nhân này, vận khí thật sự không tệ. Hắn dừng một chút, nói, ngươi chỉ đường cho ta, nếu thật sự có di tích, chưa chắc không thể tha cho ngươi một con đường sống. Nghe lời này, Khôn Vũ chân nhân trong lòng thở dài. Tuy hắn biết rõ hy vọng sống sót mong manh, nhưng dưới sự thúc đẩy của khát vọng sống, cũng chỉ có thể nghe theo phân phó của phân thân trung tâm vạn lôi trạch. Khuynh Vũ chân nhân nén đau đớn sau lưng, chỉ về phía trước nói: "Đạo Hưu xin xem, lối vào di tích ngay ở đó." Nơi hắn chỉ đã bị một vùng lôi đỉnh cuồng bạo bao phủ. Trong đó phần lớn lôi đỉnh uy lực đều đạt đến trình độ pháp thuật tứ giai, thậm chí còn thỉnh thoảng lóe lên vài tia sét ngũ giai, âm thanh như sấm nổ vang vọng mãi trong không gian này. Phân thân nhíu mày, nói: "Đạo Hưu chẳng lẽ đang lừa ta sao? Với thực lực của ngươi, làm sao có thể vượt qua những tia sét này, phát hiện lối vào di tích?" Khuynh Vũ chân nhân trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt vẫn cười nói: "Đạo Hưu nói đúng, tại hạ thực lực thấp kém." Bình thường tự nhiên không vào được, nhưng cứ mỗi tháng một lần, Lôi đỉnh ở đây sẽ giảm đi đáng kể, kéo dài một khắc đồng hồ. Chương 512 Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết, cùng lôi truy sát, chương 512 Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết, cùng lôi truy sát. Cứ mỗi tháng một lần, Lôi đỉnh sẽ suy yếu đáng kể, kéo dài một khắc. Phân thân ngước nhìn Lôi đỉnh cuồng bạo trên đỉnh đầu, thân thức toàn lực mở rộng, quét khắp xung quanh. Chốc lát sau, ánh mắt hắn lộ vẻ bình tĩnh, thầm nghĩ, địa hình xung quanh nhận hiện tượng liên, dường như hình thành một trận pháp khổng lồ. Lôi đỉnh trên trời, phân lớn có chút liên hệ với trận pháp này. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Trận pháp nơi đây ngày càng suy yếu, lôi đỉnh trên trời cũng theo đó xuất hiện sơ hở, và đã bị chân nhân không vũ này phát hiện manh mối. Chân nhân không vũ này quả là phúc duyên thâm hậu. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Vân Thân khẽ vui mừng. Đúng lúc này, giọng nói của chân nhân không vũ vang lên trong Hóa Thanh Bình, mang theo đầy vẻ lĩnh luận. "Ta đã tuân theo lời dặn của Đạo Hữu, chỉ ra vị trí đạo vụ. Không biết Đạo Hữu có thể đại phát từ bi, ban cho hạ giới một con đường xuống không. Hạ giới xin lấy đạo tâm thể, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài." Vân Thân nhàn nhạt nói, "Đạo Hữu không vũ chế độ, cụ thể thế nào, còn phải đợi tiên tượng biến hóa sau 1 tháng nữa." Hiện tại, cứ cùng ta chờ đợi đi. Đối với lời đảm bảo của loại tà tu này, hắn tuyệt đối sẽ không tin một chữ. Chân nhân Khung Vũ trong hóa thanh bình nghe vậy, hắn không thể ngửa mặt lên trời than giải, cảm thán vận mình không may, mệnh đường đa đoan. Nhưng vì uy thế của phân thân, chân nhân Khung Vũ rốt cuộc không dám biểu lộ chút nào. Tiếp đó, phân thân trực tiếp bố trí một trận pháp trận tung đơn giản ở đây, rồi chờ đợi. Lôi đỉnh cuồng bạo kéo dài 1 tháng, cuối cùng cũng tạm ngừng, lôi đỉnh tức thì trở nên thưa thớt hơn nhiều. Phân thân nhìn ngọn núi cao chót vót phía trước, hít sâu một hơi. Dù sao cũng là phân thân, có tổn hại cũng chẳng sao. Với tâm thái này, Hắn cuối cùng cũng leo lên đỉnh núi. Một luồng khí tức xa xưa khuếch tán trên đỉnh núi, cuốn lấy thân thể Phân Thân. Luồng khí tức này, rốt cuộc là chuyện gì? Khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân lông tóc của Phân Thân, bao gồm cả tóc, tức thị dựng đứng lên. Trên bầu trời, thần hiện Lôi Đình cường hãn đang hành hành, dường như đã nhắm vào hắn. Không hay rồi, uy thế Lôi Đình này vô song, ít nhất cũng là pháp thuật cấp 5, thậm chí đạt đến cấp 5 thượng phẩm. Phân Thân này, căn bản không thể chống đỡ. Trong đầu Phân Thân cấp tốc xoay chuyển, muốn dựa vào cảm ứng của Kim Đan chân nhân với thiên địa để dẫn Lôi Đình đi, nhưng rốt cuộc đã chậm một bước. Ầm ầm. Lôi Đình ầm ầm kêu đến. Trong ngáy mắt đã ở trên đỉnh đầu phân thân. Gia đầu phân thân tê dại, muốn dùng tiểu nặc di phù để trốn thoát, nhưng lại phát hiện khí cơ của mình đã bị khóa chặt. Trên bầu trời đỉnh đầu đã có mấy đạo lôi đỉnh đang hình thành, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Tiểu nặc di phù nhiều nhất chỉ có thể vượt qua trăm dặm, cho dù ta dùng tiểu nặc di phù trốn thoát, cũng căn bản không tránh khỏi bị khóa chặt. Đạo lôi đỉnh tiếp theo, phân thân này của ta sẽ bị đánh chết ngay lập tức. Hiện tại, chỉ có thể mạo hiểm dùng đại nặc di phù. Đại nặc di phù có thể tức thì dịch chuyển vạn dặm xa, nhưng không thể khống chế phương hướng. Thất ở khu vực trung tâm vạn lôi trận này, một khi dùng đại nặc di phù rất có thể sẽ trực tiếp rơi vào khu vực nguy hiểm hơn. Nhưng dù vậy, cũng tốt hơn là mất đi phân thân này ngay bây giờ. Phải biết rằng, phân thân lúc này trên người còn có tài nguyên trị giá 2000 linh thạch thượng phẩm. Xoẹt. Một luồng ba động không gian mãnh liệt nợ dộ, phân thân theo đó biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, đạo lôi đỉnh gần như cấp 5 hậu kỳ này giáng xuống, rơi trên ngọn núi cao chót vót, nhưng lại như bùn trâu xuống biển, không hề có phản ứng. Phân thân mở mắt, phát hiện tầm mắt bao phủ toàn là cảnh khô lá rụng, tường đổ gãy nát, hiện rõ vẻ hoang tàn. Cả cây tối lẫn mặt đất đều cháy đen, như thể bị vô số lôi đỉnh đánh trúng. Đôi mắt phân thân khẽ mở, Thâm nghĩ, cảnh tượng này có chút tương tự với Vạn Lôi tông được ghi chép trong thần âm gốc. Chẳng lẽ là Vạn Lôi tông thời thượng cổ sao? Xem ra lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc rồi. Thân thức hắn toàn lực triển khai, dò xét lên cao, nhưng rất nhanh đã chạm đến điểm cuối. Đại trận trên đỉnh đầu không cao, nhưng lại cách ly không gian. Cộng thêm Lôi đỉnh cường hãn không ngừng nghỉ ở khu vực trung tâm, trách không được bao nhiêu năm nay vẫn chưa bị người phát hiện. Ta cũng nhờ vào Vạn Dặm vô tung phù trong Thanh Liên đạo phủ kinh cơ duyên xảo hợp vượt qua phong tỏa không gian, mới có thể tiến vào nơi đây. Vạn Dặm vô tung phù tuy không thể khống chế phương hướng, nhưng có thể vượt qua phong tỏa không gian có thể nói là vật phẩm thiết yếu để thoát thân." Đùng, hắn bước tới, đạp lên mặt đất, nhưng lại truyền đến một tiếng rờ tan. Phân thân tối đầu nhìn xuống, mới phát hiện mặt đất đã hóa thành lưu ly, chỉ là trước đó bị cháy đen bao phủ nên vẫn chưa phát hiện. Phân thân nhướng mày, nói, "Theo thần thức của ta dò xét, mặt đất trong phạm vi trăm trạm, xuống sâu mấy trạm đều đã hóa thành lưu ly." Theo tin tức của thần Âm Cốc, sự diệt vong của Vạn Lôi Tông là do một tu sĩ luyện thể cấp 5 đột phá lên cấp 6, gặp sự cố khi độ Lôi Kiếp. Lôi đỉnh hủy diệt nơi đây khi đó, rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào? Uy lực như thế này, e rằng chỉ có lôi kiếp khi thành tiên mới có thể làm được. Trong mắt Phân Thân, có cả nghi ngờ lẫn kinh ngạc. Tuy nhiên, như vậy thì nơi đây phần lớn đã không còn sinh linh, có thể yên tâm khám phá rồi. Dù vậy, hắn cũng không hề lơ là. Hắn không biết vị trí nơi đây hoàn toàn là dựa vào Vạn Dặm Vô Tung phủ mới miễn cưỡng tiến vào. Nếu Phân Thân bỏ mạng ở đây, muốn vào lại còn không biết phải tốn bao nhiêu sức lực. Hắn nhìn quanh, trầm ngĩ, ngọn núi phía đông kia đã bị lôi đỉnh đánh sập hơn nữa, là nơi bị phá hủy nghiêm trọng nhất trong giáp tích này. Nơi đó phần lớn chính là khu vực trung tâm của Vạn Lôi Tông, Tàng Bảo Các, Tàng Kinh Các. Vở vở đều hành ở đây. Hắn bay vút lên, thẳng tiến về phía đông. Sau mấy ngày khám phá, phân thân cuối cùng cũng nắm rõ cấu trúc đại khái của di tích này. Dưới lôi kiếp, toàn bộ Vạn Lôi tông đã hóa thành phế tích. Mà Vạn Lôi tông diệt vong đột ngột, không thể đột nhiên để lại hậu thủ, vậy những gì có thể còn lại, ác hẳn là đường lui đã được chuẩn bị từ trước. Như vậy, nơi truyền thừa có thể tồn tại, chỉ có thể là dưới lòng đất. Hắn đến trước tảng kim khắc, thần thức quét qua, liền phát hiện một địa đạo dẫn xuống lòng đất. Chỉ là địa đạo này cũng dưới thiên uy lôi đỉnh, hoàn toàn hóa thành dạng lưu ly. Ánh mắt phân thân khẽ động, nhàn nhạt nói, "Khai Vô số kiếm quang màu xanh bay ra, chặn vào lối vào địa đạo, không lâu sau đã đào ra một lối đi. Phân Thân nhảy xuống, biến mất trong cửa động. Cách mặt đất trong rậm. Đây là một tòa các lâu, đáng tiếc các lâu không lớn, trong đó chỉ có mấy bộ xương trắng khoanh chân ngồi. Phân Thân thầm nghĩ, những bộ xương trắng này hẳn là các tu sĩ vạn lôi tông may mắn sống sót dưới thiên kiếp khi đó. Nhưng đã mấy chục vạn năm trôi qua, y phục, pháp bảo, v v trên những bộ xương trắng này đều đã hóa thành tro bụi. Tuy nhiên, hắn đến đây lần này, cũng không phải để tìm kiếm tài nguyên. Hắn đi đến trước bộ xương trắng đứng đầu, cúi người chào, nói: "Vị tiền bối này Vạn Bối đến để tìm kiếm truyền thừa, nếu có chỗ nào đắc tội, còn mong lợi thứ. Ngay sau đó hắn liền tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy hai khối ngọc giản. Phân thân cẩn thận cầm ngọc giản lên, độc. Một lát sau, hắn lộ vẻ bình tĩnh, thầm nghĩ, trong khối ngọc giản đầu tiên, ghi chép nguyên nhân diệt vong của Vạn Lôi Tông năm đó. Thì ra khi vị tu sĩ cấp 5 của Vạn Lôi Tông năm đó đột phá độ thiên kiếp, không xa đó lại có một cường giả cấp 6 đang độ thiên kiếp thành tiên. Mà đạo tràng mà Vạn Lôi Tông lựa chọn vốn ở ven biển, là nơi Lôi Đình hội tụ trong phạm vi mấy chục vân dặm. Cộng thêm trận pháp của Vạn Lôi Tông, cũng được thiết kế để thu hút Lôi Đình Khi những yếu tố này hội tụ lại, hai thiên kiếp lại sản sinh ra sự liên kết kỳ diệu. Thiên kiếp cấp 6 vốn có, lại tăng cường độ lên thành thiên kiếp thành tiên, và bao phủ toàn bộ Vạn Lôi Tông. Dưới thiên kiếp như vậy, Vạn Lôi Tông chỉ còn lại kết cục cho bại khói tàn. Cũng chính vì thiên kiếp thành tiên này, địa hình vùng Vạn Lôi trở hoàn toàn thay đổi, cuối cùng hóa thành Vạn Lôi Trạch Mây Đen giăng kín, lôi đỉnh không ngừng như ngày nay. Nơi ta bị lôi đỉnh cảm ứng, có lẽ là còn sót lại khí tức của thiên kiếp thành tiên năm đó, nên mới gây ra thiên tượng biến hóa. Phân thân hít sâu một hơi, trầm ngẫm. Xem ra sau này nếu độ thiên kiếp, tốt nhất vẫn nên ở bên trong sơn môn của đại tông môn, tránh xa các tu sĩ độ thiên kiếp thành tiên, tránh xảy ra bất trắc. Sơn môn của đại tông môn rộng lớn, đủ để cách ly cảm ứng giữa các tiên kiếp. Chẳng hạn như sơn môn Thần Âm Cốc, một trong thập đại tông môn, rộng tới 2 3 và dặm. Tiếp đó hắn lộ vẻ mong chờ, nhìn sang khối ngọc giản thứ hai. Để tránh truyền thừa của Vạn Lôi tông ta bị giật vòng, đặc biệt ghi chép căn bản đại pháp cửu tiêu thiên lôi quyết của tông ta ở đây. Người hữu duyên nếu có được công pháp, nhất định phải truyền thừa nó, truyền bá uy danh Vạn Lôi tông ta. Vạn Lôi tông đại trưởng lão Kim Hải Lôi Bất Tích, sắc mặt phấn thân vui mừng. Thẩm Nghị, quả nhiên là Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết hơn nữa là toàn bộ công pháp truyền thừa trực chỉ thành tiên. Ngay sau đó hắn lộ vẻ nghiêm túc, tối người chào bộ xương trắng trước mặt, nói: "Xin tiền bối yên tâm, Vạn Bối nhất định sẽ truyền bá môn truyền thừa này." Phân thân suy nghĩ một lát, Thẩm Nghị, theo ta được biết, Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết này chưa hề bị thất truyền. Hiện nay trong Đồng Lai Tông, một trong thập đại tông môn, vẫn còn truyền thừa, chỉ thiếu phần cấp 6. Sau này khi tu vi của ta tăng cao, có khả năng tự bảo vệ mình, không ngại dùng phần Cửu Tiêu Thiên Lôi Quyết cấp 6 này làm điều kiện để trao đổi một số tài nguyên với Bồng Lai Tông. Như vậy cũng coi như hoàn thành di nguyện của đại trưởng lão Vạn Lôi tông. Sở dĩ hắn làm như vậy, cũng vì Mai Hoa Tiên Thành không có nhiều tu sĩ luyện thể. Trong Thanh Dương giới này, luyện thể vốn đã suy yếu, cho dù có được toàn bộ công pháp, cũng chưa chắc có bao nhiêu người tu luyện. Nếu không giao ra, e rằng thời gian dài, công pháp này lại thất truyền. Theo được biết, bên trong thập đại tông môn, không thiếu công pháp luyện thể xuất sắc, bên ngoài cũng có không ít công pháp luyện thể lưu truyền. Nhưng cho đến ngày nay, số lượng tu sĩ luyện thể cũng chỉ bằng khoảng một nửa số tu sĩ luyện khí. Nửa thành này, vẫn còn tính cả những tu sĩ song tu luyện khí, luyện thể như. Các tu sĩ còn lại Phần lớn cũng vì trở thành luyện khí sư mới bước vào con đường luyện thể. Tuy nhiên, muốn trở thành luyện khí sư không nhất định phải là tu sĩ luyện thể, đặc biệt là sau khi tu vi đạt đến Nguyên Anh thì càng như vậy. Ngoài ra, từ trước đến nay trong Thanh Dương giới, nhân tộc cũng chưa từng sinh ra luyện thể tiên nhân. Phân Thân lắc đầu, không nghĩ nữa. Mục đích đến Vạn Lôi Trạch đã đạt được, nên về tỉ bà đạo tu luôn rồi. Trong tay hắn lại xuất hiện một tấm Vạn Dặm Vô Tung phù. Không gian bên ngoài đã bị phong tỏa, muốn đi ra chỉ có thể dựa vào Vạn Dặm Vô Tung phù này. Nửa tháng sau, Phân Thân tân hình lóe lên, xuất hiện bên ngoài khu vực trung tâm Vạn Lôi Trạch. Phân thân lúc này khá chật vật, trên người có những vết cháy đen. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện lôi đỉnh trên đỉnh đầu đã thưa rất nhiều, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống. Phù, vượt qua vạn khó khăn, cuối cùng cũng thoát khỏi khu vực trung tâm. Tấm vạn dặm vô tung phù đó đã truyền tống ta đến nơi nguy hiểm, suýt chút nữa đã khiến phân thân này bỏ mạng trong đó. Sau này tấm vạn dặm vô tung phù này, vẫn là không nên tùy tiện sử dụng tí hơn. Phân thân nhìn nhìn phương hướng, liền muốn bay về phía bản thể. Đột nhiên trong lòng hắn thắt chặt, cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, Liên khí thiên địa xung quanh phân thân tức thì ngưng động và hóa thành từng bức tường, cách ly phân thân bên trong. Một đạo lôi đỉnh cường hãn ập đến, bao trùm hoàn toàn thân hình hắn. Đây là pháp thuật cấp 5, nếu bị đánh trúng, phân thân không chết cũng trọng thương. Trong lòng phân thân thắt chặt, thầm nghĩ, không hay rồi, là Nguyên Anh trấn quân. Hắn quyết đoán, thúc dục tiểu nặc di phủ. Không gian quanh phân thân khẽ rung lên, cuối cùng hóa thành một cánh cửa đen kịt, phân thân lập tức bước vào. Khoảnh khắc tiếp theo, một cánh cửa đen kịt khác xuất hiện cách đó trong dặm. Phân thân bay ra từ đó, thẳng tiến về khu vực trung tâm vạn lôi trạch. Phân thân liếc nhìn phía sau, thầm nghĩ, thì ra là đại trưởng lão Hạ Hà giáo. Cổ Lôi Chân Quân, mỗi thủ này ta ghi nhớ rồi, ngươi cứ đợi đấy." Cổ Lôi Chân Quân nhìn bóng dáng Vân Thần bỏ chạy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. "Không hổ là Thiên Kiêu bảng huyền thứ 100, thần thức quả nhiên mẹ bén, có thể trực tiếp cảm nhận được nguy hiểm khi ta ra tay. Tuy nhiên, ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi tay ta, vậy thì ngươi đã quá coi thường ta rồi." Đúng lúc pháp bảo của ta chưa thành, cần đến khu vực trung tâm để tôi luyện, vậy thì cùng ngươi chơi đùa một chút đi." Cổ Lôi Chân Quân thân hóa địa quang, tức thì xuất hiện cách đó trong tầm. Tiểu Hữu Hà tất phải trốn thoát, lão phu đã đợi ở đây lâu rồi. Ngay từ 1 tháng trước Trưởng lão Hắc Hà giáo đã báo cáo rằng chân nhân Khung Vũ kia đã thoát khỏi khu vực trung tâm. Từ đó về sau, Cổ Lôi chân quân vẫn luôn đợi ở đây. Phân Thân nhìn về phía sau, phát hiện một đạo điện quang đang bay tới rất nhanh, lông mày tức thì nhíu lại. Cổ Lôi chân quân này vậy mà không mang nguy hiểm, trực tiếp truy đuổi vào khu vực trung tâm. Thật phiền phức rồi, hiện tại phân thân này của ta đã không còn vạn giặm vô tung phủ, với tốc độ của phân thân này, căn bản không thể thoát khỏi Cổ Lôi chân quân kia. Nhiều nhất chỉ có thể dựa vào tiểu nặc di phủ và môi trường đặc biệt của vạn lôi trấn này để xoay sở một thời gian. Là bỏ phân thân này, hay là để bản thể đến ứng? Phân thân suy nghĩ một chút, liền hạ quyết tâm, không thể dễ dàng từ bỏ, trên phân thân này có rất nhiều tài nguyên, gần như trị giá 2000 linh thạch thượng phẩm. Mà nếu bạn thể đến, chỉ cần lợi dụng thế thượng, thôi hành hướng đến Cường Lôi chân quân kia, là có thể khiến phân thân trốn thoát mà không lộ thân phận. Thậm chí mượn tiên thời địa lợi, còn có thể cho Cường Lôi chân quân này một bài học. Chương 513 trạm Cường Lôi, nguy cơ tới, chương 513 trạm Cường Lôi, nguy cơ tới. Tiểu tử kia, đừng hòng chạy. Cường Lôi chân quân quát khẽ một tiếng, giơ tay vẫy một cái, liền từ không trung triệu hồi một đạo lôi đình bổ xuống phân thân. Thật ở vạn lôi trạch này, ít cũng có thể phát huy ra chiến lực vượt xa bình thường. Chính vì lẽ đó, y mới thưởng niên chú đóng tại vạn lôi trạch. Lôi đỉnh chưa kịp bổ xuống, Phân Thân đã cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phân Thân cuối cùng cũng dựa vào tiểu Na Di phủ, mở ra một cánh cổng truyền tống, xuất hiện ở cách đó trăm dặm. Cùng lôi chân quân cười lạnh một tiếng, "Quá, hay cho tiểu tử, ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phù lục truyền tống." Khoảng cách trăm dặm, tự nhiên không thể thoát khỏi cùng lôi chân quân. Tiếp đó, Phân Thân vừa liều mạng chạy trốn, vừa chui vào các nơi hiểm nguy. Một số hiểm địa, thậm chí khiến Cuồng Lôi Chân Quân cũng phải ném chuột sợ vỡ bình, đành phải giảm tốc độ truy đuổi. Ầm. Lại một đạo lôi đình bổ xuống, nhưng vẫn bị Phân Thân hiểm hiểm tránh được. Nhìn thân ảnh linh hoạt của Phân Thân, Cuồng Lôi Chân Quân nhíu mày, thầm nghĩ, tiểu tử này không chỉ không sợ chết, thậm chí cũng dị thường tiên nghị, chắc không được có thể lọt vào top 100 huyền bảng. Nếu không thể trừ bỏ người này, ngày sau tất sẽ trở thành tâm phúc đại họa của bản tọa. Nghĩ đến đây, trong lòng y dâng lên sát ý mãnh liệt chưa từng có. Tốc độ của Cuồng Lôi Chân Quân đột nhiên tăng nhanh, dù là hiểm địa, ít cũng rựa vào tu vi mà truy đuổi không ngừng. Giáp lại một đạo lôi đỉnh bổ xuống bên cạnh Phân Thân. Phân Thân tuy dùng tiểu Na Di phụ tránh được công kích, nhưng cuối cùng vẫn bị dư ba đánh trúng, lôi đỉnh để lại từng mảng cháy đen trên lưng Yiye. Chỉ là dư ba thôi, đã khiến Yiye lập tức bị thương nhẹ. Phân Thân nhíu mày nói, may mà đây là Phân Thân, vết thương nhỏ như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hành động. Không ổn, phù lục trong tay không còn nhiều, nhưng cũng sắp đến lối vào di tích vạn lôi tông rồi. Yiye ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như xuyên qua từng tầng mây đen, nhìn thấy ngọn núi hiểm trở cách đó ngàn dặm. Vô số đạo lôi đỉnh cường hãn đang liên tiếp bổ xuống đỉnh núi. Hô. Yiye hít sâu một hơi, thúc dục tấm ngũ giai hạ phẩm độn thuật phù cuối cùng trong tay. Thiên lý liên quang phù hóa thành một đạo thái quang, bao bọc lấy phân thân. Tốc độ vừa chậm lại của phân thân đột nhiên tăng vọt. Lần nữa để phân thân chạy thoát, cùng lôi chân quân đại nộ, kể từ khi trở thành nguyên anh trấn quân, y rất ít khi phải hao tốn nhiều tâm lực như vậy lên một kim đang trấn nhân. "Hay cho tiểu tử, đợi bản tọa bắt được ngươi, tất sẽ rút gân luồn ra, luyện thành khối lõi." Ngay lúc này, bản thể của Diệp Cảnh Vân đang ẩn mình dưới mây đen, phi tốc đuổi theo phân thân. Mười tức sau, hiệu quả của thiên lý liên quang phù đã hết, thân hình của phân thân cuối cùng cũng dừng lại trước ngọn núi hiểm trở nơi lối vào di tích. Phân thân liếc nhìn Cuồng Lôi Chân Quân đang truy đuổi không ngừng phía sau, lộ vẻ căm hận. Tiếp đó, y liền với tốc độ 30 dặm một tức, bay về phía ngọn núi hiểm trở, dường như muốn mượn những đạo lôi đỉnh cường hãn trên không trung, để thoát khỏi cuồng lôi chân quân. Đáng tiếc, độ tốc của Nguyên Anh sơ kỳ là 100 dặm một tức, tốc độ của phân thân lúc này, trong mắt Cuồng Lôi Chân Quân, chẳng khác gì rùa bò. Cuồng Lôi Chân Quân thấy vậy, khẽ miệng nở một nụ cười tàn nhẫn. "Sao, phù lục cuối cùng cũng dùng hết rồi? Vậy thì chịu chết đi." Y liền giơ tay phải ra phía trước tấn xuống, thiên lôi cuồn cuộn trên đỉnh đầu liền theo ý mà động, liên tiếp bổ ra 4 năm đạo lôi đỉnh. Đồng loạt vành kích về phía Vân Thân, cùng lôi chân quân lộ vẻ tàn nhẫn, dường như đã thấy cảnh Vân Thân bị mấy đạo lôi đình bổ thành tro bụi. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Lôi đình trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên, rồi xuất hiện trên không cuồng lôi chân quân. Sắc mặt cuồng lôi chân quân hơi biến, kinh ngạc nói, "Lôi đình ngũ giai hạ phẩm, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ có cường giả đang âm thầm ra tay?" Ý gì tu luyện là công pháp hệ lôi cuồng lôi tinh đầu thần công trời sinh đã có khả năng khống chế lôi đình. Thông thường, trừ phi uy lực của lôi đình mạnh hơn cảnh giới của Ý Nhi, nếu không sẽ không bao giờ bổ súng Ý Nhi. Cuồng lôi chân quân tuy kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng loạn. Tuy ý lóe lên về phía phân thân, liền vượt qua 30 dặm, tránh được đạo lôi đình này. Vô Tri vô giác, ý đã cách ngọn núi hiểm trở nơi lối vào di tích chỉ còn vài dặm. Thấy lôi đình sắp bổ trúng phân thân, cùng lôi chân quân thần ý, tiểu tử này đã khó thoát khỏi cái chết, vẫn nên chú ý súng bên trước. Ý thì liền yên tâm, thần thức quét về phía xung quanh, để phòng biến cố có thể xảy ra. Tu luyện hơn ngàn năm, ý sớm đã trở thành lão giang hồ, sẽ không dễ dàng cho người khác cơ hội đánh lén mình. Ầm. Mấy đạo lôi quang từ không trung nọ rộ, tựa như pháo hoa rực rỡ đến cực điểm, đột nhiên bổ về phía cùng lôi chân quân. Pháp thuật ngũ giai hạ phẩm. Cùng Lôi Chân Quân tim đập thình thịch, vội vàng thi pháp phòng ngự. Do đã có chuẩn bị từ trước, y tùy tiện triệu hồi ra một tấm Lôi Đình Ngọc Bích làm phòng ngự. Nhưng đợi đến khi Lôi Đình ập đến, Cùng Lôi Chân Quân mới phát hiện ra điều bất thường. Không đúng, uy lực của đạo pháp thuật này không mạnh, chỉ muốn đẩy ta ra. Nhưng đợi đến khi y nhận ra điều này, đã quá muộn. Lôi Đình dường như có vạn cân lực, đột nhiên đẩy Cùng Lôi Chân Quân sang một bên, văng kích tí lên đỉnh ngọn núi hiểm trở kia. Khi Cùng Lôi Chân Quân va chạm với đỉnh núi, đột nhiên phát ra tiếng vang lớn. Nhưng nhờ tấm Lôi Đình Ngọc Bích kia, Cùng Lôi Chân Quân lại không hề hấn gì. Cổ Lôi Chân Quân liếc nhìn Lôi đỉnh đang hình thành trên không trung, lại nhìn Diệp Cảnh Vân chết không, lộ vẻ cười lạnh. Vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi muốn mượn Lôi đỉnh nơi đây để ra tay với bản tọa? Nhưng ngươi ha chẳng biết, Lôi đỉnh ở đây nhiều nhất cũng chỉ tương đương pháp thuật ngũ giai sơ kỳ, căn bản không thể làm tổn thương bản tọa. Ý dị thường niên chủ đóng ở vạn Lôi Trận này, sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay những nguy hiểm ở khu vực trung tâm. Lúc này dù có một hai đạo Lôi đỉnh ngũ giai hạ phẩm bổ chúng ý dị, trong tình huống ý đã có chuẩn bị, cũng căn bản sẽ không bị thương. Diệp Cảnh Vân liếc nhìn ngọn núi hiểm trở nơi Quồng Lôi Chân Quân đang đứng, đột nhiên hừ lại, định bỏ chạy khỏi nơi thị phi này. Ngọn núi kia thật sự quái dị, ai mà biết được nếu đến gần có bị liên lụy hay không. Đạo Hữu đừng đi. Côn Lôi chân quân thân hình lóe lên, định tấn công Diệp Cảnh Vân. Lúc này, một luồng khí tức huyền diệu từ ngọn núi phát ra, bám vào người Ilya. Côn Lôi chân quân nhíu mày, thầm nghĩ, ừ, đây là cái gì? Cảm giác tê dại nhàn nhạt từ tứ chi xuất hiện, tràn khắp toàn thân. Ilya đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy đạo lôi đỉnh to lớn đang bổ xuống mình. Nhìn uy lực kia, ít nhất cũng tương đương pháp thuật ngũ giai thượng phẩm. Đồng thời, còn có mấy đạo pháp thuật ngũ giai thượng phẩm đang không ngừng hình thành trong mây đen trên đỉnh đầu. Cái gì? Sắc mặt Cùng Lôi chân quân đại biến, vào khoảnh khắc này, trong lòng y dâng lên cảm giác nguy cơ chưa từng có, dường như sinh mệnh đã thoát ly khỏi sự khống chế của bản thân. Cảm giác này, cũng giống như những kim đan chân nhân mà y đã từng truy sát trước đây, không khác chút nào. Y liền vung tay, các loại át chủ bài đã cất giữ mấy trăm năm không ngừng tuân ra từ nhận chữ vật, cứ như không cần tiền vậy. Hơn 10 đạo pháp thuật, tâm chắn, phù lục, liên tiếp hiện lên trên đỉnh đầu y. Thì Nhưng trước mặt Lôi Đình Ngũ giai thượng phẩm, những thứ này đều như giấy vụn. Cùng Lôi chân quân đột nhiên cắn đầu lưỡi, tốc độ tăng vọt, chạy trốn về phía trong rậm. Nhưng dù vậy, vẫn không thể thoát khỏi phạm vi của Lôi Đình ầm. Trong chớp mắt, Lôi đỉnh liền hung hăng bổ trúng Cuồng Lôi Chân Quân. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời đất. Diệp Cảnh Vân ở xa lộ vẻ thương hại, thở dài, ai, thật đáng thương mà. Nhưng Cuồng Lôi Chân Quân quả không hổ là Nguyên Anh Chân Quân, các loại thủ đoạn hộ thân rất nhiều. Dù bị chúng một đòn trực diện, vẫn cố gắng bay về phía xa, thậm chí còn thoát khỏi sự khóa chặt của khí cơ ngọn núi kia. Nhưng Diệp Cảnh Vân, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Ý thì thân hình lóe lên, liền đuổi kịp Cuồng Lôi Chân Quân. Lôi quang thiên đạo. Mấy đạo lôi đỉnh từ quanh người y tuôn ra, liên tục đánh kích về phía Cuồng Lôi Chân Quân. Đạo Hưu Khôn đã Cùng Lôi Chân Quân vội vàng cầu xin. Đáng tiếc Lôi Đình không đợi người, vô số đạo điện quang tu đến, nhấn chìm hoàn toàn thân hình Y Y. Nguyên anh của Cùng Lôi Chân Quân bay ra khỏi cơ thể Y Y, Hàn Học nhìn Diệp Cảnh Vân một cái. Thì ra là Diệp Cảnh Vân luyện thể ngũ giai, bản tọa hối thật quá. Ở Tây Châu này, luyện thể ngũ giai thật sự không nhiều, tu luyện lôi pháp lại càng ít. Thêm vào việc Cùng Lôi Chân Quân đã đặc biệt tìm hiểu về Diệp Cảnh Vân, mới có thể từ chiêu thức của Diệp Cảnh Vân mà suy ra thân phận. Tiếp đó, Nguyên anh này quay đầu bỏ chạy. Nhưng tức khắc sau đó, liền có mấy đạo lôi đình bổ xuống. Diệp Cảnh Vân sợ cuồng lôi chân quân chưa chết, lại liên tiếp thi triển mấy chiêu, mới chịu dừng lại. Bình hóa thanh của y chỉ là tứ giai thượng phẩm, căn bản không thể chứa được nguyên anh chân quân, chỉ có thể tại chỗ chém giết người này. Lôi đỉnh tiêu tán, lộ ra thân thể đen kịt của cuồng lôi chân quân. Hô, Diệp Cảnh Vân hít sâu một hơi. Chắc là đã chết rồi. Trận đấu pháp này, thật sự quá nguy hiểm. Cuồng lôi này quả không hổ là đại trưởng lão của Hắc Hà giáo, các loại áp chủ bài trên người y quả thực vô số. Nếu không nhờ ngọn núi kỳ lạ kia làm trọng thương đối phương, ta gần như không thể chém giết y. Nhưng, chữ hối trong miệng cuồng lôi vừa rồi, Rốt cuộc có ý nghĩa gì? Thôi bỏ đi, nơi này nguy hiểm, thật sự không nên ở lâu." Ý liền vẫy tay một cái, liền thu thân thể của Cùng Lôi Chân Quân bảo, bay ra ngoài. Tức khắc sau đó, vô số lôi đỉnh tử không trung bổ xuống, xóa sạch mọi dấu vết chiến đấu. Trước thiên uy, ngay cả Nguyên Anh Chân Quân cũng vô cùng yếu đất. Bị bà đạo. Diệp Cảnh Vân khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, trên mặt tràn đầy hứng vấn. Phát tài rồi, phát tài rồi. Cùng Lôi Chân Quân này quả không hổ là đại trưởng lão của Hắc Hà giáo, tài nguyên trên người y thật sự không biết. Đầu tiên là lò luyện khí ngũ giai hạ phẩm, cùng với truyền thừa luyện khí của Hắc Hà giáo Hắc Hà luyện khí bí điển. Lò luyện khí này chế tác rất tốt, e rằng giá trị 2100 linh thạch thượng phẩm. Lần này lò luyện khí của ta cuối cùng cũng có chỗ dựa. Y Liêm mân mê lò luyện khí trong tay, tỏ vẻ yêu thích không rời. Một lát sau, y mới lưu luyến không rời đặt lò luyện khí xuống, cầm lấy thanh trường đao lôi đỉnh kia. Đáng tiếc, thanh pháp bảo trường đao ngũ giai hạ phẩm này chưa luyện chế hoàn thành, chỉ có thể coi là một phôi thai. Dù vật liệu sử dụng cũng tốt, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là 1500 linh thạch thượng phẩm. Pháp bảo ngũ giai hạ phẩm thông thường, giá trị dao động từ 1000 đến 2000 linh thạch thượng phẩm. Tuy chỉ là phôi thai, nhưng do vật liệu tốt, làm trận nhãn cho tụ linh trận thì dư sức. Tụ linh trận ngoại việc cần linh thạch, còn cần một pháp bảo ngũ giai hạ phẩm làm trận nhãn để trấn áp toàn bộ trận pháp. Còn những pháp bảo khác chắc là đã bị Lôi Đình đánh thành tro bụi rồi. Diệp Cảnh Vân thần thức quét qua nhẫn chứa vật và pháp bảo chứa vật, tính toán sơ qua. Số đan dược, vật liệu còn lại cùng với linh thạch trên người, tổng giá trị khoảng 4500 linh thạch thượng phẩm. Nói cách khác, tổng giá trị tài nguyên trên người qu엉 Lôi Trần con này đạt đến 8000 linh thạch thượng phẩm. Ừm, gia tài này cũng không nhiều lắm, chắc là phần lớn tài nguyên đã được đối phương đổi thành vật bạc mệnh, tiêu hao trong đấu pháp rồi. Diệp Cảnh Vân trên mặt nở nụ cười. Thâm nghĩ, số tài nguyên này đối với ta mà nói, quả thực là cơn mưa rào sau hạn hán. Có số tài nguyên này, thêm chút linh thạch nữa, là có thể đưa tụ linh trận vào trận pháp phòng hộ ngũ giai của Bỉ Bà Đạo và Mai Hoa Tiên Thành vào lịch trình rồi. Trận pháp phòng hộ ngũ giai, nhất định phải có tụ linh trận ngũ giai mới có thể vận hành. Hô, Diệp Cảnh vẫn hít sâu một hơi, nén xuống sự hưng phấn trong lòng, xem xét ngọc giản trong tay cuồng lôi chân quân, muốn xem có bí mật gì không. Danh sách mua sắm tài nguyên của Hắc Hà giáo, danh sách tiêu hao tài nguyên, Hắc Hà giáo này khá giàu có nha. Không ngờ, cuồng lôi chân quân này còn đích thân quản lý tài chính của Hắc Hà giáo gần như là một kẻ xiên năng trong số tà tu. Ơ, Hắc Hà giáo trong quá trình tiên ngoại lâu bị diệt, đã bắt một số đệ tử tiên ngoại lâu, muốn bồi dưỡng làm thám tử và thích khách. Không chỉ Hắc Hà giáo, phần lớn các thế lực đều làm như vậy. Ừm. Ngọc giản này là thư của đại trưởng lão Bạch Luyện các Hỏa Đức chân quân, gửi cho Cuồng Lôi chân quân. Sắc mặt Diệp Cảnh Vân nghiêm túc, nhanh chóng bước ra khỏi tĩnh thất. Y thì triệu Thanh Vũ đến, nói: "Thanh Vũ, ta có việc quan trọng, phải đi Hoa Vũ lâu một chuyến, ngươi trông nom nhà và Phương Tiểu Cẩm cho tốt." Thấy sắc mặt Diệp Cảnh Vân nghiêm túc, Thanh Vũ không dám chậm trễ, vội vàng đồng ý. Trước khi đi, Diệp Cảnh Vân liếc nhìn Phương Cầm đang bận rộn vui vẻ trong bếp, khóe miệng khẽ cong lên. "Phương Cầm, không cần làm bữa tối cho ta đâu." Nghe thấy giọng Diệp Cảnh Vân, thân hình bận rộn của Phương Cầm đột nhiên dừng lại. Nàng lau những giọt nước trên tay, nhìn về phía Lục Các, ánh mắt rất ấm áp. "Diệp đại ca, đi đường cẩn thận." Sau khi Phương Cầm chuyển thế, nhờ có Địa Linh căn cộng thêm kinh nghiệm tiền thế, tu luyện một ngày ngắn giảm. Hiện tại mới 51 tuổi, tu vi đã đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ. Hoa Vũ Lâu, đại điện tông môn. Trên đại điện, Hàn Lộ Chân Quân ngồi ở vị trí trên cùng, Tiên Hà Chân Nhân, Chu Ngậm Dao, Diệp Cảnh Vân ngồi hai bên đại điện. Mai bốn vị nguyên anh chân quân, vị kim đan hậu kỳ duy nhất là đại trưởng lão Lão Lỗ Thẫm. Diệp Cảnh Vân nhìn quanh, quyết định trực tiếp nói ra chuyện của Cuồng Lôi chân quân. Những người có mặt đều cùng ý sốc chết, ý không lo lắng mấy người sẽ tiết lộ tin tức. Mấy ngày trước, ta đã chém giết Cuồng Lôi chân quân kia và nhận được một phong thư viết tay của đại trưởng lão Bạch Luyện các hỏa đức chân quân. Cái gì? Mọi người có mặt đều sững sờ, tất cả đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Diệp Cảnh Vân. Chu Ngộng Dao là người đầu tiên hoàn hồn, hỏi: "Sư phụ, người vừa mới đột phá luyện thể ngũ giai, ngay cả công pháp ngũ giai còn chưa tu luyện, làm sao có thể giết được đối phương?" Nàng ngừng lại một chút, vẫn nói, nếu sư phụ không muốn nói thì không cần nói. Nhưng trong ánh mắt nàng vẫn tràn đầy sự tò mò. La Nguyên Anh chân quân chuyển thế, nàng biết rõ áp chủ bài trong tay một nguyên anh chân quân nhiều đến mức nào. Muốn giết chết tu sĩ đồng cấp, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Hung chi, cùng lôi chân quân kia còn là nguyên anh lão lãng, Tích Lữ vừa xa Diệp Cảnh Vân. Ánh mắt của mấy người khác càng không kém cạnh. Ngay cả Lô Thẩm, tuy dạ vừa không quan tâm, nhưng hai cũng đã dựng lên từ lâu. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta là nhờ địa lợi mới có thể may mắn làm được. Tô Chung ngậm dao chợt hiểu ra, nhưng sự tò mò trong mắt nàng vẫn không giảm. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Ai, các ngươi đều chú ý sai trọng điểm rồi." Khục khục, "Sư phụ nói đi, Đồ Nhi đang nghe đây." Biểu cảm của Chu Ngộng Dao lập tức trở nên nghiêm túc. Diệp Cảnh Vân gật đầu, nghiêm nghị nói: "Trong bức thư đó có nhắc đến, Bạch Luyện các muốn liên thủ với Hắc Hà giáo, cùng nhau đối phó với Mai Hoa Tiên Thành và Hoa Vũ Lâu của chúng ta. May mắn là, Cổ Lôi Chân Quân lấy lý do pháp bảo chưa luyện chế xong, tạm thời từ chối chuyện này. Nếu không, chúng ta e rằng đã rơi vào cuộc tấn công của đối phương rồi." Tiếp đó, y liền kể lại những gì ghi trong bức thư đó một cách chi tiết. Chương 514 cách đối phó, Mộ Hành Ngưng hồn thảo tin tức, chương 514 cách đối phó, Mộ Hành Ngưng hồn thảo tin tức. Trần Quân Hàn Lộ đống bật dậy, ánh mắt sát khí đằng đằng. Cái Bách Luyện Các này quả nhiên không biết tốt xấu, lại dám đánh chủ ý của chúng ta. Kể từ khi Cuồng Lôi đã chết, thực lực của chúng ta chiếm ưu thế, chi bằng bây giờ dẫn người xông lên sơn môn của bọn chúng, triệt để tiêu diệt. Nghe vậy, Diệp Cảnh Vân vội nói, Hàn Lộ đạo hữu bớt nóng, Bách Luyện Các và Hắc Hà Giáo vốn dĩ cùng chung hoàn nạn, hai bên cộng lại, tổng cộng có hai nguyên anh trung kỳ và một nguyên anh sơ kỳ. Tuy thực lực có kém hơn chúng ta một chút, nhưng cũng không phải dễ trọc. Vì vậy, việc này tốt nhất nên tính toán lâu dài. Chu Mộng giao vỗ nhẹ mu bàn tay Trần Quân Hà Lộ, ý bảo sư muội tạm thời yên lòng. Nàng nói, "Tục nữ có câu, đánh hổ không chết ắt giữa họa vào thân. Những Nguyên Anh chân quân này trên người có rất nhiều bí bảo, khó mà chém giết. Đối phương chỉ cần có mình trong hộ sơn đại trận không ra, chúng ta liền hết cách. Đến lúc đó, ngược lại dễ rước họa cho chúng ta. Vì vậy, trước khi không có nắm chắc tuyệt đối, tốt nhất đừng tùy tiện ra tay. Nếu Nguyên Anh chân quân của Bạch Luyện các bị dồn vào đường cùng, bọn họ rất có thể sẽ không màng thể diện, trực tiếp tấn công các tu sĩ cấp thấp của Mai Hoa Tiên Thành và Hoa Vũ Lâu. Khi đó, Mọi chuyện sẽ khó giải quyết. Trân Quân Hàn Lộ chau mày, nói: "Sư tỷ, vậy tỷ cho rằng nên làm thế nào? Chẳng lẽ thật sự phải đợi đối phương chuẩn bị xong, rồi đánh lên cửa sao?" Bình thường nàng rất trấn tĩnh, hôm nay sợ gì nóng nảy, phần lớn là vì hiện giờ thọ nguyên của nàng đã gần cạn, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Đến lúc đó, Hoa Vũ lâu và Mai Hoa Tiên thành sẽ hoàn toàn không còn nguyên anh trung kỳ, thực lực giảm mạnh, tình cảnh sẽ càng nguy hiểm hơn. Vì vậy, thay vì lãng phí cơ hội vô ích, chi bằng nhân lúc chưa chết, liều một phen." Chu Mộng Dao khẽ cười, nói: "Sư muội đa lo rồi." Bình Phác viết, "Chưa tính tháng Trước tính vua, lúc này, chỉ cần chúng ta đứng ở thế bất bại, thì Bách Luyện Các tự nhiên sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Cách tốt nhất hiện tại, ngược lại là án binh bất động, nâng cao thực lực bản thân. Chu Ngộng giao lại nhìn về phía Trần Quân Hàn Ngộng, nói: "Sư muội, mấy ngày gần đây ta lại luyện chế thêm một lò đan dược duyên thọ cấp 5, muội cứ dùng đi." Trần Quân Hàn Lộ nghe vậy, trong lòng hơi yên tâm, những người khác cũng khẽ gật đầu. Chu Ngộng giao hai đời làm người, xét về thọ nguyên thực ra là người lớn tuổi nhất ở đây, lời đề nghị quả nhiên là lão thành, ổn thỏa nhất. Diệp Cảnh Vân nói, Ngộng Giao nói rất đúng. Ta cho rằng điều cấp bách nhất hiện tại chính là bố trí hộ sơn đại trận và tụ linh trận cấp 5 ở Mai Hoa Tiên Thành và Bạch Đảo Hồ nơi ta ở. Có trận pháp, đối phương tất nhiên sẽ không dễ dàng ra tay. Chu Ngộng Dao gật đầu nói, "Sư phụ nói có lý, nhưng tốt nhất vẫn nên lấy Mai Hoa Tiên Thành làm chính, Bạch Đảo Hồ thứ yếu. Nếu đối phương ra tay, tất nhiên sẽ là một đám xú lên, Mai Hoa Tiên Thành của chúng ta hiện giờ chỉ có hai nguyên anh chân quân, không thể phân binh." Diệp Cảnh Vân gật đầu đồng ý, hắn tự nhiên biết rõ nặng nhẹ. Đúng như câu nói giữ được núi xanh thì không lo không có củi đốt, đợi vượt qua khó khăn rồi tính sổ với Bạch Luyện Các cũng không muộn. Đến lúc này, hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía trận pháp sư cấp 5 duy nhất có mặt là Trần Quân Yên Hà, tối người nói: "Yên Hà đạo hữu, việc này xin nhờ ngươi. Linh thạch và vật liệu cần thiết, xin ngươi lập một danh sách, chúng ta sẽ mua sau. Còn về tài nguyên cần cho trận pháp, hắn và Chu Ngộng Dao còn phải gom góp trước." "Chuyện nhỏ thôi." Trần Quân Yên Hà cười gật đầu, nhận lời. Lúc này, Lỗ Thẩm đột nhiên nói: "Chư vị tiền bối, chúng ta đột nhiên làm động tác lớn như vậy, liệu có gây ra nghi ngờ không?" Diệp Cảnh Vân cười nói: "Lỗ cô nương đa lo rồi, đây đều là những việc phải làm đầu tiên sau khi trở thành thế lực miễn anh." Mai hoa tiên thành của chúng ta chỉ vì thiếu thốn tài nguyên mới kéo dài đến bây giờ." Hắn lại đổi sang giọng điệu trêu chọc, nói, "Lỗ đại trưởng lão, nói đi nói lại ngươi đường đường là địa linh căn, lại ở Kim Đan hậu kỳ nhiều năm, cũng nên chuẩn bị kết nguyên anh rồi chứ? Nếu Lỗ Thẩm có thể đột phá nguyên anh, thì Diệp Cảnh Vân và những người khác sẽ có cơ hội thắng lớn hơn." Lỗ Thẩm che mặt cười khổ nói, "Ta nào chẳng muốn, nhưng thật sự không tìm được ngũ hành ngưng hồn thảo. Không có chủ tài, tự nhiên cũng không nói đến việc luyện chế cựu truyền ngưng hồn đan." Diệp Cảnh Vân cười nói, "Nếu có tin tức, nhớ gọi ta cùng đi." Biểu truyền ngưng hồn đan của hắn cũng vì thiếu chủ tài mà chậm trễ không thể luyện chế, tự nhiên cũng không thể kết nguyên anh. Đây chính là việc thứ hai chúng ta phải làm, nhanh chóng gom góp tài nguyên, tăng cường thực lực. Ngoài Lô Cô Nương cần kết nguyên anh, Mai Hoa Tiên Thành của chúng ta cũng phải sớm luyện chế một lô cựu truyền kim đan, bổ dưỡng thêm vài vị kim đan chân nhân, phái đi các nơi giúp thu thập tin tức. Chân Quân Hàn Lộ vội nói, việc này cũng không cần đợi, Hoa Vũ Lâu của ta và Mai Hoa Tiên Thành đồng khí liên chi, chuyện nhỏ như tình báo vẫn có thể giúp được. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu nói, nói thì nói vậy, chúng ta cũng không thể kéo chân. Hắn lấy ra một miếng ngọc giản, đưa cho Chân Quân Hàn Lộ. Hàn Lộ đạo hữu, ta và Mộng Dao những ngày này đã sử dụng địa hỏa của Quý tông. Trong Ngọc Giản này, đi lại kim đan tiên của công pháp căn bản của Thiên Ngoại Lâu Vô Hình Vô Tướng công coi như chút tạ ơn của chúng ta. Hoa Vũ Lâu chỉ có một địa hỏa cấp 5, Diệp Cảnh Vân hai người dùng rồi, chân quân Hàn Lộ và chân nhân Yên Hà tự nhiên cũng không thể sử dụng. Không ngờ, Diệp huynh trong tay lại có công pháp quý hiếm như vậy. Chân quân Hàn Lộ mắt sáng dựng, nàng không từ chối, trực tiếp nhận lấy. Vô Hình Vô Tướng công này là công pháp thăm dò tốt nhất của thanh dương giới, nếu dùng nó để bồi dưỡng một phần kim đan chân nhân, khả năng tình báo của Hoa Vũ Lâu sẽ tăng lên rất nhiều. Trong việc đối phó với Bạch Liên Các, Hắc Hà giáo cũng có thể phát huy không ít tác dụng. Mọi người bàn bạc một hồi, định ra kế hoạch riêng, Diệp Cảnh Vân liền cùng Chu Ngộng Dao trở về Mai Hoa Tiên Thành, bàn bạc chuyện trận pháp. Mai Hoa Tiên Thành. Chu Ngộng Dao nhìn quanh mọi người, thản nhiên nói, "Hồ Sơn đại trận và tụ linh trận cấp 5 của Mai Hoa Tiên Thành, tổng chi phí khoảng 5000 linh thạch thượng phẩm, chư vị xem nên phân bổ thế nào cho tốt." "Xì." Sì. Lời Chu Ngộng Dao còn chưa dứt, trong phòng đã vang lên tiếng hít khí liên tục, hiển nhiên là bị con số cần thiết làm cho giật mình. Diệp Cảnh Vân cười nói, "Chúng ta vừa đột phá nguyên anh, trận pháp là vật thiết yếu." Nếu không tất sẽ dẫn tới tà tu dòng nó, nếu không đủ tiền, có thể dùng cổ phần chụp lại. Trong lúc bố trí trận pháp, cũng phải mở rộng mai hoa phường, thu hút các tu sĩ xung quanh đến định cư. Phương án cuối cùng được quyết định là Diệp Cảnh Vân, Chu Mộng Dao mỗi người xuất 2000 linh thạch thượng phẩm, các bên khác góp 1000 linh thạch thượng phẩm, và từ đó phân chia lại cổ phần của mỗi người. Cuối cùng, cổ phần của Diệp Cảnh Vân tăng lên 4 thành, Chu Mộng Dao là 3 thành, các bên khác tổng cộng 3 thành. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Chu Mộng Dao, nói: "Mộng Dao, chuyện trận pháp xin nhờ ngươi." Ngay sau đó hắn liền trở về tỷ bà đảo, bắt tay vào tu luyện Cửu Tiêu Thiên Lôi quyết kia. Bạch Luyện, các. đáng chết. Trưởng môn Bạch Luyện Chân Quân giận dữ mắng, "Cái cuồng lôi này đúng là đồ vô dụng, chết lúc nào không chết, cố tình lại chết đúng lúc này. Xem ra, chỉ có thể tạm hoãn kế hoạch tiêu diệt Mai Hoa Tiên Thành." Hoa Đức Chân Quân cũng khẽ thở dài, nói, "Cái hắc hà giáo kia khắp nơi gây thủ chúc oán, thật không chắc chắn có đáng tin không. Kế sách hiện tại, vẫn là nâng cao thực lực tông môn chúng ta trước. Nếu tông môn chúng ta có 4-5 vị nguyên anh chân quân, thì Mai Hoa Tiên Thành còn không phải mặc cho chúng ta xoa năm sao." Bạch Luyện Chân Quân gật đầu, nhìn về phía đại trưởng lão Hoa Đức Chân Quân, vẻ mặt hài lòng. "Kể từ khi Hoa Đức Chân Quân đột phá, Quản thật đã đưa ra không ít đề xuất cho Bách Luyện Các. Bách Luyện Chân Quân khẽ ho một tiếng, nói: "Hòa Đức, ngươi nhớ để ý tin tức về Ngũ Hành Ngưng Hồn Đan. Tông môn chúng ta hiện tại có vài hạt giống tốt, nhưng hộ nỗi không có cựu truyền Ngưng Hồn Đan, căn bản không thể đột phá." Hòa Đức Chân Quân cười khổ nói: "Trưởng môn, đã đang để ý rồi. Nhưng tài nguyên này rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường, cho dù xuất hiện cũng thường là giá trên trời, thậm chí có thể lên đến 7, 8 ngàn linh thạch thượng phẩm." Bách Luyện Chân Quân cười ha hả, nói: "Không sao, linh thạch tông môn chúng ta có rất nhiều." Năm xưa khi tiêu diệt Ngũ Khôi Tông, Bạch Luyện Chân Quân đã cướp được không ít tài nguyên và nhờ đó thành lập Bạch Luyện Các to lớn này. Hỏa Đức Chân Quân lộ vẻ vui mừng, nói: "Vậy ta xin thay các vị trưởng lão, tạ ơn trưởng môn." Ha ha, đi đi đi. Bạch Luyện Chân Quân cố nén đau lòng, bảo Hỏa Đức Chân Quân đi thu thập tin tức. Sau khi Hỏa Đức Chân Quân đi, Bạch Luyện Chân Quân đau lòng đến mức nghiến răng. "Cị, đây là 8000 linh thạch thượng phẩm đó, đủ cho ta luyện chế hai quyển pháp khí chúng phẩm cấp năm rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu có thêm hai vị nguyên anh chân quân thì hắn thu thập tài nguyên cũng nhanh hơn khuất." Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này, một lần tiêu diệt Hoa Vũ lâu. Hắc Hà giáo, bẩm báo trưởng môn chất quân, mấy ngày trước đại trưởng lão truy sát lưu thần, người đứng đầu về bảng, vô tình lạc vào sâu trong vạn lôi trạch, không may vẫn lạc. Còn về nơi vẫn lạc, thuộc hạ vẫn đang điều tra. Nghe cấp dưới báo cáo, trưởng môn Bạch Luyện chân quân không kiên nhẫn phất tay, nói: "Biết rồi, ngươi lui xuống đi. Không cần điều tra nữa, vạn lôi trạch trung tâm đầy dây sấm sét, manh mối đã biến mất sạch sẽ rồi. Cho dù thật sự có thể điều tra, hắn cũng không có ý định điều tra nghiêm túc. Kể từ khi Hắc Hà giáo có khởi, không biết đã đắc tội bao nhiêu kẻ thủ." Điều tra cũng không suể. Hơn nữa, thế lực Tà đạo này tính người lạnh bạc, Bách Luyện Chân Quân và Cung Lôi Chân Quân quan hệ cũng không tốt, cũng không có động lực để điều tra chuyện này. Vâng. Cấp dưới trong lòng hơi yên tâm, không ngờ trưởng môn hôm nay lại thấu tình đạt lý như vậy. Bách Luyện Chân Quân tỏ dài, "Cung Lôi à, Cung Lôi, ngươi chết thật không đúng lúc. Tông môn chúng ta hiện tại đã bồi dưỡng được một đám thám tử kim đan, quật khởi chỉ là chuyện sớm muộn, không ngờ ngươi lại cứ thế vẫn lạc." Lúc này, nhị trưởng lão Lưu Bạch Hà nhanh chóng bước vào phòng, nói, "Cung Hy trưởng môn, Hạ Hy trưởng môn." Thuộc hạ trải qua muôn vàn khó khăn, Cuối cùng cũng liên lạc được với Ú Quang Chân Quân của Thiên Ngoại Lâu. Ú Quang Chân Quân đã đồng ý, chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên, hắn nguyện ý giúp tông môn chúng ta huấn luyện thám tử, thậm chí nguyện ý đích thân giúp thăm dò tin tức. Bạch Luyện Chân Quân nghe vậy lại hỉ, vỗ mạnh một cái, nói, "Tốt, quá tốt rồi. Bạch Hà, ngươi đã lập đại công rồi. Có Ú Quang Chân Quân giúp huấn luyện, thực lực thám tử của tông môn chúng ta nhất định sẽ tiến thêm một tầng, quật khởi chỉ là chuyện sớm muộn." Hắn dừng lại, che giấu hết vẻ vui mừng trên mặt, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. "Bạch Hà, ngươi sắp xếp đi, bảo những thám tử này chia nhau thăm dò tin tức. Trong đó quan trọng nhất, chính là tìm kiếm ngũ hành ngưng hồn thảo." Bạch Hà, những năm nay ngươi vẫn luôn tận tâm vì giáo phái của ta mà làm việc. Chờ đến khi luyện thành Cựu Truyền Ngưng Hồn Đan, nhất định có một viên cho ngươi. Hắn vô vai lưu Bạch Hà, thành thảo động viên cấp dưới. Hắn từ trước đến nay tin tưởng một điều, đó là muốn cấp dưới liều mạng thì phải cho đủ lợi ích. Đa Tạ trưởng môn chân quân. Lưu Bạch Hà nghe vậy là hỉ, trực tiếp đại lễ bái tạ. Sau này dù là Đao Sơn hòa Hải, vẫn bố cũng lấy trưởng môn làm chủ. Ha ha ha. Bạch luyện chân quân cười điên cuồng không ngớt. 20 năm sau, Tỳ bà đạo, tinh thất. Trong tinh thất tuy không có nến, nhưng không hề tối đen, mà tỏa ra ánh sáng xanh nhạt u tối. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh sáng xanh nhạt này lại do những tia điện nhỏ liên tục lóe sáng tạo thành. Điện quang từ trên người Diệp Cảnh Vân xuất hiện, lan ra bốn phía, gần như bao phủ toàn bộ tinh thất. Hô, Diệp Cảnh Vân hít sâu một hơi, phun ra lại là những tia điện lạnh lẽo tí tách. Hắn đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt điện quang chợt lóe rồi tắt. Điện quang trong tinh thất cũng đột nhiên rung lên, nhanh chóng trở lại trong cơ thể Diệp Cảnh Vân. Chân pháp chiếu sáng trên đỉnh đầu cũng theo Diệp Cảnh Vân mở mắt mà được thắp sáng trở lại. Giây tiếp theo, trong phòng liền sáng lên ánh sáng trắng ngà ấm áp. Diệp Cảnh Vân nắm chặt nắm đấm, hai lòng nói, 20 năm rồi. Cuối cùng cũng đã nhập môn Hư Cựu Tiêu Thiên Lôi cuốn này, pháp thuật tương ứng cũng đã tiểu thành. Hiện tại ta cũng cuối cùng là tu sĩ luyện thể cấp 5 thực sự rồi, chiến lực và nguyên anh sơ kỳ bình thường mỗi người một vẻ. Trước đây khi hắn chưa tu luyện công pháp cấp 5, chiến lực kém xa nguyên anh chân quân bình thường, có thể giết chết cường lôi chân quân kia, hoàn toàn là nhờ chiếm được địa lợi. 20 năm rồi, hộ sơn đại trận của tỷ bà đạo cũng nên bố trí xong rồi. Nói xong, hắn liền nhanh chóng bước ra khỏi tính thất, lại phát hiện trên đỉnh đầu đã tỏa ra ánh sáng xanh nhạt mềm mại. Không tệ, có hộ sơn đại trận vạn hải big 3 trận cấp 5 này, tỷ bà đạo an toàn hơn nhiều. Con về tụ linh trận cấp 5, càng đã sớm bố trí xong, nồng độ linh khí trên đảo đã tương đương với linh mạch hạ phẩm cấp 5 rồi. Diệp Cảnh Vân có chút cảm khái, để bố trí những trận pháp này, hắn gần như khuynh gia bại sản, bán hết tất cả tài nguyên rảnh rỗi mới gom đủ vật liệu cần thiết. Bạch Lược Các, Hắc Hà giáo, ta nhớ các ngươi rồi. Trong lòng hắn, ghi đậm một khoản nợ với hai thế lực này, chờ đến khi tu vi nâng cao, nhất định sẽ không tha cho hai nhà này. Phương Cẩm nhanh chóng bước đến, nàng mặc một bộ váy dài màu xanh lam, khá hợp với hộ sơn trận pháp trên đỉnh đầu. Nàng hai tay đặt bên hông, khẽ túi chào, cười nói, "Cung nên sư phụ xuất quan." Phương Cẩm sau khi chuyển thế, trở thành đệ tử của Diệp Cảnh Vân, lễ nghi tự nhiên phải làm đủ. Diệp Cảnh Vân xua tay, nói: "Thôi thôi, mau đứng dậy đi, không cần câu nệ hư lễ. Phương Cẩm tu vi của con lại có tiến triển, đã đến chốc cơ trung kỳ rồi. Xem ra thời gian ta bế con này, còn cũng không lừa biển." Phương Cẩm mắt long lanh, cười tinh nghịch nói: "Sư phụ lại nói đùa rồi, có Thanh Vũ và Thanh Linh làm giám công, Đồ Nhi nào dám lười biếng chứ? Nếu bị bọn họ cáu một vố, Đồ Nhi thảm rồi." Khi nói chuyện, nàng còn làm ra vẻ mặt khổ sở. "Ha ha ha, con đó có đó." Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười. "Tối nay ăn gì?" 20 năm không ăn món con nấu, ta đã đói lắm rồi." Phương Cầm bật cười, vén tay áo nói, "Sư phụ đừng đợi, con đi vào bếp ngay đây. Tối nay, con định làm cá giêu hồng chiên giòn và tôm sào chua ngọt." Nang bẹn ngón tay, hiển nhiên đã có sẵn ý tưởng. 3 ngày sau, một tin tức được gửi đến tỷ bà đạo. Kính Ngự Diệp tiền bối, Vạn bối Phương Thanh Tùng, đã điều tra được tin tức về Ngũ hành ngưng hồn thảo. Hòa Đức chân quân của Bạch Luyện Các ở Thiên Âm Thành của Thần Âm Quốc, đã bỏ ra 8000 linh thạch thượng phẩm, mua được một cây Ngũ hành ngưng hồn thảo. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Bạch Luyện Các đến đúng lúc thật. Chương 515 Tri Lan Nguyên Anh, Hỏa Đức bị phụ, chương 515 Tri Lan Nguyên Anh, Hỏa Đức bị phụ. Đạo Tử bà. Diệp Cảnh Vân nhìn Chu Ngộng Dao, hỏi: "Ngộng Dao, về chuyện Ngũ Hành Nguyên Hồn thảo kia, nàng có tính toán gì không?" Vừa rồi, hắn đã báo tin cho Chu Ngộng Dao biết việc Hỏa Đức chân quân đã đoạt được Ngũ Hành Nguyên Hồn thảo. Dù sao, nếu muốn mai phục Hỏa Đức chân quân, chỉ dựa vào một mình Diệp Cảnh Vân chắc chắn là không thể. Hung chi, Bạch Luyện các còn có một vị trưởng môn Bạch Luyện chân quân tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Nếu đối phương cũng hộ tống Ngũ Hành Nguyên Hồn thảo, thì càng cần phải lôi kéo người khác cùng hành động. Chu Ngộng Dao trầm ngâm một lát, Nói: "Sư phụ, Bách Luyện Các này đang lưu đồ bất chính với chúng ta. Cho nên, dù thế nào cũng không thể để đối phương thuận lợi luyện thành Cửu Truyền Ngưng Hồn Đan. Bằng không, một khi Bách Luyện Các có thêm 1 2 vị nguyên anh chân quân, vậy Mai Hoa Tiên Thành của chúng ta sẽ hoàn toàn lâm nguy. Hiện tại, trong 10 vị kim đan chân nhân của Mai Hoa Tiên Thành, ngay cả một vị kim đan thượng phẩm cũng không có, tự nhiên cũng không ai có hy vọng ngưng kết nguyên anh. Ngược lại, Thanh Linh Quy trên đảo tỷ bà có chút hy vọng đột phá ngũ giai, nhưng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Nếu cứ để mặc Bách Luyện Các tăng cường thực lực, theo thời gian, sau trăm năm nữa chính là lúc Mai Hoa Tiên Thành dự vong." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Ngộng Dao nói rất có lý. Nếu đã vậy, chi bằng chúng ta ra tay, cướp lấy ngũ hành ngưng hồn thảo, tiện thể trừ bỏ Hỏa Đức chân quân." Chu Ngộng Dao lộ vẻ tán đồng, nói, "Sư phụ nói rất đúng. Hơn nữa, bách luyện các này có quan hệ mập mờ với Hà Hà giáo, thường xuyên cùng tiến cùng lùi. Nếu có thể trừ bỏ Hỏa Đức chân quân, chính là phế đi một cánh tay của đối phương. Tuy nhiên, Hỏa Đức chân quân chắc chắn có nhiều át chủ bài, hai chúng ta hợp lực cũng chưa chắc có 10 phần nắm chắc." Diệp Cảnh Vân nhướng mày, hỏi, "Ngộng Dao ý nàng là, gọi thêm đạo hữu của Hoa Vũ lâu?" Chu Ngộng Dao cười nói, Hàn Lộ sư muội của ta là nguyên anh trung kỳ nhiều năm, có nàng lấy ở đây, tỷ lệ thành công của sự việc có thể tăng lên không ít. Vừa hay đại trưởng lão Lô Tẩm của Hoa Vũ lâu cũng đang lo lắng về cựu truyền ngưng hồn đan, Hàn Lộ sư muội nàng ấy nhất định sẽ đồng ý. Cứ theo lời nàng, Diệp Cảnh Vân nói. Chu Ngọc Dao cười nói, ta sẽ lập tức lên đường đến Hoa Vũ lâu, thuyết phục sư muội ta tham gia. Nàng chắp tay, xoay người rời đi. Lúc này, Phương Cẩm Côi đột bằng, hạ xuống trên lầu các. Diệp đại ca, có ngọc giản của huynh, là do An tỷ tỷ ở Thần Âm cốc gửi đến. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, cầm lấy ngọc giản xem xét, lập tức lộ ra nụ cười. Diệp Đại Ca gần đây vẫn khỏe chứ? Nhờ sư phụ rót sức giúp đỡ, tiểu nữ Chi Lan vào ngày mùng 7 tháng 3 may mắn ngưng kết Nguyên Anh, sẽ tổ chức đại điển Nguyên Anh vào ngày mùng 7 tháng 5 năm sau. Diệp Đại Ca nếu có thời gian rảnh, liệu có thể đến dự? An Chi Lan kính thượng. Nơi hạ bút còn in một đóa hoa lan, trông vô cùng thanh lệ, đạm nhã. Diệp Cảnh Vân búng nhẹ ngọc giản trong tay, tự nhủ, Chi Lan nàng ấy có thể đi đến bước này, quả thực không dễ dàng. Nếu không phải đệ tử xuất sắc nhất của sư phụ nàng là Chu Minh Nguyệt giả chết, Chi Lan e rằng khó mà nhận được sự giúp đỡ hết mình của sư phụ nàng. Không biết Chu Minh Nguyệt bây giờ già sao rồi? Với tiên tư của nàng lấy, chắc chắn đã ngưng kết nguyên hình rồi, nay thiên ngoại lâu cũng đã diệt vong, nhưng vẫn không chịu lộ diện. Hắn lắc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa. Ngày mùng 7 tháng 5 năm sau, mong rằng thời gian kịp. 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân, Chu Mộc Dao, Hàn Lộ Chân Quân ba người cùng nhau đến Thiên Âm Thành. Thiên Âm Thành, trên một linh mạch ngũ giai. Hô. Hỏa Đức Chân Quân hít thở, có những ngọn lửa màu vàng như thực chất bốc lên quanh người hắn. Ùm. Có người đến. Hắn đột nhiên mở mắt, lóe người liền bước ra khỏi tĩnh thất. Người đến chính là đệ tử của Hỏa Đức Chân Quân, Hàn Dương Chân Nhân. Hàn Dương Chân Nhân vội vàng túi người hành lễ cùng lên sư phụ xuất quan. Hắn khí tức có chút hỗn loạn, trông phong trần mệt mỏi. Hoa Đức chân quân khẽ gật đầu, nói: "Thấy khí tức ngươi có chút hỗn loạn, chắc là trên đường đi khá gian nan, cũng vất vả cho ngươi rồi." Hàn Dương chân nhân cười lính hót, vì sư tôn làm việc, đệ tử dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là đệ tử trên đường đi cực kỳ cẩn trọng, nên mới tốn thêm chút thời gian. Hoa Đức chân quân khẽ gật đầu, nói: "Tốn thêm chút thời gian cũng không sao, thời gian càng dài, người ngoài càng không chú ý đến chuyện này. Ngươi về tông môn sau, trưởng môn có dặn dò gì không?" Sở dĩ hắn ở Thiên Âm Thành đợi lâu như vậy, là để đợi Bạch Luyện Chân Quân dẫn đệ tử đến. Bạch Luyện Chân Quân thân là luyện đan sư ngũ giai chủ phẩm, tự nhiên có thể luyện chế cựu chuyển ngưng hồn đan. Sau khi đan thành, trực tiếp để đệ tử đột phá ở Thiên Âm Thành. Thiên Âm Thành có hóa thần đạo quân trấn thủ, vấn đề an toàn không cần lo lắng, hơn nữa còn có linh mạch lục giai, linh khí sung túc, có thể nói là địa điểm đột phá tốt nhất. Về phần thời gian Bạch Luyện Chân Quân luyện đan và đột phá, thì do Hỏa Đức Chân Quân trở về Bạch Luyện Các, trấn giữ sơn môn. Hàn Dương chân nhân vội vàng đáp, đệ tử đã trình kiến nghị của sư phụ lên trưởng môn. Nhưng trưởng môn lại lại từ chối đề nghị của sư phụ. Hòa Đức Chân Quân nhíu mày, hỏi: "Lý do là gì?" Hàn Dương chân thành đáp: "Trưởng môn nói, ông ấy luyện đan từ trước đến nay đều dùng Địa Hỏa Thiên Sắt Phẫn Tâm Hỏa Ngũ Gai của tông môn, loại địa hỏa này chỉ có Bạch Luyện các mới có, Thiên Âm Thành không có. Mà nếu thiếu loại địa hỏa này, tỷ lệ thành công luyện đan của Bạch Luyện trưởng môn sẽ giảm đi rất nhiều." Ý của trưởng môn là, để sư phụ ngài ở Thiên Âm Thành thêm một thời gian, đợi sau khi phong ba qua đi, không ai còn chú ý nữa, thì hãy mang Ngũ Hành Ngưng Hồn thảo về. Hòa Đức Chân Quân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài bất lực, xem ra Bạch Luyện trưởng môn vẫn có chút không tin ta a. Cho dù đổi sang một loại địa hỏa ngũ giai khác, luyện tập thêm chút thời gian tự nhiên sẽ ổn thôi. Chỉ là quá trình đột phá sau này sẽ tốn thêm chút thời gian. Trưởng môn chẳng qua là cảm thấy trong số đệ tử của ta không ai có thể ngưng kết nguyên anh, sợ ta sẽ sinh lòng bất mãn, khi trấn giữ tông môn sẽ xảy ra sai sót. Hàn Dương chân nhân vội vàng nói, "Sư phụ cần luôn." Trưởng môn, môn ngài ấy chỉ là, Hoa Đức chân quân xoa tay, nói, "Nói nhiều vô ích, cứ làm theo lời trưởng môn, ở tiên âm cấp thêm chút thời gian là được. Ngươi mỗi tháng một lần, hãy đến tiên âm thương hội kiểm tra ngũ hành nguyên hồn thảm một lần, tránh để xảy ra sai sót." Để tránh xảy ra vấn đề, Ngũ Hành Ngưng Hồn Thảo kia, hắn vẫn luôn ký gửi ở Thiên Âm Thương Hội. Mà Thiên Âm Thương Hội cũng vui vẻ cung cấp dịch vụ bảo quản. Dù sao, chi phí bảo quản mỗi năm lên đến 2% giá trị vật phẩm. Ngũ Hành Ngưng Hồn Thảo trị giá 8000 linh thạch thượng phẩm, chi phí bảo quản mỗi năm chính là 160 linh thạch thượng phẩm. Thiên Âm Thành, trong một linh mạch ngũ giai ở góc đông bắc. Diệp Cảnh Vân nhìn chu mộng dao, Hàn Lộ Chân Quân hai người, hỏi, Thiên Âm Thành rộng hàng ngàn dặm, đều bị trận pháp lục giai bao phủ, chúng ta nên làm sao tìm được vị trí của Họa Đức Chân Quân? Trong thành dù sao cũng có hóa thần đạo quân trấn thủ, chúng ta cũng không tiện công khai theo dõi. Chu Ngộng Dao trầm ngâm một lát, nói: "Diệp huynh, thiên âm các này là thành trì dưới sự cai quản của thần âm cốc, mà huynh và ta đều là khách khanh của thần âm cốc, sao không động dụng nhân mạch điều tra một phen?" Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Ngộng Dao nói rất có lý, chúng ta hãy lập tức chia nhau hành động. Hay nhớ ký hành sự kín đáo, thần âm cốc dù sao cũng là chính đạo đại tông, cho dù chúng ta có thủ lớn với Bạch Luy cát, chuyện chặn giết nửa đường này dù sao cũng không thể công khai." Chu Ngộng Dao cười nói: "Ta hiểu rồi." Tiếp theo, hai người thông qua nhân mạch tìm được tất cả vị trí động phủ ngũ giai trong tiên lâm thành và lần lượt điều tra, cuối cùng đã tìm được nơi ở của Hỏa Đức chân quân. Tuy nhiên, Hỏa Đức chân quân những ngày này vẫn luôn bế quan tu luyện, Diệp Cảnh Vân và mấy người kia cũng không có cách nào, chỉ có thể luân phiên giám sát bên ngoài. Một năm sau, trong sơn môn thần âm cốc, trong một đại điện hùng vĩ, An Chi Lan mặc bộ váy màu xanh lam, toát lên khí chất vô cùng cao phiết, thanh nhã. Nàng đoàn tọa ở vị trí chủ tổ, lặng lẽ nhìn xuống các vị khách phía dưới. Thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, nàng chắp tay, nói: "Chư vị đều là cố hữu của ta, ta xin phép không khách sáo, chư vị cứ tự nhiên dùng bữa." Lần này còn phải cảm ơn Thiếu Địch Đạo Hữu đã giúp đỡ, mời được linh chủ tứ giai từ Thiên Âm Thương hội, chư vị hãy nếm thử hương vị thế nào. Nói xong, nàng nâng chén rượu lên uống cạn, rồi giơ đáy chén về phía mọi người. "Chư vị, xin mời. Chúc mừng Chi Lan tiên tử." Mọi người có mặt đều nâng chén, "Chúc mừng An Chi Lan ngưng kết nguyên anh." Diệp Cảnh Vân tự nhiên cũng ở trong đó. An Chi Lan khẽ liếc nhìn Diệp Cảnh Vân, vẻ thanh lanh trong mắt nàng tạm biến, lộ ra một tia dịu dàng. Diệp Cảnh Vân mỉm cười với An Chi Lan, rồi đặt chén rượu xuống. Hắn nhìn sang Thiếu Địch chân quân bên cạnh, người này là quản sự của Thiên Âm Thương hội, có thể nói là có địa vị cao trọng. Trước đây, tất cả vị trí động phủ ngũ giai trong thiên âm thành đều do Diệp Cảnh Vân lấy từ tay người này. Diệp Cảnh Vân nâng chén rượu, nói: "Thiếu địch đạo hữu, xin mời." Thiếu địch chân nhân ha ha cười lớn, nói: "Diệp đạo hữu khách khí rồi. Hiện tại công việc của thương hội bận rộn, đợi sau này rảnh rỗi, ta nhất định phải nhờ ngươi chỉ giáo về đạo luyện thể. Khả năng đoạn chi tái sinh của luyện thể ngũ giai, ta thật sự rất thèm muốn. Như chúng ta là nguyên anh tu sĩ, nếu bị trọng thương, chỉ có thể tốn kém rất nhiều để luyện chế lại thân thể. Ngay cả trong nội bộ thần cấp nâng cấp, tu sĩ luyện thể cũng không có mấy vị, cho nên Thiếu địch chân nhân mới nói như vậy." Diệp Cảnh Vân cười nói: Ha ha, Thiếu địch đạo Hữu khách khí rồi, chỉ cần đạo Hữu mở lời, Tại hạ biết gì nói nấy, không hề giấu giếm. Thiếu địch đạo Hữu, nếu có tin tức đấu giá Ngũ hành ngân hồn thảo, nhất định phải thông báo cho Tại hạ. Dễ nói dễ nói. Thiếu địch chân quân miệng đầy đồng ý. Ngay sau đó hắn nhìn quanh, chuyến ông nói, thật không giấu gì đạo Hữu, trong thương hội của ta, quả thật có một cây Ngũ hành ngân hồn thảo. Đợi đến khi bắt đầu đấu giá, ta nhất định sẽ gửi thư thông báo cho đạo Hữu. Nhưng gần đây có một chuyện lạ, thông thường mà nói, loại tài nguyên này nếu bị người ta đấu giá được, đều sẽ nhanh chóng lấy đi. Có vài người lại làm ngược lại, thường xuyên ký gửi ở thương hội của ta cũng không biết là vì sao. Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, ý của Thiếu Địch chân quân, chẳng lẽ có người đã đấu giá được Cửu Truyền Ngưng Hồn thảo, nhưng vẫn chưa lấy đi. Người này, liệu có phải là Hỏa Đức chân quân kia? Có thể, quay lại điều tra một phen. Hắn ha ha cười lớn, truyền âm nói, có lẽ là sợ mang ra ngoài nguy hiểm, nên tạm thời ký gửi tôi. Nhưng như vậy, Thương hội lại có thể thu thêm một khoản linh thạch lớn. Phí bảo quản 2% mỗi năm của Tiên Âm Thương hội, quả thực không hề rẻ. Diệp đạo Hưu nói rất đúng, ha ha ha. Thiếu Địch chân quân nhìn vẻ mặt của Diệp Cảnh Vân, đột nhiên uống một ngụm rượu lớn. Ba ngày sau, Thiên Âm Thành Nơi ở của ba người Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân nhắc nhở, "Mộng Dao, ta tỉnh cơ nhận được tin tức, Hỏa Đức chân quân kia có lẽ chỉ đấu giá được ngũ hành nguyên hồn thảo, nhưng có thể vẫn chưa lấy đi. Nếu thật là như vậy, thì khoảnh khắc Hỏa Đức lấy đi tài liệu, chính là lúc rời khỏi Thiên Âm Thương hội." Chu Mộng Dao ánh mắt khẽ sáng, nói, "Sư phụ nói rất có lý, sư muội Hàn Lộ nàng ấy có vài người bạn ở Thiên Âm Thương hội, vừa hay có thể hỏi thăm chuyện này." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Vậy thì nhờ nàng." Thiếu địch chân quân Vân là quản sự của Thiên Âm Thương hội, thân phận quá cao. Nếu Diệp Cảnh Vân đi hỏi đối phương chuyện này, không những không nhận được câu trả lời, ngược lại còn gây ra sự nghi ngờ. Một năm sau, Hoa Đức Chân Quân búng ngón tay tính toán, nói: "Thời gian gần đủ rồi. Đã 2 năm trôi qua kể từ buổi đấu giá, những tà tu quan tâm đến chuyện này hẳn là đều đã rời đi." Hắn nhìn đệ tử Hán Dương Chân Nhân, nói: "Hán Dương, ta về sơn môn trước, ngươi ở lại Thiên Âm Thành này thêm 1 năm. 1 năm sau, hãy lên đường về tông môn." "Tu Tôn lệnh." Hán Dương Chân Nhân đáp. Hoa Đức Chân Quân nhìn quanh, thông qua địa đà ẩn dấu trong động phủ, đi ra ngoài. Mỗi động phủ ngũ giai của Thiên Âm Thương Hội đều được trang bị địa đạo, tiện lợi cho tu sĩ ra vào. Về phần Hán Dương Chân Nhân, thì vẫn như trước, ra ngoài giúp sư phụ mua tài nguyên tu luyện, không xa động phủ của Hỏa Đức chân quân. Chu Mộng Dao nhìn dấu vết của Hán Dương chân nhân, trầm tư. Hán Dương chân nhân kia lại ra ngoài giúp sư phụ hắn mua tài liệu luyện khí rồi. Những ngày này, Hỏa Đức chân quân cũng không rảnh rỗi, đã luyện chế không ít pháp bảo. Đột nhiên, Ngọc Bộ truyền tin trong nhẫn chữ vật của nàng sáng lên, chính là tin tức do Diệp Cảnh Vân truyền đến. Mộng Dao, Hỏa Đức chân quân kia đột nhiên đến buổi đấu giá của Thiên Âm Thương hội, hẳn là đã lấy đi ngũ hành ngưng hồn thảo. Tiếp đó, hắn lập tức đổi hướng đi đến trận pháp truyền tống. Nàng hãy nhanh chóng hội hợp với Hàn Lộ đạo hữu cùng nhau đến trận pháp truyền tống. Chu Ngộng Dao khẽ nhíu mày, nói: "Hỏa Đức chân quân này quả nhiên xảo quyệt, suýt nữa chúng cùng kế điệu hộ ly sơn của hắn." Tại trận pháp truyền tống, cùng với ánh sáng của trận pháp truyền tống, ba bóng người Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao, Hàn Lộ chân quân cùng nhau biến mất. Tại một trận pháp truyền tống khác, Thiếu Lịch chân quân tu Vi Nguyên Anh trung kỳ nhìn quanh, trầm ngĩ: "Hỏa Đức chân nhân kia, hẳn là đã xuất phát rồi. Hai vị lão hữu, chúng ta đi thôi." Trận pháp truyền tống lập tức sáng lên ánh sáng trắng, ba bóng người đồng thời biến mất. 3 ngày sau, bên ngoài Lục Tùng thành, một thành trì Nguyên Anh Hỏa Đức Chân Quân thần thức quét khắp xung quanh, phát hiện không có ai theo dõi, liền trực tiếp bay về phía xa. Từ thần âm cốc đến Bách Luyện Thành nơi Bách Luyện các tòa lạc, nếu toàn bộ hành trình đều thông qua trận pháp truyền thống, chắc chắn sẽ phải đi qua vài thành trì kim đan và đều phải dừng lại rất lâu. Mà đối với Nguyên Anh Chân Quân ta tu, thành trì kim đan gần như không khác gì dã ngoại, cho nên Hỏa Đức Chân Quân chọn cách làm ngược lại, một phần đoạn đường trực tiếp đi đường dã ngoại. Đột nhiên, ba bóng người bịt mặt xuất hiện từ phía trước, chặn đường hắn. Hỏa Đức Chân Quân nhíu mày, nói: "Ba vị đạo hữu, các ngươi là ai?" Trong lúc nói chuyện, hắn cùng âm thầm tìm kiếm hướng chạy trốn ba người trước mặt, rõ ràng là đến không có ý tốt. Thiếu địch chân quân lạnh lùng nói, để lại Ngũ Hành Nương Hồn Thảo, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Chương 516 Trảo Hoa Đức, Ngũ Hành Nương Hồn Thảo, chương 516 Trảo Hoa Đức, Ngũ Hành Nương Hồn Thảo. Hoa Đức chân quân nhìn ba vị nguyên anh xa lạ trước mặt, hừ lạnh một tiếng, ngược cười. Ba vị đạo hữu chẳng lẽ cho rằng bản tọa là bị dọa mà lớn lên sao? Giạo Ngũ Hành Nương Hồn Thảo cho các ngươi, ta còn có đường sống sao? Thiếu địch chân quân mặt không đổi sắc, phất tay áo, nói, động thủ. Hai vị nguyên anh chân quân bên cạnh hắn hai tay thành trảo, vỗ mạnh về phía trước. Lập tức có khói bụi màu hồng bay lượn khắp trời, bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Hoa Đức Chân Quân hừ lạnh, "Tam Sinh hoan hỉ đại pháp, bản tọa còn tưởng là ai, hóa ra là dư nghiệt của Hoan Hỉ giáo. Ngày sau bản tọa nhất định sẽ đến Vân Tiêu phái, đem chuyện của ba vị đạo hữu kể hết. Trước đó, ta sẽ không phụng bồi nữa. Trước đây Hoan Hỉ giáo bị diệt chính là do Vân Tiêu phái ra tay." Hoa Đức Chân Quân phất tay nào lớn, phù lục màu xanh nhạt trước người hắn bỗng nhiên mùng cháy, hóa thành một cánh cửa không gian. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn ba vị Nguyên Anh Chân Quân một cái, rồi nhảy vào trong cánh cửa. Thiếu Lịch Chân Quân hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra hai đạo điện mang tựa như thực chất Điện mang như hình với bóng, theo sau Hỏa Đức Chân Quân truy vào trận pháp truyền tống. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình hắn xoay chuyển, thử lệnh, Hỏa Đức kia đã trốn về phía đông, cách đây đã ngàn dặm. Nói xong, hắn cũng lấy ra một đạo phù lục truyền tống, mở ra trận pháp truyền tống, ba người cùng nhau truy đuổi Hỏa Đức Chân Quân. Hắn biết trong tay Nguyên Anh Chân Quân tất nhiên có phù lục truyền tống, sao lại không chuẩn bị kỹ càng mà đến vậy chứ? Ngàn dặm xa, hai cánh cửa không gian xuất hiện liên tiếp, Hỏa Đức Chân Quân và Thiếu Địch Chân Quân cùng là người, một trước một sau bước ra. Cái gì? Hỏa Đức Chân Quân sắc mặt hơi đổi, vội vàng lại dùng thêm một tấm phù lục truyền tống. Hai bên truy đuổi đánh nhau. Thật náo nhiệt. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của Diệp Cảnh Vân và đoàn người. Diệp Cảnh Vân cau mày nói, "Xem ra, còn có những người khác cũng đang nhắm vào Hỏa Đức Chân Quân kia." Mộc Dao, Hàn Lộ Đạo Hữu, hai người xem chuyện này nên làm thế nào? Hàn Lộ Chân Quân suy nghĩ một lát, rồi nói, "Cũng dễ thôi. Chúng ta cứ đợi theo trước, để bọn họ tốn phù lục trước đã." Loại phù lục truyền tống này, ít nhất cũng là phù lục cấp 5 châu phẩm, hai bên sẽ không có nhiều đâu. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đã nghi kĩ kế hoạch thoát thân. Đợi đến khi bắt được Hỏa Đức Chân Quân kia, cứ dùng vài tấm phù lục truyền tống là được có vận lý vô tung phụ, việc chạy trốn dễ như trở bàn tay. Nói xong, ba người cùng nhau lên phi thuyền cấp 5 chúng phẩm của Hàn Lộ Chân Quân, thẳng tiến đến nơi hai bên đang giao chiến. Ngàn dặm xa, Hoa Đức Chân Quân lộ vẻ hoảng loạn, không ngừng chạy trốn. Công pháp của Tà Tu kia thật quỷ dị, lại có thể thông qua trận pháp truyền tống mà phát hiện vị trí của ta. Kế sách hiện tại, chỉ có thể tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của vài người, rồi mới dùng vũ lực. Hắn cắn răng, lấy ra một bảo tháp tám mặt linh lung bảo tháp đang có lửa, đây là bí bảo phòng thân cấp 5 trung kỳ cuối cùng của hắn, cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn từ khi tu hành đến nay. Tà Tu xem chiêu. Linh Lung Bảo Tháp đón rõ mà lớn, trong ngáy mắt đã lớn đến phạm vi mấy dặm. Hô! Xung quanh Bảo Tháp lửa của vũ, phun ra mấy con hỏa xà, cuốn lấy 3 người thiếu địch chân quân. Thấy 3 người đều bị vây khốn, Hỏa Đức chân quân cắn răng, lấy ra tấm phù lục truyền tông cấp 5 trung phẩm cuối cùng, định bỏ trốn. Hỏa Đức đường hồng chạy. Thiếu địch chân quân quát lớn một tiếng, ném ra một cây dù đen lớn, bao trùm lấy Hỏa Đức chân quân. Hỏa Đức chân quân lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng hắn đã bị 3 người truy đuổi lâu như vậy, sớm đã không còn pháp bảo phòng thân. Đột nhiên, một đạo pháp tấn băng hàn từ chân trời xuất hiện, vừa vặn chặn lại cây dù lửa kia. Hỏa Đức chân quân sắc mặt vui mừng nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Nói thì nói vậy, nhưng hắn không hề có ý định dừng lại, dù sao người đến thân phận bí ẩn, là địch hay là bạn vẫn chưa rõ ràng. Hỏa Đức chân quân nhân lúc khoảng trống quý giá này, vội vàng thúc dục tấm phù lục truyền tống cuối cùng. Nhưng lúc này, đạo pháp tấn băng hàn kia lại chuyển hướng, lao thẳng vào Hỏa Đức chân quân, đánh mạnh một đòn vào Hỏa Đức chân quân. Đáng tiếc đạo pháp tấn này tuy nhanh, nhưng uy lực lại không đủ, Hỏa Đức chân quân chỉ bị thương nhẹ. Ta đã biết kẻ đến không có ý tốt. Hỏa Đức chân quân lộ vẻ quả nhiên không ngoài dự đoán, trực tiếp biến mất khỏi trận pháp truyền tống. Thiếu Lịch chân quân cau mày, Do sự cản trở của pháp tấn này, hắn không còn cách nào truy đuổi Hỏa Đức Chân Quân nữa. Hắn đột nhiên quét mắt nhìn về phía một đám mây đen ở phía đông. Là trưởng lão của Thần Âm Cốc, kiến thức của hắn vượt xa nguyên anh chân quân bình thường, dù cho đạo pháp tấn băng hàn này đã ẩn giấu vị trí bằng pháp thuật, cũng không thể lừa được hắn. Vị đạo Human anh trung kỳ này đã thả Hỏa Đức đi, vậy ngươi hãy ở lại đi. Bên cạnh hắn, xuất hiện một cây sáo dài bảy màu, tiếng u u vang vọng trên bầu trời, khuấy động phong vân. Hàn Lộ Chân Quân ẩn mình sau đám mây đen, lông mày nhíu chặt lại. Tiếng sáo thoảng thoáng kia, như ma âm rót vào tai, liên miên không dứt, khiến tâm thần nàng rối loạn. Đồng thời, hai vị nguyên anh sơ kỳ của Hoan Hỉ giáo khác cũng đồng loạt tấn công Hàn Lộ Chân Quân. Ba người hợp lực, nhất định phải khiến người đến không thể dùng Phù Lục Truyền Tống. Nhưng 2000 năm thọ nguyên của Hàn Lộ Chân Quân không phải xuống ruộng, tự nhiên có đối sách. Xung quanh nàng xuất hiện chín ngọn đèn xanh, hóa thành một lớp hộ tráo màu xanh, bao phủ lấy nàng, ngăn cách phần lớn ma âm. Sau đó nàng thúc dục Phù Lục Truyền Tống, lại biến mất, chỉ còn lại chín ngọn đèn xanh. Tiêu Lịch Chân Quân tiến lên, nắm lấy ngọn đèn xanh kia, nhàn nhạt nói, người này quả quyết thượng, lại trực tiếp bỏ lại pháp bảo cấp 5 trung phẩm này. Món pháp bảo này trị giá 4000 linh thạch tự phẩm. Lần này cũng không phải không có thu hoạch, đi thôi. Dù Lãng Nguyên Anh bí ẩn kia hay Hỏa Đức chân quân, lúc này ít nhất cũng đã cách xa ngàn dặm, mà không biết phương hướng của bọn họ, căn bản không thể truy đuổi. Vị Nguyên Anh trung kỳ bí ẩn kia cũng không phải dễ trọng, nếu cưỡng ép độc thủ, rất có thể sẽ trực tiếp lộ thân phận của thiếu địch chân quân. Nói xong, ba người liền hóa thành luồng sáng, biến mất tại nơi đây. Thấy Hàn Lộ chân quân xuất hiện, Diệp Cảnh Vân thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Hàn Lộ đạo hữu, ngươi không sao chứ?" Sắc mặt Hàn Lộ chân quân không được tốt lắm, tiếng sáo vừa rồi vẫn còn vang vọng trong đầu nàng, sâu trong thức hải truyền đến từng cơn đau nhức. Nàng hít sâu một hơi, nói, "Ta không sao. Ta đã thông qua huyền bằng ấn, tạm thời đánh dấu vị trí của Hỏa Đức Chân Quân kia, chúng ta mau đuổi theo." Nàng tu Diệp Cảnh Vân và hai người vào pháp khí không gian, lấy ra phù lục truyền tống đuổi theo. Hỏa Đức Chân Quân liều mạng chạy trốn về Lục Tùng Thành. "Phụ, còn 500 dặm nữa là đến Lục Tùng Thành rồi. Chỉ cần vào thành, có trận pháp cấp 5 bảo vệ, mạng sống sẽ được bảo toàn. Đến lúc đó lại truyền tin để Bạch Luyện Chân Quân đến tiếp ứng." Đột nhiên, ba bóng người lóe lên, xuất hiện cách Hỏa Đức Chân Quân không xa. Hỏa Đức đường hoàng chạy. Diệp Cảnh Vân quát khẽ một tiếng, chặn trước mặt Hỏa Đức Chân Quân trung mộng dao, Hàn Lộ Chân Quân cũng lần lượt xuất hiện từ hai hướng khác, chặn đường Hỏa Đức Chân Quân. Ba người không chút do dự, vừa xuất hiện đã đột nhiên ra tay, không hề cho Hỏa Đức Chân Quân cơ hội sử dụng phù lục truyền thống. Một vị nguyên anh trung kỳ, hai vị sơ kỳ, ta xong đây rồi. Hỏa Đức Chân Quân than thở trong lòng. Đối mặt với ba người thiếu địch chân quân, hắn gần như đã dùng hết mọi át chủ bài, mới may mắn thoát thân. Quả nhiên, không quá vài chiêu, Hỏa Đức Chân Quân đã rơi vào thế hạ phòng, nguy hiểm trùng chớ. Cửu Tiêu Lôi Ngục, diệp cảnh vân quắc khẽ một tiếng, xung quanh thân điện quang lóe lên, hội tụ thành một lồng giam lôi quang. Từ bốn phương tám hướng bao vây lấy Hỏa Đức Chân Quân. Không. Hỏa Đức Chân Quân mắt nước toác, muốn phát thân, nhưng vô phương cứu vãn. Trong chớp mắt, thiên lôi hợp lại, nuốt Hỏa Đức Chân Quân vào trong đó. Chu Ngọc giao tay phải mở ra, bên cạnh xuất hiện một tôn bát bảo ngọc tĩnh bình, thu Hỏa Đức Chân Quân đang bị vây cuốn vào. Diệp Cảnh Vân thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đại công cáo thành, chúng ta đi." Ba người cẩn thận dọn dẹp dấu vết chiến đấu, rồi biến mất ở chân trời. Trên phi thuyền, Hàn Lộ Chân Quân điệu tức xong, đứng dậy nói: "Vị Nguyên Anh điều khiển sáo dài kia, thật sự rất lợi hại." Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói: "Người dùng sáo dài làm pháp bảo rất hiếm thấy." Có lẽ có vài phần liên hệ với Thần Âm Cốc. Thần Âm Cốc ngoại tông môn chính, còn có không ít thế lực phụ thuộc, cũng thỉnh thoảng sẽ từ Thần Âm Cốc mà có được một phần công pháp bí truyền. Hàn Lộ Chân Quân khẽ gật đầu, nói, có thể lắm, ta thấy chiêu thức của người đó, quả thực có vài phần liên quan đến Thần Âm Cốc. Tiếng xáo của y khá hoàn thản, như ma âm rớt vào tai, cực kỳ khó nghe. Sau đó, nàng liền miêu tả chi tiết pháp thuật của người đó và nói, sau này các ngươi khi giao tiếp với Thần Âm Cốc, nhớ cẩn thận hơn. Thần Âm Cốc tuy là đại tông chính đạo, nhưng xuất hiện vài vị tà tu cũng không phải là chuyện lạ. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, rồi đứng thẳng người trưng trọng hành lễ với Hàn Lộ chân quân bên cạnh. Đa tại Hàn Lộ đạo hữu, lần này nếu không có đạo hữu mạo hiểm ra tay tương trợ, Hỏa Đức chân quân kia e rằng đã sớm rơi vào tay ba vị tả tu kia rồi. Hàn Lộ chân quân phất tay nói, chuyện nhỏ thôi, chỉ tiếp cho chín ngọn đèn xanh cấp 5 trung kỳ của ta. Diệp Cảnh vồn vội vàng nói, mọi tài nguyên tiêu hao đều sẽ khấu trừ từ Hỏa Đức chân quân mà ra. Nếu không đủ, ta và Mộng Giao sẽ ra tay bù đắp. Hắn lần này cần, chỉ có ngũ hành ngưng hồn thỏa mãn thôi. Hàn Lộ chân quân khẽ mỉm cười, nói, Diệp đạo hữu quả là sảng khoái, chúng ta hay thống kê thu hồi trước, rồi hay tính đến việc phân chia. Chu Mộng Giao khẽ gật đầu rồi lấy ra một tôn bát bảo ngọc tĩnh bình, đặt giữa ba người. Sau đó, thân bình lập tức trở nên trong suốt, lộ ra Hỏa Đức chân quân đang bị nhốt bên trong, mặt đầy bất đắc. Chu Mộng Dao khẽ cười, hỏi, "Hỏa Đức đạo hữu, giao ra tài nguyên trên người đi." Hỏa Đức chân quân trong bình nghe thấy tiếng này, hắn không thể ngẩng mặt lên trời than thở. Người là giao tử, ta là cá thịt vậy. Đến nước này, hắn đã không còn khả năng thoát thân. Dù Bạch Luyện chân quân muốn cứu hắn, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hy vọng duy nhất là một ngày nào đó mấy tà tu này gặp đại nạn, rơi vào tay chính đạo tu sĩ, để cứu hắn ra. Hoa Đức Chân Quân đã nhận mệnh, một mạch ném tất cả pháp bảo, tài nguyên trên người ra một bên. Diệp Cảnh Vân quét mắt nhìn một lượt, ánh mắt hơi sáng lên, nói: "Ngũ hành ngân hồn thảo kia, quả nhiên nằm trong tay người này." Đáng tiếc Hoa Đức Chân Quân đã dùng hết sạch bí bảo hộ thân, các loại tài nguyên trên người còn lại, chỉ trị giá 4000 linh thạch thượng phẩm. Những thứ này vừa đủ bù đắp tổn thất của Hàn Lộ Đạo Hữu. Hàn Lộ Chân Quân khẽ cười, nói: "Vậy ta sẽ không khách khí nữa." Tuy nàng tọa nguyên đã gần cạn, nhưng tài nguyên này đã vô dụng với nàng, nhưng nàng rốt cuộc cũng phải suy nghĩ cho các đệ tử của Hoa Vũ Lâu. Sau đó nàng chủ động nói: "Khi bá Hoa Đức Chân Quân, ta cảm thấy không khỏe." không ra tay nhiều. Thu hoạch lần này, cứ tính ta một nửa thì sao?" Diệp Cảnh Vân vội vàng nói, "Vậy ta chiếm lợi lớn rồi. Việc ngăn chặn ba vị Tà tu kia hoàn toàn là nhờ Hàn Lộ Chân Quân ra tay." Bát Hỏa Đức Chân Quân, Hàn Lộ Chân Quân cũng phát huy ít nhất 4 thành tác dụng. Tổng cộng lại, để bắt được Hỏa Đức Chân Quân, Hàn Lộ Chân Quân đã phát huy hơn 6 thành tác dụng. Hàn Lộ Chân Quân phất tay, ý bảo không sao. Diệp Cảnh Vân chủ động nói, "Hàn Lộ đạo hữu xem thế này có được không? Hiện nay đã có Ngũ Hành Nึง hồn thảo, tài liệu của Cửu Truyền Ngưng Hồn đan đã đầy đủ. Phù liệu ta và Quý tông mỗi bên một nửa, đan dược do ngộ giao luật chế." đang dự luyện thành do Hàn Lộ Đạo hữu ngươi chọn trước. Lỗ thâm của Hoa Vũ lâu Thọ Nguyên không còn nhiều, rất có thể không đợi được viên cựu chuyển ngưng hồn đan tiếp theo. Còn về bản thân hắn, sau khi luyện thể cấp 5, Thọ Nguyên trên danh nghĩa ít nhất 2000 năm, chỉ hoàn thêm chút thời gian cũng không sao. Tuy nhiên, hắn đề nghị như vậy cũng vì rất tin tưởng vào thuật luyện đan của Chu Mộc Dao, tin rằng người sau nhất định sẽ luyện thành hai viên đan dược hoàn hảo. Dù không luyện thành, hắn vẫn còn lại một nửa phụ liệu, tiện cho việc luyện chế viên đan dược tiếp theo. Diệp Cảnh vẫn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, bao nhiêu năm tính toán, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng của ngươi anh. Mộc Dao à, Mộc Dao à tất cả đều trông cậy vào ngươi." Hàn Lộ Chân Quân cười nói, cứ theo lời Diệp Đạo Hữu, đạt được sự đồng thuận, mọi người đều lộ vẻ tươi cười. Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi thả lỏng, thầm nghĩ, các bên đều hài lòng là tốt rồi. Dù sao quan hệ có tốt đến mấy, một khi phân chia không đều, cũng có thể trở mặt thành thù bất cứ lúc nào. Chu Mộng giao chủ động nói, vậy đợi ta trở về, sẽ bắt tay vào luyện đan. Còn về Hỏa Đức Chân Quân này, cứ tạm thời giữ ở chỗ ta đi. Ta đã tu luyện Đại Mộng Thiên Diễn Quyết, có thể ở một mức độ nhất định ảnh hưởng đến tiên cơ. Dù đối phương có mời người ra tay suy diễn, cũng không thể có được kết quả chính xác. Một năm sau, Bạch Luyện Chân nhân nhanh chóng bước vào đại điện tông môn, nhưng lại thấy Bạch Luyện Chân quân ngồi ở vị trí trên cùng, sắc mặt không tốt. Bạch Luyện Chân quân hỏi: "Hán Dương, sư phụ ngươi ở đâu?" Hán Dương chân nhân hơi sửng sợ, vội vàng nói: "Sư phụ người một năm trước đã từ Thiên Âm thành khởi hành về tông môn rồi." Bạch Luyện Chân quân cắn răng, nói: "Hỏa Đức hắn mất tích rồi. Chẳng lẽ, hắn cùng Ngũ Hành Ngưng Hồn thảo bỏ chạy sao?" Mau nói, tiếng nói của hắn tựa như sấm sét, khiến Hán Dương chân quân gần như tâm thần thất thủ. Tuy nói vậy, Hán Dương chân nhân cũng không mất đi sự bình tĩnh. Hắn quỳ hai gối xuống đất, nói, "Trưởng môn mỗ giận, đệ tử cho rằng chuyện này thực sự kỳ lạ. Đệ tử, hậu duệ của sư phụ đều còn ở tông môn, sư phụ người sao lại đột nhiên rời đi, nhất định là giữa đường đã xảy ra chuyện bất ngờ." Bát luyện chân quân khẽ gật đầu, hắn vừa rồi chỉ là lừa Hãn Dương chân nhân một chút, hiện tại đối phương phản ứng rất bình thường, chứng tỏ phần lớn không liên quan đến chuyện này. Hắn nói, "Ngươi đứng dậy đi, suy đoán của ngươi cũng giống ta, nhưng sẽ là ai ra tay đây? Phi Long cốc hay Hắc Hà giáo?" Trong những năm này Bát luyện các đã mở rộng khắp Trung Quốc, không biết đã đắc tội bao nhiêu người, Mai Hoa Tiên Thành và Hoa Vũ Lâu thực sự không đáng kể. Trong số đó, mối quan hệ tệ nhất, nghi ngờ lớn nhất, không nghi ngờ gì chính là Phi Long Cốc. Còn về Hắc Hà giáo, hai bên cũng chỉ vì lợi ích mà liên minh, thực chất là mỗi người một bụng quỷ. Hơn nữa, mấy năm trước cuộc lôi chân quân của Hắc Hà giáo đã nga xuống, Hắc Hà giáo trong cảnh nẹo túng, rất có thể sẽ liều lĩnh. Chương 517: Ngưng kết nguyên anh, thanh liên mạnh vụt. Chương 517: Ngưng kết nguyên anh, thanh liên mạnh vụt. 3 năm sau, Hoa Vũ Lâu. Một làn hương dược thoang thoảng phiêu đãng giữa trời. Diệp Cảnh Vân và Lỗ Thẩm Bốn đã mơ màng, khi người thấy hương dược liền tinh thần chấn động. Cựu truyền ngưng hồn đan đã thành. Lỗ Thẩm đột nhiên hỏi, "Diệp huynh, hương dược này nếu truyền ra ngoài, liệu có khiến Bạch Luyện các nghi ngờ không?" Diệp Cảnh Vân mỉm cười nhạt, chỉ tay lên trận pháp màu xanh nhạt trên đỉnh đầu. "Logo nương quên rồi sao? Trên không đan các này có trận pháp ngũ giai bảo vệ, tự nhiên một tia dị hương cũng không thể lọt ra ngoài." Lỗ Thẩm gật đầu, vừa định nói gì đó, chợt thấy cửa đan cắt trước mặt mở ra, trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười, muốn tiến lên nghênh đón. Nhưng nàng chợt nghĩ lại, làm như vậy chẳng phải quá mất bình tĩnh sao, liền cố gắng kìm nén sự hưng phấn trong lòng. Diệp Cảnh Vân bật cười nhìn Lỗ Thấm, nói: "Lỗ cô đường, hà tất phải giữ kẽ?" Chu Mộng Dao cũng nhanh chóng bước tới, mỉm cười nói: "Sư phụ nói đúng, càng gần đến lúc đột phá, càng nên giữ vững bản tâm. Nếu mất bản tâm, tỷ lệ đột phá thành côngắt sẽ rất nhỏ." Lỗ Thấm khẽ túm người, nghiêm nghị nói: "Lỗ Thấm nhất định sẽ ghi nhớ lời sư tổ dạy." Chu Mộng Dao tinh nghịch chớp mắt, nói: "Sư tổ gì mà sư tổ, chuyện cũ rích đó không cần nhắc đến nữa. Nếu thật sự luận bố phận, hiện tại ta còn nhỏ hơn Lỗ Thấm một bội phần đấy." Ha ha ha. Diệp Cảnh Vân lắc đầu bật cười. Lỗ Thẩm và Diệp Cảnh Vân cùng đối phận, nếu thật sự luận đối phận, Chu Ngộng Giao thậm chí phải gọi Lỗ Thẩm một tiếng sư thúc. Đối phận trong giới tu tiên chính là luận như vậy đó. Lỗ Thẩm vội vàng xua tay nói, sư tổ nói đùa rồi, ta sao có thể? Làm một giao. Chu Ngộng Giao không kiên nhẫn sửa lại lời Lỗ Thẩm. Thấy Lỗ Thẩm lộ vẻ khó xử, Chu Ngộng Giao không khỏi bật cười khúc khích, gần như cười ra nước mắt. Chứng kiến cảnh này, Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi định. Với sự hiểu biết của hắn về Chu Ngộng Giao, người đồ đệ tiện nghi này, kết quả luyện đan lần này của Chu Ngộng Giao chắc chắn rất tốt, nếu không tuyệt đối sẽ không có tâm trạng đùa giỡn như vậy. Chu Mộng Dao thần sắc gần hiện hưng phấn, nói: "Được rồi, được rồi, nói chuyện chính. May mắn không phụ sứ mệnh, lần này ta đã dốc hết tâm tư, cuối cùng cũng luyện ra 2 viên Cửu chuyển ngưng hồn đan." Nàng xue hai tay, lộ ra 2 hộc ngọc. Trong hộc ngọc là những viên thuốc màu tím nhạt trong suốt như pha lê, bề mặt tròn nhẵn, khí tức tự nhiên như một, đều là Cửu chuyển ngưng hồn đan phẩm chất bình thường. Diệp Cảnh Vân trong lòng đại định, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói: "Trình độ luyện đan của Mộng Dao muội, ở các nước lân cận chắc có thể sưng đệ nhất rồi." Chu Ngọc Dao tiếp trước cộng tiên này, kinh nghiệm luyện đan có thể nói là vô địch, luyện ra hai viên đan dược bình thường chỉ là phát huy bình thường. Chu Ngọc Dao lắc đầu nói, không phải không phải, Bách luyện chân quân trưởng môn Bách luyện các của Chu Quốc, không chỉ là đại tu sĩ Nguyên Anh Chu Kỳ, mà còn là luyện đan sư ngũ giai hạ phẩm. Thuật luyện đan của người này, chưa chắc đã yếu hơn ta. Trong lời nói của nàng, tràn đầy sự tự tin. Diệp Cảnh Vân cười nói, Lộ cô nương, cứ theo như đã nói trước, ngươi chọn đan dược trước đi. Đa Tạ Diệp huynh. Lộ thấm chấp tay nói. Giờ đây tâm thần nàng đã hoàn toàn tập trung vào đan dược. Vì viên đan dược này, nàng đã chờ đợi mấy trăm năm. Chu Mộng Giao nói, "Thẩm Nhi không cần đợi vàng, mấy trăm năm còn chờ được, không vội nhất thời này." Nàng nhận thấy tâm cảnh của Lỗ Thẩm có chút bất ổn, cố ý nhắc nhở. Lỗ Thẩm sững sờ, sau đó cũng nhận ra tâm cảnh của mình hiện tại quá phù phiếm. Nếu dùng tâm cảnh này để ngưng kết nguyên anh, tỷ lệ thành côngắt sẽ giảm đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, trán nàng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nàng nhắm mắt hít sâu một hơi, đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã hoàn toàn khôi phục sự bình tĩnh. "Sư tổ, ta chọn viên bên tay phải người, gọi Mộng Giao." Chu Mộng Giao giả vờ tức giận trêu chọc, sau đó đưa đan dược cho Lỗ Thẩm. Lỗ Thấm lắc đầu cười nói, "Sư tổ nói đùa rồi." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, tâm cảnh của Lỗ Thấm giờ đây đã trở lại bình thường. Vừa rồi Chu Ngộng Dao mấy lần trêu chọc, chính là để thăm dò tâm cảnh của Lỗ Thấm. Nếu tâm cảnh vẫn bất ổn, Chu Ngộng Dao nhất định sẽ ngăn cản Lỗ Thấm kết anh. Diệp Cảnh Vân mỉm cười nhạt, từ tay Chu Ngộng Dao nhận lấy cửu chuyển ngưng hồn đan. Hắn nói với Lỗ Thấm, "Đi thôi, đến thần âm cốc." Khi tu sĩ ngưng kết nguyên anh, cần hấp thu lượng lớn tiên địa linh khí. Mặc dù linh mạch ngũ giai trung phẩm của Hoa Vũ lâu cũng có thể miễn cưỡng cung cấp, nhưng sẽ ảnh hưởng đến lực phòng ngự của hộ sơn đại trận. Nếu có kẻ địch nhân cơ hội này tấn công, rất có thể sẽ làm gián đoạn quá trình đột phá. Diệp Cảnh Vân tu luyện cả năm, tuyệt đối sẽ không để lại sơ hở cho kẻ địch. Hắc Hà giáo. Úy quang chân quân, tàn dư của Thiên Ngoại lâu, ngồi trên đại điện, lạnh lùng nhìn mấy vị kim đan chân nhân phía dưới. Hắn nhàn nhạt nói, các ngươi đã rèn luyện đạo ám sát đến mức lô hỏa thuần thanh, ta đã không còn gì để dạy nữa. Cáo tử. Nói xong câu này, thân ảnh Úy quang chân quân liền hoàn toàn biến mất, cùng Tiễn chân quân. Cùng lúc đó, đại điện tông môn Hắc Hà giáo. Hắc sát đạo hữu, đã lâu không gặp. Người đến tởi bộ áo choàng đen, lộ ra một khuôn mặt tóc bạc già trẻ chính là Bạch Luyện chân quân trưởng môn Bạch Luyện Các. Hắc Sát chân quân khẽ nhướng mày nói, "Ồ, đây chẳng phải Bạch Luyện La Huy sao, sao lại có thời gian đến sơn môn của ta? Ngươi không sợ đi theo vết xe đổ của Hỏa Đức sao? Kể từ khi Hỏa Đức chân quân của Bạch Luyện Các chết, Bạch Luyện Các nghi ngờ là do Hắc Hà giáo ra tay, vẫn luôn âm thầm điều tra Hắc Hà giáo." Lời này của Hắc Sát chân quân chính là ám chỉ chuyện này. Chuyện điều tra ngầm bị vật trần, Bạch Luyện chân quân lại mặt không đổi sắc, như thể người bị trâm chọc không phải là hắn. Hắn đến đây lần này, cũng là vì đã điều tra rõ ràng chuyện này. Trong mấy năm qua, Hắc Sát chân quân của Hắc Hà giáo vẫn luôn ở trong tông môn và thỉnh thoảng lộ diện. Cho nên cái chết của Hòa Đức chân quân chắc chắn không phải do Hắc Hà giáo ra tay." Bát Luyện chân quân mỉm cười nhạt nói, "Tin tức của Hắc Sát lão đệ quả nhiên linh thông, xem ra đám thám tử của Quý Tông đã vươn tay vào nội bộ tông ta rồi." Hắc Sát chân quân không mặn không nhạt nói, "Lão huynh quả khen rồi, ngươi chẳng phải cũng cài thám tử vào tông ta sao?" Bát Luyện chân quân cười ha ha nói, "Nếu đã có qua có lại, vậy thì hủy nhau. Ta đến đây lần này là muốn nhờ Hắc Sát lão đệ hỗ trợ điều tra chuyện của Hòa Đức. Đen hồn của Hòa Đức chưa tắt, chứng tỏ vẫn còn sống trên đời. Nếu thám tử của Quý Tông thần thông quảng đại, có thể giúp lão phu một tay không?" chuyện thành công, ác có trọng tạ. Trọng tạ gì? Hắc Sát chân quân hỏi. Nghe nói Quý tông thiếu địa hỏa ngũ giai, lão phu ngược lại là có chút tin tức. 5 năm sau, Sơn môn thần âm cốc, An Chi Lan khoanh chân ngồi trên đất, eo thon thẳng tắp. Nàng tĩnh lặng nhìn xoáy linh khí ở đằng xa, sâu trong ánh mắt có một tia mong đợi. Không khí chợt lóe, Nghe Thưởng đạo quân xuất hiện bên cạnh An Chi Lan. Nàng khẽ gật đầu nói, xoáy linh khí này rộng đến 150 dặm, không tệ không tệ. Chuyện đột phá của Diệp Tiểu Hữu đã nắm chắc 10 phần rồi. Nguyên Anh chân quân bình thường, khi đột phá xoáy linh khí đa số chỉ rộng khoảng trăm dặm. Soái linh khí 150 dặm của Diệp Cảnh Vân đã vừa xa người hưởng, điều này cho thấy hắn ở các phương diện như thân thể, thần hồn, kim đan, tất có chỗ hơn người. Tuy nhiên, Ngô Thường Đạo Quân đối với điều này cũng không quá kinh ngạc, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trong thần âm cốc có rất nhiều thiên tài, tình huống của Diệp Cảnh Vân cũng không phải hiếm. Bản thân Ngô Thường Đạo Quân, khi đột phá xoáy linh khí còn rộng đến 180 dặm. Nghe vậy, An Chi Lan lại mỉm cười nói, trưởng môn thật sự rất coi trọng Diệp đại ca. Nàng đã nhận thấy, khi trưởng môn Ngô Thường Đạo Quân đánh giá Diệp Cảnh Vân, không tự chủ đã đánh giá hắn ngang hàng với tu sĩ của đại tông môn. Nhưng Diệp Cảnh Vân xuất thân tán tu, một đường tu luyện phần đấu đến đây, có thể ngưng kết nguyên anh đã là không dễ, huống hồ thiên tượng khi đột phá còn vượt xa người thường. Nghe Thường Đạo Quân mỉm cười nói, sau khi Diệp Tiểu Hữu đột phá, khả năng khống chế pháp lực cát sẽ mạnh hơn, chiến lực cũng sẽ đỉnh hơn nguyên anh bình thường một chút. Nghe Nghe Thường Đạo Quân khen ngợi, An Chi Lan trong lòng âm thầm vui vẻ. Trong tĩnh thất, Diệp Cảnh Vân khoanh chân ngồi trên đất, thần sắc bình tĩnh. Lần ngưng kết nguyên anh này, hắn năm chắc 10 phần. Là luyện thể ngũ giai, thân thể tự nhiên không cần lo lắng, thêm vào thần thức nguyên anh sơ kỳ, đột phá tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Thêm vào đó, Hắn vừa kết đan đã là kim đan thượng phẩm, sau đó lại trải qua nhiều trận chiến, tâm cảnh, pháp lực đều không có thiếu sót lớn. Chỉ riêng những điều này, tỷ lệ ngưng kết nguyên anh của hắn đã gần như có năm thành. Thêm vào cựu truyền ngưng hồn đan, cùng với thiên địa linh khí nồng đậm của thần âm cốc, tỷ lệ thành công càng cao đến bảy thành. Thần thức hắn khẽ động, thiên địa linh khí điên cuồng tuôn vào, thông qua huyệt bạch hội trên đỉnh đầu, rũ mạnh vào thượng đan điền, trung đan điền. Dưới sự tôi luyện của linh khí, cường độ của thần hồn và kim đan nhanh chóng tăng lên. Rắc. Một tiếng động nhỏ nhưng như sấm sét truyền đến, viên kim đan thượng phẩm trong trung đan điền thế mà lại nứt ra một vết nứt nhỏ. Đồng thời truyền đến, còn có một cơn đau kịch liệt. May mắn là khi Diệp Cảnh Vân rèn luyện thân thể, đã quen với cơn đau kịch liệt, vẫn có thể giữ vững tâm thần, tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí. Tiếng rắc rắc không ngừng vang lên, viên kim đan của Diệp Cảnh Vân cũng dần dần phủ đầy vết nứt. Đúng lúc này, tốc độ linh khí tuôn vào lập tức tăng gấp đôi. Khoảnh khắc tiếp theo, kim đan đột ngột vỡ ra, một thân ảnh gần như trong suốt từ đó bay ra. Diệp Cảnh Vân biết, đây chính là âm thần tiềm phục trong kim đan. Mà thân hồn trong tứ hải, lại có một cái tên khác, Dương Thần. Và nếu âm thần Dương Thần hợp nhất, chính là Nguyên Anh. Khoảnh khắc tiếp theo, âm thần đột ngột nhảy vào tứ hải va chạm với Dương Thận. Ầm. Một tiếng nổ vang vọng trong đầu Diệp Cảnh Vân, thân thức hắn đột ngột bay lượn lên, càng bay càng xa. Ựng. Ta đang ở đâu đây? Diệp Cảnh Vân cúi đầu nhìn, phát hiện thân hồn của mình đã hoàn toàn nguyên thực, giống như một đứa trẻ. Đây là Nguyên Anh. Ta đã đột phá thành công. Trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng, ánh mắt quét nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở giữa không trung, xung quanh là những dãy núi trùng điệp. Và xa hơn nữa bên ngoài dãy núi, còn có ba luồng khí tức cường hãn, mỗi luồng đều vô cùng hư ảo cao xa. Bên cạnh còn có một luồng khí tức yếu hơn rất nhiều, tuy vẫn cao xa, nhưng lại có vẻ tiên tiên bất túc. Đó là, trong đó có một luồng khí tức dường như có liên quan đến tinh không, chẳng lẽ là tinh hãn lưu quan độ. Vậy thì ba cái còn lại cũng là tiên khí sao? Ngê Thường đạo quân ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua tầng mây, dường như nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Nguyên Anh của Diệp Cảnh Vân. Nàng cớ mắng, tiểu tử Diệp này thần thức thật lợi bén, thế mà lại nhìn xa đến vậy. Nàng khẽ búng ngón tay, liền kéo Nguyên Anh của Diệp Cảnh Vân xuống, nhập vào trong thân thể. Nguyên Anh chân quân vừa mới đột phá, Nguyên Anh rất có thể sẽ lang thang khắp nơi. Có những kẻ xui xẻo thậm chí lang thang quá xa, nhìn thấy những thứ không nên nhìn, vì vậy mà bị thương. Nàng đến đây cũng là để tránh những tai nạn như vậy. Nàng vỗ tay, hài lòng nói, "Chi Lan, ngươi ở đây trông chừng, bản trưởng môn phải đi rồi, cùng tiến trưởng môn." An Chi Lan chắp tay nói, "Sau môn anh đã trở thành cao tầng thực sự của thần âm cốc, việc hành lễ hay không đã không còn quan trọng nữa." Một năm sau, Diệp Lan phong thần âm cốc. An Chi Lan bĩu môi, nửa làm lúng nửa quên nhủ, "Diệp đại ca, ở lại thêm mấy ngày đi mà. Dù sao huynh vừa mới đột phá, còn phải củng cố căn giới." Ở trong thần ốc cốc còn có thể tiện lợi tìm các tiền bối thỉnh giáo chuyện tu luyện. Diệp Cảnh Vân cười ha ha nói, Lộ Thẩm đã thuận lợi ngưng kết nguyên anh, Mai Hoa Tiên Thành cũng còn việc, ta xin cáo từ trước. Hắn đứng dậy, nhìn ánh mắt quyến luyến của An Trì Lan, ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia ý cười. Ngày sau còn dài, hữu duyên tái kiến. Hắn vẫy tay, trông vô cùng tiêu sái. An Trì Lan nhìn dáng Triều nơi chân trời, không khỏi khẽ thở dài. Ai? Tiếng thở dài này, hàm ý vô cùng phong phú. 3 tháng sau, sâu trong cổ đãng sơn mạch. Diệp Cảnh Vân thần thức khế động, liền nhìn thấy cây thanh liên lay động trong hồ. Quả nhiên, Sau khi ta ngưng kết nguyên anh, thần thức đã đạt đến cấp độ nguyên anh trung kỳ, phạm vi rộng đến 200 dặm. Mấy ngày trước công pháp Thanh Hoa Trường Xuân cấp nguyên anh cũng thuận lợi nhập môn, thọ nguyên tăng lên 6000 năm. 6000 năm a? Hiện tại thọ nguyên của ta, thế mà đã vượt qua Hóa Thần Đạo Quân. Hóa Thần Đạo Quân bình thường, thường chỉ có 5000 năm thọ nguyên. Tuy nhiên đối với Hóa Thần Đạo Quân, phương pháp kéo dài thọ mệnh có rất nhiều, thường có thể sống đến 6000, thậm chí hơn 7000 tuổi. Hắn lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện này nữa, thân hình chợt lóe liền xuất hiện trước Thái Sơ Thanh Liên. Đệ tử Diệp Cảnh Vân, đến bái kiến sư phụ Thanh Liên tiền tôn, xin phúc bá tạo điều kiện một xoáy nước màu xanh xuất hiện, nuốt chửng thân hình Diệp Cảnh Vân. Sau khi bái kiến sư phụ Thanh Liên Tiên Tôn, khí linh phúc bá của Liên Vân Trạm liền kéo Diệp Cảnh Vân, bắt đầu trò chuyện gia đình. Phúc bá trên dưới đánh giá Diệp Cảnh Vân, tán thưởng nói, không tệ nha, thế mà thật sự có thể đột phá Nguyên Anh. Lúc đầu khi Diệp Cảnh Vân bái sư, phúc bá rất không coi trọng Diệp Cảnh Vân chỉ có linh căn trung phẩm. Nhưng có quy tắc do tiên tôn để lại, phúc bá cũng chỉ có thể để Diệp Cảnh Vân bái tiên tôn làm ký danh đệ tử. Không ngờ, tiểu tử không được hắn coi trọng này, thế mà từng bước đột phá đến Nguyên Anh. Phúc bá không khỏi cảm thán, ánh mắt giàn mua mấy chục vạn năm của hắn, cũng có lúc nhìn lầm. Nếu ngươi đã ngưng kết nguyên anh, vậy cũng nên thu thập mảnh vỡ Thái Sơ Thanh Liên rồi. Như vậy mới có hy vọng khi đột phá Hoa Thần, mượn lôi tiếp tu bộ Thái Sơ Thanh Liên. Khi Hoa Thần mới có tiên khí để dụng. Diệp Cảnh Vân tự nhiên đồng ý, hắn vội vã đến đây chính là vì chuyện này. Đối với tiên khí, hắn đã thèm muốn từ lâu rồi. Đặc biệt là khi nghe nói tác dụng của tinh hán lưu quang độ và các tiên khí khác trong việc tiêu diệt cựu U Tamà và thiên ngoại lâu, càng thêm thèm muốn. Phúc bá, vậy mảnh vỡ Thái Sơ Thanh Liên bao gồm những phần nào? Phúc bá bước vào, trầm rãi nói, tổng cộng chia thành 6 khối lần lượt là năm viên hỗn độn châu thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và một đóa nhụy hoa. Chương 518 hỗn độn châu, thanh liên cánh, chương 518 hỗn độn châu, thanh liên cánh. Năm viên hỗn độn châu và nhụy hoa. Diệp Cảnh Vân có chút chân trử. Nhụy hoa thì dễ hiểu, nhưng hỗn độn châu là vật gì? Khí Linh Vân bá của Liên Vân Trạm cười ha hả, nói, "Diệp tiểu tử đừng nóng nội, để ta kể rõ cho nghe." Thái sơ thanh liên này vốn sinh ra trong hỗn độn, những hạ sen nó cái ra, được thanh liên tiên tôn gọi là hỗn độn châu. Năm viên hỗn độn châu này, lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Diệp Cảnh Vân chợt hiểu ra, thầm nghĩ, thì ra chỉ là hạ sen của Thái Sơ Thanh Liên, cái tên này đúng là khá dọa người. Ý nghĩ dừng lại một chút, hỏi, Vân Bá, không biết Hỗn Độn Châu này có gì thần dị? Vân Bá vứt râu, thong thả nói, thật ra cũng không có gì thần dị lớn lao, chỉ là khi tu sĩ mang Hỗn Độn Châu, có thể tăng hai đến ba thành tốc độ hấp thu linh khí mà thôi. Đương nhiên, đây là đối với tu sĩ bình thường, những thiên tài có thiên linh căn, sớm đã đạt đến cực hạn tốc độ hấp thu linh khí, tự nhiên cũng chẳng giúp được gì. Nhưng với thượng phẩm Mộc Linh căn của Diệp tiểu hữu ngươi, thì có thể tăng ba thành tốc độ tu luyện. Tốc độ hấp thu linh khí gần như tương đương với tốc độ tu luyện. Cái gì? Lại có vật kỳ lạ như vậy? Diệp Cảnh Vân mắt sáng rực. Y hiện tại chỉ là thượng phẩm linh căn, trong tất cả nguyên anh chân quân, không nghi ngờ gì thuộc loại kém nhất, tốc độ tu luyện cũng chậm nhất. Mà đối với y, Hỗn Độn Châu có thể tăng ba thành tốc độ tu luyện, có thể nói là chí bảo tuyệt đối. Vân Ba tiếp tục nói, không chỉ vậy, nếu có thể tập hợp đủ năm viên Hỗn Độn Châu và pháp lực đủ mạnh, càng có thể mượn nó để bố trí ngũ hành thanh liên đại trận. Không nói gì khác, chỉ cần đã vào trận pháp, nếu không có tiên vật trong người, không ai có thể thoát khỏi. Cái gọi là tiên vật chính là tiên khí, tiên phù và các tài nguyên tương tự. Còn nhuệ hoa kia thì là chí bảo vô kiên bất tồi, lực công kích vô phương đoán định. Tiên khí hoàn chỉnh thái sơ thanh liên, kiếp cả công kích, trận pháp, phụ trợ tu luyện, có thể nói là tiên khí hạng nhất trong thanh dương giới này. Vân bá liếc nhìn khuôn mặt ẩn chứa sự chấn động của Diệp Cảnh Vân, trong lòng thầm cảm khoái không thôi. Sao, Diệp tiểu hữu có phải đã có chút hứng thú? Diệp Cảnh Vân vội vàng nói, "Có, xin Vân bá chỉ dạy cho ta." Ngay sau đó y cầm chén trà trên bàn, đưa đến trước mặt Vân bá, mặt đầy nụ cười nói, "Vân bá nói mệt rồi phải không, xin mời dùng trà." Vân bá cười ha hả, ha, hai lòng nhận chén trà uống một ngụm, mới nói, Diệp Tiểu Hưu đã nhiệt tình như vậy, lão phu nào có lý do gì mà không nói? Trong năm trước, khí linh của Thái Sơ Thanh Liên từng tỉnh lại một lần, nói cho ta biết 6 mảnh vỡ của Thanh Liên này, lần lượt nằm ở Tây Châu, Trung Châu, Đông Châu, cực Bắc Tuyến Nguyên, Bắc Âu Châu và quần đảo Nam Dương. Diệp Cảnh Vân hơi sửng sở, rồi nói: "Vãn bá có thể cho biết vị trí chi tiết hơn không? Mấy đại châu này thật sự quá lớn, vãn bối thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Chỉ riêng Tây Châu đã dài khoảng 200 triệu dặm, rộng khoảng hơn 100 triệu dặm, huống chi còn có vô số động phủ hiểm địa." "Đừng nói là vãn bối nguyên anh nhỏ bé này." mấy cả hóa thần đại quân, cạn kiệt cả đời cũng chưa chắc đã khám phá hết được. Vân Bá cười ha hả, nói, tự nhiên là có. Ngay sau đó y từ trong lực, cẩn thận lấy ra một mặt cổ kính. Cổ kính này chỉ bằng lòng bàn tay, mép và mặt sau đều có hoa văn thanh liên. Vật này tên là Thanh Liên Kính, là bảo kính tùy thân của Thanh Liên Tiên Tôn năm xưa, vì ở cận thái sơ Thanh Liên lâu này, giữa chúng có chút liên hệ. Chỉ cần mảnh vỡ của thái sơ thanh liên nằm trong phạm vi vạn dặm của Thanh Liên Kính, Thanh Liên Kính liền có thể phát giác và chỉ dẫn phương hướng cho ngươi, mà chỉ cần phát hiện vị trí chính xác của mảnh vỡ, càng có thể theo dõi liên tục. Diệp Cảnh Vân mắt sáng dựng, đội vàng nhận lấy thanh liên kiếm. Vật này cầm vào ấm áp, giống như ngọc thạch, nhưng chất liệu lại cực kỳ cứng rắn. Vân Bá dặn dò, "Thanh liên kiếm này nhất định phải bảo quản tốt, nếu là mất, ta không thể nào giao phó với tiên tôn được." Diệp Cảnh Vân tự nhiên là miệng đầy đồng ý, nói, "Xin Vân bá yên tâm, chỉ cần tính mạng của vãn bối còn, thanh liên kiếm này sẽ còn." Nhưng thanh liên kiếm này cứng rắn dị thường, dường như có thể dùng làm khiên chắn. Dâu Vân Bá run run, trừng mắt nhìn Diệp Cảnh Vân một cái, nói, "Không được, thanh liên kiếm này tuy cực kỳ kiên cố, nhưng nếu bị tiên khí công kích, cũng có thể bị hư hại. Một khi hư hại, thì sẽ hoàn toàn không thể tìm đủ thái sơ thanh liên nữa. Hơn nữa đây cũng không phải pháp bảo, căn bản không thể phóng to thu nhỏ, dùng cũng rất bất tiện. Diệp Cảnh Vân cười hì hì, nói, xem ra ý của Vân Bá, chính là có thể dùng làm khiên chắn rồi. Vân Bá thấy vậy, cũng chỉ đành bất đắc dĩ nói, cùng lắm chỉ có thể dùng để phòng ngự pháp thuật cấp 5, đây là giới hạn của ta rồi. Đa tạ Vân Bá. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, như thể sợ Vân Bá đổi ý, nhanh chóng cất thanh liên kính vào Hóa Thanh Bình. Không nói đến pháp thuật cấp 6, ít nhất phòng ngự pháp thuật cấp 5 tuyệt đối không thành vấn đề. Dù không thể phóng to thu nhỏ, nhưng làm một tấm hộ tâm kính thì luôn đủ Hơn nữa, dù gương không thể phóng to, nhưng bản thân y có thể thu nhỏ mà. Diệp Cảnh Vân lại nở nụ cười, nói, "Vân bá, Vãn bối còn muốn xin ngài hóa duyên một chút. Ta vừa mới kết huynh anh không lâu, thật sự túi rỗng rủng rỉnh, ngay cả pháp bảo cũng chưa thăng cấp, tiền bối có thể hỗ trợ Vãn bối chút tại môn hung. Vân bá thân là khí linh của pháp bảo không gian cấp 6 Liên Vân Trạm, trong bao nhiêu năm qua chắc chắn đã tích chữ không ít đồ tốt." Vân bá cười mắng, "Thằng nhóc này, ngươi nghĩ ta đây là tàng bảo cát chắc? Chỉ lần này thôi, lần sau, phải đợi ngươi đột phá đến hóa thần, luyện hóa Liên Vân Trạm của ta rồi." Ngay sau đó Vân Bá liền đưa một phần dược liệu mà những năm qua y đã trồng cho Diệp Cảnh Vân, tổng giá trị khoảng 6000 linh thạch thượng phẩm. "Đa tạ Vân Bá, nhiêu đây là đủ rồi." Diệp Cảnh Vân nói. "Những dược liệu này đủ để đổi lấy nguyên liệu cho hai món pháp bảo." Vân Bá chứng mắt, nói, "Dù ngươi có muốn nhiều hơn, cũng không còn nữa. Diệp tiểu tử ngươi đã là Nguyên Anh, vậy sau này khi động thủ với người khác nhất định phải cẩn thận." Nguyên Anh chân quân đều là cao tầng tuyệt đối của các thế lực lớn, tâm nhìn vượt xa Kim Đan. Dù Thái Sơ Thanh Liên quyết mấy vạn năm chưa tái xuất, nhưng vẫn có người có thể nhận ra. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Vãn bối đã hiểu." Theo y được biết, nguyên anh chân quân trong thần âm cốc đều sẽ được dạy các công pháp cao cấp truyền thế của các tông môn lớn, Thái Sơ Thanh Liên Quyết cũng nằm trong số đó. Diệp Cảnh Vân nói, nói đến, mấy hôm trước Vạn Bối thật sự đã nhận được tin tức về la giáo. Vân Bá giật mình, vội vàng nói, vậy sau này ngươi đừng thường xuyên đến đây, nếu không bị la giáo phát hiện thì coi như xong hết rồi. Thôi thôi, ngươi mau đi đi, lão phu muốn bế quan rồi. Diệp Cảnh Vân cười bất đắc dĩ, Vân Bá này đúng là cực kỳ thiết mạng. Còn về việc bế quan, chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Vân Bá thân là khí linh, căn bản không thể tu luyện, nói gì đến bế quan. Diệp Cảnh Vân tối người nói: "Đa Tạ Vân bá, vãn bối xin cáo từ trước." Vân bá nhìn bóng lưng Diệp Cảnh Vân, mặt lộ vẻ hài lòng. "Tiểu tử, cố gắng lên nhé. Chuyến thưa của Tiên Tôn liệu có thể tái xuất hay không, đều trông cậy vào ngươi." Vân bá lúc này đã coi Diệp Cảnh Vân là người thật sự có khả năng phục hưng Thanh Liên Tiên Tông, nếu không cũng sẽ không đưa Thanh Liên huynh. "Đảo đi mà." Diệp Cảnh Vân mở hai mắt, nhìn xoáy linh khí quanh thân dần dần tiêu tán, khẽ lắc đầu. Tốc độ tu luyện này tuy vừa xa thời kỳ Kim Đan, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Theo tốc độ này, e rằng phải hơn 1000 năm mới có hy vọng đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong. Chân quá. Nếu có Hỗn Độn Châu thuộc tính Mộc thì tốt rồi. Trước khi chưa biết sự tồn tại của Hỗn Độn Châu, Diệp Cảnh Vân vẫn cho rằng tốc độ tu luyện này có thể chấp nhận được, dù sao ý thọ nguyên rồi rảo, đến lúc đó cùng lắm là giả chết thoát thân. Nhưng một khi đã biết, tâm lý liền thay đổi. Diệp Cảnh Vân à Diệp Cảnh Vân, ngươi đúng là hay thay đổi. Nghĩ đến đây, Diệp Cảnh Vân lắc đầu cười. Theo đổi tốc độ tu luyện, vốn là bản tính của tu sĩ. Đời đời tu sĩ đều nối tiếp nhau trên con đường này, đến chết không hối tiếc. Đương nhiên, Diệp Cảnh Vân chắc chắn không nỡ vẫn lạc. Cho nên chuyện Hỗn Độn Châu vẫn phải tính toán lâu dài. Diệp Cảnh Vân vuốt ve thanh liên kiếm trong tay, trầm ngĩ, tiếp theo chính là luyện chế trường thanh kiếm, hóa thân mình. Có sự hỗ trợ của Vân Bá, nguyên liệu thì dễ kiếm hơn nhiều. Ta trên người cũng có lò luyện khí, lại mượn địa hỏa của Hoa Vũ Lâu thì đủ để luyện chế rồi. Đợi pháp bảo luyện chế xong, liền lập tức bắt tay vào luyện chế khôi lỗi phân thân. Sau đó liền lợi dụng khôi lỗi phân thân, tìm kiếm Hỗn Độn Châu và nhụy hoa của Thái Sơ Thanh Liên. Nhưng toàn bộ Tây Châu dài 200 triệu dặm, rộng hơn 100 triệu dặm, Trung Châu lại lớn gấp mấy lần, tìm kiếm mù quáng chắc chắn không được. Diệp Cảnh Vân suy nghĩ một lát, đột nhiên mắt sáng dựng. Có rồi. Hỗn độn châu dị bảo như vậy sau mấy vạn năm biến thiên, e rằng sớm đã rơi vào tay người khác, thậm chí có không ít ly chép. Nếu đã vậy, cách tốt nhất chính là vừa thu thập tin tức, vừa để phân thân đi một vòng các thành trì, sơn môn, cứ điểm gia tộc lớn ở Tây Châu. Phúc Bá nói cho y biết, Hỗn độn châu và nhụy hoa khi ở một mình sẽ không phát ra khí tức tiêu khí, nên không cần lo lắng bị người khác nhận ra là tiên khí. Thiên kiếm phái, đại điện Sơn môn. Trưởng môn Bạch Luyện các bách luyện trấn quân ngồi ở vị trí thượng thủ trong đại điện, cười ha hả nói, Kiếm Vũ đạo hữu, đã lâu không gặp, gần đây vẫn ổn chứ? Kiếm Vũ trấn quân giật giật khóe miệng, nặn ra một nụ cười tùy tiện ứng phó Bạch Luyện Chân Quân. Vì Bạch Luyện Các có quan hệ mập mờ với Hắc Hà Giáo, Thiên Kiếm phái thân là chính đạo đại tông, tự nhiên khinh thường việc cùng phe với họ. Nhưng hai bên đều là làng giang, có nhiều lợi ích liên quan, quan hệ cũng không thể quá căng thẳng. Bạch Luyện Chân Quân trong lòng biết rõ điều này, cũng chẳng bận tâm. Bạch Luyện Các, Thiên Kiếm phái hai đại tông môn này đều tiếp giáp với Hoa Vũ Lâu, chỉ riêng điểm này, hai bên đã là đồng minh tự nhiên. Ý thì cười ha hả nói, "Kiếm Vũ đạo hữu có biết, lô thẫm của Hoa Vũ Lâu đã thuận lợi kết nguyên anh ở thần âm cốc?" Kiếm Vũ Chân Quân nhà nhặt nói, "Tự nhiên là đã nghe nói. Nhưng thì sao chứ?" Bây giờ Trưởng môn Hoa Vũ lâu Hàn Lộ Chân quân nhiều nhất cũng chỉ còn trăm năm vào mệnh, chúng ta không cần lo lắng." Bạch Luyện Chân quân nói, "Đạo hữu đừng quên, Hoa Vũ lâu hiện tại có quan hệ cực tốt với Mai Hoa Tiên thành ở phía Bắc, nếu hai bên liên thủ tấn công chúng ta, chúng ta biết làm sao?" Kiếm Vũ Chân quân không hề bận tâm nói, "Quan hệ hai bên có tốt đến mấy, chẳng lẽ Mai Hoa Tiên thành lại cam tâm bị Hoa Vũ lâu sai khiến sao? Vùng đất nhỏ bé của Tây Quốc, căn bản không thể nuôi dưỡng hai vị nguyên anh chân quân, cho nên Mai Hoa Tiên thành sớm muộn cũng sẽ vì phân phối tài nguyên không đều mà phát sinh mâu thuẫn với Hoa Vũ lâu." Theo lý mà nói, Suy đoán của Kiếm Vũ Chân Quân thật sự có khả năng trở thành hiện thực, nhưng có mối quan hệ của Chu Mộ Dao, Hoa Vũ Lâu và Mai Hoa Tiên Thành, tự nhiên có thể liên thủ. Bạch Luyện Chân Quân tuy cũng đồng tình với quan điểm của Kiếm Vũ Chân Quân, nhưng vẫn kịch liệt phân tích lợi hại, kiên trì muốn liên thủ với Tiên Kiếm phái. Kiếm Vũ Chân Quân do dự sau đó, nói: "Bạch Luyện đạo hữu xem thế này có được không? Nếu Hoa Vũ Lâu tấn công Quý Tông, Tiên Kiếm phái của ta sẽ từ phía Khương Quốc mà kiểm chế." Bạch Luyện Chân Quân cười, nói: "Ta cũng có ý này, nếu Hoa Vũ Lâu xâm lược Tiên Kiếm phái, Bạch Luyện các của ta nhất định sẽ giúp đỡ. Dù sao là làng giềng, tương trợ lẫn nhau mới là chính đạo." Hai người nhìn nhau, cười ha hả, trong lòng lại mỗi người một ý. Một lát sau, Bách Luyện Chân Quân cưỡi phi thuyền, bay ra khỏi sơn môn Tiên Kiếm phái. Y liếc xa xa nhìn về hướng Hoa Vũ lâu một cái, ánh mắt thần sắc khó hiểu. Bách Luyện các của ta, phải nhanh chóng nâng cao thực lực rồi. Đợi trở về, sẽ động dụng nội tình mua ngũ hành nguyên hồn thảo. Hắc Hà giáo, một nữ tu sĩ dáng người cao gầy, khí chất thanh thuần, từ từ bước vào đại điện. Văn đối một tê, bái kiến Minh Ám tiền bối. Hai chữ Minh Ám, chính là hóa danh của U Quang Chân Quân. Dưới sự truy nã của thần âm cốc, y nào dám dùng tên thật U Quang. U Quang Chân Quân nhàn nhạt nói, "Mộ Tê, Chuyện Mộc Linh Châu thế nào rồi? 300 năm trước, Y Tỉnh Cở biết được sự tồn tại của Mộc Linh Châu và biết vật này có thể nâng cao tốc độ tu luyện của tu sĩ có Mộc Linh căn, liền một mực đang âm thầm tìm kiếm. Sở dĩ Y đồng ý giúp Hắc Hà giáo huấn luyện Thám tử, ngoài việc để lấy tài nguyên và linh mạch, cũng là để mượn thế lực của Hắc Hà giáo tìm kiếm Mộc Linh Châu. Thực tế, Mộc Linh Châu mà U Quang Chân Quân nghĩ tới, chính là một trong những mảnh vỡ của Thái Sơ Thánh Liên. Mà Mộc Tê Chân Nhân là một trong những thám tử mạnh nhất của Hắc Hà giáo, tu vi đã đạt đến Kim Đan trung kỳ hậu kỳ. Vì liên quan đến Mộc Linh Châu, U Quang Chân Quân mới phái Mộc Tê Chân Nhân đi. Một Tế chân nhân túi người nói, vàng núi đã đến thiên âm thành của thần âm cốc, mua một Mộc Linh châu đó về rồi. Vừa nói, nàng liền dâng lên cái gọi là Mộc Linh châu đó. Vũ Quang chân quân nhận lấy xem, lại phát hiện đó chẳng qua chỉ là một viên châu có chút trong suốt, lập tức vô cùng thất vọng. Chẳng qua chỉ là một khối tùy khoáng long nhãn được mài nhẵn mà thôi. Mộc Linh châu thật sự trong suốt tinh khiết, lại có thể tự mình ngưng tụ linh khí thuộc tính mộc, vừa nhìn đã thấy thần dị phi thường. Tiếp đó Vũ Quang chân quân liền bổ sung tài nguyên đã dùng để mua khối tùy khoáng long nhãn này cho Mộc Tế chân nhân. Ý nghĩ thầm than, lại lỗ 20 khối linh thạch thượng phẩm. Đang tiếp thiên âm thành là đại bản doanh của thần âm cốc, ta không dám đích thân đi, nếu không cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Thần âm cốc đã tiêu diệt thiên ngoại lâu, quỷ mới biết đối phương có cách nào tìm ra tung tích của tu sĩ thiên ngoại lâu hay không. 20 năm sau, luyện khí các của Hoa Vũ lâu. Mở. Theo tiếng quát nhẹ của Diệp Cảnh Vân, lò luyện khí trước mặt lập tức ứng tiếng mở ra. Trong căn phòng không lớn, lập tức tràn ngập ánh sáng xanh. Một bình ngọc hình dạng như lưu ly li bay ra từ đó, rơi vào tay Diệp Cảnh Vân, toàn thân nó xanh biếc, tươi rói như muốn nhỏ nước, vô cùng bắt mắt. Diệp Cảnh Vân hơi dò xét, liền cảm thấy mát sảng dục. Không tệ. Hóa Thánh Bình bây giờ, không gian đã mở rộng đến phạm vi 5 dặm, khả năng hấp thu cũng tăng mạnh, tu sĩ dưới Kim Đan trung kỳ căn bản không thể chống đỡ, cũng coi như thần khí quần công rồi. Cam lộ trị thương do nó tự hấp thu linh khí mà sinh ra, hiệu quả cũng tăng mạnh, gần như tương đương với đan dược trị thương cấp 5 hạ phẩm. Giờ Hóa Thánh Bình, trường thanh kiếm đều đã luyện thành, nên chuẩn bị cho khôi hồi lỗi phân thân cấp 5 rồi. Trong các nguyên liệu cần thiết cho khôi hồi lỗi cấp 5, quan trọng nhất chính là 5 hạt nhân của Cửu U Tà Ma cấp 5. Thanh Dương giới hiện tại đã không còn Cửu U Tà Ma cấp 5. May mắn là trong cuộc xâm lược của Cửu U Tà Ma trước đây, Các tông môn lớn như Thần Âm Cốc đã chém giết không ít Cửu U Tam A, có không ít hàng tổn. Nhưng năm hạt nhân, tổng giá trị 5000 công hiến, làm sao để đổi đầy? Chẳng lẽ phải làm nhiệm vụ treo thưởng của Thần Âm Cốc sao? Cung nhậm ngậm ngọc chúc hợp lực tìm kiếm Vũ Quang chân quân. Ý nghĩ lắc đầu, tạm thời gác chuyện này sang một bên. Diệp Cảnh Vân bước ra khỏi luyện khí các, lại phát hiện Thanh Vũ đang đợi bên ngoài. Thấy Diệp Cảnh Vân ra, Thanh Vũ lập tức xích lại gần. "Chủ nhân, người trước đây dặn dò ta tìm kiếm một viên châu, ta đã phát hiện một thứ tương tự trong danh mục đấu giá của Hoa Vũ lâu. Lại có tin tức rồi sao?" Diệp Cảnh Vân nhướng mày. Trong 20 năm này, Tin tức tương tự đã xuất hiện không ít lần, nhưng mỗi lần đều thất vọng trở về. Dần dần, Diệp Cảnh Vân đã không còn hy vọng nữa. Thanh Vũ bổ sung, buổi đấu giá đó định vào 3 năm sau, đến lúc đó chủ nhân của viên châu đó mới mang viên châu đến. Thanh Vũ mặt lộ vẻ mong đợi, dáng vẻ như thể mình đã làm rất tốt, chủ nhân mau khen ta đi. Làm rất tốt. Diệp Cảnh Vân cưng chiều xoa đầu Thanh Vũ. Cùng lúc đó, Úy Quang Chân Quân cũng nhận được tin tức này. Chương 519 Úy Quang Chân Quân, gây ông đập lưng ông, chương 519 Úy Quang Chân Quân, gây ông đập lưng ông. 3 năm sau, tại hội trường đấu giá Hoa Vũ Thành, một viên Tử Dương Ngần Thần Đan Giá khởi điểm 5 vạn hạ phẩm linh thạch, 10 vạn hạ phẩm linh thạch, ta ra 11 vạn. Hội trường đấu giá náo nhiệt là thế, nhưng Diệp Cảnh Vân lại chẳng mấy bận để tâm. Y liền lao thần tại tại ngồi trong bao sương, thưởng thức trái cây bày trước mặt. Hàm răng khẽ cắn, quả nho màu tím sẫm vỡ tung trong miệng, nước ngọt bắn tung tóe, vị ngọt thanh mát tràn ngập kho miệng. Ưm không tệ. Diệp Cảnh Vân phải mái nheo mắt lại. Cuối cùng, viên tử dương ngẩn thần đan này đã được mua với giá cao ngất ngưỡng 13 vạn hạ phẩm linh thạch. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, hội đấu giá của Hoa Vũ Thành quả thực quá thường xuyên, cả về quy mô lẫn số lượng đều vượt xa Mai Hoa Tiên Thành. Tất cả tu sĩ trong phạm vi 50 vạn dặm đều nằm trong tầm ảnh hưởng của Hoa Vũ Thành. Chỉ riêng hạng mục đấu giá, lợi nhuận của Hoa Vũ Thành đã gấp hơn 5 lần Mai Hoa Tiên Thành. Thật khiến người ta hâm mộ a. Dù vậy, Diệp Cảnh Vân cũng không hề có ý định tranh giành làm ăn với Hoa Vũ Thành. Hai bên vốn là đồng minh, tuyệt đối không thể vì chút lợi nhỏ mà trở mặt thành thù. Cách tốt nhất vẫn là hai bên hợp lực cướp miếng bánh của các thế lực khác. Còn về việc chọn thế lực nào, đương nhiên là Bách Luyện Các và Hắc Hà Giáo đang rình rập bọn họ. Một lát sau, giọng nói ngọt ngào của người chủ trì vang lên giữa hội trường. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, một cây dị bảo thuộc tính ngũ Dị bảo này có thể tự động hấp thụ linh khí tiên địa thuộc tính ngục và ngưng tụ thành linh thạch. Giá khởi điểm, 50000 hạ phẩm linh thạch. Nghe thấy lời này, Diệp Cảnh Vân lập tức chấn động tinh thần, lập tức phóng thần thức, quét về phía khay đựng vật phẩm đấu giá trước người chủ trì. Không chỉ có y, vô số cường giả xung quanh cũng đều làm theo. Tuy cái khay đó được làm bằng vật liệu cách ly thần thức, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể cách ly kim đan chân nhân. Đối mặt với nguyên anh chân quân như Diệp Cảnh Vân, lại chẳng có tác dụng gì lớn. Diệp Cảnh Vân chỉ dò xét một tia thần thức vào, liền thất vọng tràn trề. Quả nhiên không phải hỗn độn châu. Một luồng thần thức cường hãn khác lập tức xuất hiện, cẩn thận nhưng kiên định dò xét vật phẩm đầu giá. Hai luồng thần thức chạm vào nhau trong không trung, sau khi thăm dò một chút, liền đồng loạt rút lui. Diệp Cảnh Vân có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, lại còn có nguyên anh chân quân thứ hai, cũng để mắt đến vật nghi là hỗn độn châu này sao? Xét về cường độ thần thức, tu vi của người này hẳn là nguyên anh sơ kỳ. Thú vị, thú vị. Ánh mắt của Diệp Cảnh Vân hướng về phía Bao Sương phía đông. Nhờ sự tồn tại của kiến mục, thần thức của y đã đạt đến trình độ nguyên anh trung kỳ. Cho nên trong lần thăm dò vừa rồi, Diệp Cảnh Vân đã chiếm ưu thế hơn một chút và đã đại khái nắm rõ vị trí của đối phương. Trong bao sương phía đông, Úy quan chân quân của Thiên Ngoại lâu nhíu mày, thầm nghĩ, quả nhiên không phải Mộc Linh Châu, lại uổng công một chuyến. Vị nguyên anh thần bí này lại là ai? Thôi vậy, Hoa Vũ Thành này là thế lực phụ thuộc của thần âm cốc, rất dễ bị người ta phát hiện tung tích, không nên ở lâu. Chẳng mấy chốc, một luồng dao động huyền diệu lan tỏa trong bao sương. Khí tức mơ hồ ban đầu trong bao sương cũng biến mất ngay lập tức. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, đi rồi sao? Nhưng luồng khí tức này, lại có chút giống với vô hình vô tướng công. Ý liếc sơ cảm, chấm dứt. Vì đã đọc toàn bộ vô hình vô tướng công điển cảnh Vân Hiểu biết về công pháp này không kém là bao so với các tu sĩ tu luyện vô hình vô tướng công nên mới có thể phát hiện ra manh mối. Tuy rằng Nguyên Anh chân quân của Thiên Ngoại lâu vẫn còn không ít kẻ đang lưu lạc bên ngoài, chưa xa lưới, nhưng những kẻ hoạt động ở Tây Châu cũng không còn nhiều, lẽ nào là U Quang chân quân đó? Diệp Cảnh Vân tuy có suy đoán, nhưng lại không hề có ý định truy đuổi. Đối phương thân là Nguyên Anh chân quân của Thiên Ngoại lâu, truy đuổi, phản truy đuổi vốn là người cũ, vượt xa các tu sĩ bình thường. Cứ thế mà theo đuổi, cực kỳ dễ rơi vào bẫy của đối phương. Thêm vào đó, Diệp Cảnh Vân vừa mới đột phá, chiến lực chưa đủ. Nếu tu sĩ nghi là U Quang Trần quân này đột nhiên ra tay ám sát, Diệp Cảnh Vân cũng không có nhiều phần trăm chắc chắn có thể phòng ngự. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, xem phong cách hành sự của đối phương, lẽ nào cũng đã biết đến sự tồn tại của Hỗn Độn Châu. Trong lòng y vi, lập tức dâng lên sự cảnh giác. Tin tức về Hỗn Độn Châu càng nhiều người biết thì càng khó có được. Mà trong những năm này, Diệp Cảnh Vân đã âm thầm điều tra, đã có một phần lời đồn chỉ về Hỗn Độn Châu. Tuy rằng trong đó phần lớn là bịa đặt, nhưng cũng có một số lời nói có đầu có đuôi. Nhưng nếu quả thật là như vậy, thì có thể lợi dụng chuyện này để dẫn dụ đối phương ra. Để để phạm vi Nguyên Anh thần bí kia vẫn còn ở gần, Diệp Cảnh Vân vẫn luôn không dám hành động kích suất, mãi đến khi buổi đấu giá kết thúc mới rời đi. Đạo tỷ bà, Diệp huynh, đã lâu không gặp. Nhậm Mộng Trúc liền ngồi xuống đối diện Diệp Cảnh Vân, trên mặt mang theo vẻ u sầu gần hiện. Diệp huynh, huynh còn Bích Hải Quỷ Tương Không, mau cho ta hai bình. Có, nếu ngươi đã đến thì có bao nhiêu cũng có. Diệp Cảnh Vân vẫy tay một cái, liền có hai bình Bích Hải Quỷ Tương biến mất khỏi hầm rượu, xuất hiện trên bàn đá. Diệp Cảnh Vân vừa rót rượu cho Nhậm Mộng Trúc, vừa tùy ý hỏi, Nhậm cô nương làm sao vậy, nói thật, nhiều năm qua ta rất ít khi thấy ngươi có vẻ mặt này nhẩm mộng cút cắn răng, trên mặt lộ ra một tia hận ý. Đừng nhắc nữa, cứ tưởng đã bắt được tung tích của U Quang Chân Quân đó, kết quả lại là huổng công một chuyến. U Quang Chân Quân đó thật sảo quyệt, dám mấy lần trêu đồ ta. Chờ ta bắt được đối phương, nếu không dạy dỗ một trận thật nặng, thật khó tiêu mối hận trong lòng ta. Hô, rượu ngon. Nàng thỏa mãn rên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ sảng khoái. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói, điều này cũng khó tránh khỏi. Thân là nguyên anh chân quân của Thiên Ngoại Lâu, truy đuổi và phản truy đuổi vốn là nghề cũ của y. Với mặt này, chúng ta thật khó mà chống lại đối phương. Nhậm Ngộng chút cắn răng, trên mặt lại ẩn hiện vẻ bất lực. Đối với chuyện Diệp Cảnh Vân nói, nàng làm sao mà không biết. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, lúc này đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến vị nguyên anh thần bí mà y gặp ở Hoa Vũ lâu. Y thì hỏi, "Nhậm cô nương, treo thưởng của Vũ Quang chân quân ở Thần Âm Cốc là bao nhiêu công hiến?" Nhậm Ngộng chút tùy ý trả lời, "4000, Diệp huynh cũng có hứng thú sao? Ta vừa lấy được một danh sách treo thưởng gần đây từ Thần Âm Cốc, Diệp huynh không ngại xem qua." Nói xong nàng run tay một cái, linh khí xung quanh tự động ngưng tụ, hóa thành từng hàng chữ huyền chuyển lơ lửng trong không trung. Ánh mắt Diệp Cảnh Vân khẽ động, nhìn từ trên xuống. Bất Lão đạo quân, Vô Thường đạo quân. Hai vị này không phải là trưởng môn của hai tà phái lớn ở Tây Châu là Bất Lão tông, Vô Thường tông sao? Y Viya lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống, nhìn đến danh sách treo thưởng Nguyên Anh sơ kỳ. Trong đó có cả Úy Quang chân quân và một vị Nguyên Anh sơ kỳ khác của Tiên Ngoại lâu, đều treo thưởng 4000 công hiến. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, từ danh sách này mà xem, Úy Quang chân quân là tà tu dễ ra tay nhất hiện nay. Nhậm Ngộng trúc thân là kiếm tu, lại là đệ tử thân truyền của Quảng Hàn đạo quân, chiến lực đủ mạnh mẽ. Ta và nàng hợp lực, dù không bắt được Úy Quang chân quân đó, cũng sẽ không bị thương. Mà 4000 công hiến cộng thêm một số tài nguyên khác, đủ để ta đổi lấy lõi của Khâu Hồi Lôi cấp 5. Nhậm ngậm chúc vũ bàn đá, thở dài, nhiều nhất còn 3 năm nữa, chuyện sư tôn giao cho ta là xong rồi. Nếu vẫn không tìm được ngũ quang trấn cuốn đó, ta sẽ phải quay về Quảng Hà Tông. Đáng tiếc, vốn muốn mượn cao chiêu của Tiên Ngoại Lâu để rèn luyện kiếm pháp, giờ lại không có cơ hội rồi. Trên mặt nàng lộ rõ vẻ tiếc nuối, đôi mắt sáng ngời cũng ám đạm đi đôi chút. Nàng có thể tu luyện đến nay, ngoài thể chất đặc biệt là kiếm thể trời sinh, thì lòng nhiệt huyết tràn đầy đối với kiếm đạo cũng là một nguyên nhân quan trọng. Diệp Cảnh vẫn cười, nói, "Nhậm cô nương hạ tất phải buồn bực, ta lại có một cách" Có lẽ có thể dẫn dụ U Quang chân quân đó ra. Nghe thấy lời này, ánh mắt nhậm ngụm chúc lập tức sáng lên, giản dỡ. Diệp Vinh quả nhiên đã lâu trong giang hồ, quả nhiên thủ đoạn đa dạng. Mau nói xem, là cái gì? Diệp Cảnh Vân ha ha cười lớn, nói, "U Quang chân quân đó dường như đang tìm kiếm một loại tài nguyên nào đó, chúng ta có thể mượn cơ hội này, tại hội đấu giá cung cấp vật phẩm tương tự, để dẫn dụ đối phương ra. Còn về địa điểm, thì chọn Hoa Vũ thành đi." Nhậm ngụm chúc không hỏi kỹ là loại tài nguyên gì, mà hỏi, "Tại sao không phải Mai Hoa tiên thành?" Diệp Cảnh vẫn cười, nói: "Nhậm cô nương lẽ nào đã quên, Ú Quang chân quân đó đã biết người đang truy sát ý đi. Mà mối quan hệ giữa ta và ngươi, dù không phải ai cũng biết, cũng đã được truyền rộng rãi. Cho nên nếu ở Mai Hoa Tiên thành này dụ dỗ đối phương, kẻ này chưa chắc đã mắc bẫy. Hơn nữa, trận pháp hộ thành của Mai Hoa Tiên thành chỉ là cấp 5 hạ phẩm, muốn nhốt đối phương khá khó khăn. Mà trận pháp hộ thành của Hoa Vũ thành lại cao đến cấp 5 thượng phẩm. Thêm vào đó, Hoa Vũ Lâu và Mai Hoa Phượng của ta có mối quan hệ rất tốt, khống chế đại trận không khó. Chỉ cần Ú Quang chân quân đó vừa xuất hiện, chúng ta liền giã tay." Nhậm Mộng chúc chợt hiểu ra nói: Thì ra là vậy. Tuy nhiên, trong tay Nguyên Anh chân quân phần lớn đều có phù lục truyền tống, chỉ cần không phải trận pháp cấp 6 có thể phong tỏa không gian, đều khó mà nhốt được đối phương. Nhưng trận pháp càng mạnh, quả thật càng dễ truy đuổi đối phương, cũng có thể tránh được những thương vong vô ích. Diệp Cảnh Vân khơi gật đầu, hỏi, "Nhưng nói trước, khi phân chia thu hoạch, ta muốn 4000 cống hiến treo thưởng của thần âm cấp đối với U Quang chân quân đó. Cống hiến này, ta muốn đổi lấy một số tài nguyên." Nhậm Ngộng chúc thản nhiên cười, nói, "Chuyện nhỏ. Cống hiến của thần âm cấp đối với ta không có tác dụng lớn, tuyệt đại đa số tài nguyên mà thần âm có, ta ở Quảng Hàn tông cũng có thể đổi được." À phải rồi, Diệp huynh đã muốn tài nguyên, sao không biết thư báo cho ta biết. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, ý không muốn làm khó Nhậm Mộng Trúc. Phải biết rằng, năm khối cựu Uma tinh tâm năm, tổng giá trị khoảng 5000 thượng phẩm linh thạch. Dù Nhậm Mộng Trúc là đệ tử thân truyền của Quảng Hàn Đạo Quân, muốn đổi một khoản tài nguyên lớn như vậy từ tông môn, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Huống hồ, còn là đổi cho Y Lệ, một người ngoài. Tài nguyên có thể đổi từ thần âm cốc, vẫn là y tự mình đổi thì tốt hơn. Thấy vẻ mặt của Diệp Cảnh Vân, Nhậm Mộng Trúc lập tức hiểu ra. Nàng cười tinh nghịch, nói, "Diệp huynh, huynh thế này là xem thường ta rồi." "Ai Xem ra ta phải cho huynh thấy thực lực của ta rồi." Diệp Cảnh Vân cười mắng, "Hay cho ngươi nhận mộc chúc, khẩu khí đã lớn như vậy, sao không thanh toán tiền rượu trước đi?" Hai năm sau, Hoa Vũ Thành, lỗ thấm tay cầm cờ trấn hộ thành đại trận, dàn do Diệp Cảnh Vân và Nhậm Ngậm Mộc chúc lần cuối. Nàng nói, "Diệp huynh, Nhậm cô nương, nếu hai vị muốn bắt tà tu của Thiên Ngoại Lâu, ta đương nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Nhưng ta nói trước, tuyệt đối không được toàn lực ra tay trong thành." Nguyên Anh chân quân giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy thành đoa sông, huống hồ trong thành còn có vô số tu sĩ. Một khi đánh nhau, thành trì và danh tiếng của tông môn ta, e rằng sẽ hoàn toàn tiêu đời. Trên mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng, dù La hộ thành đại trận cấp 5 thượng phẩm cũng không thể hoàn toàn cách ly ảnh hưởng của Nguyên Anh đấu pháp. Một khi tràn ra ngoài, tùy tiện sẽ hủy diệt vài dặm thậm chí vài chục dặm. Lỗ Cô nương yên tâm. Diệp Cảnh Vân ha ha cười lớn, vội vàng cùng nhậm ngụ chúc cam đoan, nếu làm hư kiến trúc, ta sẽ bồi thường toàn bộ. Đương nhiên, cũng phải xem Vũ Quang chân quân đó có chịu đến không đã. Cùng lúc đó, tại hội đấu giá ở góc Tây Nam Hoa Vũ thành, Vũ Quang chân quân thần thức quét qua, liền khẽ lắc đầu, quả nhiên lại là tuồng công một chuyến. Nhưng thứ này, e rằng có 6 phần giống với Mộc Linh Châu, chắc không được thuộc hạ lại nhặt nhầm. Trước khi buổi đấu giá kết thúc, Úy Quang Chân Quân liền theo dòng người, cùng đi về phía trận pháp truyền tống. Y lià định thông qua trận pháp truyền tống, truyền tống đến bách luyện thành của Chu Quốc, sau đó lại truyền đến sơn môn của Hắc Hà giáo. Trận pháp truyền tống tuy cũng có thể có nguy hiểm, nhưng cũng an toàn hơn nhiều so với bên ngoài. Ưm. Úy Quang Chân Quân đột nhiên phát hiện ra một luồng thần thức cường hãn. Nguyên Anh Chân Quân, đây là đang mai phục ai? Khoảnh khắc tiếp theo, hộ thành đại trận trên Không Hoa Vũ thành đột nhiên phát ra ánh sáng xanh biếc, đồng thời thân ảnh của Diệp Cảnh Vân xuất hiện trên không, thần thức cường hãn quét khắp bốn phía. Úy Quang Chân Quân trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, là Diệp Cảnh Vân của Mai Hoa tiên thành. Người này là khách khanh của thần Đâm Cốc, lẽ nào là đến tìm ta? Nơi này không nên ở lâu, hộ thành đại trận đã mở, cổng thành và trận pháp truyền tống chắc chắn không đi được rồi, chỉ có thể dùng phù lục truyền tống. Y không chút do dự, thúc dục một tấm phù lục truyền tống màu đen nhạt. Phù lục bùng cháy dữ dội, vô số linh khí dâng chào đến, hóa thành một cánh cửa truyền tống. Động tính của phù lục truyền tống này không nhỏ, lập tức kinh động mọi người xung quanh, hộ thành đại trận cũng theo đó vận chuyển. Linh khí bên cạnh U Quang chân quân lập tức trở nên ngưng động, dường như muốn nhốt chết y đi. Nhưng trận pháp truyền tống đã hình thành, hành động của hộ thành đại trận đã quá muộn. U Quang đường chạy. Diệp Cảnh Vân dường như vừa phát hiện ra tung tích của U Quang Chân Quân, nhanh chóng bay đến đây. Trên mặt U Quang Chân Quân nở nụ cười, nhàn nhạt nói, "Muộn rồi, cáo tử." Trước khi đi, vô số đạo quang hoa màu đen bùng nổ xung quanh y, bay về khắp nơi trong Hoa Vũ Thành. Hoa Vũ Thành này dám ra tay với Công Y Li, thì phải chuẩn bị sẵn sàng biến thành phế tích. Đám đông vây xem thấy vậy, tất cả đều biến sắc, cháy mặt. Đột nhiên, hai đạo kiếm quang trắng như tuyết đột nhiên sáng lên, chiếu sáng cả bầu trời này. Một đạo kiếm quang quét ngang không trung, nở rộ từng luồng hào quang tuyệt đẹp, chấn đứng tất cả các kia sáng đen. Một đạo kiếm quang khác thì phát ra hàn ý Hóa thành một tấm băng phủ trong suốt như pha lê, đóng đinh lên người U Quang Chân Quân. Chương 520 Chu Thiên Tinh Đao Kiếm, Thành Vũ Diễm Phục, chương 520 Chu Thiên Tinh Đao Kiếm, Thành Vũ Diễm Phục. Ngoài Hoa Vũ Thành, giữa trời quang mây tạnh, chợt xuất hiện một xoáy nước màu xanh biếc, U Quang Chân Quân từ trong đó bước ra. Khi thân hình y lướt đi, ấn ký băng hàn không ngừng tỏa ra khí tức, lại ẩn hiện tia chớp lôi quang. Dù U Quang Chân Quân đã dốc hết sức lực xoá bỏ, nhưng ấn ký băng hàn kia vẫn sừng sững bất động. U Quang Chân Quân tức giận mắng, ấn băng phách tử tiêu của Quảng Hàn tông này quả nhiên khó đối phó. Ba ngày, chỉ 3 ngày nữa là ta có thể hoàn toàn xóa bỏ pháp thuật này. Dù trong lòng ý giận mắng, nhưng thân hình không ngừng nghỉ, liên tục phi độn về phía xa. Là đệ tử Thiên Ngoại lâu, ý cực kỳ hiểu rõ hiệu quả của ấn băng phách tử tiêu này, biết rằng chỉ cần thoát ra vận giam, thì nhậm ngụ trúc sẽ không thể cảm ứng được nữa. Nhưng khi bị hai người truy đuổi, muốn thoát ra vận giam, há lại dễ dàng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hai đạo thân ảnh xuất hiện trước sau, vây kín đủ quầng chân quân. Thanh hoa đãng ma kiếm, diệp cảnh vân khẽ quát một tiếng, trường thanh kiếm trong tay phát ra ánh sáng xanh biết mêng mông. Ánh sáng xanh không ngừng hội tụ, hóa thành một thanh cự kiếm màu xanh che trời lấp đất. Một kiếm chém ra, linh khí xung quanh đều ngưng động. Trên bầu trời tức thì mây đen giăng kín, tựa như phong vũ sắp đến, vô cùng ẩm ướt. Một nguyên anh chân quân chỉ cần một niệm, liền có thể tùy ý thay đổi thiên tượng. Ú Quang chân quân khẽ cau mày, y chỉ cảm thấy mình như đang ở trên một chiếc thuyền đơn độc giữa đại dương mênh mông, một mình đối mặt với cuồng phong bão táp giữa trời đất. Gió mưa không ngừng ập đến, bất cứ lúc nào cũng có thể là nút con thuyền đơn độc của y. "Hừ, điêu trùng tiểu kỵ." Ú Quang chân quân hừ lạnh một tiếng, tập trung tinh thần, lập tức phá tan mọi huyền tượng trước mặt. Y liền lấy ra một thanh trường kiếm vô sắc, thân hóa thành Ú Quang, hoàn toàn dung nhập vào giữa trời đất. Quần khắc tiếp theo, gió mưa chợt ngừng. Một đạo kiếm quang tối màu cực kỳ khó nhận thấy từ một góc xuất hiện, tựa như quỷ mị lướt đi, tấn công Diệp Cảnh Vân. "Nếu đã dám động thủ với ta, vậy thì hãy nếm thử vô tướng kiếm quyết của ta." Mang theo ấn băng phách tử tiêu trên người, U Quang Chân Quân biết ý chắc chắn không thể thoát khỏi cảm ứng của Nhậm Mộng Trúc, nên chỉ có thể đối phó Diệp Cảnh Vân trước. Vì vậy, chiêu đầu tiên của U Quang Chân Quân đã dốc toàn lực. Chỉ cần trọng thương Diệp Cảnh Vân, đối mặt với Nhậm Mộng Trúc một mình dây dưa, hy vọng y trốn thoát sẽ tăng lên rất nhiều. Nhậm Mộng Trúc khẽ quát, "Diệp huynh cẩn thận, đạo kiếm quang bên phải ngươi chỉ là hư chiêu." Nàng nhắc nhở Diệp Cảnh Vân, sợ rằng vì Diệp Cảnh Vân không quen thuộc với vô hình vô tướng công mà phải chịu thiệt to lớn. Diệp Cảnh Vân mỉm cười nhạt, hắn nhìn đạo kiếm quang tối màu đang ập đến, trong lòng trấn định vô cùng. Nếu là nguyên anh khác đối mặt với u quang chân quân này, e rằng thật sự sẽ chịu thiệt to lớn. Nhưng hắn đã đọc toàn bộ vô hình vô tướng công cực kỳ quen thuộc với các pháp thuật trong đó. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, theo như vô hình vô tướng công đã nói, môn vô tướng kiếm quyết này ít nhất chia thành 2 đạo kiếm quang hư thực và có thể tùy ý chuyển đổi. Hư chiêu chính là đạo kiếm quang tối màu trước mặt này, thực chiêu thì ẩn mình trong bóng tối, chỉ cần ta hơi lộ ra sơ hở, Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện dáng cho ta một đòn chí mạng. Hơn nữa, hư chiêu trước mặt này, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành sát chiêu thực sự. Và đây mới chỉ là khởi đầu, vô tướng kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới cao thâm, càng có thể phân hóa ra vô số đạo kiếm quang, hư hư thực thực, cực kỳ khó chống đỡ. Còn về u quang trấn quân, thì dựa vào cấm pháp, ẩn mình trong bóng tối, đang thai nghén một đòn chí mạng. Nhưng Diệp Cảnh Vân đã giáng đến đây, vậy chắc chắn phải có cách đối phó. Diệp Cảnh Vân thân hình lóe lên, tức thì thoát khỏi sự truy đuổi của đạo kiếm quang tối màu kia. Ngay sau đó, thần thức khẽ quét qua, dựa vào thần thức cường hãn của Nguyên Anh trung kỳ, Cùng với sự hiểu biết sâu sắc về vô hình vô tướng công lập tức phát hiện ra sự bất hài hòa giữa trời đất. "Ra đây cho ta." Thanh Hoa đã ma kiếm chuyển hướng, tấn công vào một khoảng hư không. Hoa, một tiếng, lớp che đậy vốn có như tấm gương vỡ tan từng mảnh, lộ ra khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc của U Quang Chân Quân. "Cái gì? Ngươi lại có thể phát hiện ra vị trí của bổn tọa?" Đòn tấn công đến nội vàng, U Quang Chân Quân không kịp ứng phó, lập bị kiếm quang đánh trúng, để lại một vết hàn sâu trên pháp bảo hộ thân của y. Khoảnh khắc tiếp theo, nhịp ngụm trúc đã đổi kịp. Đối mặt với đòn tấn công hợp lực của cả hai, U Quang Chân Quân vừa miễn cưỡng chống đỡ, vừa tìm kiếm đối sách. Đu Quang Chân Quân thầm nghĩ, hai tên này quả nhiên khó đối phó. Tên họ Diệp kia tuy chiến lực không quá mạnh, nhưng dường như lại cực kỳ hiểu rõ công pháp mà Bồn Tỏa tu luyện. Mỗi khi Bồn Tỏa muốn tấn công, liền có pháp thuật tập đến, cắt đứt đòn tấn công của Bồn Tỏa. Nhậm Mộng lúc này cũng không dễ trọng, kiếm thuật tuyệt đỉnh, chiêu nào cũng chí mạng. Cứ tiếp tục thế này, không quá trăm chiêu, ta sẽ phải bỏ mạng dưới tay hai người. Không được, phải trọng thương một trong hai người, rồi sau đó mới trốn thoát. La Nguyên Anh nổi danh của thiên ngoại lâu, y không biết đã gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, hiểu rõ trong tình huống này, liều lĩnh bỏ chạy chỉ lãng phí bài tẩy vô ích. Lúc này Diệp Cảnh Vân dường như khí tức bất động, sự phối hợp với Nhậm Mộng Trúc chậm một nhịp. Chiến trường vốn bị phong tỏa nghiêm ngặt, tức thì xuất hiện sơ hở. Úy Quang Chân Quân trong lòng hơi vui, thầm nghĩ, "Hừ, quả nhiên là tán tu, công pháp quá kém, căn bản không theo kịp loại đấu pháp này." Cơ hội ngàn vàng, không thể bỏ lỡ, Úy Quang Chân Quân dựa vào pháp bảo hộ thân cưỡng ép chịu một kiếm của Nhậm Mộng Trúc, tức thì sắc mặt trắng bệ, bị thương nhẹ. Nhưng mượn chiêu này, tốc độ của Úy Quang Chân Quân đột nhiên nhanh hơn vài phần, phân hóa ra vô số đạo kiếm quang, tấn công Diệp Cảnh Vân. Tiếp đó y bộc nạt một miếng ngọc bội, tức thì một luồng hắc quang che trời lấp đất xuất hiện từ hư không. Từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy Diệp Cảnh Vân. Tên họ Diệp kia, chịu chết đi. Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi vui, thầm nghĩ, quả nhiên chúng kế. Thanh Hoa Trường Xuân Công có khí tức rồi giàu nhất, há lại thiếu hụt pháp lực. Trưởng Thanh kiếm lướt qua một đường cong quỹ dị trên không trung, chặn đứng đạo hắc quang kia. Đồng thời hắn búng ngón tay một cái, phù lục màu xanh tức thì cháy rủi, vô số đạo kiếm quang màu xanh từ trong đó bay ra, đón lấy u quang chân quân. Thanh Liên Tiên kiếm phủ. U quang chân quân sắc mặt lập biến, thầm nghĩ, hỏng rồi, chúng kế rồi. Nhịp độ kinh ngậm ngục đột ngột giảm xuống, vô số băng xương hình thành từ hư không, hóa thành vô số phi kiếm băng sương. Từ bốn phương tám hướng vây kín U Quang Chân Quân. Hành động liệu lĩnh đột phá vòng vây của U Quang Chân Quân, ngược lại trở thành phụ chú đoạt mạng của Yiye. Chỉ chưa đầy 10 chiêu, liền có một đạo kiếm quang màu xanh lướt qua không trung, chém thân hình U Quang Chân Quân thành hai đoạn. Không ổn. Mặc dù thân dưới đau đớn tột liệt, nhưng U Quang Chân Quân không mất đi sự bình tĩnh, vội vàng thúc dục phụ lục truyền tống để trốn thoát. Nhưng lúc này, đã quá muộn. Chu Thiên Tinh Đao kiếm, nhắm ngọc chúc búng ngón tay một cái, vô số kiếm quang từ quanh nàng sáng lên, tựa như những vì sao dày đặc, ẩn chứa đạo lý kiếm đạo. Khoảnh khắc tiếp theo, tinh quang đại phóng, vô số kiếm quang nối tiếp nhau tấn công U Quang Chân Quân. U Quang Chân Quân, tức thì vẫn lạc, ngay cả thần hồn của y cũng biến mất dưới kiếm quang. Diệp Cảnh Vân nhìn đạo kiếm cực kỳ rực rỡ này, ánh mắt khẽ sáng lên. Theo hắn biết, trong thanh dương giới này, dường như chưa từng xuất hiện kiếm pháp cường hàn đến vậy. Hô, nhậm mộng chốc thở dốc vài hơi, má nàng hơi ửng hồng. Xem ra chiêu vừa rồi cũng tiêu hao không ít của nàng. Hô, U Quang Chân Quân này quả nhiên khó đối phó. Đa tạ Diệp huynh giúp đỡ, nếu chỉ có một mình ta, thật sự không giữ lại được người này. Diệp Cảnh Vân lắc đầu mỉm cười, nói, nhậm cô nương, không ai từng nói nàng quá khiêm tốn sao? Có chiêu vừa rồi của nàng Đừng nói là Ú Quang chân quân, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh chu kỳ, e rằng cũng không thể toàn thân trở ra. Nhậm Mộng khúc mỉm cười dưới dáng, nói, Diệp huynh thật là hài hước. Chiêu kiếm vừa rồi là ta ngẫu nhiên có được, mới luyện thành không lâu, chưa từng thi triển ra ngoài, Diệp huynh nhớ giữ bí mật giúp ta nhé. Ha ha, Nhậm cô nương cứ yên tâm. Diệp Cảnh Vân cười nói, với nhãn quan của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra bản chất chiêu vừa rồi cực kỳ cao thâm, uy lực tuyệt không thua kém các truyền thừa tiên cấp trấn tông của các đại tông môn. Về mặt kiếm đạo tạo nghệ, càng là đứng đầu tất cả kiếm pháp trong thiên dương giới. Kiếm pháp như vậy, lai lịch cát hẳn thần bí. Trần Tức Hán khẽ động, trầm ngĩ, ta nhớ Nhậm Ngộng Trúc khi còn nhỏ, từng có được một môn kiếm đạo truyền thừa trong bí cảnh, chẳng lẽ chính là môn này? Nhưng vì Nhậm Ngộng Trúc không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời hỏi thêm. Ánh mắt Nhậm Ngộng Trúc lướt qua giữa U Quang Chân Quân và Diệp Cảnh Vân, hỏi: "Diệp huynh, ta thấy ngươi vừa rồi khi đấu pháp, nhiều lần có thể liệu được trước, dường như cực kỳ hiểu rõ vô hình vô tướng công mà U Quang Chân Quân tu luyện. Xem ra bí mật trên người ngươi, cũng không ít nhỉ?" Diệp Cảnh Vân cười ha hả, nói: "Quả nhiên không thoát khỏi mắt Nhậm cô nương, ta ngẫu nhiên xem qua nguyên anh chân quân của thần âm cốc diễn giải công pháp, nên mới có chút hiểu biết." Nhậm Ngụm chốc mỉm cười gật đầu, cũng không truy hỏi. Mức độ hiểu biết công pháp của Diệp Cảnh Vân cực kỳ sâu sắc, tuyệt đối không phải chỉ xem qua diễn giải công pháp là có thể giải thích được, ít nhất cũng là đã đối luyện rất lâu với người nắm giữ môn công pháp này. Thậm chí, có thể đã trực tiếp xem qua truyền thừa hoàn chỉnh của Vô Hình Vô Tướng công. Dù sao cũng có tin đồn, thần âm cấp không biết thông qua kênh nào, đã có được Vô Hình Vô Tướng công. Diệp Cảnh Vân là khách khanh, quả thật có khả năng tiếp xúc được. Nhậm Ngụm chúc nói, "Diệp huynh, ta thấy chiêu thức vừa rồi của ngươi, cũng có tạo nghệ khá cao về kiếm pháp, sao không tìm một thời gian để tỉ thí một phen?" Diệp Cảnh Vân cười ha hả, nói: tôi còn không được, cũng để ta được chiêm ngưỡng chiêu tinh đấu kiếm pháp vừa rồi của nàng. Sau khi hai bên tưng bóp nhau một hồi, liền thu thập thi thể của U Quang Chân Quân, cùng nhau trở về Hoa Vũ Thành. Trong Hoa Vũ Thành, Diệp Cảnh Vân và Nhậm Ngộng chúc cùng nhau thống kê chiến lợi phẩm. Nhậm Ngộng chúc nhìn vô số tài nguyên trước mặt, ánh mắt khẽ sáng lên. "Diệp huynh, lần này chúng ta may mắn, U Quang Chân Quân không liều mạng bỏ chạy, mà trực tiếp chết trong tay chúng ta. Vì vậy hầu hết tài nguyên trên người người này đều còn nguyên vẹn." Tính toán tổng cộng, giá trị lên tới 10 vạn 500 linh thạch thượng phẩm. Tính cả tiền thưởng 4000 cống hiến của thần âm cốc thì giá trị là 10 vạn 4500 linh thạch thượng phẩm. Nghe lời này, ánh mắt Diệp Cảnh Vân sáng rực. Kể từ khi đột phá luyện thể ngũ giai, hắn đã không ngừng tiêu hao linh thạch ở khắp mọi nơi, trấn pháp, pháp bảo, tu luyện công pháp, vở vở gần như đã tiêu sạch tài nguyên trên người. Giờ đây, cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi cảnh khốn khó này. Hắn xoa xoa tay, mong đợi nói, không hổ là tàn dư thiên ngoại lâu, quả nhiên giàu có vô cùng. Nhưng chúng ta có thể bắt được người này, vẫn là nhờ sự giúp đỡ của Hoa Vũ Thành. Nếu Hoa Vũ Thành không chịu mạo hiểm khởi động trấn pháp, chúng ta cũng khó mà ra tay. Vì vậy 500 linh thạch thượng phẩm dư ra kia, cứ giao cho Hoa Vũ lâu làm lễ tạ ơn. Còn phần còn lại, chúng ta chia đều thì sao?" Nhậm Ngộng chốc cười nói, "Vậy ta chiếm tiện nghi rồi. Nếu không có ý tưởng tuyệt vời của Diệp huynh, e rằng ta không thể bắt được người này." Diệp Cảnh Vân xua tay, nói, "Ai, Nhậm cô nương, ta phát hiện nàng sau khi cảnh giới tăng lên, ngược lại càng khiêm tốn hơn. Vậy thì cứ theo như đã nói trước, 4000 cống hiến của thần âm cấp thuộc về ta, sau đó ta lấy thêm 3000 linh thạch thượng phẩm tài nguyên." Sau khi hai người bàn bạc một hồi, liền phân chia xong chiến lợi phẩm. Trong đó dịp cảnh vân ngoại 4000 công khiến ra, còn nhận được một pháp bảo hộ thân ngũ giai hạ phẩm và một số vật liệu linh khí. Đảo Tỳ Bà, lầu 3 cát. Chu Linh tộc Chu Linh dựa lan can nhìn ra xa, nàng mặc một bộ váy đỏ rực, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, toát lên vẻ nhiệt tình như lửa. Nàng nghiêng đầu, nhìn Thanh Vũ bên cạnh, ánh mắt tuy bình tĩnh, nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa một tia nóng bỏng. Du lịch bên ngoài nhiều năm, bóng dáng Thanh Vũ không những không biến mất khỏi tâm trí nàng, ngược lại càng thêm sâu sắc. Tư niệm quân quyến, nàng hạ quyết tâm, một lần nữa đến Đảo Tỳ Bà. Thanh Vũ ca ca, mấy trăm năm không gặp, gần đây huynh có khỏe không? Mấy tiếng này khiến Thanh Vũ tâm thần rung động, có chút chần váng. Thanh Vũ vội vàng nói, "Khoái lắm, khoái lắm." Nói đến cũng trùng hợp, ta đang định ra ngoài du lịch một chuyến đây. Linh Nhi mọi những năm nay du lịch khắp Bắc Âu châu, chi bằng kể cho ta nghe kinh nghiệm, ta cũng tiện tham khảo." Chu Linh cười tinh nghịch, nói, "Được thôi. Nhưng Thanh Vũ ca ca, huynh cứ để ta kể chay như vậy sao? Nhân tộc thường nói khách đến từ xa, Thanh Vũ ca ca không nỡ mời ta một chén trà sao?" Nàng mỉm cười với Thanh Vũ, dưới sự tô điểm của bộ váy đỏ rực, càng thêm rực rỡ chói mắt. Thanh Vũ má hơi đỏ, hắn vô đầu một cái nói, "Ai, mọi người vừa đến ta có chút vội vàng." Suýt chút nữa quên mất. Muội đợi một chút, ta đi tìm cho muội chút trà ngon. Hử, chủ nhân đã về rồi. Diệp Cảnh Vân tâm trạng rất tốt, hắn đã thuận lợi đổi được năm viên Ma tinh ngũ giai từ Thần Âm cốc và đổi tài nguyên trên người U Quang chân quân thành nguyên liệu cần thiết cho khôi lỗi ngũ giai. Tiếp theo, chính là luyện chế từng bộ phận của khôi lỗi. Hử, trên đảo tỷ bà sao lại có một luồng khí tức yêu thú xa lạ? Hóa ra là Chu Linh của Chu tức tộc, cô nương này lại tìm đến tận cửa rồi. Tiểu tử Thanh Vũ này, quả nhiên có dĩm phúc không nhỏ. Đảo tỷ bà, trên lầu các. Biết tin Diệp Cảnh Vân đến, Chu Linh trong lòng đột nhiên căng thẳng. Đội vàng đứng dậy chỉnh sửa y phục, xác nhận dáng vẻ của mình không có vấn đề gì, sau đó mới yên lặng đứng sang một bên. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình Diệp Cảnh Vân liền xuất hiện trước mặt Chu Linh. "Chu tộc tộc Chu Linh, bái kiến Diệp chân quân." Chu Linh quỳ gối hành lễ, trong lòng thấp vọng. Hiện giờ quan hệ giữa nhân yêu hai tộc có chút căng thẳng, Diệp Tiền bối ngàn vạn lần đừng ghét bỏ nàng a. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, "Là Chu Linh à, lâu rồi không gặp, tu vi lại càng thêm sâu dày." Hiện tại Chu Linh và Thanh Vũ, tu vi đều là tứ giai trung kỳ. Nhưng Chu Linh thường xuyên du lịch bên ngoài, rõ ràng mạnh hơn Thanh Vũ vài phần. Hắn ánh mắt lướt qua giữa hai yêu một hồi, trên mặt lộ ra một nụ cười trêu chọc. Hai ngươi cứ ôn chuyện cũ đi, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Nếu Chu Linh không chê, cũng có thể ở lại Đào tỷ bà vài ngày, cùng Thanh Vũ tỷ thí một chút. Chu Linh trong lòng hơi vui, vội vàng nói, đà tạ diệp tiền bối. Chương 521 Lư Dương Vương gia, chương 521 Lư Dương Vương gia. Hoa Vũ Thành, Vương thị Khôi Lỗi Đường. Khôi Lỗi Đường hậu viện, thỉnh thoảng truyền ra đinh linh đinh linh nện gõ thanh âm, một bộ khí thế ngất trời chi tượng. Mã thân là tứ giai thượng phẩm Khôi Lỗi sư Vương đại tượng, lại làm ngực phảng lộ hồng sữa, nhàn nhã nằm ở xó sảnh bên trong trên ghế nằm. Đi qua rất nhiều năm phát triển, cùng với Lư Dương Vương gia tham gia sau đó, cái này Vương thị khôi lỗi đường nghiêm nghiêm đã phát triển thành bên trong Hoa Vũ thành lớn nhất khôi lỗi cửa hàng. Duy nhất có thể thoảng cùng chi sánh ngang, chỉ có Hoa Mai Tiên thành Lâm Nguyên Dương khôi lỗi cửa hàng. Bất quá Lâm Nguyên Dương từ trước đến nay cũng là tự mình luyện chế khối lỗi, cho nên quy mô kém xa Tít Tắc Vương thị khôi lỗi đường. Đông. Vương đại tượng nhíu mày, có vẻ như nghiêm khắc nói, "Ai, Tiểu Ngũ, một truy này nặng, làm lại." La, là, sư phó. Một đạo tiếng cười khẽ tự đại đường truyền đến, "U, mấy năm không thấy, nghĩ không ra Vương huynh đã trải qua bực này thần tiên thời gian." Thì ra cái kia say mê khôi lỗi vương đại tượng, đây là đi đâu? Vương đại tượng sửng sở, lập tức đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía ngoài điện. Lại phát hiện một bộ thanh ý Diệp Cảnh Vân, đang dong đưa quả sếp, mỉm cười nhìn xem hắn. Diệp huynh. Vương đại tượng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bước nhanh tới, đem Diệp Cảnh Vân nên tiến vào đại khách sảnh. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trang phục tùy ý, một thân lười nhác khí tức vương đại tượng, kinh ngạc nói, "Vương huynh, trăm năm không thấy, ngươi sao trở nên nhàn nhã như thế?" Vương đại tượng nghe vậy, trên mặt lại là lộ ra một tia âm đạm, nói, "Ai, Diệp huynh ha không cười, khôi lỗi chi đạo bác đại tinh thần, nhân tỏ lại cuối cùng cũng có tật lỗi." Tại hạ năm nay đã ngàn tuổi cả, nhưng như cũng vô vọng thượng phẩm kim đan, con đường đã là hết, cho nên cái này khôi lỗi chí đạo, không luyện cũng được. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, trong lòng tồn thức không thôi. Phía trước cái này vương đại tượng, đối với khôi lỗi yêu quý đã đạt đến cực hạn, thậm chí sẽ vì một tôn thượng cổ khôi lỗi mà đem tính mệnh chí chi không để ý. Không có nghĩ rằng, ngay cả bậc này tu sĩ cũng sẽ có mất đi yêu quý vào cái ngày đó. Con đường tu luyện, quả thật không có định số. Diệp Cảnh Vân lập đầu, lướt qua khả năng này sẽ để cho vương đại tượng thương tâm chủ đề. Vương huynh, ta lần này đến đây, là có chuyện muốn nhờ. Ha ha. Diệp Vinh Mởi nói chính là, Vương Đại Tượng đáp ứng 10 phần tổng khoái, ta muốn luyện chế một bộ ngũ giai khôi lỗi, nhưng cây châu ngũ giai khôi lỗi sư thực sự như thấy, liền muốn nhờ cậy Vương Vinh, giúp ta dẫn tiến một vị bộ tộc của ngươi bên trong ngũ giai khôi lỗi sư. Vương Đại Tượng xuất thân tại Trung Châu hóa thần thế lực Lư Dương Vương gia, Vương gia lấy khôi lỗi thuật vì nghề chính, không chỉ có nhiều vị ngũ giai khôi lỗi sư, càng là có thanh dương giới một vị duy nhất lục giai khôi lỗi sư. Đương nhiên, duy nhất hai chữ này là thật hay không, còn cần phải chờ chứng thảo. Vô luận như thế, diệp cảnh vân cái này ngũ giai khôi lỗi phân thân Giao cho Lưu Dương Vương gia luyện chế là lựa chọn tốt nhất, sau đó tiếp tục thăng giai cũng thuận tiện. Bất quá lựa chọn tốt nhất, vẫn là bồi dưỡng một cái thuộc tại Diệp Cảnh Vân chứng minh ngũ giai khôi lỗi sư, miễn cho khôi lỗi bản vẽ tiết lộ. Đáng tiếc Lâm Nguyên Thương tại tu luyện chi đạo bên trên tiên phú đồng dạng, đến nay không thể đột phá kim đan hậu kỳ, tự nhiên cũng liền vô vọng nguyên anh. Vương đại tượng lập tức lộ ra bừng tỉnh thần sắc, vỗ đầu một cái nói, ta ngược lại thật ra đem chuyện này đem quên đi. Diệp huynh ngươi cái kia khôi lỗi cực kỳ tinh diệu, sợ là chỉ có ta Vương gia mới có thể thuận lợi liên hành. Bất quá Diệp huynh ngươi tới đúng lúc, Trung Châu cũng không cần đi. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, Nói, đây là vì cái gì? Vương đại tượng nở nụ cười, nói, ta thỏa nguyện gần tới, nghỉ thừa dịp cuối cùng này thời gian du lịch khắp nơi một phen, xem thanh dương dưới cái này tốt đẹp non sông. Đáng tiếc đồ đệ của ta cùng hậu đại bên trong, không có một cái nào thành dụng cụ, nhà này Vương thị Khôi Lỗi Đường cũng chỉ có thể giao cho gia tộc tới vận doanh, chúng ta chỉ lưu lại bộ phận cổ phần. Đoán chừng tiếp qua mấy tháng, liền sẽ có một vị nguyên anh chân quân, mang theo một vị tứ giai thượng phẩm Khôi Lỗi sư, tới thay thế tại ta. Đến lúc đó, ta tự sẽ thông trì Diệp huynh. Diệp Cảnh Vân hơi có thổn thức nói, "Đã tại Vương huynh." Đến tại Du Lãm Sơn Hà, Ta ngược lại thật ra có chút để cửa chỗ, cũng là chút đẹp lạ thưởng tình cảnh, không thể không có nhìn. Như Tân Quốc treo ngược sông, bởi vì từng có hai vị hóa thần đạo quân ở đây giao thủ, lưu lại sức mạnh lệnh trưởng Hà Lơ lửng giữa không trung. Nửa năm sau, Hoa Vũ thành, Diệp đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Lư Dương Vương gia Vương kế nghiệp nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, cực kỳ như tỉnh. Xem như ngũ giai khôi lỗi sư, Vương kế nghiệp gánh vác giúp Lư Dương Vương gia tại Tây Châu phát triển buồn bấn nhiệm vụ quan trọng, cho nên tự nhiên muốn cùng Tây Châu bản thổ những thứ này thế lực lớn tạo mối quan hệ. Mạc Hoa Mai tiên thành nắm giữ hai vị nguyên anh chân quân, mặc dù tạm thời chiếm diện tích không rộng, nhưng cũng đã có thể xem là chính công thế lực lớn. Diệp Cảnh Vân cùng hắn Hàn Nguyên sau một lúc, liền ngồi xuống chỗ của mình, thương nghị khôi lỗi sử nghi. Vương Kế Nghiệp nói, "Diệp huynh, ta đã cùng Vương đại tượng tiểu Hữu nói qua, biết được ngươi cái kia ngũ giai khôi lỗi chế tắc tinh xảo, coi là khó được dị bảo. Khả năng giúp đỡ Diệp huynh luyện chế bậc này khối lỗi, thật sự là tại hạ phúc phận." "Bất quá, ai?" Vương Kế Nghiệp dõng nhiên thở dài khí, mặt lộ vẻ mấy phần ưu buồn. Diệp Cảnh Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, tới, bắt đầu trả giá. Cũng may hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nói, "Vương đạo hữu có gì sầu lo, không ngại nói thẳng tới." Vương Kế Nghiệp nói, "Nếu là luyện chế ngũ giai khối lỗi, tự nhiên không thể thiếu ngũ giai địa hỏa. Nhưng ngũ giai địa hỏa cực kỳ khan hiếm, ta Lư Dương Vương gia xem như ngoại lai hộ, mượn dùng địa hỏa càng là muôn vàn khó khăn. Cho nên như Diệp huynh không đội mà nói, cũng chỉ có thể phiền phước Diệp huynh theo tại hạ về chuyến Trung Châu, cùng nhau luyện chế." Diệp Cảnh vẫn bình tĩnh, thầm nghĩ, thì ra cái này Vương Kế Nghiệp là muốn cho ta giúp hắn hướng Hoa Vũ lâu nói hộ, để cho Hoa Vũ lâu đem ngũ giai địa hỏa hướng Vương gia khai phóng. Đã như thế, Lư Dương Vương gia liền tại đây Hoa Vũ Thành chân chính đâm xuống gót chân, tiếp đó lấy Hoa Vũ Thành làm trung tâm, phóng xạ chung quanh các đại nguyên anh thế lực. Bất quá lấy Lư Dương Vương gia tài lực, tuyệt không nên lấy không được địa hỏa, trong đó tất nhiên có vấn đề. Diệp Cảnh Vân trực tiếp hỏi, địa hỏa sư đình, tại hạ có một chuyện không rõ. Lư Dương Vương gia ra đại nghiệt đại, nhưng vì sao liền một mắt địa hỏa đều mượn không được? Vương kế nghiệp cười khổ một tiếng, nói, để cho Diệp đạo hữu thấy hiệu quả, ta Vương gia tại Tây Châu cuối cùng thế đơn lập bạc, khó mà chống cự như Ngô gia mấy người bản tổ thế lực, phát triển sinh ý từng bước bị ngăn trở, muốn cầm đến địa hỏa cũng có chút gian khổ. Cho nên, ta mới không thể không đem hy vọng phóng tới trong Hoa Vũ Thành nhờ tên trọng. Khương Quốc đại thể vị tại Cô Tô Ngô gia cùng thần âm cấp chỗ giao giới, cho nên Lư Dương Vương gia lựa chọn tốt nhất chính là đem khối lỗi sinh ý đặt ở Hoa Vũ lâu Hoa Vũ Thành hay là Thiên Kiếm phái Thiên Kiếm Thành. Diệp Cảnh Vân giận mình nói, chuyện này ta sẽ tự lực, nhưng kế nghiệp huynh cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Nếu là Cô Tô Ngô gia không muốn thể diện, đối với Hoa Vũ lâu tạo áp lực lời nói. Hoa Vũ lâu chưa hẳn nguyện ý vì Lư Dương Vương gia, được tội Ngô gia cái này Tây Châu quái vật khổng lồ. Vương Kế Nghiệp mặt lộ vẻ vui mừng, nói, "Đa tạ Diệp huynh. Sau khi chuyện thành công, cố thăm tạc. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Thăm tạc thì không cần, miễn phí giúp ta luyện chế khôi lỗi liền có thể." Ngũ giai sơ kỳ khôi lỗi phí tổn tại 5000 đến 6000 thượng phẩm linh thạch ở giữa, mà Diệp Cảnh Vân cái kia khôi lỗi phân thân, phí tổn càng là thẳng bức 8000 thượng phẩm linh thạch. Nhặt ba trong đó khôi lỗi sư phí thủ công, thường thường muốn chiếm được nửa thành tài hữu, cũng chính là 400 thượng phẩm linh thạch. Hoa Vũ lâu, Lỗ Cô Nương, chuyện này ngươi cho rằng như thế nào?" Diệp Cảnh Vân hỏi. Lỗ Thấm hơi chần chờ một phen, nói: "Ta Hoa Vũ lâu chính là thần âm cấp thế lực chi nhánh, cô tẩu Ngô gia tay mọc lại cũng là rỗi không đến Ta Hoa Vũ lâu tới. Bất quá Ta Hoa Vũ lâu chỉ có một mắt Ngũ giai địa hỏa, còn muốn cung cấp sư tổ cùng Diệp huynh ngươi lợi đan, cơ hồ đã không chịu nổi gánh nặng. Cho dù có thể phân ra chút cho Lư Dương Vương gia, sợ là cũng là hạt cát trong sa mạc, không thể thỏa mãn vương gia cần thiết. Chương 522 phân thân thành, chương 522 phân thân thành. Đến tại Lư Dương Vương gia tại trong Hoa Vũ thành bên trong bố trí Ngũ giai địa hỏa, Hoa Vũ lâu tuyệt không có khả năng đồng ý. Ngũ giai địa hỏa dã tính khó thuần, bạo liệt vô cùng, có chút sai lầm, toàn thành tu sĩ đều có thể chết cùng. Mà Lư Dương Vương gia cũng chưa chắc nguyện ý hao phí món tiền khủng lồ ở đây bố trí địa hỏa. Diệp Cảnh Vân giật mình nói, thì ra là thế. Như vậy đi, ta trước tiên thuyết phục Mộng Dao tạm thời không cần địa hỏa, trước hết để cho Lư Dương Vương gia giúp ta luyện chế khối lỗi. Đợi đến có mới địa hỏa, lại để cho Lư Dương Vương gia mở rộng sinh ý chính là, Lỗ Thẩm Lắc đầu nói, Diệp huynh, ngũ giai địa hỏa chân quý vô cùng, nào có dễ dàng đạt được như vậy. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, hắn nhưng là biết, mấy luyện các cùng Hắc Hà trong tông giáo, đều từng người có một mắt ngũ giai địa hỏa. Mà hai thế lực lớn này đối với Hoa Mai Tiên Thành Nưu Đồ làm loạn. Một ngày kia hai thế lực lớn quật khởi, lúc nào cũng có thể làm loạn. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần rảnh tay, tất nhiên muốn loại trừ cái này hai đại tai họa. Bên trong Hoa Vũ Thành, nhận được Diệp Cảnh Vân tin tức truyền đến, Vương Kế Nghiệp mừng lớn nói: "Đa tạ Diệp huynh." Mặc dù dưới mắt địa hỏa bận rộn, vốn ra có thể bắt được phân mạch cũng không nhiều, nhưng chung quy là cái tốt bắt đầu. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Nói đến, ta ngược lại cũng còn có cái yêu cầu có đáng. Thủ hạ ta cũng có một vị bất thành khí khôi luật sư, tên là Lâm Nguyên Dương, mặc dù bái sư Vương Đại Tượng đạo hữu, nhưng vẫn không thể kỳ môn mà vào." Vương Kế Nghiệp cười ha ha một tiếng, nói: Ta cái kia hậu bối Vương Đại Trượng mặc dù say mê khôi lỗi, nhưng dạy bảo chi thuật lại là có nhiều không đủ. Như vậy đi, sau đó ta nếu là có rảnh rỗi, liền tự mình chỉ đạo Lâm Nguyên Sương khôi lỗi thuật, Diệp Hình nghĩ như thế nào? Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, nói, vậy ta liền sớm cảm ơn qua. Vương kế nghiệp cười ha hả gật đầu, lập tức liền chạy đến trong Hoa Vũ Lâu bên trong, một bên ký hiệp nghị, một bên cũng thu một vị Hoa Vũ lâu kim đan chân nhân vị đệ tử. Lữ Dương Vương gia tại Tây Châu suy nghĩ, cuối cùng tại bước ra một bước dài. Cùng này đồng thời, Hắc Hà dậy. Cái gì? Hữu Quang đạo hữu mất tích? Hắc Sát chân quân chấn động vô cùng. Hắc Hà dạy hai trưởng lão Lưu Bạch Hà than nhỏ một tiếng, nói: "Vài ngày trước, U Quang Tiễn Bối đi tới Hoa Vũ Thành tham gia đấu giá hội, không biết làm sao lại tiết lộ dấu vết, bị Hoa Vũ lâu để mắt tới. Nghe nói đối thủ, còn có Hoa Mai Tiên thành Diệp Cảnh Vân cùng Chu Mộc Dao. Từ đó về sau, U Quang Tiễn Bối liền cũng lại không hiện thân qua." Hắc Sát chân quân Nhũ Long mày lại, nói: "Thần Âm Cốc bên đó đây, đối với U Quang đạo hữu treo thưởng rút lui không có. Lưu Bạch Hà đáp: "Cái kia treo thưởng ngược lại là còn tại. Nhưng Thần Âm Cốc làm việc cẩn thận, có thể đây chỉ là vì bảo hộ chém giết U Quang chân quân Hoa Vũ lâu đám người." Hắc Sát Chân Quân chậm rãi gật đầu, không thể không thừa nhận U Quang Chân Quân có thể đã vất lạn. Hắn thở dài một tiếng, nói, "Hoa Vũ lâu bây giờ có 3 vị Nguyên Anh Chân Quân, lại thêm Diệp Cảnh Vân cùng cái kia Chu Mộng Dao, U Quang đạo hữu sợ là dữ nhiều lại ít." Hắn cùng U Quang Chân Quân chỉ là quan hệ hợp tác, cho nên đối với tại U Quang chết, Hắc Sát Chân Quân cũng không có bao nhiêu đăng tiếc. Bất quá hắn đã hạ quyết tâm, đời này lại không đặt chân cư quốc. Hắc Sát Chân Quân hỏi, "Bạch Hà, U Quang trước khi rời đi, có thể lưu lại tin tức gì?" Hai trưởng lão Lưu Bạch Hà đáp, "Bẩm trưởng môn, U Quang tiền bối hắn trong những năm này, một mực tìm kiếm một loại tên là Mục Linh Châu bảo vật." Dựa theo u quang tiền bối thuyết pháp, cái này Mộc Linh Châu có thể phụ trợ tu sĩ hấp thu một thuộc tính thiên địa linh khí, để cao tốc độ tu luyện. Bất quá những trong năm này, ta thần giáo thám tử bốn phía dò xét, lại chỉ tìm được chút cùng hắn tương tự rất rưởi, cũng không có u quang tiền bối trong miệng Mộc Linh Châu. Hắc Sát Chân Quân nói, tìm, tiếp tục tìm. Đối với tại vị này xuất thân thiên ngoại lâu nguyên anh chân quân, Hắc Sát Chân Quân thế nhưng là tiến nhậm nhanh. Hướng chi, Hắc Sát Chân Quân chính hắn, cũng là Mộc Linh căn. Nếu thật có loại bảo vật này, há có không tìm lý lẽ? Ngược lại cái này lớn như vậy Hắc Hà dạy, cũng là quay chúng quanh hắn thu thập tài nguyên mà tiến hành. Lãng phí một số người lực cũng không vấn đề gì. "Ừm." Hai trưởng lão Lưu Bạch Hà không người đáp. Hắc Sát Chân Quân động viên nói, "Bạch Hà, có cỡ nào làm việc, công lao của ngươi bạn tọa một mực nhớ kỹ trong lòng. Ta dạ quan tinh tường, ta thần giáo chỗ Thái Huyền Tinh ngày càng sáng tỏ, biểu thị tông ta ít ngày nữa sắp cực khởi." Lưu Bạch Hà mặt tươi cười đáp ứng, trong lòng cũng đang không ngừng toán thầm. Cái này Hắc Sát Chân Quân chiến lược đồng dạng, lôi kéo nhân tâm bạn sự ngược lại là nhất lưu. Cùng ngay đồng thời, Bát Luyện các Bách Luyện Chân Quân cũng biết Vũ Quang Chân Quân rơi xuống tin tức. Bát Luyện Chân Quân sắc mặt trầm chậm, thầm nghĩ, cái này Hoa Vũ Lâu cùng Hoa Mai Tiên Thành, là càng ngày càng mạnh mẽ. Chúng ta động tác cũng phải mau mau. 20 năm sau, tỷ bà đạo lên. Diệp Cảnh Vân tay kết pháp quyết, hướng về phía phía trước khối lõi xa xa một ngón tay. Cái kia mang theo vẻ ngoài kim thiết ngũ giai khối lõi, lập tức thân hình run lên, làn da tự động di động, cuối cùng hóa thành một đạo mài kiếm mắt sáng thân ảnh. Diệp Cảnh Vân nhìn xem đối diện đạo kia tuấn lãng thân ảnh, khóe miệng nứt ra một cái to lớn nụ cười. Nguyễn Anh phân thân đã thành, ta cái này chiến lược đã đến thời khắc toàn thịnh. Đáng tiếc thân ta nhàn nhã khó, không có dư thừa pháp bảo cho phân thân dùng. Cùng ngay đồng thời, Chu Quốc Bình minh núi Bạch Luyện Chân Quân đứng lơ lửng trên không, nhìn xem trước mặt Nguyên Anh Chân Quân Hà Như Ý. Hà Như Ý chính là Chu Quốc phía Đông xuyên quốc Nguyên Anh Chân Quân, từ trước đến nay lấy chiến lực cường hành nổi tiếng. Hà Như Ý mặt mũi tràn đầy cảnh giác, quát lên, "Bạch Luyện đạo hữu, vì cái gì ngăn cản bản tọa?" Bạch Luyện Chân Quân cười nhạt một tiếng, nói, "Nghe nói Hà đạo hữu gần đây mới được một gốc ngũ hành ngưng hồn thảo, không biết có thể tặng cho tại hạ." Bạch Luyện Chân Quân vị cấp tốc tăng cường bạch luyện các thực lực, cũng liền không lo được danh tiếng. Hà Như Ý sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, quát lên, "Mơ tưởng." Nàng quyết định thật nhanh, thúc dục trong tay truyền tống phù lục. Hạ Như Ý nhìn xem trước người truyền thống trận, nhếch miệng lên một vòng chào phúng. Bạch Luyện Chân Quân, ngươi tuy là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng chỉ bằng ngươi đơn thương độc mã liền nghĩ lưu lại bà tọa, thật sự là si tâm vọng tưởng. Nguyên Anh tu sĩ ác chủ bài đông đạo, chạy trốn thuận tiện. Muốn giữ lại một vị Nguyên Anh sơ kỳ, bình thường phải có một vị Nguyên Anh hậu kỳ, hoặc hai vị trở lên Nguyên Anh chân quân mới được. Bạch Luyện Chân Quân cong ngón đúng ra, lập tức liền có một đạo hỏa hồng quang huy sẹt qua chân trời, chấn hạ Như Ý trước người. Tất nhiên Hà đạo hữu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy lão phu liền đã tội. Chương 523 giải tin tức, chuẩn bị động thủ, chương 523 giải tin tức chuẩn bị động thủ. Hoa Mai Tiên Thành, Hoa Mai tiểu lâu số sảnh, rất nhiều tu sĩ vây quanh ở số sảnh, nghị luận ầm ĩ. Một đám nam tử gầy nhỏ giọng nói, nghe nói không, Chu Quốc phía Đông Xuyên Quốc, Nguyên Anh gia tộc Hà gia tộc trưởng, Hà Như ý chết. Tiểu lâu khách hàng nghe vậy, nhao nhao kinh ngạc lên tiếng. Một tóc trắng tu sĩ hừ lạnh nói, đơn giản nói hiệp nói vượng. Đây chính là có hiển hách hung danh như ý chân quân, ai có thể giết nàng. Nam tử gầy nhom tựa hồ kiêng kỵ tại cái kia tóc trắng thân phận tu sĩ, không khỏi rụt cổ một cái, nhưng vừa nhìn thấy tầm mắt của mọi người đều đổ tới, tựa hồ lại có mấy phần sức mạnh. Người này đem âm thanh để cao chút, nói, "Còn có thể là ai? Tự nhiên là Chu Quốc Bách luyện các trưởng môn Bách luyện chân quân." Nghe nói là Bách luyện chân quân đệ mắt tới như ý chân quân trong tay ngũ hành ngưng hồn thảo, lúc này mới thống hạ sát thủ. "Như thế nào, ngươi không tin? Đây chính là xuyên quốc kim đan chân nhân mang tới tin tức, ngươi tự đi nghe ngóng chính là." Tiểu lâu bên ngoài, Hà Gia Kim Đan Hà Minh Hú sắc mặt động đem thần thức thu hồi. Hắn nhắm lại hai mắt, da sức che lớp ánh mắt chỗ sâu vẻ đạo thường. Hà Minh Hú than nhỏ một tiếng, thầm nghĩ, tin tức cũng tại cái này hoa mai tiên thành truyền ra, ta cũng nên về gia tộc. Hắn dùng sức năm quyền một cái, dường như phẫn nộ tại tự thân bất lực. Hà gia duy nhất nguyên anh chân quân bị Bách Luyện chân quân giết chết, nhưng thân là Hà gia cao tầng Hà Minh Hũ, nhưng căn bản không giảm báo thủ. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ là đem tin tức tản đến trung quanh các quốc gia nguyên anh đại thành, nhìn có thể hay không mượn đao giết người. Gia chủ đột nhiên vỗ lạ, ta Hà gia lại căn cơ nâng cả, bước kế tiếp phải nên làm như thế nào là hảo? Hà gia mặc dù là xuyên quốc gia tộc lớn nhất, nhưng xuyên quốc mà tiểu thế yếu, toàn bộ Hà gia cũng bất quá hơn 50 vị kim đan chân nhân mà như Hoa Vũ lâu các loại nguyên anh thế lực, ít nhất cũng có 5600 vị kim đan, cho dù là mới quật khởi không lâu bạch lượt các, cũng có 200 vị kim đan chân nhân. Hà gia cùng mà so sánh với, thực sự chênh lệch rất xa, có thể có hôm nay phù linh, tất cả đều là dựa vào gia chủ hạ như ý tại nỗ lực chèo chống. Bây giờ gia chủ đột nhiên vắng lạc, trung quanh vây quanh đàn sói lúc nào cũng có thể sẽ cùng nhau xử lý, đem Hà gia thôn tệ. Hà Minh Hú thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong có hoang mang. Lúc này, một vị dáng người trung đẳng, khuôn mặt kiên nghị tu sĩ, chậm rãi đi tới Hà Minh Hú trước người. Tại Hạ Hoa Mai Tiên Thành Chu gia Chu Văn Phàm, gặp qua Hà đạo hữu. Hà đạo hữu đường xa mà đến, ta Hoa Mai Tiên Thành còn chưa tận tình địa chủ hữu nghị, có thể hay không nể mặt đến phụ thành chủ một lần." Chu Vân Phàm hơi hơi không ngợi, làm một hoàn mỹ đến cực điểm lễ tiết. Hà Minh Hú nhìn xem trước mặt Chu Vân Phàm, trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Chẳng lẽ mình ở trong thành giải tin tức, bị Hoa Mai Tiên Thành phát hiện, muốn bắt chính mình? Chẳng lẽ, cái này Hoa Mai Tiên Thành cùng Bách Luyện Các là cám mẹ một lửa? Không đúng, cái này Hoa Mai Tiên Thành thế nhưng là có ngũ giai trận pháp, nếu là muốn bắt chính mình, chỉ cần phong tỏa trùng quanh linh khí chính là. Hà Minh Hú cân nhắc một phen sau, đáp lên nói: Còn xin làm phiền Chu đạo hữu dẫn đường. Trong phủ thành chủ, Hà Minh Hú đi vào phòng tiếp khách, đã thấy một thanh y tu sĩ ngồi ngay ngắn ở thượng tổ, mặt mũi tuấn dật, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Thân là Hà gia cao tầng, coi như Hà gia cách này chừng trăm và dặm, hắn cũng không khả năng không biết vị này luyện thể luyện khí xong tu diệp cảnh vân tiên bối. Diệp tiên bối tán tu xuất thân, linh căn phổ thông thậm chí là cực kém, lại có thể từng bước một vượt mọi trùng gai, ngưng kết nguyên anh, đồng thời lập nên lớn như vậy hoa mai tiên thành. Luận chuyên kỳ tính chất, hơn xa tại Hà gia lão tổ Hà Như Ý. Chu Vân Phàm không minh hành lên nói, "Diệp tiên bối, đây chính là Hà gia Hà Minh Hú đạo hữu." khổ cực văn phàm, ngươi lùi ra đi." Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói. Hà Minh Hú mở người, liền đội vàng hành lễ. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp, nói: "Hà tiểu hữu không cần phượng. Ta thỉnh Hà tiểu hữu chỗ này, chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ một phen như ý đạo hữu sự tình." Hà Minh Hú tâm thần đã triệt để định rồi xuống, không kiêu ngạo không tự ti đáp: "Diệp tiền bối xin hỏi, vạn bối nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy." Hà như ý lão tổ đối với hắn có ơn tri ân mộ, chỉ cần có thể giúp lão tổ báo thù rửa hận, dù là Diệp Cảnh Vân sau đó đem hắn giặc khẩu, Hà Minh Hú cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Đối với Hạ Minh Hữu tâm cảnh rất hài lòng. Như ý đạo hữu tuy chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng đã sớm thành danh tại ngoại, cùng tu sĩ đồng bậc xem như người nổi bật. Mà cái kia Bách Luyện Chân Quân chỉ là nguyên anh trung kỳ, dựa theo kinh nghiệm, chỉ cần như ý đạo hữu muốn đi, khả năng đào tẩu tính chất cần phải tại 8 thành trở lên, vì cái gì còn có thể chết ở trong tay Bách Luyện Chân Quân? Chẳng lẽ, cái kia Bách Luyện Chân Quân có khác giúp đỡ hay sao? Phải biết, lúc đó Diệp Cảnh Vân một nhóm chặn lại Hoa Đức Chân Quân lúc, thế nhưng là một vị nguyên anh trung kỳ thêm hai vị sơ kỳ, mới có thể ngăn lại đối phương. Trước đó, Hoa Đức Chân Quân càng là kém chút từ đồng dạng đội hình trong tay tu sĩ đào tẩu. Mà Vệ Zetsu thiên ngoại lâu u quang chân quân có lúc cũng là bởi vì nhậm ngộng chúc ra tay kịp thời, tại đối phương trên thân lưu lại ân khí, mới có thể giữ lại đối phương. Nếu không phải như thế, u quang chân quân ít nhất có 6, 7 thành khả năng tính chất đạo cậu. Hà Minh Hú cắn răng, nói: "Gia chủ trước khi vẫn lạc, từng thông qua đưa tin phủ lục lưu lại tin tức, động thủ chính xác chỉ có cái kia Bách luyện chân quân một người." Tần Từ gia chủ nói tới, cái kia Bách luyện trong tay chân quân có đỏ lên lăng hình dáng pháp bảo, có thể tùy ý biến hóa, phong tỏa chung quanh, ngăn chặn lao tổ thoát thân chi lối. Trong lòng Diệp Cảnh Vân hơi trầm xuống, đối với cái kia Hạ Như Ý thực lực, hắn cũng là có biết một hai, biết người này nhiều thủ đoạn, tại đồng bậc bên trong tính là người nổi bật. Hắn cũng hỏi qua Hàn Lộ chân quân, cho dù là đối phương như vậy kinh nghiệm phong phú, chiến lực cường hoành nguyên anh chu kỳ, tối đa cũng chỉ có 5 thành chắc chắn chém giết Hạ Như Ý. Mà 5 thành chắc chắn, thực sự không cao. Cái kia Bạch Luyện chân quân tất nhiên không sợ Hạ Như Ý sau đó trả thù, vậy tất nhiên chắc chắn muốn càng lớn, ít nhất cũng có thể đạt đến 7 thành. Diệp Cảnh Vân thống ý, nếu thật sự là như thế, cái kia Bạch Luyện chân quân thực lực, thật đúng là không thể khinh thường. Bây giờ Bạch Luyện các lại lấy được ngũ hành ngưng hồn thảo, Lấy cái kia Bách Luyện Chân Quân ngũ giai luyện đan sư thân phận, sợ là không bao lâu nữa, Bách Luyện Các liền sẽ nhiều một hai vị nguyên anh chư quân. Trong lòng Diệp Cảnh Vân suy nghĩ quần quật, biểu lộ nhưng như cũ bình tĩnh. Hắn nhiều hứng thú nhìn về phía Hà Minh Vũ, hỏi: "Hà tiểu hữu, ngươi dạng này bốn phía tản tin tức, liền không sợ Bách Luyện Các ra tay với ngươi sao?" Hà Minh Vũ cắn răng, nói: "Gia chủ đối với ta có ơn tri ngộ, chỉ cần có thể trả thù Bách Luyện Các, ta coi như thịt nát xương tan, cũng tuyệt không hối hận." Hắn mang theo khao khát liếc Diệp Cảnh Vân một cái, từ vị này Diệp tiền bối ngữ khí đến xem, tựa hồ đối với Bách Luyện Các không có cảm tình gì không biết có thể hay không mượn cơ hội này để cho vị này diệp tiền bối ra tay đối phó Bạch Lệ Các. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Hà Minh Hú trong ánh mắt, nhiều một vòng thưởng thức. Hà Tiểu Hữu ngược lại là có tính có nghĩa người, tính tình như vậy, tại tu tiên giới thực sự hiếm thấy. Bất quá chuyện bảo thủ, cuối cùng không có khả năng mượn tay người khác người khác, Tiểu Hữu vẫn là giữ lại hữu dụng chi thân, thật tốt tu luyện a. Hà Minh Hú trong lòng một hồi thất vọng, nhưng trên mặt lại không có chút nào biểu hiện, nói, "Vậy văn bối liền cáo từ." Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói, "Đi thôi, chuyện hôm nay không nên truyền ra ngoài." Hà Minh Hú là người thông minh, nếu là truyền đi cũng chỉ sẽ để cho tình cảnh vốn là khó khăn hạ gia cho căn áo rách. Đương nhiên cho dù đem việc này truyền đi, Diệp Cảnh Vân cũng không để ý chút nào. Một vị nguyên anh chân quân đột nhiên vớ lạc, Diệp Cảnh Vân hiểu rõ một phen, không có chút nào có thể chỉ trích chỗ. Hoa Vũ lâu sơn môn. Diệp Cảnh Vân ngồi ngay ngắn ở đại điện phía bên phải, nhìn về phía tại chỗ bốn vị khác nguyên anh chân quân. "Chư vị, hà như ý đạo hưu vẫn lạc sự tình, các ngươi thế nào đối đãi?" Hàn Lộ chân quân nhướng mày, nói, "Ngị không ra bách luyện cái này, nhà giàu mới nổi, trên tay đồ tốt vẫn thật không ít. Nếu thật như ngoại giới truyền ngôn, cái kia hồng lăng phát sau mà đến trước." trực tiếp phong tỏa hạ như ý tất cả đều lui. Nhìn tư điểm này, hơn phân nửa là ngũ giai thượng phẩm pháp bảo. Nang gái kia tăng thương ánh mắt bên trong, để lộ ra một vòng ngưng trọng. Lô Thẩm hỏi, "Ta Hoa Vũ lâu kéo dài gần 1 năm, cũng không có bực này pháp bảo, cái kia Bách luyện các mới thành lập không lâu tại sao có thể có?" Thân là mới tân môn anh, trong mọi người ở đây, liền đếm lô Thẩm đối với Bách luyện Trần Quân hiểu rõ ít nhất. Chu Mộng giao giải thích nói, "Cái này cũng không ngoài ý muốn. 500 năm trước, Hóa Thần tông môn ngũ Khôi tông phá diệt lúc, cái kia Bách luyện Trần Quân cũng có tham gia cùng, tất nhiên là từ trong thu được chỗ tốt cực lớn." Đương nhiên cũng có thể là là những thứ khác kỳ ngộ. Khói Hà Chân Quân thở sâu khẩu khí, ánh mắt bên trong chiến ý cuồn cuộn. Bây giờ Bách Luyện Các lấy được ngũ hành ngưng hồn đan, cái kia Bách Luyện Chân Quân luyện đan tạo nghệ cũng không kém chút nào tại sư phó, hơn phân nửa cũng có thể thành đan hai khóa cửu chuyển ngưng hồn đan. Phòng đoán cẩn thận, Bách Luyện cấp tiếp qua chút thời đại, liền sẽ nhiều một vị nguyên anh chân quân. Mà cái kia Bách Luyện Chân Quân năm nay bất quá 1500 tuổi, tính là đang lúc tráng niên, sợ là qua không được bao lâu liền sẽ đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Đến lúc đó Bách Luyện Chân Quân lại liên hợp Hà giáo, chúng ta tỉnh cảnh nhưng là nguy hiểm. Bách Luyện Các bây giờ lãnh thủ cũng không lớn. Vẫn tại trong không ngừng quốc chương, sớm muộn có một ngày sẽ cùng Hoa Vũ lâu sinh ra xung đột. Khối Hà Chân Quân ánh mắt liếc nhìn đám người, từng chữ từng câu nói, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng bây giờ lập thủ. Chư vị nghĩ như thế nào? Diệp Cảnh Vân cười cười, thuốc lá này Hà Chân Quân tính khí, thật đúng là có mấy phần táo bạo. Bất quá này cũng vượt vận, đối phương nói ra hắn lời muốn nói. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hàn Lộ Chân Quân. Tại chỗ trong năm vị nguyên anh chân quân, ngoại trừ Hàn Lộ chân quân là nguyên anh trung kỳ, khác cũng là nguyên anh sơ kỳ. Nếu là Hàn Lộ Chân Quân không muốn ra tay, bốn người khác cấp lại, tối đa cũng cũng chỉ có thể cùng cái kia bách luyện chân quân đánh cái ngang tay. Nhìn xem Hàn Lộ Chân Quân khẽ mắt một chút nếp nhăn, Chu Ngộng Dao trong lòng than nhỏ nói, "Hàn Lộ nàng, ngày giờ không nhiều. Phải biết, Kim Đan cùng sau đó tu sĩ, cũng là trước khi chết mới có thể bắt đầu già yếu." Hàn Lộ Chân Quân bây giờ, tối đa cũng lại chỉ có 230 năm toàn nguyên. Hàn Lộ Chân Quân nở nụ cười, khóe mắt làn ra trầm chất, nếp nhăn càng rõ ràng. Nguy cơ trước mắt, chư vị cuối cùng tại nghĩ thông suốt, liền để ta trước khi chết, vì chư vị trừ cái tai họa a. Bách luyện các ngoại sơn môn Diệp Cảnh Vân, Chu Mộc Dao, Hàn Lộ Chân Quân, Khói Hà Chân Quân, Lô Thẩm năm người, ngồi ở phi thuyền trên, thương nghị đối sách. Bạch Luyện Chân Quân thực lực không thể khinh thường, để bảo đảm không có sơ hở nào, đám người liền cùng nhau ra tay. Diệp Cảnh Vân ánh mắt đảo qua Bạch Luyện các sơn môn, thấy được trên đỉnh núi lượn lờ khói bếp, khẽ gật đầu. Hắn nói, dựa theo ta thu thập được tin tức, kể từ Bạch Luyện Chân Quân trở lại sơn môn sau, vẫn tại bế quan luyện đan. Cho đến ngày nay, đã có 2 tháng. Chu Mộc Dao trầm ngâm nói, 2 tháng, nếu là luyện chế cựu chuyển ngưng hồn đan mà nói, cái kia ngũ hành ngưng hồn thảo còn không có bỏ vào lò luyện đan. Bây giờ động thủ Còn kịp. Đương nhiên nếu là ta mà nói, tại luyện chế cửu chuyển ngưng hồn đan bậc này, đan dược phía trước, tất nhiên sẽ mặc khắc cẩm những thứ khác ngũ giai đan dược luyện tập, miễn cho thất bại. Đám người khẽ gật đầu, tiếp trước thân là ngũ giai trùng phẩm luyện đan sư Chu Mộc Dao, tại loại này chuyện bên trên có quyền lên tiếng nhất. Hàn Lộ Chân Quân thản nhiên nói, bách luyện cách trong sơn môn, thế nhưng là có ngũ giai trùng phẩm hộ sơn đại trận. Chỉ cần cái kia bách luyện chân quân cô đầu rút cụ không ra, chúng ta liền không có biện pháp. Đến tại ngũ giai trùng phẩm phá trận phù, ta ma vũ lâu chỉ có một tấm. Loại này trọng yếu chiến lược tài nguyên, thế lực khắc cực ít bản ra, mặc dù có cũng không phải thời gian ngắn có thể mua được. Mà một tấm phá trận phù, tối đa cũng chỉ có thể tê liệt đại trận một cái giờ, còn thiếu rất nhiều. Cho nên biện pháp tốt nhất là đem cái kia Bách luyện chân quân dẫn ra, chúng ta lại ra mặt với công. Lần này đạo thủ, cần phải chém giết cái kia trăm liên chân quân, bằng không liền sẽ cho ta mấy người lưu lại mối họa cực lớn." Diệp Cảnh Vân trầm ngâm nói, nhưng Bách luyện chân quân cũng là lão giang hồ, đối mặt dẫn dụ, hắn chắc chắn sẽ lựa chọn co đầu rút cụ không ra. "Trừ phi, trừ phi sơn môn thất thủ, hoặc cái kia luyện đan quá trình bên trong gây ra rủi ro, hắn mới có thể không thể không ra ngoài tìm kiếm tài nguyên." Chu Ngộng Dao ánh mắt sáng lên, nói, "Diệp Vinh ngược lại là để tốt biện pháp. Luyện đan quá trình bao quát ba loại, theo thứ tự là cựu chuyển ngưng hồn đan tài liệu, địa hỏa cùng với lò luyện đan. Bất luận cái gì một bước xảy ra vấn đề, luyện đan sự tình đều chỉ có thể gắt lại. Đến lúc đó, cái này bách luyện chân quân hoặc là hướng ra phía ngoại cầu viện, hoặc là cũng chỉ có thể đi những thành trì khác luyện đan." Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói, "Ngộng Dao ngươi ý tứ này là có biện pháp." Chu Ngộng Dao cười nhạt một tiếng, nói, "Đó là tự nhiên. Ba hạng này bên trong, tài liệu cùng lò luyện đan đương nhiên không cần phải nói." đều tại trong tay trăm liên chân quân, khế động liền sẽ đả thảo kinh sả. Duy nhất có thể động thủ chân, chính là bách luyện các ngũ giai địa hỏa, thiên dương chân pháp hỏa. Thiên dương chân hỏa trời sinh tính giữ dặn, chỉ cần tìm được hắn bố trí chỗ, thì pháp đem hắn dẫn động. Cho dù cái kia bách luyện chân quân áp chủ bài đông đảo, đối mặt loại cục diện này cũng không có biện pháp. Lỗ thấm hỏi, nhưng địa hỏa toàn bộ đều chôn sâu dưới mặt đất, vị trận pháp tầng tầng che dấu, như thế nào mới có thể đắc thủ thì sao? Nàng là ngũ giai sơ kỳ trận pháp sư, đối với địa hỏa bố trí cũng có biết một hai. Chu ngọng giao liếc diệp cảnh vân một cái, lập tức lại vội vàng rời đi ra ngược lại thật ra có cái biện pháp, là căn cứ ngũ hành sinh khắc bên trong một sinh hỏa lý lẽ mà đến. Nhưng phương pháp này cần một vị Mộc linh căn tu sĩ cùng với một vị trận pháp sư cùng động thủ. Chu Ngộng Dao trong lòng thầm nhỏ, thân là đệ tử, thực sự không nên để cho sư phó đích thân tới hiện cảnh. Nhưng trừ cái đó ra, nàng cũng không biện pháp khác. Ánh mắt của mọi người đều đã rơi vào trên thân Diệp Cảnh Vân. Trong mọi người ở đây, duy nhất Mộc linh căn tu sĩ chính là Diệp Cảnh Vân. Ngũ giai trận pháp sư ngược lại là có hai vị, Khói Hà chân quân cùng Lô Thẩm. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói, "Tất nhiên quyết định động thủ, đương nhiên sẽ không sợ hãi rủi ro rẻ." Giao cho ta chính là, có đại mộng thiên diễn quyết tại người, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể nhẹ nhõm thoát. Lại nói, cho dù thực sự là cái gì khó lường hiểm cảnh, hắn còn có cái khôi lỗi phân thân đâu. Lô Thẩm nhìn xung quanh một chút, cũng thở sâu khẩu khí đứng dậy. Ta cùng Diệp Vinh cùng đi. Chương 524 Địa Họa Phù Trảo, Cường Công Sơn Môn, chương 524 Địa Họa Phù Trảo, Cường Công Sơn Môn. Bách luyện các phía sau núi chỗ sâu. Ông một tiếng, không gian khẽ rung lên, lại trống rống xuất hiện một cái truyền tống môn, Diệp Cảnh Vân, Lô Thẩm hai người cấp tốc từ trong đi ra. Cùng ngay đồng thời, bầu trời Hồ Sơn đại trận cũng khẽ rung lên. Dường như phát giác dị thường, Diệp huynh cẩn thận, lỗ thấm con ngón tay khẽ búng, một cái trận bản từ trong tay bay ra, đồng thời có vô số sợi tơ tuyến cùng nàng ngón tay tương liên. Lỗ thấm năm ngón tay không ngừng rung động, chỉ một thoáng liền có mênh mông tinh quang từ trong trận bản bay ra, che đậy thân hình của hai người. Mấy tức sau, hai đạo màu vàng lưu quang từ chân trời xẻ qua, rơi vào nơi đây. Hoài Niệm chân nhân ánh mắt băng lãnh, trong tay cầm một mặt trận kỳ, dùng thần thức bốn phía liếc nhìn. Hoài Niệm chân nhân nói, vừa mới trận pháp nhắc nhở có vấn đề, cần phải chính là nơi đây. Bên cạnh hắn tu sĩ ngược lại là gương mặt xem thường, nói, "Hoài Niệm sư huynh, Hà Tất Cẩn Trương như vậy, có lẽ là vị lão trưởng lão diễn luyện công pháp, không cẩn thận xúc động trận pháp. Mau trở về đi thôi, trưởng môn vẫn chờ chúng ta cung cấp tài liệu đâu. Hoài Nghĩa chân nhân nhíu nhíu mày, dường như đối với vị sư đệ này thái độ rất bất mãn. Nhưng Bạch Luyện các bên trong mới thành lập không lâu, rất nhiều cũng là bên ngoài đi nhờ và Kim đang chân nhân, cho nên ngơ lòng hoạt tác. Cho nên Hoài Nghĩa chân nhân đối với loại tình huống này cũng sớm đã thành thói quen, liền tự mình dùng thần thức tinh tế quét mắt một lần. Sư đệưởng chú ý tông môn quy củ thì cũng thôi đi, Hoài Nghĩa chân nhân chính hắn lại là nhất thiết phải làm tốt việc nằm trong phận sự. Bất quá hai người chỉ là Kim Đan chân nhân, dựa vào thần thức tự nhiên khó mà phát hiện lỗ thấm ngũ giai trận pháp, tại là rất nhanh liền rời đi nơi đây. Bám một chút, trận pháp tiêu thất, hiện ra Diệp Cảnh Vân, lỗ thấm thân hình của hai người. Lỗ thấm hơi có chút tự đắc vung vẩy trong tay trận bàn, nói: "Diệp huynh, cái này thất tinh che dấu hành tung trận bàn thế, nhưng là ta Hoa Vũ Lâu chân tảng pháp bảo. Cái này bách luyện các hộ sơn đại trận chỉ là ngũ giai chúng phẩm trận pháp, tuyệt đối không phát hiện được chúng ta." Diệp Cảnh Vân tan thản nói: "Không hổ là Hoa Vũ Lâu, thủ đoạn quả nhiên lợi hại." Tiếp lấy hai người ngụy trang vì hai vị bách luyện các ra ngoài kiếm đan, hướng về địa hỏa phòng mà đi. Điện hỏa phòng chính là địa hỏa cất giữ chỗ, cùng luyện đan các, luyện khí cất chỗ khoảng cách khá xa. Đối với tông môn tầm thường tới nói, địa hỏa phòng thường thường thiết trí tại hoang tàn vắng vẻ chỗ, xung quanh cũng không có linh điện, tu sĩ đóng quân chính là vì tránh địa hỏa xảy ra vấn đề mà tạo thành thiệt hại. Đến tại những người khác sử dụng địa hỏa, thì thường thường là thông qua địa mạch cùng trận pháp, đem địa hỏa dẫn qua. Dựa vào sớm dò xét tốt tình báo, hai người thuận lợi đi tới địa hỏa phòng trước mặt. Một thiết diện tu sĩ ngăn ở diệp cảnh vân trước người hai người, người này chính là Bạch Luyện Các bẩy trưởng lão, từ trước đến nay lấy bất cận nhân tình mà xưng. Toàn bộ Bạch Luyện Các bên trong Giống bảy trưởng lão như vậy kiên trì nguyên tắc tu sĩ, bất quá 1/2 phần 10, cho nên mới sẽ được an bài tại bậc này vị trí trọng yếu. Bảy trưởng lão thản nhiên nói, hai vị trưởng lão, địa hỏa phòng chính là tông môn trọng địa, không có trưởng môn pháp trị, bất luận kẻ nào không thể tự tiện vào. Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, van nối gặp qua bảy trưởng lão. Tại hạ trận pháp đường Hàn Thánh Tiệt, vị này là trận pháp đường khủng linh ba trưởng lão, hai ta người phụng đường chủ năm trưởng lão chi mệnh, đến đây kiểm tra địa hỏa trận pháp. Chắc hẳn bảy trưởng lão cũng biết, dựa theo bách luyện các bên trong bộ quy củ, cái này địa hỏa phòng hàng năm đều phải kiểm tra tu sửa một lần, để tránh tích lũy vấn đề, hữu thành hòa lớn. Hàn Thánh Kiệt, Khổng Linh sóng hai người, chính là Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm Ngụy trang mà đến. Đến tại chân chính hai người, bây giờ đã đã rơi vào Hoa Vũ lâu trong tay. Ba trưởng lão khẽ gật đầu, nói, trưởng môn nhưng có pháp chỉ hạ xuống. Nếu vô pháp chỉ, lão phu tuyệt đối không thể phóng hai vị đi vào. Diệp Cảnh Vân cùng Lỗ Thẩm liếc nhau, hiểu rồi lẫn nhau quyết đoán. Lỗ Thẩm vừa cười vừa nói, tự nhiên là có, bảy trưởng lão mời xem. Nói xong, Lỗ Thẩm tay một tấm, lòng bàn tay thình lình lại là cái kia thất tinh che dấu hành tung trận bàn. Trong mắt, trên trận bàn tản mát ra vô số sợi tơ. Cái gì? Bảy trưởng lão sắc mặt đại biến. Vừa muốn cầu viện, nơi đây liền bị thất tinh che dấu hành tung đại trận báo phủ. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân hai người một lần nữa hiện ra thân hình. Đến tại cái kia bảy trưởng lão, bây giờ đã bị bắt được hóa thành bình bên trong. Diệp Cảnh Vân thản nhiên nói, cái này bảy trưởng lão không hổ là thượng phẩm kim đan hậu kỳ, thật đúng là để cho chúng ta phí hết chút khí lực. Mau động thủ đi, cái này địa hỏa phòng quan hệ trọng đại, nhiều nhất nửa canh giờ, liền sẽ có người phát hiện không đúng. Một khắc đồng hồ sau, địa hỏa phòng. Bạch Luyện các hỏi nghĩa chân nhân đi đến địa hỏa phòng phía trước, lại phát hiện không người nên đón, không khỏi mày nhăn lại. Trấn thủ tu sĩ ở đâu? Nhưng hắn chờ đợi thật lâu, cũng không có người đáp lại tại hắn, chỉ có nhỏ bé mà chật chẽ ken két âm thanh không ngừng từ lòng đất truyền đến. Thanh âm này là Hoài Nghiệp chân nhân nhíu lông mày lại, tiếp theo hơi thở, mặt đất đột nhiên rung rung, một cỗ khó mà chống cự nóng bỏng từ lòng đất mãnh liệt mà đến. Hoài Nghiệp chân nhân sắc mặt đại biến, không chút do dự xoay người chạy. Địa hỏa gì biến, địa hỏa gì biến? Vâng. Cái này địa hỏa chỗ Ngân Phong Sơn, trong nháy mắt liền bị hỏa diễm tốn phép. Nguyên bản lớn như vậy sơn phong, bây giờ đã triệt để hóa thành miệng núi lửa, mà trong núi lửa lường, đang có một đóa lộng lây đóa hoa nở rộ. Tùy ý ra bên ngoài tản ra nhiệt lượng, chính là ngũ giai địa hỏa thiên dương chân hỏa. Núi lửa kia miệng mượn sức mạnh, còn tại cực tốc mở rộng. Vô số hỏa diễm cùng khói đen từ trong phát ra, đem lửa mảnh bầu trời nhuốm đỏ, giống như cảnh tượng tận thế đồng dạng. Bách luyện chân quân đứng lơ lửng trên không, mặt trầm như nước. Thiên dương chân hỏa đột nhiên mất khống chế, đang thu thập hảo địa hỏa chi phía trước, luyện đan sợ là không cách nào tiến hành. Bất quá khi vụ chi cấp bách, vẫn là ngăn cản cái này địa hỏa khu trương. Bách luyện về biển rộng lớn trận, chấn. Tay hắn kết phát quyết, hồ sơn đại trận đột nhiên sáng lên mênh mông thành quang, nở rộ đầy trời bọn nước, hướng về miệng núi lửa bao phủ mà đến. Ngày đó Dương Chân Hỏa cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, bỗng nhiên nở rộ tia sáng, có thể cùng Bạch Luyện về biện rộng lớn trận cân sức ngang tài. Sau một lúc lâu, Bạch Luyện Chân Quân dừng tay, từ tốn nói, cái này địa hỏa tạm thời sẽ không kết trường, ba trưởng lão, kế tiếp ngươi tới theo túng trận pháp trấn áp địa hỏa. Hôm nay cái này địa hỏa phòng, nên do ai phụng thủ? Hắn xoay người lại, đứng chắp tay, liếc nhìn sau lưng các vị kim đan trưởng lão. Các vị kim đan trưởng lão đều vội vàng cúi đầu, không dám nhìn dưới cơn thịnh nộ trưởng môn. Ba trưởng lão nhìn trung tâm một chút, thở dài một tiếng, chủ động tiến lên phía trước nói, trưởng môn, nên do bảy trưởng lão trấn thủ. Nhưng bảy trưởng lão hắn mất tích, mất tích. Bát luyện chân quân nhíu nhíu mày, thần thức bốn phía liếc nhìn, cũng không có phát hiện bảy trưởng lão dấu vết. Hắn cũng không phải trận pháp sư, tự nhiên nhìn không ra lỗ thấm tại cái này trận pháp bên trong động tại chân. Đến tại Diệp Cảnh Vân hai người khi tức, toàn bộ đều tại địa hỏa phun trào phía dưới, bị lao không còn một mảnh. Bát luyện chân quân trầm mặc một lát sau, phất tay một cái nói, địa hỏa phun trào mà thôi, tất nhiên không người thủ thượng, liền coi như không thể giải đại sự gì. Ba trưởng lão, chín trưởng lão lưu lại, những người khác đều tản đi đi. Ừm. Đám người đáp ứng một tiếng, toàn bộ đều rời đi. Bách luyện chân quân nhìn về phía hai vị này, hắn tiến nhiệm nhất thủ hạ, thản nhiên nói: "Địa Hỏa Tuyệt sẽ không đột nhiên phun trào, nhất định là có người động tay động chân, hoặc là bảy trưởng lão là nội gián, hoặc chính là có ngoại địch xâm lấn." Mặc dù hắn không nhận thấy được có người động thủ dấu vết, nhưng vẫn là bằng vào kinh nghiệm, suy đoán ra sự tình đại khái. "Chín trưởng lão, ngươi phái người đi một chuyến Hắc Hà giáo, thỉnh Hắc Sát chân quân đệ chỉnh trị Địa Hỏa." Hắc Sát chân quân là ngũ giai trung phẩm trận pháp sư, đồng thời tinh thông trấn áp Địa Hỏa chi đạo, cũng còn có thể hỗ trợ thủ hộ luận đàn. Hai vị nguyên anh trung kỳ lại thêm ngũ giai trùng kỳ hồ sơn đại trận, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tiến công, bách luyện các cũng đều có thể thủ được. Còn có, đóng lại sơn môn, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Bách luyện các bên ngoài mấy trăm dặm. Chu Ngộng Dao nhíu mày nói, nghĩ không ra tình cảnh cái này bách luyện chân quân thế mà cẩn thận như vậy, sự tình đến loại này, lại còn trong tông môn cũng có đầu rút cổ không ra. Thậm chí, còn có phái người đi mời Hắc Hà giáo Hắc Sát chân quân. Nếu hai người liên thủ, chúng ta liền cũng lại không còn tiến công thành công khả năng. Quả nhiên, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Chu Ngộng Dao có chút thất vọng, kế hoạch này từ nàng đưa ra, Vốn muốn mượn tướng này bách luyện chân quân bước ra sơn môn, nhưng không nghĩ tới sau khi thành công, cục diện lại không có đổi mới, thậm chí để cho bách luyện chân quân lên lòng cảnh giác. Lỗ Thẩm trấn an nói, sư tổ không cần lo lắng, ngược lại cái kia bách luyện chân quân cũng không biết là ai ra tay, chúng ta bây giờ rút lui cũng sẽ không đối với Ta Hoa Vũ lâu có bất kỳ ảnh hưởng. Khói Hà chân quân lắc đầu nói, cũng không phải, cái kia hắc sát chân quân thân là ngũ giai trùng phẩm trận pháp sư, nhãn lực xa không phải chúng ta có thể so sánh. Chỉ cần hắn tới, tất nhiên có thể nhìn ra vấn đề. Lỗ Thẩm, Khói Hà chân quân mặt của hai người sắc, đều nói không bên trên quá tốt. Hàn Lộ Chân Quân thản nhiên nói, "Như thế nào, này liền không có chủ ý. Tâm cảnh như thế, ta trăm năm về sau, có thể nào yên tâm đem Hoa Vũ lâu giao cho các ngươi?" Lỗ Thẩm cùng Khói Hà Chân Quân nghe vậy, toàn bộ đều mặt lộ vẻ lúng túng, không dám cái lại. Hàn Lộ Chân Quân lắc đầu, dường như có chút thất vọng nói, "Diệp Bạch Hữu, ngươi cho rằng như thế nào?" Kể từ vừa mới, Diệp Cảnh Vân liền một lời không phát. Diệp Cảnh Vân mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, "Kỳ thực Hàn Lộ đạo hữu không cần khiển trách nặng nề Lỗ Cô nương cùng Khói Hà đạo hữu, hai người chỉ là bởi vì cố kỵ tại chúng ta, mới không có tỏ thái độ." Tại trước khi động thủ, Đám người liền đã đại khái thương lượng xong phân chia như thế nào thu hoạch. Bách Luyện Các tổng cộng có 2 tòa ngũ giai linh mạch, trong đó trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là Sơn Môn. Trong Sơn Môn địa hỏa, linh mạch, trận pháp, chưa thành thục các loại lĩnh vực về hoa mai tiên thành, khác tất cả tài nguyên đều thuộc về Hoa Vũ Lâu. Mà đổi thành một tòa ngũ giai linh mạch thì toàn bộ về Hoa Vũ Lâu. Đến tại Bách Luyện Các chỉ hạ lãnh thổ, nhưng là một phương một nửa. Hàn Lộ chân quân khẽ gật đầu, xem như đồng ý Diệp Cảnh Vân cách nhìn. Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một cái biện pháp, chính là dùng phá trận phù cường công. Bây giờ địa hỏa phun trào, Hỗ Sơn đại trận phải dùng tới trấn áp địa hỏa, chính là tốt nhất tiến công cơ hội. Đợi đến phá trận phù mất đi hiệu lực lúc, tại địa hỏa an ổn, Hỗ Sơn đại trận chắc chắn sẽ uy lực đại hạn. Lỗ Thẩm Nữu nhíu như mày, nháp nhở, bây giờ ở địa hỏa phun trào, nếu là không còn Hỗ Sơn đại trận trấn áp, toàn bộ Bách luyện các linh mạch rất có thể liền sẽ hủy tại một khi. Mà cái này Bách luyện các sơn môn, nhưng là muốn xem Như Hoa Mai tiên thành đạo trưởng. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, thì tính sao? Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, 500 năm thậm chí trong vòng ngàn năm, cũng không có mong đánh xuống nơi đây. Ta Hoa Mai tiên thành phát triển, liền sẽ từng bước nhận hạn chế. Hoa Mai Tiên Thành bây giờ nắm trong tay địa vực tài nguyên thua tớt, còn thiếu rất nhiều hai vị nguyên anh chân quân sử dụng, tương lai nhất định phải du lịch khắp nơi, tranh đoạt tài nguyên. Ngược lại cũng là tranh đoạt, còn không bằng bây giờ động thủ. Đến tại sơn môn này, đánh hư trùng kiến chính là Hàn Lộ chân quân mặt lộ vẻ tán thưởng, nói: "Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Diệp đạo hữu quả nhiên có khí phách, chư vị nghĩ như thế nào?" Đám người nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Bách luyện các trong sơn môn. Bách luyện chân quân nhắm mắt trầm tư, thầm nghĩ: "Cái này địa hỏa, đến tột cùng sẽ là ai ra tay?" Đột nhiên, hắn nhíu mày, nhìn về phía nơi xa. Một đạo ánh sáng màu vàng nóng đột nhiên từ bầu trời đánh tới, phá trận phù. Oen, một tiếng, lớn như vậy ngọn núi rung lên, phá trận phù hóa thành vô số đạo kim quang, theo trận pháp linh khí lưu chuyển đường đi, tràn vào các nơi trận cơ bên trong. Lớn như vậy ngũ giai trận pháp, lập tức tê liệt, đỉnh đầu thanh quang cũng biến mất theo. Đã mất đi trận pháp trấn áp thiên dương chân hỏa, lập tức khí thế tăng mạnh, không ngừng đá phún xuất tương cùng khói đen, tùy ý cắn nuốt trùng quanh ngọn núi. Phương viên mấy trăm dặm bầu trời, bị đều nhuộm thành đen đỏ nhị sắc. Bát luyện chân quân tức giận nói, người xấu phương nào, dám can đạm tiến công ta Bạch Luyện Các. Chúng trưởng lão nghe lệnh, cất trận lên chiến. Hàn Lộ Chân Quân đứng lơ lửng trên không, thản nhiên nói, "Bách Luyện, đã lâu không gặp. Liên đệ ta xem một chút, ngươi những năm này có gì tiến bộ a?" Bách Luyện Chân Quân híp híp mắt, thản nhiên nói, "Ta ngược lại thật ra ai, nguyên lai là Hoa Vũ lâu cùng Hoa Mai tiên thành đạo trúc. Ta còn chưa có đi tìm các ngươi, các ngươi ngược lại là lên trước môn." Bỗng nhiên ở giữa, phong vân biến sắc, đen đỏ nhị sắc trên bầu trời, đột nhiên có các loại quang hoa nở rộ, đánh phía Bách Luyện Chân Quân